chờ đợi mặt trời mọc Âu Dương chân cuối cùng đem về nhân tộc địa bàn nhìn xem quen thuộc Tây vực trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn tại hắn trở lại Ngũ Phong Thành phía trước dự định đan đan Hoàng Thần Thánh Hình chiếu đã xuống đến trên người hắn đủ ẩn ngươi trở về trở lại Thiên Phong Thành sau Âu Dương Thần bắt đầu tu hành bình tâm tinh khí củng cố chính mình vừa mới bước vào trung kỳ tu hành tinh thần hắn quyết định lần này không còn làm bộ dưới bất kỳ tình huống nào có thật nhiều địa cầu chủ nhân không xấu hắn là cường đại như thế làm nhân loại đệ nhất kiêu ngạo hắn cần có nhất làm chính là cứu vãn sinh mệnh của mình phát triển, chờ đã, tiến vào giả lợp, tiếng bước. đây mới là Vu sư hẳn là biết tinh. cứ như vậy, Âu Dương Thần bất chi bất giác tại Thiên Phong Thành luyện tập 7 ngày, cái kia yêu rõ ràng cũng không có bởi vì hắn đào tẩu chuyện mà mang hắn. giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ là Tiểu Hoa Tiểu Hoàng mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ sinh ra ba cái tiểu yêu tới. hướng về ma tộc lãnh địa phương hướng nhìn lại, trên mặt lộ ra tưởng niệm màu sắc. một ngày này, Tiểu Hoa lại nhìn một chút ma tộc lãnh địa phương hướng, trong miệng nhỏ giọng thì thầm, chủ nhân, ngươi vì cái gì không cùng ma quỷ muội muội ở chung một chỗ? như vậy nàng liền có thể một mực bồi tiếp chúng ta Âu Dương Sầu Mi khổ kiểm cấp tốc bịt miệng lại đồng thời cẩn thận ngắm nhìn bốn phía thấy không người chú ý tới hắn thở dài một hơi hắn được chứng kiến khi còn bé cảm giác lão đại cũng không sợ nói cái gì hắn đoán chừng tiểu gia hỏa này không biết tinh cùng một chỗ là khái niệm gì người và ma quỷ không phải bài xích lẫn nhau ngươi hiểu chưa Âu Dương thần thấp giọng nói Âu Dương chân ngươi không phải đáp ứng ta chấn áp thẩm tiều một nhà a bây giờ còn có thể chắc chắn sao nhìn thấy cái này câu thông Âu Dương thần nhìn trì trệ không tiến trong lòng dừng một chút nàng là có ý gì nếu như đây là một cái âm lưu đâu, mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng hắn rất nhanh hồi đáp nói, đương nhiên chắc chắn, dù cho ngươi muốn giết tử thần tiểu gia tộc kẻ yếu, nhân loại chúng ta cũng nguyện ý phối hợp rất tốt. Thần tiểu yêu tôn ba ngày sau sẽ xuất hiện tại hai cái bộ lạc biên giới, các ngươi đi tiêu diệt hắn. đâu Dương thần nghe xong lời này sắc mặt trở nên đen kịt một màu. Thần kiều yêu tôn thế nhưng là thần tiểu tộc tộc trưởng, liền hút hậu kỳ tu vi, khủng bố như vậy cường nhân nơi nào dễ dàng chết như vậy? Có thể đối với thượng đế nói kiều ma tôn trọng cảnh giới này, chỉ cần bọn hắn không vờ nữa ngẩn, muốn chết cũng khó khăn. Nếu như nhất định phải làm cho Âu Dương Thần sâu tìm một cái người có thể tiêu diệt thần tiểu yêu, chỉ sợ cũng chỉ có tại nhìn một cái phía chân trời trong biển rộng, chẳng mấy chốc sẽ dâng lên hải long. Tại tư tưởng này dưới sự chỉ dẫn, nói thật, ta vì thế hệ trẻ thần tiểu gia tộc, đã rút ra một giọt phản tổ huyết dịch, thế hệ tuổi trẻ sẽ đem phản tổ huyết dịch cho thần tiểu yêu. Ta nói là, ngươi hiểu chưa? Âu Dương Thần nghe được cái này, cái gì cũng không minh bạch, Dương Yêu nói nàng dùng phản tổ huyết làm cái gì? Dương Yêu làm sao biết tinh phản tổ huyết sẽ rơi xuống Dương Yêu Dương Yêu trong tay, mà Dương Yêu Dương Yêu, Dương yêu có thể không có ý thức được vấn đề này? Hắn không biết tinh, nhưng hắn vững tin đây chẳng qua là một loại lừa gạt thủ đoạn, âm mưu phản đối hắn, để cho hắn khó xử. Ta minh bạch, chuyện này ta sẽ an bài Âu Dương Trân trực tiếp hứa hẹn. Bất kể có phải hay không là cạm bấy, hắn đều phải thử xem. Dù sao, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Nếu quả như thật, ưa thích yêu rõ ràng nói, có thể tiêu diệt thần kiều yêu tôn kính, kia nhân loại bên này liền có thể càng liên tục hậu kỳ sức mạnh. Cái này đem cơ hội hoàn toàn thay đổi chiến tranh thế cục, thậm chí làm cho nhân loại có khả năng cùng dị trùng chiến đấu. Chỉ là suy nghĩ một chút, Âu Dương Trân tiểu không tìm lòng được hương phấn lên hắn thậm chí hoài nghi ngươi có phải hay không điên rồi, dù cho ngươi là quái vật, Âu Dương khuôn mặt một lần lại một lần điệu biến, cuối cùng vẫn là nhận được thông chi chủ nhân thông chi. Hai cái giữa chủng tộc biên giới, có một cái ẩn tàng phản kích quinc hướng, rất nhiều ngắn gọn giả lập ác ma tôn trọng trở lại chiến trường. Mỗi một cái liền cần yêu tôn xuất hiện đều biết gây nên nhân loại liền cần chú ý mặc dù bọn hắn từ Âu Dương chân nơi đó lấy được tình báo, hơn nữa nguyện ý nếm thử, nhưng bọn hắn cùng Âu Dương chân đều không phải là đồ nốc, cho nên hôm nay rất nhiều người đều vô cùng cẩn thận, sợ cả bấy. Nhưng mà hắc nhiên kiếm pháp sư đứng tại bên cạnh Âu Dương thần nhìn rất bình tĩnh, nhìn thấy Âu Dương Trân khẩn trương biểu lộ, Âu Dương Trân, không có Ác Ma giúp tập kết liền hư dấu hiệu, chúng ta người rất không có khả năng bị tập kích, cho nên sẽ không có cảm ấy. Như vậy, mặc kệ lần này nếm thử có thành công hay không, ta người cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất trọng đại, ngươi không cần quá lo lắng Âu Dương Thần ở đầu. Hạo Nhiên Kiếm Sư là Thần Tiêu yêu Tôn đối thủ cũ, cho nên lần này vẫn là từ hắn tới đối phó Thần Tiêu yêu Tôn. Trừ cái đó ra, còn cưỡng ép rút ra mặt khác hai cái sức mạnh làm phụ trợ động tác. Đây chính là hôm nay người tộc có khả năng tụ tập cao cấp sức mạnh mà lúc này những nhân tộc khác kẻ yếu cường giả thì tại biên giới địa phương khác cùng cường giả giằng co cùng quái vật giằng co vì hấp dẫn càng nhiều hai cái này nhỏ yếu cường giả một vài chỗ quyền hạn rõ ràng so thị tộc yếu đến nhiều nếu như trận chiến đấu này không thành công những cái kia nhược điểm rất có thể sẽ bị yêu tinh đánh vỡ cứ việc có nguy hiểm như vậy một chút đại sư cuối cùng vẫn tin tưởng hắn đồng thời nguyện ý vì hắn điên cuồng dưới loại tình huống này hắn không có khả năng không khẩn trương ước chừng qua một khắc đồng hồ hai thiếu gia chạy tới đống nhiên cất tiếng cười to nhìn qua bầu trời xa xăm nói bỏ sát tới Cái kia cùng Âu Dương Thần Cái và Thần Kiều yêu trong nháy mắt xuất hiện tại đám lây, cùng đi qua so sánh, Thần Kiều yêu tôn kính khuôn mặt nhiều một điểm nạm mạ, trừ cái đó ra, đỉnh đầu của nó cũng xuất hiện, nó tựa hồ dài ra sừng, lao tặc, lần này ta trở lại ma tộc, sức mạnh tiến bộ lớn, từ giờ trở đi, ngươi không còn là đối thủ của ta. Gặp Hạo Nhiên kiếm chủ, Thần Kiều yêu cùng thiếu, một giây sau hắn chú ý tới Hạo Nhiên kiếm cái khác Âu Dương Thần, Âu Dương Trân, ngươi làm sao dám trên chiến trường, ngươi làm sao dám, hôm nay ta muốn nghiền nát cho cốt cùng xương cốt của ngươi Âu Dương Trân nghe giòn, túi đầu xuống không nói một lời. trước đây hắn mang cái này thần tiều yêu tôn, đó là thiên pháp chiến thắng tiên mại cử chỉ. nhưng mà hôm nay hắn thật sự muốn giết người, cho nên hắn cái gì cũng không muốn nói. nhìn thấy Âu Dương mồ mặt bộ kệ, thần tiều tiểu tiểu tôn biểu lộ có chút hung ánh, một cái móng đuốt hướng Âu Dương đặng đầu đè xuống. hạo nhiên kiếm tông chủ kiến này lập tức ngừng. cùng lúc đó, mặt khác hai đại đội húc mạnh cũng tại trong nấy mắt. nhìn thấy trận chiến đấu này, chỗ tôn sùng thần tiều yêu không chỉ không có kinh hoàng, hơn nữa ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cuồng tiếu nói tam tạng, phi thường tốt. Hôm nay ta muốn mượn dùng các ngươi con kiến sức mạnh, bước vào Tam Tạng Phong tiếp đó, hô hấp của hắn gấp rút lên cao, trên đỉnh đầu xương khối trực tiếp biến thành xương rồng. Hạo Nhiên bảo kiếm chủ nhân nhìn thấy lông mày của hắn hơi nhíu lên, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Tiếp đó, đột nhiên, tình huống thì thay đổi. Lúc này thần Kiều Yêu Tôn bảng ngạo mạn biểu lộ đột nhiên cứng ngắc, lập tức sau lưng cực lớn khí huyết lại bị trong ngoài sóng lớn bốc cháy lên. Chương 194, chuyển thủ làm công. Nhanh lên bắt đầu. Cảm nhận được thần sừng Yêu Tôn nhai như rơi khí tức, Hách Nhiên kiếm sư phó cũng đã không thể bình tĩnh. Quát mạnh một ngụm, kiếm dài một km, hướng về thần sừng yêu tôn chém tới. Cái này đáng sợ kiếm vi lực to lớn như thế, nó sắc bén đủ để cho thiên đường nứt ra. Nhưng mà không có chờ được thanh kiếm này gặp phải thần kiều yêu tôn, thần cơ thể của kiều yêu tôn phanh một tiếng, đại địa giải thể, hóa thành cho tàn, phân tán giữa thiên địa. Mặt khác hai cái hiệp trợ rèn luyện hư mạnh thấy cảnh này trợn mắt ốm mồm, vội vàng tùy ý cơ phát bảo, biểu thị chính mình cũng giúp một điểm vội vàng. Tại sao có thể như vậy? Đây không có khả năng, chỉ có nguyên thần giáo diệu tôn thần bị dọa phát sợ, hắn tu hành mấy ngàn năm chớ mắt nhìn hoàn thành đục thân toàn bộ chuyển biến, lại tại trong nháy mắt biến mất. Cái này từ đỉnh núi ác ma sinh hoạt bị thổi tới sơn cốc phần đấy cảm giác để cho hắn nhất thời thiên pháp tiếp nhận, toàn bộ ác ma đô trời biết ở nơi đó. đến nỗi quần cuộn kiếm pháp sư đã kích động đến toàn thân phát run, muốn lập tức đem công kích mãnh liệt nhất phát huy ra, thế nhưng là mấy giây thời gian, liền bị thần kiều yêu công kích mấy chục lần. Phanh phanh, thiên địa một hồi run rẩy, chờ gió êm sóng lặng, thần kiều yêu tôn đã hình thần hoàn toàn, một ngày tất cả, thang đến hắn chết đi. Hắn đều không biết tinh vì cái gì thân thể của hắn sẽ xuất hiện vấn đề lớn như vậy. Nhìn qua bầu trời mờ mờ, Âu Dương Thần tâm tình không thể nói có nhiều kích động, ngược lại có chút trầm trọng. Mặc dù hắn cho rằng báo tang Dương yêu thoại có thể là thực sự, nhưng khi hắn chân chính tin chắc, trong lòng của hắn không có một chút vui sướng, chỉ có nghi hoặc cùng mơ hồ sợ hãi. Cái kia Dương yêu đến cùng muốn làm gì? Vậy mà thật sự đem bát đại ác ma tộc trong đó một cái trụ cột giết chết. Đối với ác ma tộc là như thế kiên quyết cùng thiên tình. Nói thật, Dương yêu để cho hắn cảm thấy có chút sợ. Thở dài, Âu Dương Thần nhìn xem thẩm tiểu yêu tôn rơi chỗ. Hắn thấy có một loại cực lớn thần thánh lực lượng có thể bị hắn áp đặt ở phía trên ánh sáng thần thánh thôn vệ cùng hấp thu có thể hạo lúc này chạy đến kiếm tông chủ quốc phụ cận đi quốc gia của hắn, cũng có thể nhìn thấy manh mối nhưng mà âu dương thần chỉ là do dự vài giây đồng hồ tiếp đó bay đến thần tộc bên cạnh lực khuyên hạo nhiên quyết định tỉnh hóa thần tộc sức mạnh Người nhất thiết phải có đầy đủ sức mạnh mới có thể giữ vững tỉnh táo cùng khống chế chỉ có làm hắn cường tráng hơn hắn mới có thể ứng phó tương lai càng nhiều biến hóa cái này cơ hội ngàn năm một thở để cho hắn trở nên càng cường đại hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ chờ một lúc. Âu Dương Thần đem thần tiên sức mạnh hoàn toàn chuyển hóa làm yêu ma tôn tinh thần tịnh hóa, đại não đã biến thành trống rỗng, trực giác ý thức tại trong biển rộng cấp tốc chuyển hóa, phảng phất tiến nhập một cái giai đoạn mới. Ngay tại hắn lạc đường rất xuống đất phía trước, Hạo Nhiên hoàng đế bắt được hắn. Nhìn xem Âu Dương Thần, hắn hoàng hốt đứng ở nơi đó, Hách Nhiên kiếm sư phó có một loại ánh mắt phức tạp, qua rất lâu mới nói lấy tài hoa của ngươi, tương lai sẽ trở thành hai cái bộ lạc bên trong tốt nhất, vì cái gì gấp gáp như vậy, đi đường này, nên biết tinh từ xưa đến nay, vẫn không có kết cục tốt, ngươi ai? Cần gì chứ? mặc dù kiếm sư lời nói rất mơ hồ nhưng Âu Dương chân chi tinh hàn ý tứ rất rõ ràng chỉ là khứ trừ đồ vật là bị cái này tinh luyện khoảng không hậu kỳ cường giả nhìn trong mắt Âu Dương thần nghe được đối phương tiết nối cùng không hiểu ngữ khí gạt ra một cái mỉm cười thấp giọng nói xin yên tâm tiên sinh ta có khả năng phán đoán của mình mặc kệ tương lai phát sinh cái gì ta đều sẽ không tổn thương nhân loại cuối cùng hắn trời trợ giúp mà lắc đầu khách nhiên là bốn cái tối làm cho người căm hận giáo phái một tròng xem như thị tộc thủ lĩnh hắn căm hận tất cả giáo phái nhưng mà Âu Dương Thần lần này so sánh cuộc so tài vĩ đại công hiến, hắn chỉ có thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Ai, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng mà ngươi nhất thiết phải chiếu cố tốt chính ngươi. Các ta kẻ không phải biết, nhưng mà băng xương chi tử, nàng nhất định là một vô cùng người. Ta Ác Âu Dương Thần cảm kích nghe xong lời này, tiếp đó tinh xin lỗi, cười cười, trở lại tiểu vũ hưu gạt gạt, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tận lực tiêu hóa đến từ thần kiều yêu tôn kính. Ở thời điểm này, hai cái dị trang đam mê giữa chủng tộc biên giới đã triệt để nổ tung. Rất nhiều tinh anh đều cảm giác được chuyện phát sinh mới vừa rồi mấy chục cái hư thần chi thức tụ tập đến thần sương yêu rơi chỗ muốn tìm ra tới giữa thiên địa là thỉnh thoảng không thể tin tương giống thần tiêu yêu tôn nghiêm vậy mà phủ xuống cái này sao có thể đầu nóc này màu trắng luyện tập đến khoảng không sau ngu xuẩn là không thể tới gần chỉ là ta ác ma bộ lạc sỉ nhục thủ trưởng người mau ra đây càng ngày càng nhiều người có quyền thế bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào tụ tập đến cái địa khu này nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm tòi thực tế đều là giống nhau thần tiêu yêu tôn yêu tinh tinh hậu kỳ hư đỉnh mạnh trên chiến trường thật sự ngã xuống ngay cả bộ phấn đều không lưu lại, chỉ có cái kia một cố cường đại gợn sóng nói cho ngươi, ở đây sẽ ra chiến đấu kịch liệt, rất nhiều người từ bỏ, trong lòng sinh ra con thọ chết hồ cảm giác bi thương, không còn nhẫn tâm tiếp tục chiến đấu, đã bắt đầu rút khỏi biên cảnh khu vực. đến nỗi thẩm tiều gia tộc cường đại là trời sập xuống cảm giác đồng dạng. nghĩ biết tinh chính là, tại trong bát đại yêu tộc, thẩm giao tộc chưa bao giờ lúc trước hai đại yêu tộc bên trong đi ra ngoài, nhưng bây giờ liên tục thời kỳ cuối tộc trưởng ngã xuống, bọn hắn thẩm giao tộc chẳng khác nào đã mất đi thanh xuân, thực lực tổng hợp có thể lập tức ngã xuống cuối cùng trở thành yếu nhất tồn tại bên trong bát đại yêu tộc. bọn hắn sao có thể tiếp nhận đâu? trong lúc nhất thời, rất nhiều thần sừng yêu tinh gia tộc cực kỳ bi thương, thuận không thể xông vào nhân tộc lãnh địa làm thủ lĩnh báo thủ. nhưng mà, kẻ yếu cùng cường giả bắt đầu rút lui, bọn hắn tiến nhập lãnh thổ địa cầu, cuối cùng chỉ có cường giả đang kéo dài rút lui bên trong bị bao vây. không lâu sau đó, nhân tộc tăng lữ xông vào tiên tử lãnh địa. tại ngươi ý thức được phía trước, công kích và phòng ngự quan hệ trong đó bắt đầu chuyển biến, đang xông vào ác ma bộ lạc lãnh địa sau. Nhân loại bộ lạc tu sĩ cũng không có chút nào lòng thương hại, nhưng mà chỉ cần hắn nhìn thấy ác ma bộ lạc, hắn liền sẽ giết hắn. Mặc dù không có giống phàm nhân địa tinh yếu như vậy thế quân thể, nhưng có thật nhiều cấp thấp địa tinh chữa trị. Đang tức giận nhân tộc tăng lữ công kích đến, những thứ này tinh linh bị đại lượng tiêu diệt, nhưng mà thời gian nửa ngày, nhân loại liền sẽ bị giết chết, tiến vào ác ma lãnh địa, mấy ngàn giảm anh thổ địa, giết chết mấy chục vạn cường tráng cùng hư nhược quái vật. Tại một ngày này, nhân loại mấy vạn năm khí thể đã bị hoàn toàn bảy phóng đi ra, toàn bộ ác ma bộ lạc bởi vậy bị xáo trộn thậm chí một chút cường tráng người cũng không nhịn được thất kinh. Mấy vạn năm tới, nhân loại lần thứ nhất tiến vào cái quái vật này lãnh địa. Mặc kệ trận chiến tranh này kết quả như thế nào, bọn hắn đều sẽ bị đính tại dương yêu xỉ nhục trụ thượng. Trong hư không, toàn đen xa yêu tinh lặng lặng nhìn xem giết hại chẳng cảnh, không có một tia cảm tình, đối xử lạnh nhạt có chút đáng sợ. Một lát sau, nàng khép cười một cái, châm chọc nói cho dù là những thứ này ngạo mạn gia hỏa cũng tới mức độ này. Nói xong, nàng hé miệng, nhẹ nhàng hút vào, chết điêu yêu tinh bắt đầu thiên âm thanh thiên hơi thở mà khô khéo, máu của nàng tại trong miệng của nàng. Tại trong lòng bàn tay của nàng đã biến thành mấy giọt phản tổ huyết. Lúc này, nàng tựa hồ cảm giác được cái gì, đem đầu chuyển hướng chiều đỉnh phương hướng, trong mắt tràn đầy mê thị. Tiếp đó, trong ngay mắt, nàng biến mất. Thần kiều yêu tôn vừa chết, nhân loại bắt đầu phản kích, bắt quái tộc cuối cùng ý thức được tầm quan trọng của nàng. Mượn cái này ở bên trong phiền phức cùng bên ngoài phiền phức, nàng có thể khống chế toàn bộ ma tộc. Không gãy không lập sáu. Tiểu Thiên buồn nạt gạt, Âu Dương Thần chậm rãi mở mắt. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ không rời cái từ này ý tứ. Tại hắn nhận biết biển cả phía trước, một mảnh sóng lớn trực tiếp xô đổ. Số lớn ý thức sức mạnh tối thượng, cơ hồ đem cái này nhỏ nhỏ phiền não Asgard cho hủy diệt. May mắn chính là, thời khắc ngấu chốt một mực tại luyện tập, Lục Lâm trợ giúp hắn, đây chỉ là vì để cho tiểu Asgard thiên lo thiên lo. Hôm nay, tâm linh là bình tĩnh, nhưng mà nội tâm sức mạnh đã xảy ra biến hóa cực lớn, đối với ngoại giới cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Phàm phất có số trời thật nhỏ xúc tu đồng dạng vươn ra, chung quanh mấy trăm dặm anh phong hòa thảo đều thiên pháp đảo thoát hắn dò xét. Không thích hợp nói, nếu như ý thức của hắn trước kia là một cái sóng âm dã đà, bây giờ là một cái cao tần giống ý trang dã đà chúng ta chỉ là không biết tinh bây giờ ý thức công kích có bao nhiêu máy liệt nghĩ tới đây Âu Dương Thần nạo ý thức thấy được nơi xa bực bội Thanh Lâm khuôn mặt cách Lâm Lâm nhìn thấy biểu lộ Âu Dương Thần không cần trực tiếp khoa trương làm bộ không thấy Âu Dương Thần thấy vậy mỉm cười Thưỡng phương xa linh tuyển phát khởi mềm yếu tiến công Phúc. một cái nhẹ nhàng vòng lò xo nổ lên một cái nho nhỏ bọt nước Thanh Lâm hoàn toàn không có bị lừa gạt nhìn chằm chằm Âu Dương Thần liếc mắt nhìn trực tiếp trốn vào trong phòng Âu Dương nhìn thấy tình cảnh này thở dài sinh hoạt thật sự như tuyết cô độc nếu như không có ngoài ý muốn Hắn bây giờ ý thức trình độ cùng tinh luyện giả lập thời kỳ đấu cơ hồ là một dạng, đúng không? Thật cao hưng có thể đứng đi ra sáu, đạt đến một cái ngươi không cần kinh lịch cảnh giới. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần có chút nữa, nhưng cuối cùng kềm chế tim động. Nếu như một cái người kiên cường chết, hắn có thể dùng cái này thần thánh quang tới tịnh hóa cùng tăng cường ý thức sức mạnh. Nhưng hắn sẽ không vì đề thăng ý chí lực mà giết chết cường giả. Đây là danh giới cuối cùng. Chỉ cần hắn kiên trì cái này danh giới cuối cùng, hắn cũng sẽ không sợ ánh sáng thần thánh đối với hắn tâm lý ảnh hưởng. Trước một một tòa núi lớn. Rời đi Azar. Giết tử thần sừng yêu chiến đấu đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày qua, yêu tộc đã mất đi trận địa, Tân Cương cây bộ tất cả thành thị đều bị chuyển qua yêu tộc trên địa bàn, chỉ còn lại Phong Thành tự mình đứng tại trong hẻm núi lớn. Âu Dương Thần mang theo một tia ý thức, phát hiện quen thuộc người đều ở trong thành không có phượng, không có ai tự tiện tiến vào yêu tinh địa bàn, cái này khiến hắn rất vui vẻ, tựa hồ mỗi người đều coi hắn là thành quốc cán. Gặp Âu Dương thần đi ra, Chu Nhân Long lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn. Người trẻ tuổi, những thứ khác tăng lực tại ác ma bộ lạc trong đất giết đến rất nhanh. Chúng ta tại sao không đi đâu? Có thể chúng ta có thể cướp càng nhiều địa bàn. Nếu như chúng ta cố gắng làm việc, liền không khả năng đánh bại một cái khắc vương triều Chu Nhân Long trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, giống như hắn muốn vượt hơn mọi người tựa như. Lao Chu, ngươi muốn đi, ta ở tại trong thành, không có phong khổ tu Chu Nhân Long văn móc ra lỗ thai của mình, cho là mình nghe lầm, một mực thích nổi tiếng Âu Dương Thần đối mặt cái này cơ hội thật tốt, vậy mà lựa chọn ở trong thành không cần phùng khổ tu. Quá bất khả tư nghị. Âu Dương Thần nhìn hắn một cái, bất khả tư nghị nói mấy người chuyện này để cao đến một cái độ cao, hết thảy đều sẽ trở nên thiên quan cần yếu. Đương nhiên Lão Chu, ngươi có thể không rõ ta đang nói cái gì, nhưng khi ngươi đạt đến cấp độ này, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch Chu Nhân Long nghe xong lời này, sắc mặt biến thành màu đen, hắn bây giờ ít nhất là nguyên thâm cao phong, Âu Dương Thần thâm đứa nhỏ này mới nguyên thâm trung kỳ, cư nhiên còn có mặt nói với hắn loại lời này. Giờ này khắc này, hắn vô ý thức nghĩ bày ra hắn năng lượng lớn nhất, chấn kinh nam hải này. Nhưng lúc này, Âu Dương Thần ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái, Chu Nhân Long trực giác giống như bị cái gì nhân vật khủng bố nhìn chằm chằm tướng quân, không có bị giơ lên cơ thể khí thế trong nháy mắt tiết lộ ra ngoài. Âu Dương Thần Ngươi Chu Nhân Long nhìn xem Âu Dương Thần ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tiến tĩnh, khiêm tốn một chút. Âu Dương Thần lơ đãng vứt phất, phất tay, tiêu sái đi ra, chỉ thấy Chu Nhân Long thân sau lưu lại một cái thần bí thân ảnh, không có phượng thành bay đến yêu tộc lãnh địa, Âu Dương sẽ Chu Nhân Long xuất lĩnh, toàn bộ gia nhập tiến đánh yêu tộc hàng ngũ, chỉ có Âu Dương Thần cùng hạt song lưu lại dân tộc biên giới, trở lại Đại Kim Thiên Phong núi. Hiện tại hắn có rất nhiều không vị, trước khi rời đi không có tiền thành, hắn sẽ có rất nhiều tư sản cho Chu Nhân Long cùng Tiểu Thiên Híu, có những cái kia tài hoa hơn người bảo bối tại. Không có phụng thành tại ma tộc lĩnh vực không phải tao ngộ quá lớn ngăn trở. Trở lại ngày trước tuyến trên núi, nhìn xem bốn phía phong cảnh, lúng đồng tiền như hoa. Ai sẽ nghĩ đến hai cái cộng đồng ở giữa chiến tranh biết biến hóa nhanh như vậy? Loại này nhân tộc phản kích ác ma tộc, thiên luận cỡ nào ác liệt, cũng sẽ trao đổi hai tộc đỉnh chiến kết quả. Cùng với tàn khốc như vậy chiến tranh phát sinh, tại trong vòng 100 năm, hai cái chủng tộc không còn sợ dị trang đam mê tranh luận. Không có chiến tranh, nàng và Âu Dương chân tự nhiên có thể qua cuộc sống yên tĩnh, đây là nàng một mực khát vọng. Nhìn thấy Hạ Hi Dương gương mặt hài phúc, Âu Dương Thần trong lòng cũng tương đương hài lòng. Hôm nay hắn là thành công, nhưng hắn không có quyền lợi ngăn cản đoàn đội của hắn thiết lập sự nghiệp. Bọn hắn cũng có cuộc sống của mình, bọn hắn không phải sống ở dưới bóng tối của hắn. Đây chính là vì cái gì hắn cho phép ngày trước Tuyến Chi Thành tiến vào Tiên Tử Chi Địa? Đương nhiên, không thể bởi vì hắn bây giờ không đi đánh trận, liền nói rõ hắn trong tương lai sẽ không đi đánh trận. Sau khi hắn trên chiến trường, hắn có thể làm vẫn là trợ giúp người khác. Dù sao, hắn có rất nhiều chỗ tốt. Trong những ngày kế tiếp, Âu Dương Thần cùng Hạ Hi Sảng Khói trải qua cuộc sống yên tĩnh. Hạ xương cái này mười ngón không động vào thánh dê đệ tử vậy mà học xong nấu nướng, đồng thời thượng thức chi gặp Âu Dương thần Âu Dương tâm xúc động, ta không thể không nói, cái này tài hoa hơn người quy cao nhân tài học cái gì là nhanh, mùa hè sương giá chỉ có mấy ngày liền sẽ có một cái kinh người nấu nướng. Lúc can tĩnh, Âu Dương thần đang tại nếm thử một chút đôi món ăn, Hạ xương cầm trong tay lệnh truyền ở bên cạnh đại tệ bên trên, nói một chút tiền tuyến sự kiện, không có tiền thành nguyên tâm phong cường tráng chu nhân long một đối một đánh bại tiên diêu giá hùng tộc điên cuồng chiến ma hoàng đế, nát bấy một cái tu sĩ nguyên thị dùng mười mấy cái nguyên thần ma đế phá hủy một chút bên trong yêu bộ lạc, giống như gọi lý thanh thiên sáu. nghe đến đó, âu dương thần kém chút đem gạo phun tới. viên thanh điện nam hải này cũng không tồn tại, là một kiện đại sự, kết quả về tới nhân gian, tên bị chuyển cho người sai lầm, lại là một ngày mới. âu dương thần, chủ nhân của ngươi tiểu ngũ năm bị thương nhẹ, bất quá hắn đã bình phục. ngũ phong thành dùng độc dược giết chết hàng ngàn hàng vạn ác ma hòa thượng. đại hạ hoàng đế tựa hồ sáng tạo ra một cái bẩm sinh linh hồn. nguyên anh đánh bại nguyên thị yêu vương. ai, ta đã mất đi một cái cường tráng nguyên thâm đại gia tộc kiếm. Tại ta ý thức được phía trước, tại quá khứ trong một tháng, các hòa thượng đã hoàn toàn chiếm lĩnh giao tộc đông bộ khu vực. Ngươi biết tin, giao tộc đông bộ khu vực không thua gì nhân tộc khu vực phía tây. Tháng lợi như vậy là trước nay chưa có, cho tới bây giờ mới có người nghĩ đến. Một ngày này, hạ Sương vẫn còn đang cho Âu Dương thần đọc từ tiền tuyến tin tức truyền đến. Không có phượng thành thành thị lớn nhất uy tín, độc nhất vô nhị Ma Đông một phần mười lãnh thổ. Nghe được Hạ Hi đôi mà nói, Âu Dương thần Âu Dương không khỏi ca ngợi đứng lên. Trợ trợ trợ, thật là ta bồi dưỡng ra được sức mạnh, đông một phần mười lãnh thổ, cái kia có mấy cái hai quốc gia lớn. Hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, Hạ Hi đôi khuôn mặt đột nhiên trở nên tái nhợt mấy phần. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này hội tụ nụ cười, thấp giọng hỏi Tinh Tây Song, "Thế nào? Có quen thuộc cường tráng người ngã xuống sao?" Hạ Hi song không nói gì, nhưng sắc mặt càng trắng bệnh. Thầm thầm suy nghĩ một chút, Hạ Vui sương trong tay lệnh truyền đã đến trong tay hắn. Bên trong chỉ có một tấm lệnh truyền. Đại Hạ Đế quốc tu sĩ quân đội đã thu được một phần tiên giới tà ác danh sách, trong đó 80% trong vòng một ngày liền bị loại người tà giáo treo cổ. Chen nhìn thấy lệnh truyền thời điểm, nụ cười trên mặt cứng lại bởi vì sau lưng có một chuỗi dài danh sách tên của hắn cũng tại phía trên nhưng may mắn chính là chuyện này hắn đã nói cho Tây Suối Sương cho nên bây giờ cũng không cần nhiều hơn nữa làm giải thích chờ một lúc Hạ Sương đột nhiên nhẹ nào tự lẩm bẩm tinh bọn hắn biết rõ tinh ngươi gia nhập vào Gian Ác là vì toàn nhân loại xấu nhưng tại sao còn muốn đem ngươi xếp vào sổ đen Âu Dương Thần cười an ủi Âu Dương Thần tinh bao lớn chuyện ta vốn là tà ác một thành viên đưa ra thị trường là bình thường bọn hắn còn có thể giết ta sao Hạ Hi xong lắc đầu nghe có chút bất an Âu Dương Thần đến một bước này Mỗi một bước đều không phải là xuống rỗng, ta vẫn cảm thấy có người ở nhằm vào ngươi. Thượng Nghị viện đương nhiên biết tinh ngươi là thiên cô, nhưng có bao nhiêu người không phải mỗi người đều biết tinh chân tướng. Bây giờ phần danh sách này cũng tại trong nhân loại lưu truyền rộng rãi, khả năng này sẽ ảnh hưởng thanh danh của ngươi. Âu Dương Thần còn cười cái này, nhưng ở trong lòng ta, ta cảm thấy một loại thất lạc. 89 phần 10, danh sách này là từ thiên chủ truyền xuống, nhìn, nàng đã bỏ đi thiên chủ. Bất kể có phải hay không là điểm hắn, hắn đều không biết tình. Ngay tại Âu Dương sư phó cân nhắc muốn hay không liên hệ yêu thành, mắng nàng lúc ăn cơm, ngư Quỳnh Sư phó cho nàng phát cái tin tức. Âu Dương Thần, ngươi cũng nhìn tin tức à? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Các lãnh chúa sẽ nói cho toàn bộ thị tộc rửa sạch tội danh của ngươi chủ nhân, thay ta cảm tạ thượng đế Âu Dương hồi phục sau đó, lại bắt đầu an ủi Tây Suối Sương. Qua rất lâu, để cho Tây Suối Sương trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Ngày thứ hai, thượng nghị viện âm thanh truyền khắp cả nước. Nhưng cùng lúc đó, một cái khác tin tức cũng giống phong bạo tướng quân bao phủ hai tộc nhân yêu. Nhân dân tự hào Âu Dương Thần ngày đầu tiên, Âu Dương Thần bởi vì phạm phải tội lớn, bị trên trời rơi xuống đánh vỡ hỏng lớn. Ai có thể giết chết Âu Dương Thần liền có thể nhận được trên trời rơi xuống phúc. Ngươi thậm chí có thể sẽ không thăng thiên. Tại thiên lo thiên lo tiểu gạt gạt. Âu Dương Thần cười khổ một cái, lấy ra một tấm lệnh truyền. Ngươi chủ trì, ngươi thật sự không muốn để cho ta chơi đến vui vẻ? Không lâu, yêu thanh liền thô hồi âm. Ta chỉ là muốn nhường ngươi biết tình. Các ngươi những người này cũng không so yêu tình càng cao thượng hơn. Có một cái truyền thuyết ta không biết tình ngươi nghe nói qua sao? Giết chết ác long người trở thành mới ác long. Trên thế giới này, thiên luận là nhân loại vẫn là quái vật, tâm cũng là tham lam. Dù cho ngươi ta cũng không ngoại lệ. Ta không muốn biết tinh chân tướng Âu Dương Thần lệnh lùng trả lời. Hắn đương nhiên minh bạch, hai cái chủng tộc đều có tốt xấu chi phân, nhưng hắn chỉ đứng tại nhân tộc một bên. Đây chính là chủng tộc chiến tranh, bọn họ đều là đứng tại bên nào? Người cuối cùng sẽ biết tinh Ngũ Phong Thành đã chiếm lĩnh quá nhiều Đông Bộ địa khu gia tộc, đã có người ai không hài lòng ngươi? Một cái mới vừa sinh ra sức mạnh, không có luyện yếu mạnh, không có hy sinh bao nhiêu người, vì cái gì chiếm giữ cùng tứ đại gia tộc cùng bốn hướng địa vị tương đương? Vậy ta liền không để tiền thành rút lui, những địa phương kia ta không tiến thành cũng không hiếm thấy Âu Dương Thần tỉnh táo trả lời. Mặc dù hắn một nhóm người tại quái vật trên địa bàn bỏ ra cố gắng rất lớn, nhưng hắn biết Tinh, chỉ cần hắn ra lệnh, không có Phượng Thành sẽ buông tha cho hết hãy, trở lại nhân loại địa bàn. Hắn còn có loại thư này niệm. Ngươi thật sự rất ngây thơ, ngươi thật sự rất muốn làm, ngươi một chút chủng tộc cường giả sẽ cho rằng ngươi là đang yên lặng tiên người bên trong ẩn núp, chờ đợi trả thù về sau, dù sao, dùng tiềm lực của ngươi, chỉ cần ngươi bước vào khảo nghiệm, không cần bao lâu tranh tài thì sẽ là tối cường. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ thả tâm sao? Âu Dương Thần nhắm mắt lại. Tục Lư nói, trong lòng thành kiến là một ngọn núi, mà ngọn núi này có thể để người ta thiên pháp lui bước. Chỉ cần mọi người tham lam, có một số việc là thiên pháp tránh khỏi. Ngươi truyền bá những tin tức này là vì giáo huấn ta sao?" Âu Dương trả lời, mở mắt. Triệu Hoán lệnh bài một hồi yên tĩnh, qua rất lâu mới dùng truyền ra yêu song Triệu Hoán. "Âu Dương chân, đi chân trời biển cả, đó là ngươi nên ở chỗ, không nên can thiệp hai cái chủng tộc sự tình, ta không muốn cùng ngươi là địch." Âu Dương thần nhìn thấy cái tin này, trực tiếp đem thông tin lệnh bài ném vào tổn trữ khí chỗ sâu. Tại trong tháng này, tại nhân loại áp bách dưới dần dần đoàn kết lại. Bát đại quái thú gia tộc đều công nhận quái thú cung đình thống trị, quái thú thanh thành vì quái thú chủ nhân chân chính. So sánh dưới, nhân loại lại bởi vì lợi ích phân phối không đều mới bắt đầu sinh ra nội bộ mâu thuẫn. Có thể, đây chính là vì cái gì hai cái chủng tộc tại vài vạn năm bên trong không thể lẫn nhau hủy diệt, bởi vì nhân tính cùng gian ác. Trên một điểm này là tương tự kinh người. Âu Dương Tiên sinh thật sâu thở dài, đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi mệt. Không tốn thời gian bao lâu, một cái tinh thần tin tức tiến nhập trong đầu của hắn. Hỏng đồ, ra đi ngay được thanh âm này, Âu Dương Thần rời đi tiểu lo lắng gạt nhìn thấy ngư quỳnh đại sư tự mình đến đến năm phong sơn khuôn mặt cũng rất xấu âu dương thần trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không tốt chủ nhân thế nào tại quỳnh tre ngồi xuống gào thét tinh hoàng triều tăng lữ bọn hắn nói muốn điều tra ngươi âu dương chân không kinh ngạc một chút nào khi diêu thanh nói cho hắn biết chân tướng hắn có dự cảm chuyện như vậy sẽ phát sinh kết quả điều tra biểu hiện ta cũng không có làm chuyện xấu âu dương chân thị lạnh lùng hang ngầm tinh ngư quỳnh nghe xong lời này hơi kinh ngạc nàng đô đệ này nên được đại độ như vậy đơn giản không thể nói lý chớp mắt phút chốc ta hướng bọn hắn giảng giải nàng nói các ngươi bị cướp đi nhiều như vậy tài bảo các ngươi là trời cao ban cho bọn hắn nói cái gì bọn hắn muốn nhìn ngươi một chút phòng chứa đồ để cho bọn hắn đi Âu Dương nổi trận lôi đỉnh hắn có phòng chứa đồ sao đem người dọa đến kẻ gia cẩn chúng ta nên làm cái gì hắn không có trách nhiệm Ngư Quỳnh nhìn thấy Âu Dương thần cái biểu tình này trong lòng nhẹ nhàng thở ra đây là nàng quen thuộc đệ tử Âu Dương chân ngươi yên tâm ta nói cho bọn hắn ngươi đem tất cả bảo vật đều giao cho chúng ta Ngư Đinh Nhan Tông người chủ nhân kia Ngươi tới nơi này làm gì? Âu Dương Trân Híu chút nghi vấn. Bọn hắn còn muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ta sớm tới nói cho ngươi. Đầu tiên, bọn hắn hỏi ngươi phải trang luyện qua tà ác công phu, ngươi nhất thiết phải phủ nhận. Thứ hai không lâu, Ngư Quỳnh điểm bảy, tám cái. Âu Dương Thần Thâm ở một bên yên lặng gật gật đầu, nhưng mà không đợi Ngư Quỳnh nói xong, một cái âm thanh vang rội liền tại không có phượng sơn trên bầu trời quanh quẩn. Âu Dương Trân Tinh, chúng ta đại biểu toàn nhân loại đi tới nơi này. Thình mở ra trận hình phòng Ngư Âu Dương Trân nghe được thanh âm này, phất phất tay, Nam Phượng Sơn trận thế lập tức bị rời đi. Không lâu bốn nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. bốn người này cũng là lãnh tụ tinh thần tú vĩ, thân mang viêm trang phục đầu, tú vĩ đạt đến lãnh tụ tinh thần đỉnh phong. trên mặt của hắn là thiện lương nụ cười. Âu Dương Trân Tinh Híu, ta là lớn kinh hướng đại công tử, ta phục mệnh tới đây hỏi ngươi mấy vấn đề. chương 196, không lợi lộc không dậy sớm. người này hoa thời gian rất lâu mới từ bò dưới đất đứng lên, sắc mặt của hắn là sợ hai mấu chốt màu sắc, nhưng hắn nghĩ cách chịu đựng, thậm chí thiết pháp cười so nước mắt còn hỏng bét. đối mặt một kẻ xảo trá cường giả, tương lai hoàng đế ngọc đỉnh, không người nào dám làm nếu như hắn dám mạnh miệng bị tại chỗ giết chết chỉ có thể thừa nhận vận khí không tốt phải biết vô luận là nhân tộc hay là ma tộc thực lực của mình lúc nào cũng thụ nhất mọi người chú ý so thực lực bản nguyên trở kế tiếp đều phải lùi bước hơn nữa hắn cùng dễ không hề có một chút quan hệ không khí ngột ngạt kéo dài một hồi Âu Dương Thần Sâu vẫn không trả lời tương đương chấp nhận Ngọc Quỳnh trả lời nhìn thấy cái này Vương Tử cười khổ một cái tiếp tục hỏi Âu Dương Trân Đạo ngươi có hay không tiếp xúc qua tà ác công phu hắn nói một lời này không phải nhìn Âu Dương Trần mà là nhìn Ngọc Quỳnh thân thể sung lực đem hắn mang đi tựa hồ chuẩn bị bị đánh, không có liên hệ Âu Dương Bình Tĩnh trả lời. Đến nỗi cao thượng tinh thần, tại trong lòng của hắn là chính xác, mà tà ác phương tất cùng. Như vậy là người gia nhập vào thiên giới tà ác, người đối người của ta dân làm chuyện gì xấu sao? Không có không tồn tại không có khả năng ngươi đem. Không có loại vật này một lát sau. Đại vương tử không hỏi tới nữa, căn cứ vào trước kia trả lời, cái này Âu Dương thần thuần khiết vô hạn, gia nhập tổ chức tà ác cũng chuyên môn làm việc tốt, tuyệt đối không làm chuyện xấu chuyện, cơ hồ đem thiên đường gian ác đã biến thành chính nghĩa tổ chức. Đương nhiên Hàn tuyệt sẽ không tin tưởng dạng này, một cái phiến diện cố sự. Nếu như chúng ta gia nhập vào thế lực tà ác, không phục tùng mệnh lệnh, chúng ta có thể được đến thượng đế tín nhiệm sao? Đó căn bản không có khả năng. Nhưng mà Âu Dương chân sư phụ ở phía xa nhìn xem, hắn không dám hỏi quá nhiều vấn đề. Cuối cùng, hắn không giúp nói Âu Dương đạo hữu, ngươi vì ta nhân dân làm hết vậy, chúng ta đều chứng kiến, ta hy vọng ngươi không có phạm sai lầm, hôm nay nhìn thấy cùng nghe được, ta sẽ hướng cao tầng báo cáo. Nói, bốn người trực tiếp từ năm phong sơn bay mất. Bọn hắn sau khi đi, tại Quỳnh An đuổi Âu Dương chân Hoàng triều tăng lữ tại đạp vào tu đạo chi lộ phía trước đã trải qua đủ loại đánh nhau, bọn hắn so tứ đại thương học viện càng coi trọng lợi ích. Khả năng này chỉ là hôm nay một lần khảo nghiệm, tương lai có thể sẽ càng hỏng bét, nhưng mà vô luận như thế nào, ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ tứ đại cửa chính, bao quát ngọc đỉnh cùng hoàng đế đều biết đứng tại phía sau ngươi, tận lực bảo hộ ngươi an toàn. Kỳ thực, hắn tâm cũng không phải rất quan tâm, nếu như bốn hướng thật sự muốn cho hắn một cái gian nan thời gian, hắn không có khả năng dịu dàng ngoan ngoãn, không có gì lớn, trực tiếp đi vô biên vô tận biển cả ẩn tàng. Thế giới này không ai có thể đối với hắn làm một chuyện gì. Đang chờ đợi Ngọc Quỳnh sau khi rời đi, Hạ Hi xong lại một hồi lo nghĩ. Âu Dương Thần Hiểu nói không ghen ghét là hạ người bình thường, ta tu hành có tài, có tiền lại có tiền, còn tìm được người đẹp mắt như vậy lộ bạn, không cần ghen ghét lạ lẫm. Người có thể yên tâm, một cái thân sĩ sẽ không thiết lập một cái nguy hiểm tưởng, ta sẽ không chầm xuống đến tình cảnh không cách nào quay đầu, thật sự đến cuối cùng thủ đoạn, chúng ta sẽ đi vô biên vô tận hải dương, tìm được một cái đảo nhỏ, khi đảo chủ. Âu Dương Thần nở nụ cười, bắt đầu thổi bút. Không lâu sau đó vô biên vô tận biển cả nói mình theo sau viện hồ nước một dạng nghe hạ hi dương một hồi kinh ngạc. Đồng thời tại năm phong sơn ở mấy ngày, Âu Dương Thần thỉnh thoảng liền truyền gọi bọn hắn đi ngũ phong thành để cho bọn hắn chú ý an toàn. Chính hắn cũng không sợ, nhưng hắn lo lắng dưới tay hắn một đám người sẽ phải chịu không công bình đối đại cùng áp chế, bọn hắn sẽ giận hắn, đồng thời chuyện bé sẽ ra to. Những người khác đều có tốt, nhưng mà lấy trước kia tuần lễ đây chẳng qua là tính khí nóng nảy, rất khó cam đoan không làm ra cái gì xúc động cử động. Mặc dù Cũ Chu người này mặt ngoài rất sơ ý, nhưng Âu Dương Thần biết người này nếu không thì sẽ không bởi vì đồ đệ chuyện bị khóa 10 năm. Âu Dương Trân, người không biết sao, triều đình làm được quá mức, bọn hắn muốn lần nữa phân phối đồng bộ khu vực. nhưng nếu như chúng ta biết, đây không phải là lãng phí thời gian sao? khi bọn hắn tiến vào ma tộc lãnh địa lúc, tứ đại hoàng thất cùng bốn triều đô nói vô luận chiếm lĩnh cái nào tòa thành thị cũng là bọn hắn. Âu Dương không kinh ngạc một chút nào. căn cứ vào bọn hắn ý nghĩ, bọn hắn muốn đánh một cái vương triều, để cho hắn trở thành một hoàng đế. nhưng mà bốn cái vương triều sao có thể cho phép một cái mới phát sức mạnh của thời, chia sẻ chiến tranh lợi ích to lớn đi qua hơn một năm chiến tranh, bọn hắn tổn thất rất nhiều tiền. Hiện tại bọn hắn muốn bù đắp. À, bọn hắn dự định làm sao phân phối? Âu Dương chân hỏi. Lấy nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu chú đáp. Cụ thể quy tắc? Ai, chúng ta còn không quá rõ ràng. Lúc này bốn hướng cùng tứ đại môn còn tại có kẻ mặc cả, không biết tứ đại môn có thể hay không chịu nổi áp lực. Thu hồi lệnh truyền, Âu Dương thở dài. Nhân loại đối với tương lai tình thế quá lạc quan. Mặc dù một hồi ác ma trận chiến sau khi chết tới giả lập siêu cấp đại sư, nhưng mà toàn bộ ác ma đã trở nên càng thêm đoàn kết. Dưới loại tình huống này thực lực tổng hợp cũng không nhất định so trước đó thiếu. bởi vậy, trận này cạnh tranh đông bộ khu vực có thể hay không trưởng kỳ bị chiếm lĩnh là một vấn đề. bởi vậy, bây giờ bởi vì đông bộ địa khu phân liệt, trong nhân tộc bộ không thể không khai chiến. cái này quá hoang đường. bốn hướng có hay không dấu bài. khi mặt trời dâng lên, tiên tuyến truyền đến trọng yếu tin tức, vì cổ vũ càng nhiều nhân loại tăng lữ gia nhập vào đối địa tinh trong chiến tranh, sẽ tại địa tinh trên lãnh thổ cử hành một hồi đại chiến. cuộc thi đấu này chia làm ba cái tổ biệt, giải Dan, Nguyên Thị cùng Nguyên Thâm. dưới sáng thời đại trước đây thứ một năm. Nguyên Anh thời đại trước đây năm thứ 100, cùng với Nguyên Tâm thời đại trước đây thập cường, để cho bốn tộc cùng bốn hướng sát nhập trao tặng. Không chỉ là thuốc trường sinh bất lão, thuốc trường sinh bất lão, thuốc trường sinh bất lão, thuốc trường sinh bất lão. Đối với một chút tán tu hoặc tiểu tăng mà nói, nếu như nhìn thấy bọn hắn, bọn hắn có thể gia nhập vào tứ đại tông phái hoặc bốn triều, tại dưới sự dẫn dắt của sư phó sùng bái. Đối với ba tổ bên trong cường tráng nhất một tổ, ban thưởng thậm chí càng lớn. Không chỉ có thể nhận được một cái cường đại nhất danh hiệu, thậm chí có thể được đến một cái huyễn động thiên đường cùng cực lạc đông bộ khu vực, làm một luyện tập chỗ. Âu Dương Trân nhìn xem ba cái kia hầm trú ẩn tên, hơi nhíu nhắp nhắp lông mi. Cái này ba cái hang động là đông bộ khu vực tốt nhất ba cái quái vật một trong, giá trị vô hạn, đây là giao phó trời đông phủ cường đại nhất thần linh chi địa, là sơn thần viên tộc bát đại quái vật chi địa. Chỉ là bây giờ núi viên bộ lạc đã từ đông bộ khu vực rút lui. Tin tức truyền đến ngũ phong phía sau núi không lâu, Ngọc Quỳnh liền phát một cái tin tức. Âu Dương Trân, muốn hướng chuẩn bị dùng chiến tranh chia cắt toàn bộ đông bộ khu vực, bây giờ đây là chúng ta cố gắng kết quả. Nhưng mà, đây quả thật là có lợi cho hai cái cộng đồng ở giữa chiến tranh. Chen Tài tin tức truyền ra sau, hàng ngàn hàng vạn tam thú cùng tiểu hòa thượng bắt đầu hướng ma tộc lãnh địa tiến phát. Loại khí trời này, dù cho nhân loại sinh tử chưa biết, trông thấy chủ nhân khinh miệt triệu hoán, Âu Dương cười ha ha, không nói một lời. Trên thế giới tất cả chống cự cũng là vì kiếp trước lợi ích, hắn hiểu được cái nguyên tắc này. Nhân loại sinh tồn, ở trong mắt một chút tăng lữ, danh lợi cũng không trọng yếu, thậm chí so ngàn thạch tinh linh còn trọng yếu hơn. Nếu như bọn hắn tại thời khắc nguy cấp tham chiến, bọn hắn có thể sẽ chết. Đây không phải cái gì tốt mua bán, nhưng là bây giờ muốn chiến đấu, không chỉ có sẽ không chết hơn nữa còn có cơ hội tìm được cực lớn hồi báo toàn nhân loại danh tiếng dưới loại tình huống này đương nhiên bọn hắn nhất thiết phải chiến đấu sư phụ ta tham dự có cái gì hạn chế sao một lát sau Âu Dương vấn đạo không nhưng bây giờ ngươi đang đứng ở cuộc sống trung kỳ mà người yêu của ngươi đang đứng ở cuộc sống thời kỳ đầu giai đoạn chỉ có thể tham gia tinh thần lĩnh vực thi đua không may ta đi vào ngắn gọn thế giới giả tưởng bằng không ít nhất trên tinh thần đem người dân tệ sen lẫn trong ba vị trước Ngọc Quỳnh đương nhiên trả lời ở trong mắt nàng Âu Dương thần mặc dù tại nguyên thâm thời kỳ đầu chiến vua bất thắng có thể nói là nhân loại ngày thứ nhất kiêu ngạo, nhưng nhìn toàn bộ nguyên tâm cảnh, vậy thì quá không giống nhau. Dù cho nàng không có đánh phá ngắn gọn hư cùng tất sát chết ác mà, cũng không dám làm bộ tại tinh thần lĩnh vực là vô địch. Mà bây giờ Âu Dương Thần, Âu Dương Thần, nàng có thể đi hay không tiến luyện không chi phía trước cường đại. Căn bản vốn không tồn tại. Âu Dương Trân, tứ đại vương triều đã đáp ứng chúng ta, từ nay về sau không còn điều tra ngươi, sẽ không tìm ngươi phiền phức. A, toàn thể nhân dân, không có ai không dám cho chúng ta ngọc đỉnh đăng kiểm. Cảm ơn ngươi, chủ nhân. Âu Dương Thần tưởng thức. Căn cứ đoàn trưởng Phong lưu của hắn chuyện văn thơ cũng là từ tứ đại môn đưa đến trên bàn đàm phán tới. Vì để cho trận chiến đấu này tiến hành thuận lợi, bốn hướng làm ra nhộn bộ, quyết định không lại quấy rầy hắn. Nói như vậy, hắn cũng không cần đi vô hạn địa phương xa. Trên thực tế, hắn được đưa đến thiên đường, tiếp đó gia nhập thiên đường cùng gian ác. Hai chuyện này hắn đã biết từ lâu, chắc chắn không thể vĩnh viễn giữ bí mật. Mặc dù bây giờ đã mọi người đều biết, đồng thời đối với hắn sinh ra ảnh hưởng, nhưng kết quả so với hắn dự chủ phải tốt hơn nhiều. Nghĩ đến đây cái Âu Dương Thần Tâm tình đã tốt lắm rồi. Sư phụ, chiến đấu trường nào thì bắt đầu? Nửa tháng sau, nó đem bị an trí tại đông bộ trong khu vực bộ thần viên trên núi, nhưng không nhất định như thế. Sắp thực thời gian sẽ ở họp trước 3 ngày công bố, hắn hiểu được điểm này. Nếu như vậy sớm phong thích, việp yêu sớm nửa tháng liền chuẩn bị tốt, như vậy trò chơi liền sẽ đảo ngược, như vậy cả nhân loại khuôn mặt liền sẽ hoàn toàn tiêu thất. Vì hiểu rõ toàn bộ sự tình tới ngư khứ mạnh, Âu Dương Thần nói cho Hạ Sương. Biết tứ đại đế quốc sẽ lại không đi tìm Âu Dương Thần Thần, Hạ Ưa Thích nói làm sao bây giờ? Ngươi cũng nghĩ gia nhập vào chúng ta sao? Âu Dương Thần mỉm cười gật gật đầu, ta đám tiểu đồng bạn chắc chắn nhịn không được muốn tham gia. Đến nơi ta, từ bên cạnh nhìn xem bọn hắn, gơ lá cờ, tại tuyến bên trên vị bọn họ hò hét. Hạ Hi sảng khoái nghe xong lời này, kinh ngạc nhìn thấy Âu Dương Thần, Âu Dương Thần, Âu Dương Thần, Âu Dương Thần nói ngươi không tham dự sao? Âu Dương Thần thẩm tiếu lấy hỏi ngươi cho là ta là những cái kia nguyên thâm phong đối thủ sao? Chương 197, tối cường nguyên anh. Chiến tranh hội nghị thời gian và địa điểm truyền khắp toàn nhân loại, Ngọc Quỳnh cũng là dạng này nói cho Âu Dương Thần. Đi qua 10 nhiều ngày hành động, thần viên núi đã không chê vào đâu được. Sắp nhận tin tức này, số lớn tăng lữ tụ tập tại thần thánh viên sơn. Âu Dương chân cũng không ngoại lệ, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đuổi tới đi qua, mà là một bên thưởng thức mặt trời sương giá, một bên hướng thần viên núi bay đi mỹ cảnh. Ta không thể không nói, con đường này thật sự có thể nhìn thấy rất nhiều nhân loại tăng lữ. Tại quá khứ, Tân Cương Tây Bộ là chiến trường chính, nhưng ở Nam Cương, Bắc Cương cùng Đông Cương, chiến tranh quy mô khác biệt. Nhưng mà trong đoạn thời gian này, cơ hồ tất cả bốn cái giao tộc khu vực đều bị khu trục xuất cảnh, tất cả tăng lữ đều hướng về giao tộc tụ cư Đông Bộ khu vực. Cho nên giờ này khắc này, giao tộc Đông Bộ khu vực có thể nói đã tụ tập cả nhân loại tinh hoa. Những cái kia tại tiên tiên tinh thần mặt ngoài thân thể người đều tại đông bộ địa khu trong phạm vi. Tề song, sư phụ ngươi cũng có thể tới sao Âu Dương thần mang theo những cái kia lui tới cảm giác, bỉm cười hỏi. Đúng vậy, chủ nhân của ta muốn trở thành tinh thần lĩnh vực đệ nhất nhân. Viêm nói, gật đầu một cái, cười cười. Âu Dương chân nghe xong cái chuyện cười này, kiên quyết hơn không tham gia chiến đấu. Ở vào tinh thần cảnh giới đỉnh phong lão trung nguyên, cũng tham gia chạm trán lần này. Hắn bị đánh một trận, nhưng mà không sao. Nhưng mà nếu như chúng ta gặp phải Kiếm Viêm đâu, hắn còn có thể đánh hắn sao? muốn biết tây tây phở tại hào nhiên xây tông trường lớn không có thân thích hào nhiên kiến tông thánh viêm đã sư phụ lại là mẫu thân cho nên kiếm tộc viêm người trên thực tế là hắn nhặt mẫu hắn sẽ không đánh hắn nhặt mẫu mặc kệ hắn bởi vậy nhận được bao nhiêu thù lao nghĩ tới những thứ này ở trong lòng bất chi bất giác thần viên núi liền tiến vào hậu dương thần thần thức phạm vi thần viên núi không phải như vậy dốc đứng nhưng tinh thần là phi thường phong phú trên núi rừng cây ăn quả lập một ít cây cối còn mang theo linh quả tinh thần kia sáng xem như khi xưa sơn thần viên tộc tông tộc tông tộc thổ địa đây là toàn bộ giao tộc đông bộ khu vực tốt nhất động thiên phúc địa, đồng thời cũng là lần này kháng pháp đại hội giải thưởng lớn nhất thưởng nếu như ngươi có thể tại cái động này viêm ở đây tới mấy năm tương lai có thể có thể sáng tạo ra nhân loại cường đại giáo phái bốn cái chi nhánh nhưng âu dương thần cũng không phải rất ít gặp bởi vì nơi này cho dù tốt cũng giống vậy không có phía trước núi lấy hắn bây giờ tài nguyên kiến tạo mấy chục cái dạng này động viêm cũng không khó trường quan âu dương thần vừa ra đến thần viên trước sân vườn nguyên thanh thiên liền một mặt cao hứng xuất hiện tại trước người hắn cảm thấy viên thanh thiên nguyên hậu kỳ tu vi, âu dương thần tán dương tú vi thăng chức rất nhanh, ngươi cũng nghĩ tham gia trận đấu sao? viên thanh điển xấu hổ cười nói đại sư mình, cảm tạ ngươi cung cấp tài nguyên, đến nỗi đại hội luận võ, ta nhất định sẽ tham gia, bằng vào ta trước mắt tận hình năng lực. đại ca, viên thanh điển thổi phòng còn chưa kết thúc, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, tiếp đó một bộ màu đen trương tế xuất hiện tại trong thân thể của âu dương thần, âu dương thần trực tiếp tới ôm. đại ca, đoạn thời gian trước ta nghe được những lời đồn kia xấu, nhưng mà lực lượng của ta quá kém, không thể vì đại ca ngươi làm một chuyện gì chỉ có thể cùng ta sư phụ nói mấy câu sáu trương kế nhìn xem âu dương thần trên mặt của hắn tràn đầy áy náy một lát sau ánh mắt của hắn bắt đầu phím hồng kể từ cùng vệ sau khi chiến tranh kết thúc hắn trở lại nam cương cũng không còn gặp qua âu dương trần nhưng nghe nói âu dương trần tin tức rất nhiều cái gì trần yêu thành phía trước đã mất đi 18 cái yêu hoàng xong rồi cái gì vô phong thành chủ mỗi lần đều để hắn cảm xúc bành trướng nhưng mà hắn không thể đi tây bộ đi theo âu dương thần thân sau đó bây giờ đột nhiên nhìn thấy âu dương cảm giác hưng phấn có thể tưởng tượng được âu dương thần đầu tiên là nở nụ cười nhưng lại cảm giác đến trương kế tu mi là tại nếp nhăn sau đó. Trương cát, ngươi sao có thể như thế Nguyên thị tú vi đâu? Ta còn nhớ rõ ngươi tại Nguyên thị thời điểm, bên cạnh Nguyên Thanh Điền văn luôn trung tâm chưa đất sét." Dĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, "Ca ca sau khi thấy biểu dương một câu nói, nhưng mà cái này gọi trương Cát, đều nguyên bảo bả phòng, ca ca thế mà giống như có chút không vừa ý. Ca ca đối với tâm lý của mình mong đợi thấp như vậy sao? Cái này khiến hắn có chút không thoải mái. Khi ta nghĩ ra rồi, Viên Thanh Điền thấp giọng thì thào nói huynh đệ, tại ta bây giờ thân âm trình độ, không có cách nào phía dưới Nguyên Thông." thuỷ đệ chủ yếu là muốn giành được thiên thần bất hủ sức mạnh chỉ có trước khi chết mới có cơ hội phục sinh tiếp đó sức mạnh đột nhiên tăng thêm một khi ngươi tiến vào nguyên thâm quốc bất hủ vật chất sinh ra nó sẽ vĩnh viễn không có cơ hội như vậy cho nên chủ nhân để cho ta chết nhiều mấy lần lắng động tiếp đó bước vào nguyên thâm quốc trên thực tế bằng vào ta trước mắt tích lũy một khi ta bước vào tinh thần lĩnh vực ta liền có thể tiến vào tinh thần lĩnh vực trung hậu kỳ giai đoạn trương tế mỉm cười giải thích nói trong lúc vô tình lại cắt đứt viên thanh điển lời nói làm gái quỷ gì cường đại như thế Âu Dương nói trên mặt mang biểu tình kiếp sợ mặc dù trương cắt cho rằng bảy đại gia giết ma nói lời không giống loài người mà nói nhưng có thể để cho trương cắt đột phá nguyên thâm trực tiếp tiến vào nguyên thâm hậu kỳ đây là quá châu bút ngươi biết tinh thần của hắn hành trình mới đi một nửa cái này chẳng lẽ không phải nói trương cắt bây giờ có thể siêu việt hắn sao thiên ân người hung cùng viên thanh thiên cái này bị thiên ân người coi nhẹ người so sánh căn bản không phải một chuyện âu dương thần trong lòng cảm thán lại liếc qua viên thanh điển viên thanh điển đỏ bừng cả khuôn mặt hắn chỉ là muốn nói lấy thực lực của hắn bây giờ nguyên thâm là không thể chiến thắng nhưng cái này kỵ rất có thể khoác lác, nói cái gì thời điểm cũng có thể dẫm vào về sau tinh thần, cái này khiến bộ của mình có chút bị tội ngã. Trương Kế từ đầu đến cuối cũng không có chú ý tới Viên Thanh Điền, còn cười nói đại ca, vốn là ta là dự định phá vòng đây, thế nhưng là ai nghĩ đến nhân loại chúng ta lại muốn cử hành lần này đấu pháp đại hội. Sư phụ nói, vô luận như thế nào muốn để ta giành được tối cường nguyên thắng sương hảo. Âu Dương Thần nghe xong, vỗ vỗ Trương cắt bả vai nói chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Bên cạnh Viên Thanh Điền nghe xong cái này thương tâm biểu lộ, liền đây cõi lòng oán hận nhìn trầm trầm Trương Cát, đồng thời ở trong lòng quyết định. Khi chiến đấu lúc bắt đầu, hắn nhất thiết phải nói cho trường muối, ai là cường tráng nhất. Trương Kế cảm thấy viên thanh thiên kia đối đối địch ánh mắt, lúc này mới chú ý tới bên cạnh ngoại trừ Âu Dương Thần Viêm hy song đôi vợ chồng này, còn có những người khác. Gặp viên rõ ràng Thiên đọ mặt, Trương Kế cả kinh nói vị này đạo sĩ bằng hưu, ngươi có khỏe không? Viên rõ ràng Thiên không nói một lời, hắn cùng tên yêu quái này không phải lần đầu tiên gặp mặt, kết quả người này đến bây giờ còn không biết hắn, quá ngạo mạn, đáng chết. Nghĩ tới đây, hắn không có trực tiếp chiếu cố Trương Cát, lạnh lùng hừ một tiếng, yên lặng đi theo Âu Dương Thần sau lưng. Trưng kế một mặt vô tội, sờ lên cái óc, như thế nào cũng không nghĩ ra lúc nào đắc tội vùng bình nguyên này, trà trộn vào trong đám người có thể trực tiếp biến mất tăng lữ. một đoàn người đi vào sơn môn tôn ngộ không, ánh mắt lập tức trở nên càng ngày càng nhiều, trong đó có ít người cường thế nguyên thần quốc, nhưng càng nhiều hơn chính là giải sáng kỳ tăng lữ. những tu sĩ này, chẳng cần biết bọn họ là ai, đều rất cẩn thận, không có khả năng, nơi này thiên kiêu đại sư nhiều lắm, ném ra một cục lệnh, liền có thể đập ra một thiên tài đầu. bọn hắn chỉ là muốn giữ yên lặng. Âu Dương Thần Thờ ơ nhìn lướt qua cũng không có phát hiện bất luận cái gì đáng giá chú ý người, ngược lại phát hiện ở bên cạnh gọi tùy ý tu hành tu sĩ hợp thành một chi quân đội tuyên bố phương pháp trị liệu có thể nói muôn màu muôn vẻ, quả thật có rất nhiều giải rác chữa trị có trong mắt tràn đầy tâm màu sắc. thấy cảnh này Âu Dương Thần tại chiến đấu trái tim khu vực tập kết độ cao đánh giá. ở thời điểm này tổ chức dạng này một hội nghị đối với nhân loại tựa hồ càng có lợi hơn mà không phải là có hại. xem như một đám xâm nhập hầu vương núi người Âu Dương Thần gặp càng ngày càng nhiều người quen. liên từ vô biên vô tận trên biển tới tu đạo sĩ cũng lập tức chạy đến hướng Âu Dương Trần Văn An. Một lát sau, Âu Dương Chân trong đầu xuất hiện một loại tinh thần âm thanh. "Đệ tử, ta đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi rừng chân, chính ngươi đến đây đi nghe được Ngọc Quỳnh truyền gọi." Âu Dương Chân cũng không khách khí. Hắn xoay người, chuẩn bị bay về phía thần thánh chỉ dẫn phương hướng. Lúc này Trương Tế sắc mặt đột nhiên đỉnh trệ nói lại ca, "Ta muốn đi thất sát ma đạo chỗ tập hợp tốt, đi thôi, chờ đấu pháp hội nghị bắt đầu, huynh đệ của chúng ta gặp lại." Âu Dương thần thân đứng một, cùng Trương Kế ở riêng. Một lát sau, tụ hội đi tới một cái vô cùng hào hoa đình viện. Viện tử rất lớn, có thể dung nạp đại bồi, nhưng bên trong chỉ có mấy cái hòa thượng cũng là người nhà họ Âu Dương. Nhìn thấy Âu Dương chân sau, các hòa thượng nhao nhao chạy đến tế bái. Dù sao, Âu Dương thần là cả trường học phân khích nhân sinh. Âu Dương chân vừa nhìn thấy những hòa thượng kia liền nói không ra lời tới. Thản tư bản chất là luyện kim thuật sĩ, mà luyện kim thuật sĩ là không thể nào tham gia chiến đấu, cho nên những học sinh này là thản tư hơi trong suốt người. Âu Dương tính tổ yên tĩnh vắng lặng quét một vòng ý thức, cái này thần viên núi, cái này hào hoa đình viện có tầm cái, phân biệt đối ứng tứ đại môn cùng tứ đại chiêu lại. Ngoài ra, còn có mấy chục cái tiểu viện, là lưu lại tiểu thư hầu quốc hoặc đệ tử trung cấp. Đến nỗi môn phái nhỏ đệ tử cùng Tam tú, bọn hắn tựa hồ cũng tại chân núi. Nhìn thấy tầng này sáng tỏ sắp đặt, Âu Dương Thần trong lòng minh bạch. Cái này hiển nhiên là vì để cho những cái kia Tam tú biết tứ đại môn cùng bốn hướng như thế. Dạng này, những cái kia Tam tú liền có quyền lực, gia nhập vào tứ đại lưu phái cùng tứ đại vương triều, cố gắng hết sức của mình, làm cho chính mình nổi danh. Dù cho hội nghị lần này không thành công, những người này cũng sẽ muốn gia nhập tu đạo sĩ hàng ngũ, thành tựu một phen sự nghiệp. Dạng này tính toán, nhân tộc cao tầng có thể bị cho rằng là xuất phát từ hảo ý. Âu Dương Thần mang theo thanh tỉnh ý thức đi tìm tòi nghiên cứu thần nguyên sơn tình huống, Chu Nhân Ngư đơn giản ngồi ở trong góc luyện tập. Mặc dù hắn không nói gì thêm qua lác, nhưng Âu Dương biết cái lão Chu nhất định này là muốn trở thành đệ nhất tinh thần. Mặc dù lão Chu xuất thân từ phong kiến tiểu quốc, nhưng hắn là người tiêu ngạo. Trong sân giàn xếp lại sau đó. Không lâu sau đó, Viên Thanh Điển cầm một bản sách nhỏ giống giống như bảo bối đưa đến Âu Dương Thần trước mặt. "Ca ca, ta hoa 500 linh thạch mua về. Kết đan thời kỳ, nguyên thị thời kỳ, nguyên thâm thời kỳ, tất cả đáng giá chú ý tiên yêu tu sĩ, đều có giới thiệu cả kẻ." hắn vừa mới nói xong, xa xa chu vi lông mày co quắp một cái, lại không có đến xem. Âu Dương Tiếu Lây cầm lấy cái kia bản sách nhỏ, bắt đầu đọc lấy tới. Các tu sĩ liệt ra một trăm cá nhân, bọn hắn đều đến từ giải đan phong. trong đó 90% đến từ tứ đại lưu phái cùng tứ đại triều đại. thậm chí còn có hai tiên thiên linh thể, một cái đến từ vương triều đại viêm, một cái khác đến từ vương triều đại viêm. nhưng mà trời sinh linh thể cũng không nhất định đại biểu tối cường, có mấy trăm tuổi kết đan phong, mặc dù thiên phú không cao, nhưng mà bị vây ở trình độ này hơn mấy trăm năm. Sức mạnh cùng đồng dạng kết đan phong căn bản không giống nhau. Âu Dương Thần cũng không có quá để ý những thứ này giới đan phong tăng lữ, dù sao, giới đan thời kỳ khoảng cách hiện tại hằn quá lớn. Lật qua, rất nhanh liền lộn tới Nguyên Anh thời kỳ. Nguyên thị chỉ liệt ra 10 cá nhân, chương kế thỉnh lĩnh xuất hiện. Ngoài ra, còn có 2 tiên tiên linh thể, phân biệt đến từ tiên thần cùng đại sở Vương Triều. Nhưng làm người khác chú ý nhất vẫn là Viên Thế Khải. Cái này là dùng mấy trăm chữ viết hành, cũng là vì tán tụng không thể chiến thắng tinh thần, mạnh nhất trên thế giới lớn sát thủ, đã bị dự đoán mệnh lệnh, như thế nào lắng nghe như thế nào. Âu Dương Thần nhìn thấy Âu Dương Thần không khỏi hoài nghi nhân sinh. Trước kia viên thanh điển Nam Hải này ở nhân gian danh tiếng lớn như vậy, bất chi bất giác ngẩng đầu lên nhìn thấy viên thanh điển một mắt, Nam Hải này trên mặt là một bộ vẻ mặt nghiêm túc, phản phất hắn không biết đây là viết ở trên người hắn. Âu Dương tính chồ yên tĩnh vắng lặng túi lầu xuống, dùng ý thức của mình tìm kiếm, mới phát hiện miêu tả viên thanh điển đoạn dường như là về sau thêm, mực nước là làm, nhưng mà có dấu vết cho thấy, Nam Hải này thực sự là nhảm chán nhất cả trứng. Âu Dương Thần khoe miệng hơi vẹn, lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục xoay người. Thời cơ chín muồi lúc, trên danh sách chỉ có 3 người. Người đầu tiên là Tiêu Lương, đại viêm hướng tể tướng, hắn sinh ra đã có đại địao tinh thần. Hắn đã đạt đến nửa bước tĩnh hóa hư vô cảnh giới, là đại đa số người biết được hư vô phía dưới kiên cường nhất người. Người thứ hai đương nhiên là Âu Dương Trân bà bà, hạo nhiên kiếm thánh khâu võ lời. Đây là hắn lần thứ nhất biết mẹ chồng chân thực tính danh từ đó đến giờ không có ai đã nói với hắn. Hắn biết hắn nhạc mẫu sức mạnh lớn bao nhiêu. Tiên Tiên mộ tinh thần, tu vi cũng tiếp cận nửa bước liên tụ. Đến nỗi người thứ 3, hắn là Bốn hướng hòa thượng. Mặc dù hắn không phải cùng bẩm sinh tới linh hồn, nhưng hắn lấy cường đại thần bí chủ nghĩa mà nổi tiếng tại nhân loại. Âu Dương Thần nhìn danh sách, lắc đầu, cười. Bốn hướng thời cơ chính xác rất tốt, mỗi giai đoạn cao thủ đều rất mạnh, vương triều tăng lữ chiếm thượng phong. Nếu như sớm 6 tháng, như vậy tối cường nguyên bảo bảo xương hẳn là đủ chiến thắng. Cường đại nhất linh hồn không thể nghi ngờ là bảy thần chi chủ, nhưng là bây giờ thiên kiêu tứ đại môn đã phá vỡ, nhưng mà để cho hoàng đế đám tăng lữ có cơ hội lợi dụng. Khi bọn hắn muốn chế định chiến tranh quy tắc lúc, tứ đại triều đại đã từng cân nhắc. Âu Dương Thần vượt qua quyển sách nhỏ kia, nhìn thấy Chu Nhân Ngư còn thỉnh thoảng đến nơi đây, hắn lập tức cười nói lão Chu, ở đây không có nói tới ngươi, có thể ngươi còn chưa đủ tư cách Chu Nhân Ngư gửi được sắc mặt mình biến thành màu đen, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa Âu Dương Thần, giống như chỉ là hiếu kỳ không giống hắn. Nhưng Viên Thanh Điền nghe xong lời này nhanh chóng tới, một mặt bình tĩnh nói đại sư mình, có hay không nâng lên ta? Âu Dương Thần thẩm nghe cái này ngẩng đầu tò mò nhìn vượt xa thanh thiên các loại hai mắt nhắm, hắn làm sao lại không biết mình ra mặt dày như vậy? Cùng hắn hoàn toàn tương phản, chính ngươi thêm. Phía trên có nhắc tới ngươi sao? Ngươi không ngại sao? Mặc dù trong lòng chẳng thèm nó tới, nhưng Âu Dương Thần vẫn là gạt ra một khuôn mặt tươi cười nói nói đến, "Cự Nhân Thiên, ngươi thật sự là quá tốt ta." Chương 198, không thể. Ngoài ý liệu nâng lên ta, những người này. Thật sự, ta đều rất điệu thấp viên thanh điển gái đầu một cái, một mặt xấu hổ, nhìn thấy Âu Dương mộ trên mặt có chút không cao hứng, lại tăng thêm một câu nói, "Nhất định là thanh danh của ngươi có tác dụng, những người kia biết ta là đệ lệ ngươi, cho nên bọn hắn cho ta gương mặt này." Bằng không, mặc dù ta là một cái trong số đó, Nhưng chắc chắn không phải thứ nhất Âu Dương lão sư không nói một lời. Viên Thanh Điển đi qua cái này một, hai năm hung đúc, tựa hồ hoàn toàn thay đổi. Nhưng trang vẫn là không giống, hắn không có nói tới chính là số này chữ, cái này Viên Thanh Điển chính mình nói đi ra ngoài, nói cho cùng vẫn là quá trẻ tuổi, khoác lác còn chưa đủ trọn. Trên thực tế, cái này rất tốt, sinh hoạt tại trên thế giới này, quan trọng nhất là khoái hoạt. Đại ca, ngươi không tham gia sao một lát sau, Nguyên Thanh Ngày lại hỏi. Âu Dương chân nhìn hắn một cái, vì cái gì? Ngươi muốn cho ta tham dự sao? Viên Thanh Điển nghe cái này, nhìn Tô nói đó là khẳng định. Đại ca, ngươi không biết, nơi này có rất nhiều đánh bạc trò chơi, ta không thể tin bất luận kẻ nào. Nhưng mà nếu như ngươi tham gia, ta sẽ đem ta tất cả tiền đặt cược đều áp ở trên thân thể ngươi. Âu Dương Thần Tâm là ấm áp, cái này Nguyên Thanh điển mặc dù có chút đốc, nhưng mà từ đầu đến đuôi cũng là hắn trung thành đệ đệ sáu. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nghĩ khai thác một cái các biện pháp phòng ngừa. Nam hài này mặc dù khí lực không tệ, nhưng mà Nguyên Thị về sau chữa trị vì muốn trước, vậy cơ hội là không thể nào. Nói trương cắt sau khi chết có thể phục sinh lịch tính chất, Viên Thanh Điền như thế nào cùng hắn đánh, chỉ sợ ngươi không thể thắng đến trương cắt. Dù cho ngươi đã mất đi hào quang của ngươi, giảm xuống đinh giá dù sao cũng so thất vọng muốn hảo. Cự nhân 6, ngươi chỉ là nguyên thị hậu kỳ, không cần thiết trí quá cao yêu cầu, cái này có thể tiến trước 10, cái này rất tốt, ngươi biết tham gia nguyên bảo đối phong là 80. Nghe nói như thế, Viên Thanh Điền lắc đầu, Âu Dương ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói sư huynh. Khi ta chiếm được danh hiệu cùng giải thưởng, ta xấu hổ tại hướng thất mọi thổ lộ ta tình cảm. Đến thời cơ thích hợp, ta liền cho ngươi ngọc đỉnh, đàm ra, xem như đính hôn lễ vật, xoay người rời đi. Ca ca, ta lại đi hỏi thăm một chút. Nhìn xem hắn hoạt bát, cực kỳ hưng phấn thân ảnh, Âu Dương Thần nặng nề mà không nói. Sinh hoạt tại trên thế giới này, mỗi người đều có mục tiêu của mình, ta hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Hai ngày sau, đại hội chính thức bắt đầu. Tại trong hai ngày này, càng ngày càng nhiều tăng lữ đi tới thần viên núi, nhưng cuối cùng, không có bao nhiêu người chiến đấu. Có đôi khi đám tăng lữ chỉ là nhìn đối phương, liền biết trong đó khác nhau. Nhìn thấy nhiều như vậy cường tráng người tại cùng một cái lĩnh vực, rất nhiều hòa thượng từ bỏ tham gia Phật pháp hội nghị ý nghĩ, lưu lại nơi này chỉ là vì nhìn niệm vui thú. Nhưng mà có chút tăng lữ không muốn thật xa chạy đến thánh viên núi chỉ là vì xem vương phấn, cuối cùng lựa chọn gia nhập vào tu đạo sĩ quân đội sáng sớm thân viên núi chung quanh ba cái trên ngọn núi đầy ắp người tại cái này ba cái trên ngọn núi có ba cái khác biệt quy mô chiến đấu giai đoạn vì tam giới tăng nhân giải ủn ản nguyên thị cùng nguyên thần âu dương thần cùng viêm hy xương đi tới trong núi nơi đó là nguyên anh tu sĩ giới chỉ đương nhiên tại hắn cường đại tư tưởng dưới sự giám thị hắn biết chiến đấu ba cái giai đoạn kỳ thực có hai cái tinh luyện ghế chống vị nó tựa hồ không có tổn hại tình huống phía dưới tại trong ý thức của hắn Nguyên Thần sân thi đấu bên trên có một cái nam nhân cường tráng, hắn thoạt nhìn như là một cái đi chây vương tử. Nhưng mà Nguyên Anh cùng kết đan cái này hai trận chiến dịch, khi đó là sư phụ của hắn Ngọc Quỳnh toa trấn. Nghe nói như thế, Viêm Hi tỏ mò nhìn Âu Dương Thần. Biết Thanh giáo Đồ Cường đại bình thường là khó mà cảm thụ, lại càng không cần phải nói Âu Dương Thần bây giờ chỉ là ở vào trong tinh thần ở giữa. Có thể, nàng cái này đạo đồng bạn có cạnh tranh Nguyên Thần Châu tam cường thực lực, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, mới không có tham gia cạnh tranh. Nàng nghĩ đến đây cái liền cảm thấy một hồi nhói nhói. Sau một giờ Vốn nên người ở chỗ này đều đến, ba tòa trên ngọn núi tăng lữ đều nghe được một thanh âm. Lần này đại hội mục đích là khích lệ chúng ta tăng lữ trở nên càng cường đại, càng có lực đương tụ, cho nên đừng giết người, chứ phi vạn bất đắc dĩ. Mặt khác, để cho công bằng, không cần sử dụng vượt qua bản thân chữa trị sức mạnh tới bảo vệ bảo tàng, không cần bỏ dở nửa chừng mà phục dụng đủ loại đan dược, không cần sử dụng vượt qua bản thân chữa trị phạm vi duy nhất một lần công kích phá bảo. Ta yêu cầu các ngươi tuân thủ quy tắc trò chơi, bày ra chúng ta nhân tộc tăng lữ sức mạnh. Tốt, hội nghị bắt đầu. Tùy theo. Mọi người cảm xúc trở nên hưng phấn lên. Âu Dương chân tùy ý can quét, gần ngàn danh tăng người tham gia hội chiến. Bọn hắn bị chia làm 50 tổ, mỗi tổ 20 người. Bọn hắn trước tiên cạnh tranh lẫn nhau. Đang tuyển ra mỗi tổ bên trong cường tráng nhất người sau đó, bọn hắn tuyển ra cường tráng nhất người. So sánh dưới, Nguyên thị thì nhỏ hơn nhiều, chỉ có 100 nhiều người, nhưng cũng chia là 6 cái tổ. Đến nội Nguyên Thâm tam nhân, không đến 20 người, bọn hắn đều so Nguyên Thâm mãn cuối cường đại, quy tắc không giống với hai cái khác quần thể, khai thác khiêu chiến quy định. Nhìn xem cái này cực lớn trận địa, Âu Dương thần tâm rất chờ mong muốn biết ai là người thắng cuối cùng. Âu Dương Thần, nguyên người, người sư đệ kia giống như vận khí không tốt viêm hy xương nhìn cách đó không xa quần thể tình huống, ngựa khí có chút bất đắc dĩ. Âu Dương Thần nhìn lại, lúc này nguyên thị đã hoàn thành, nguyên thanh điển sở thuộc một cái quần thể là sở vương triệu tiên tiên tinh thần, nguyên anh đỉnh phong gỡ gọi sở hùng, là từ trước tới nay tối tinh lực rồi dào hai cái hải nhi một trong. đám tu sĩ kia nguyên thị nhìn thấy sở hùng sắc mặt tái nhợt, một mặt đại tiện, nhưng tình tiên trụ nhìn rất bình tĩnh, không lọt vào mắt sở hùng hảo. gặp lại trương cắt đám người kia, toàn bộ đều xuống như lặn hạ, nhân phẩm trên nghệ lớn. Sức phán đoan cao, cực lớn bầu trời, người đã đến Âu Dương thân thân biết giảng đạo phương pháp. Viên Thanh tiên Văn Ngạn lập tức chạy tới, hắn thấy sư huynh không có tiến vào tối cường nguyên sâu giai đoạn, mà là đi tới hắn ở đây, tuyệt đối là bởi vì hắn, nhất định là tới để cho hắn cao hứng trở lại. Cho nên bây giờ hắn giống như một đồ hèn nhát, sĩ khí tăng vọt. Trường quan, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi mất mặt. Viên Thanh Điền đến Âu Dương Thần trước mặt đáp ứng nói. Viên Thanh Điền cảm ứng một hồi, cơ hồ không có xúc động ngay tại chỗ khóc. Hắn không coi cho hắn, mà là cho hắn. Rõ ràng tại cấp cao trong lòng, địa vị của hắn so cái kia cấm kỵ cao hơn. nghĩ tới đây, viên thanh điển cảm thấy tâm linh thăng hoa. đương nhiên, hắn là được tôn kính nhất minh đệ. thiên kia chính là một. Cà ca ca, ngươi nhìn, ta sẽ để cho bọn hắn biết ai là tối cường viên bảo bảo. viên thanh điển leo khô nước mắt, nói lớn tiếng. những lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới phương xa tăng lữ chú ý tương đương một bộ phận bắt nguồn xa, dòng chảy dài viên anh mạnh đang ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh hường. cái này không biết từ nơi nào bước lên nguyên bảo bảo hậu kỳ tôn cá nhã nhẽp, cũng dám nói nguyên thị tối cường. Quả thực là hoang đường. Nhưng mà Âu Dương Thần bọn hắn vẫn là nhận biết, cho nên chưa hề nói trâm chọc mà nói, bằng không bọn hắn nhất định là tại chỗ mang cái kia không biết chiều cao nam hải. Viên Thanh Điển cảm thấy có chút phần lưng nói nói, lập tức xoay người lại, liếc mắt liền thấy được đông đảo ánh mắt khinh thường. Hắn không quan tâm, phun hơi thở, nên ngang trở lại trong đội ngũ của hắn, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, trở lại Sở Hùng căn phòng phụ cận trung ương. Sở Hùng như mày, đổi một tư thế, giống như Viên Thanh Điển ở trên người hắn đi dị tựa như. Viên Thanh Điển thấy vậy có chút đắc ý, hơi nhếch khóe môi lên lên. Đúng lúc này, một cái thanh âm không hài hòa truyền đến trong lỗ tai của hắn. tu sĩ, chúng ta không thể hạ mình cùng bọn hắn quan hệ qua lại âm thanh rất nhỏ, nhưng mà yếu nhất là nguyên thị. nơi nào nghe không được đâu. đột nhiên, tất cả tăng lữ màu sắc cũng thay đổi, rất nhiều người vô ý thức nhìn phía xa Âu Dương Thần, trong mắt tràn đầy kỳ quái màu sắc. ngươi nói cái gì? Viên Thanh Điền khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt đọc lại, một giây sau trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Sở Hùng, bắt lại hắn cổ áo, gầm hết lên. Sở Hùng cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ Viên Thanh Điền đi qua. thản nhiên nói ngươi ta trong lòng đều biết, tại sao còn muốn nói chuyện? Đánh giám viên Thanh Điển hướng về Sở Hùng trên mặt đánh một quyền, lại bị đối phương tinh thần chấn trở về. Loại lực lượng này còn làm bộ là tối cường nguyên thị, thực sự là được rồi. Viên Thanh Điển cũng nghĩ tiếp tục làm tiếp, nhưng trong lòng lại vang lên một thanh âm. Cự nhân, không nên cùng hắn tranh luận, tại trên sân quyền kích lại đánh hắn một lần viên nói, không tự chủ được rút tay về, nhưng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Sở Hùng, giống như tựa như muốn giết người. Mặc dù không có hù đến Sở Hùng, nhưng mà đem hắn người chúng quanh đều bị dọa sợ, bọn hắn cho là hắn thật sự sẽ làm chuyện xấu. Âu Dương Chân, Sở Hùng quá mức có một đoạn thời gian ta cũng cùng hắn bình khởi bình tọa viêm hy xương khí vẫn trên đường Âu Dương Thần còn không có dừng lại nàng không thể làm gì khác hơn là tại chỗ cho sở hùng học một khóa Âu Dương lắc đầu nói ngươi ta đã tiến nhập thế giới tinh thần vì cái gì ít người một đời liền có nhiều người như vậy có loại ý nghĩ này ta không thể đem bọn hắn đều giết rồi Âu Dương Thần tính khí một mực là yêu hận sẽ lẫn nếu như đi qua chỉ sợ sớm đã rằng này hiện tại hắn nói như vậy hiện nhiên là vì đại cục suy nghĩ cùng Âu Dương chân cao thượng tình cảm sâu đậm so sánh những cái kia giải lưu nôn phỉ ngưỡng người cũng không ngoại lệ cũng là Aon Âu Dương đầy mặt dáng tươi cười liếc sở hùng một cái, yên lặng tại nội tâm trên nỗ tẻ bục viết xuống tên của người này. Nơi xa, sở hùng đang theo dõi viên thanh điển, cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, nhưng lúc này nhưng không khỏi run dày lên. Sau một lát, chiến đấu bắt đầu. Tại nguyên thị đại hoàn phía dưới có 4 cái tiểu nhân mỗi cái đều có 2 cái tu đạo sĩ nguyên thị. Theo chiến đấu tiếp tục, nguyên thị đám tăng lữ rất nhanh liền quên đi chuyện này. Mỗi lần chiến đấu sau, chỉ có viên thanh điển nhìn hằm hằm sở hùng. Đại khái hoa giờ, viên thanh điển thắng liền ba ván, nhất cử đánh bại tất cả địch nhân dần dần đưa tới tất cả nguyên thị chú ý bởi vì tại trong một giờ này chân chính biểu hiện ra nát bấy sức mạnh chỉ có phía trước lưu thông chín tiểu tình báo mà cái này thanh thiên nguyên không tại trên danh sách chớ đừng nhắc tới hắn còn là một cái nguyên thị người này là ai vì cái gì ta chưa từng nghe nói hắn đúng vậy hắn ẩn hình năng lực quá mạnh mẽ đến mức hắn cảm giác không thấy tựa như là ngũ phong thị người tới ngũ phong thị có gọi viên thanh điển người sao ta nghe nói qua lý thanh ruộng nhưng mà viên thanh điển không có đám người tụ tập tại tu sĩ chung quanh thấp giọng thì thầm càng nhiều dưới người ý thức nhìn xem âu dương thần dù sao. Đây là phong bạo chi thành lãnh chúa. Hắn trầm tĩnh sử dụng mấy lần cái hệ thống này, đối với nguyên thị huynh đệ ưu điểm và khuyết điểm có hiểu đại khái. Trương Cắt là cái thứ nhất hệ thống nhận chứng. Viên Thanh Điển cùng hai cái trời sinh tinh thần thể hệ không cách nào phán đoán, người còn lại so bốn người yếu đến nhiều. Đến cuối cùng, không có chút nào ngoài ý muốn, hẳn là trương kế giành được nguyên bảo bảo tối cường sư hảo. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần đầy cõi lòng lòng tin nhìn xem Viên Thanh Điển, tâm thở dài, nam hài này, nhất định thất vọng cuối cùng. Chương 199, xỉ nụ. Vân Hùng bị đau đớn giày vò đến tinh bị lự tận. Bị lưỡi dao tự hủy sức mạnh làm cho đầu vóc choáng váng, đến mức hắn không biết Viên Thế Khải cũng tại sao lưng ủng hộ hắn. Nhưng một màn này rõ ràng bị phụ trách duy trì trật tự thần hình thấy được. Gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Bọn hắn giống như muốn giết Vân Hùng. Khi ý nghĩ này tiến vào trong đầu của hắn sau, hắn rất nhanh hô dừng lại. Hắn tính toán ngăn cản đây hết thảy, nhưng không biết tại sao, tại gật tạm, suy nghĩ của hắn đột nhiên rời đi. Chính là cái này một giây, viên thanh điền trường kiếm bị chặt rơi mất. Thấy cảnh này, cái tên nguyên thần tu sĩ hủ chết quỷ đều phải bạo hiểm. Vân Hùng là nổi danh nhất nhân tộc nếu như hắn chết ở trên sân Quyến kích, hắn liền không đủ khỏe mạnh. Phúc. Tiếp đó chuyển đến một cái dao găm sắc bén đâm vào trong Thị tâm Thanh, máu tươi đến khắp nơi đều là. Tu đạo sĩ nhóm đều vạn phần hoảng sợ, đối với sự kiện này tính nghiêm trọng cảm thấy chấn kinh. Nhưng mà nhìn thấy phát sinh hết thể sau đó, tất cả mọi người thở dài một hơi. Thì ra Tần Thiên chỉ là chặt Vân Hùng cánh tay. Nguyên Thâm Tu sĩ nhìn thấy dạng này mỗi lần đại xá, nhanh chóng tuyên bố Nguyên Thanh Điền thắng lợi, đồng thời đem hai người tách ra. Viên Thanh Điền loạn trà loạn trạng mà đi xuống dưới chỉ, đồng thời quay đầu nhìn qua Âu Dương Thần một mắt, lộ ra nụ cười nếu như không phải lão già, hắn sớm đã dùng kiếm chặt xuống Vân Hùng đầu. Nhưng là bây giờ ta nhớ ra rồi, hắn ngăn cản đây hết thảy là đúng. Nếu như hắn đã giết Vân Hùng, kết quả liền rõ ràng, cái chết kia của hắn chính là chuyện nhỏ. Nếu như liên lụy đến cấp trên của hắn, vậy thì nguy rồi. Cho là, viên thanh điển thân hình mềm nũng, hướng về dưới mặt nhẫn đi, lại không có chạm đến mặt đất. Một cô cực lớn lực lượng tinh thần đem hắn đẩy lên Âu Dương Thần sâu bên cạnh. Nhìn xem hôn mê viên thanh điển, Âu Dương Thần trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Đứa bé này, ngay từ đầu đối với hắn ghi hận trong lòng, bị hắn đánh biết biến động đã mất đi ký ức. Bây giờ, cũng bởi vì Vân Hùng nói hắn vài câu nói xấu, hắn cùng Vân Hùng không thể không liệu mạng một lần. Hắn không chỉ có tiết lộ chính mình vũ khí bí mật, còn không chú ý hết thảy mà muốn giết Vân Hùng thật là một cái đồ ngốc. Âu Dương lão sư thấp giọng chửi mắng, âm thanh trở nên càng hàn. Tây Suối Dương nhìn xem Âu Dương thần đỏ hốc mắt, Âu Dương thần không nói gì. Thế giới này ngoại trừ nam minh ở giữa cảm tình, còn có tình nghĩa huynh đệ, cùng viên thanh điền Âu Dương thần cảm tình càng thêm phức tạp. Ở đây không chỉ có tình nghĩa huynh đệ, còn có trung thành cùng tôn kính, thậm chí còn có cha và huynh đệ quan hệ máu mủ dù sao nàng có thể nghe Âu Dương Thần nói qua cái này Viên Thanh Điền chứng mất chi nhớ tương đương với một đứa bé cũng là tay hắn nuôi dưỡng lớn lên Âu Dương Thần thanh tỉnh quét mắt Viên Thanh Điền một ít vết thương sau đó lấy ra một số người mới cho Viên Thanh Điền giao xuống cự nhân nơi xa truyền đến một hồi thanh âm trầm thấp sau đó một vị tướng mạo bình thường minh tử cấp tốc bay về phía Âu Dương Thần Viên Thanh Điền ôm Âu Dương Thần Tiểu bác Tỷ trông thấy hai cái người thành thật tại nói thì thầm Âu Dương Thần mang theo hạ xương đi một chút không tiếp tục nghe kế tiếp Âu Dương Thần cũng không có tâm tư tiếp tục xem tiếp, trong lòng không ngừng buồn bực loại người như vậy sinh bảo tàng có thể để cho Viên Thanh Điền tốt. rất lâu về sau, 6 cái ấu niên tăng lữ chiến đấu liền như vậy kết thúc, cùng dự trù tình huống không có khác biệt quá lớn, chỉ có một cái tập đoàn có tranh luận, nguyên cùng Vân Hùng tập đoàn, Viên Thế Khải tại chiến thắng Vân Hùng sau đó còn có một hồi tranh tài, nhưng là bởi vì hai trận tranh tài khoảng cách quá ngắn, thương thế không có khôi phục, hắn từ bỏ. tại Vân Hùng cũng xảy ra một cuộc chiến đấu khác, cuối cùng một hồi. Mặc dù hắn đánh banh thời điểm sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng mà tứ chi của hắn đã thu được chủ sinh, rất rõ ràng, hắn vận dụng vô cùng đứng đầu nhân tài bà khố. Cuối cùng, hắn dùng vũ lực đánh bại đối thủ. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng viên Trích thua một hồi tranh tài. Vấn đề là mỗi tổ chỉ có thể có một người tham gia trận chung kết. Ngươi dám lại đánh với ta một trận sao? Vân Hùng đi tới, một tấm mặt xấu xí, chỉ vào tựa ở mềm mại trên đất viên thanh điển thanh âm trầm thấp. Bại tướng, cũng dám làm càn. Nguyên Thanh ngảy cười lạnh không thôi. Ngươi bị đánh bại. Ngươi, nếu như ngươi trên chiến trường Ngươi sẽ bị ta giết chết. Ngươi ở chỗ nào nói chuyện? Bị đánh bại. Vân Hùng bị Viên Thanh Điền đánh bại, nhưng mà mặc kệ hắn có nhiều khiêu khích, hắn chưa từng có nhắc qua một cuộc chiến đấu khác. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhìn duy trì trật tự nguyên thâm kính tu sĩ, hy vọng hắn có thể nói ra tới. Nguyên thần tu sĩ chỉ có thể lúng túng nhìn xem Âu Dương Trần. Hắn mới vừa ở trận trước trong trận đấu cùng Vân Hùng đội tranh tài, có điểm gì là lạ? Đám người này, đơn giản chính là xích lỏa lọa thiên vị, thật sự cho rằng hắn là dễ khi dễ phải không? Nhưng ngay tại hắn muốn nói chuyện thời điểm, một người từ đằng xa đi tới. Đại ca, không ngại cho Vân Quốc đạo giáo bằng hữu một cái cơ hội Âu Dương Thần văn luôn quay đầu nhìn, chỉ thấy Trương Kế một mặt dặn dị, ánh mắt hơi hơi lấp lóe bên dưới. Trương Kế cười nói huynh đệ, nơi này có 6 7 nguyên thị, nếu như đám người này không lấy ra một người tới, ta có thể chính là trống không. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, nếu như chúng ta để cho Vân Hùng tiếp tục nữa, chúng ta cái tiếp theo liền phải đi gặp hắn. Muốn biết điểm này, Âu Dương Thần lần nữa nhìn thấy Trương cắt cái kia đơn thuần mà thành thật nụ cười, cảm thấy nam hải này trở nên rất lớn, tựa hồ trở nên càng nguy rồi rất nhiều. Đại ca cho ta khuôn mặt như thế nào? Trương Cát lặp lại lần nữa. Âu Dương chân tưởng trong chốc lát, gật đầu một cái nói tốt ta, ta cho ngươi gương mặt này. Nghe được Âu Dương chân thoại, thực sự là thở dài một hơi. Mặc kệ là Nguyên Thâm Hòa Thượng vẫn là Vân Hùng, nếu như cái này Âu Dương Thần tin tưởng vững chắc một sự kiện, như vậy chuyện này cũng có chút khó làm. Nhưng mà, đây chỉ là khó khăn, không phải là không được. Âu Dương Thần lợi hại hơn nữa, cũng mới một Nguyên Thần vừa mới, lực ảnh hưởng liền có lớn như vậy. đương nhiên, đây là tốt nhất thời gian, không cần thiết tranh chua như vậy. Âu Dương Đạo Hưu bội không khí. Nguyên Thâm Hòa Thượng ca ngợi Âu Dương Thần một câu, sau đó nhìn Vân Hùng. Vân Hùng nhìn thấy cái này chỉ tùy tiện chắp lên tay, nhẹ nhàng đường hầm cảm ơn ngươi Âu Dương đạo hiu. Nghe được cú điện thoại này, Nguyên Thần Hòa Thượng cười xấu hổ, mau đem Vân Hùng kéo ra, chỉ sợ Âu Dương Thần sẽ giống một cái hối cả người. Ngươi biết, nói như vậy, tu sĩ không có tư cách xưng hô một cái mạnh hơn hắn trắng người. Vân Hùng người cũng rất ngạo mạ, không biết là tiến vẫn là lui. Hai người kia vừa đi, Trương Cát cũng xoay người muốn đi, nhưng mà tại hắn xoay người một khắc này, nét mặt của hắn từ đơn thuần cùng thành thật đã biến thành lãnh cốc, đồng thời nguyên nói lại ca. Hắn không ngừng mà nói với ngươi châm chọc lời nói, ngươi làm sao lại bởi vì cái này thụ thương đâu? Ngươi có thể yên tâm, về sau ta sẽ để cho hắn xem thật kỹ một chút ngươi." Âu Dương Thần nhìn phía sau đồ tây đen, một quả ấm áp tâm, cuối cùng thật sâu thở dài, bất đắc dĩ cười. Đang chọn ra mỗi tổ bên trong tối cường một cái sau, hội chúng bị tạm dừng nửa ngày, lấy bảo đảm tất cả tăng lữ đều có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Nửa ngày sau, Âu Dương Thần hiểu rõ đại khái Liêu Kết Đan kỳ ở giữa cùng viên thân kinh tình huống, không hề thấy quái lạ, hai cái bộ phận sinh dục tại trong tu sĩ biểu hiện tốt nhất. Đây là nửa ngày đối phương tinh thần không có phát huy mấy cái, cho tới bây giờ còn không có nhìn thấy bất luận cái gì ám chỉ, thậm chí ngay cả cũ Chu dạng này phần tử vũ trang cũng không có đánh qua. Nửa ngày sau, Vân Hùng lại trở về đỉnh phong, ngẩng đầu mà bước mà vòng quanh Nguyên Thủy đứa bé Sơ Sinh vòng tròn đi. Nguyên thị huynh đệ đem chính mình chia làm 6 tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ đều có Nguyên thị tối cường thành viên. 6 cái cường tráng nhất tăng lực, Nguyên thị, hai người một tổ, quyết định ai đem giành được cường tráng nhất thứ nhất đứa bé Sơ Sinh xưng hào. Vân Hùng đối thủ thứ nhất là trước quê. Vân Hùng nhếch miệng cười, nàng mặc lấy áo đen Nhìn xem sân quyền kích đối diện trường, cuối cùng, ta không muốn cùng cái này lý cự nhân đánh nhau. Cái kia Minh nuôi một mực là ẩn hình, hắn không cách nào công kích, lực lượng toàn thân đều không thể phát huy bao lớn, cuối cùng bị đánh lén đánh bại. Chuyện này một mực khốn nhiều hắn. Vô luận là tiếp đan trạng thái, vẫn là nguyên thần trạng thái, cũng không có tiên tiên mất đi linh hồn tình huống thân thể, hắn là cái thứ nhất. Tiên tiên linh hồn sĩ độ. Thậm chí, tại Nguyên Anh hậu kỳ bị một cái hạng người vô danh đánh bại. Đi qua cuộc chiến đấu kia, hắn trở thành tối cường Nguyên Anh cơ hội, xa xa thấp hơn một cái khác Nguyên Anh tập đoàn bản thổ người chủ nghĩa biết điểm này trong lòng của hắn vẫn nộ là có thể lý giải để chứng minh chính mình hắn âm thầm quyết định tại sao này mỗi một trong trận chiến đấu không chỉ có muốn đánh đến xinh đẹp hơn nữa muốn đánh đến hung mãnh hơn dạng này người bên ngoài sẽ biết hắn bại bởi lý thanh điển không phải là bởi vì hắn mềm yếu mà là bởi vì lý thanh điển sáo lộ quá sâu nghĩ tới đây trong ánh mắt của hắn lẩn lẩn lập loè hung mãnh màu sắc nhìn qua cách đó không xa thiếu niên mặc áo đen trương kế nhìn thấy cái này nụ cười ôn nhu chắp tay nói phía dưới thất sát ma vương trương kế còn xin ca dựa ảnh lùn nhìn xem nói người tận lực con người của ta không có cho thói quen tay Nếu như làm thường tuẩn ngươi, ngươi cũng không cần cỏn thất sát yêu đau khóc. Hắn lại nói xong, không đợi Trương Tế hồi phục, chủ động phát động tiến công. Song phương rất nhanh lâm vào một hồi chiến tranh. Âu Dương Chân Bình chỗ yên tĩnh vắng lặng nhìn xem hiện trường. Tất nhiên Trương Cơ là tối cường hệ thống chứng nhận, cái kia trên cơ bản chỉ cần không vờ ngớ ngẩn, liền có thể thắng. Nhưng là bây giờ hắn nhìn không ra Trương Cắt có cái gì ưu thế, mà là bị Vân Hùng áp lực đánh trúng, cái này có chút không hợp lý nam hài này, còn nghĩ chơi trừ ăn lão hổ sao? Âu Dương Chân lắc đầu, cười. Nhưng mà, một giây sau Hắn đặng nghĩ tới khả năng nào đó tính chất, chán của hắn đột nhiên níu lại. kế tiếp, tình huống cùng tưởng tượng của hắn gần như giống nhau, trương kế bị đánh thảm hại hơn, trước đây không lâu máu me khắp người. Đại ca, ta lần thứ nhất nhìn thấy người này, ta liền biết hắn là cái khoác lác đại vương. Ngươi nhìn, ngay cả vân hùng cũng đánh không lại hắn, nói hắn là tối cường nguyên thị, ta cảm thấy hắn trong tay ta liền ba chiêu đều sống không qua tới hắn thấp giọng nói, nam hải này cũng không biết cả ngày ở trong lòng suy nghĩ gì, vẫn cho là cùng chương cắt đối kháng, bây giờ chớ quên bôi thuốc nhỏ mắt. trương hai minh tranh ăn đấu, ngươi gọi trương cắt, đúng không? Ta mạnh liệt yêu cầu ngươi thừa nhận thất bại, nếu như tại ngươi, vì ta nói chuyện phía trước ta không có được qua, hiện tại đã bị đánh chết. Tại trên sân quyền kích, Vân Hùng tìm được tự tin, nói xong lời dễ nghe, nhưng đánh càng ngày càng dùng sức. Trương Kế không nói một tiếng, yên lặng chịu đựng lấy mấy lần đả kích, thân thể hô hấp đã trở nên cực kỳ yếu ớt, nhưng trong mắt chiến đấu lại càng ngày càng đỏ hỏa. Vân Hùng nhìn xem cặp mắt kia, trở nên suốt ruột bất an. Ma thuật này sư đệ tử rất khó làm, cũng không nhìn thấy quan tại không cấp hàng. Nhìn thấy hắn biết chiến đấu thời gian rất lâu, hắn tâm sinh ra một chút tức giận nếu như chúng ta chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ tu đạo sĩ nhóm đối với hắn đánh giá sẽ thấp hơn. nếu như đứa nhỏ này muốn chết, khó trách hắn sẽ chết. lúc này, hắn tâm chấn đột nhiên sáng lên kỳ quái đường cong, sau đó một đạo mánh liệt hoàng quang hướng trường cắt, thì trước tiên đệ xuống. một kích này là pháp bảo của hắn một kích mánh liệt nhất, tướng quân viên bảo phong đuổi tới hiện trường liền sẽ biến thành thị nát. phụ trách duy trì trật tự thần nhìn kinh ngạc như thế, đến mức hắn đem lực chú ý chuyển hướng vân hùng, chuẩn bị chặn hắn lại. nhưng ở này phía trước, hắn cho âu dương một cái cơ cảnh ánh mắt. lúc trước nguyên cùng vân hùng trong tranh đấu, hắn có trong nháy mắt hoàng hốt về sau hắn cho rằng đây là Âu Dương vẫn đang làm chuyện dù sao Âu Dương chân lấy công kích tư tưởng của người ta chứ danh bất quá tin tức tốt là đây chẳng qua là đang lãng phí Vân Hùng cánh tay bằng không cái này vĩnh viễn sẽ không kết thúc tại trước mắt Âu Dương Thần Âu Dương Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn con mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm cái kia nhìn có chút lúng túng trương cắt trên người giới chỉ nhìn thấy Vân Hùng hào sắp bị màu vàng cường quang đè ép trương cắt khí thế rào rạt mà hâu ngươi ép buộc ta theo một tiếng này nổ tung trong đây trương kế đột nhiên bắn ra chói mắt hắc mâu chi quang cực đoan trực tiếp thẳng hướng Vân Hùng đâm tới. Nhìn thấy trương kế còn có phản kích sức mạnh, duy trì trật tự nguyên thâm tu sĩ không có động tác, nhưng một giây sau ý hắn biết đến không tốt, bởi vì thương pháp quá mạnh mẽ. Xuyên thấu vân hùng trung bên tia sáng màu vàng, lấy nhanh như vậy tốc độ đem nó đầu nhập vân hùng đầu người cốt. So trước kia bất kỳ công kích nào đều cường đại hơn. Để xuống xuống, duy trì trật tự tinh thần tu đạo sĩ bị dọa phát sợ. Sự chú ý của hắn vừa mới tập trung ở vân hùng trên thân, vân hùng chưa bao giờ nghĩ tới đây vị bị siêu việt hắc cám học sĩ, lại đột nhiên bộc phát ra sức mạnh đáng sợ như vậy, hơn nữa tốc độ kia người. Hắn còn chưa kịp ngăn cản đạn sẽ xuyên qua vân hùng đầu, từ sau nào xuyên ra. Thấy cảnh này, quan tỏa tinh thần toàn thân băng lãnh, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm một khắc này. Trong đầu ta chỉ còn lại một cái ý niệm, a, đáng chết. Trung quanh rất đa nguyên thị huynh đệ đều nhìn trướng cắc, trong mắt sợ hãi không cách nào che giấu. Bọn hắn thấy được một thương kia kết quả, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy, thậm chí càng hỏng bét. Đừng lo lắng, hắn không chết trương kế vòng nói, chậm rãi từ đài quyền anh bên trên rút ra trường thương của hắn. Ai, hắn đã giết ta. Ta chỉ có thể dùng ta vũ khí chí mạng là hắn bức ta làm như thế tại linh hồn quan tòa bay đi xem xét Vân Hùng Châu phía trước một cái y quan vân vân cơ thể hư nhược người bay đến Vân Hùng cấp tốc cho An Vân Hùng một tề thuốc trường sinh bất lao bắt đầu xem xét Vân Hùng Châu một lát sau sắc mặt của hắn trở tối hắn nói biển cả bể nát ký ức biến mất từ đó trở đi hắn cùng Hải Nhi không có gì khác biệt nhưng mà hắn không thể trách Cư Trương các, hắn cũng nhìn thấy vừa rồi chẳng diện là Vân Hùng động thủ trước trên lôi đài lao nhân An Tĩnh nhìn xem loại này An ủi không chỉ có là bởi vì Vân Hùng bị đánh thành đồ nóc cũng là bởi vì Trương Cát trưởng thành. Nếu như hắn ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, hắn liền sẽ gây nên trọng tài cùng những cái kia trưởng khống toàn cục kẻ yếu cùng cường giả chú ý đến cuối cùng, hắn cũng sẽ không trọng thương Vân Hùng. Bây giờ, Vân Hùng không gần như chỉ ở đại sư dưới sự giám thị bị thương nặng, hơn nữa còn chiếm cứ đạo đức điểm cao. Hắn cẩn thận làm việc để cho Vân Hùng sống tiếp được. Trên thực tế, tại Âu Dương Chân xem ra, nếu như ý thức được biển cả là bể tan cảnh, cái kia cơ hồ đồng đẳng với tử vong. Như viên thanh điền, hắn cùng trước kia viên thanh điền còn có cái gì quan hệ sao? Nhìn thấy trên mặt Nhẫn Trương Cách Tiên lặng nháy nháy mắt, Âu Dương thần mỉm cười đệ đệ của hắn, vô luận là lực lượng hay là tinh thần, đều có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Ha ha ha! Một bên Viên Thanh Điền cười, Âu Dương Thần liếc mắt nhìn hắn, so sánh dưới, Nam Hải này quá trẻ tuổi, cười trên nỗi đau của người khác không phải rõ ràng như vậy sao? Viên Thanh Điền cũng ý thức được đây là không tốt, nhanh chóng đình chỉ cười, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác, túi người hướng Âu Dương Thần thì thầm. Trường quan, cái này ngu ngốc bị đánh thành đầu nốc, mất chi nhớ, giống như Hải Nhi, nếu như ta là hắn, ta còn không bằng đi chết. Ha ha, thật là một cái đầu nốc. Âu Dương Mộ Dẩu dĩ không vui mà nhìn xem Viên Thanh Điển một mắt, muốn ngừng xuống nói chuyện, vẫn là không hề nói gì. Trường quan, ngươi nhìn ta làm gì?" Viên Thanh Điển một mặt hiếu kỳ. Âu Dương chân tưởng trong chốc lát nói, "Ta cảm thấy ngươi là đúng. Nếu như ta biến thành như thế, ta cũng không muốn sống. Đến lúc đó ta liền không biết ngươi, cũng không biết chú tỉ. Sống sót còn có cái gì ý nghĩa?" Âu Dương thần không có tiếp tục thảo luận vấn đề này, mà là lựa chọn trầm mặc, chỉ sợ phát động Viên Thanh Điển cái gì không mỹ hảo hồi ức. Một lát sau, tại trên núi Mỹ Hầu Vương trong một cái viện, Vân Hùng khôi phục chi giác, Nhưng nàng ánh mắt trống rỗng, phảng phất nàng lần thứ nhất thấy được thế giới này. Trung quanh rất nhiều người nhìn xem hắn, trên mặt của hắn tràn đầy bi thương màu sắc. Trải qua thời gian rất lâu, Vân Hùng đột nhiên nâng lên tới ta muốn ăn sữa bò. Mặc dù sóng biển lan lộn, nhưng thanh âm của hắn vẫn là cùng trước đó một dạng thô giáp. Cho nên lúc đó trong phòng rất lúng túng. Đại Vân quốc tăng nhân cũng là mặt đen, khác triều đại tăng nhân đều nghĩ cười, cũng không dám cười. Cũng không lâu lắm liền có người đi vào phá vỡ cục diện bế tắc. Vương tử, cái kia chương cắt là Thất Sát Ma Vương Kiêu Ngạo môn đồ 6. Ngoài ra vẫn là Âu Dương Sâu kết bái huynh đệ Hắn làm cái này tàn nhẫn tay, có thể là bởi vì Âu Dương Thần, Âu Dương Trân, Hoa, Vĩ Đại vân Vương Vương Tử hít sâu một hơi, không chế được phẫn nộ. Mặc dù bách kỹ tựa hồ chỉ là dùng sức dùng sức, nhưng đối với bọn hắn tới nói, không có người nào là đồ đốc, Nhìn kỹ, ngay lập tức sẽ bách kỹ biểu hiện ra sức mạnh cùng quan hệ thanh vân mà đã kiểm tra đi, cho nên rất dễ dàng phải ra cái kết luận này. Mặc dù không có kết luận như vậy chứng cứ, không thể công khai chỉ trích cái kia cấm kỵ, nhưng mà mọi người biết tại trong lòng của bọn hắn xảy ra chuyện gì. Khi lúc hắn nói chuyện, trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Không lâu sau đó, một cái nam nhân đột nhiên đi tới. Hắn cả một đời đều mặc trường bảo màu xanh lục, trên mặt hắn mang theo mỉm cười. Nhìn thấy người này, Vân Trùng biểu lộ vương lòng mấy lần, ùi nói Tiêu Tể tướng, không nghĩ tới ngươi lại có thời gian gặp Hải tử. Trung quanh những tu sĩ kia bây giờ cũng biến thành rất nghiêm túc. Vị này Vân Nhã Hiển Hòa Hòa thượng chính là Tiêu Hiện gia, Đại kinh chiêu Tể tướng, bây giờ bị công nhận là trong luyện ngục kiên cường nhất người. Tiêu Hiện gia nhìn thấy Vân Sùng không nói gì, nhưng mà dùng âm thanh tinh thần lao tổ tông tỉnh lại biết Âu Dương thần sự tỉnh, đặt quyết tâm nói rằng, hắn làm một cái cổ hỏng động tác. Vân Trùng trước tiên nghe vậy hưng phấn, một lát sau lại bắt đầu lo lắng. Tứ đại gia tộc thề sống chết bảo hộ hắn, nếu như bọn hắn thật sự muốn giết hắn, bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhất là Ngọc đỉnh Đàm, hắn nắm giữ nhân loại 80% thuốc trường sinh bất lao tiểu lương khẽ là đầu. Vô luận như thế nào, hắn đã phá vỡ phong ấn, lão nhân dùng ma quỷ nghệ thuật phong ấn chính mình mấy ngàn năm, chờ đã. Bây giờ hai cái bộ lạc ở giữa chiến tranh, dù cho chúng ta nổ súng, Tứ đại môn sẽ không chân chính cùng chúng ta tử vong. Càng quan trọng chính là thay đổi hai cái cộng đồng ở giữa thế cục chân chính mấu chốt ở chỗ lao nhân cái kia cao cao tại thượng sức mạnh vậy nếu như hắn vì cha hắn tương lai thành công hy sinh một cái có vết nhơ thiên đường anh hùng đâu chu hướng nghe xong rất lâu không nói chuyện ngươi tìm ta cái kia tể tướng là chuyện này cần ngươi hợp tác ước chừng sau 2 giờ trời dần dần đen ba tòa núi tăng nhân phân biệt về tới chỗ ở của bọn hắn chiến đấu chân chính muốn tới ngày mai mới sẽ bắt đầu nhưng đi qua một ngày chiến đấu ai mạnh hơn ai yếu hơn trong lòng chúng ta đều có phán đoán của mình bất quá Âu Dương thần tâm tình có chút không tốt bởi vì không có phượng thành có mấy cái giải sáng tu sĩ và hôm nay trong trận chung kết gặp đại vân tu sĩ kết quả thân thể lớn bộ phận nghiêm trọng thụ thương càng có một người bị bãi bỏ đan điền tại lấy ra một số người mới bảo tàng sau đem những người này vết thương chữa khỏi Âu Dương không nói gì rời đi về tử chỉ là đi ra ngoài trong lỗ tai liền truyền đến anh hùng một dạng âm thanh ngươi đang lo lắng cái gì nếu như ngươi cảm thấy không thoải mái ta ngày mai sẽ dạy ngươi một chút vân quốc vân chủng. mặc dù ta không có thể đánh bại tiểu lương cùng cái kia thánh minh nhưng ta hẳn là có thể đối phó vân trùng dù sao Hắn không phải một cái tự nhiên linh hồn. Âu Dương Thần không quay đầu lại, ngược lại thở dài nói Lão Chu, ta hy vọng ta cũng giống ngươi đầu Goku Si. Phi, ngươi đánh dám. Cái gì là đầu Goku Si? Làm một tu đạo sĩ, chúng ta muốn tìm là tâm. Đây là đầu Goku Si sao? Chu Nhân Vân giận không tìm được, lớn tiếng phản bác. Âu Dương Thần không có trả lời, chỉ là nhìn lên trên trời mặt trăng, không biết nên nghĩ như thế nào. Lần này Âu Dương Thần cùng Hạ hỉ xong đi tới tòa thứ ba sân phòng, so sánh Nguyên Thị chiến đấu giới chỉ, Nguyên Thâm chiến đấu giới chỉ phải lớn hơn nhiều, chỉ có một cái. Hơn nữa sắp hàng rất nhiều đội hình, bằng không chúng ta liền sẽ mất đi ma sơn. Ở phía xa, một đám cường tráng tinh linh đã trở thành. Hách Nhiên nhìn thấy đồ đệ của nàng, khóe miệng lộ ra ôn nhu mỉm cười. Không tốn thời gian bao lâu, một cái đến từ Linh Hư Linh Hồn phái hậu kỳ cường đại nhân vật đi lên sân khấu, hắn cười nói chẳng lẽ ngươi không muốn để cho ta lấy trước đi cái này linh hồn sao? Khảo Nghiệp lại xuống liền không có ý tứ. Ta chỉ là để cho những người tuổi trẻ kia nhìn thấy cái chuyện cười này, cho là chúng ta cũng là đa sở đa cảm vân trùng dẫn đầu đi lên sân khấu nói khẽ ta tới học đạo pháp cái kia nguyên thâm hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy hai chữ này ở trên vũ đài nói nhột bộ những thứ này nguyên thâm phong mạnh một cái đã biến thành tinh hôm qua không có ai lên đài đều hy vọng có thể đem bài của mình giấu đi thuận tiện xem thủ đoạn của người khác cuối cùng để cho hắn cầm ngày hôm qua đài quyền anh hôm nay đảo lại người thứ nhất lên tới là nguyên thâm phong vậy hắn còn có cái gì muốn đánh vân quốc lần nữa nhìn thấy đối thủ không nói lời nào chỉ là nhắm mắt lại chờ lấy người khác lên đài khiêu chiến kết quả còn không có qua một giây chu nhân vân liền ầm ầm mà bước lên đài quyền anh Khuôn mặt tươi cười có vẻ hơi dữ tợn. Vân Trọng, Lão Tử nhìn ngươi lâu như vậy đều không vui lối mặt Chu Nhân Vân khiêu khích. Vân Trọng lạnh nói dừng tiếng nước độc chữa trị, cho dù là trùng hợp, cũng đạp lên nguyên tâm đỉnh núi, cũng không ở trên bàn. Hai người một cái mở miệng chính là thuốc nổ hương vị. Trung quanh rất nhiều tinh thần cường đại người cũng nghe đến chuyện ngày hôm qua, biết bọn hắn địch ý nơi phát ra, cho nên không nói tiếng nào có thể thuyết phục. Rất nhanh, hai người bọn họ tại trên sân quyền kích đánh nhau. Nhìn một chút, Âu Dương Thần Tâm không ngừng mà cười lạnh. Cái này Vân Trùng quá ngạo mạn, mới đầu cũng nghĩ thử xem, so sánh dưới. Lão Chu vừa tới thời điểm đã dùng hết toàn lực, cho nên lập tức chiếm thượng phong. Sau đó là liên tục tiến công, để cho Vân Trọng chỉ có thể phòng thủ, không có phản kích chỗ trống. Cứ theo đà này, chúng ta thất bại. Âu Dương Thần Thanh Vân xem đến trương này trầm trọng khuôn mặt dần dần thay đổi, bây giờ đã là một khối thiết. Ta đoán hắn không cho rằng Lão Chu, một cái tiểu thần tử, có thể chân chính cùng Vương Tử Điện Hạ chiến đấu. Cách đó không xa, Tiểu Lương giàu dĩ không vui mà nhìn xem một màn này, trong lòng nhịn không được mắng một trận. Hắn có một cái kế hoạch rất tốt, nhưng mà lần thứ nhất liền sai lầm. Lúc này. Hắn dùng bất lực ánh mắt nhìn xem hòa thượng kia. Thì ra phụ trách duy trì trật tự liền hút hòa thượng con mắt hơi hơi trợn to, tựa hồ muốn thấy được hai người trên tràng động tác, nhưng trên thực tế ngay ở một khắc đó, hắn trực tiếp hướng về phía Chu Nhân Vân trên tràng phát ra một hồi chần kinh. Chỉ cần Chu Nhân Vân nhất thời xúc động, trên chiến trường tình thế liền có thể ngụy chuyển Nhưng mà, làm hắn giật mình một mạn xảy ra, tại cái kia khiếp sợ trong ý thức, Chu Nhân Vân sắp bị đánh trúng, lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Cái này khiến mặt mũi của hắn phát sinh biến hóa, trong tiềm thức tràng cảnh tại trên sân quyền kích nhìn một cái không sót gì. Các Tăng Nhân nhìn giống như ngày thường, nhưng Âu Dương Chân Chính ánh mắt lại lạnh lùng nhìn xem hắn. Chương 201, Hành đảo Thiên Quân. Làm sao có thể? Nam Hải này có thể cảm giác được ý thức của ta nhận lấy công kích, đây cũng không có nghĩa là loại kia thanh tẩy chống rông mắt lão con ngươi, thoáng qua một mảnh kinh khủng. Một cái thông linh tăng nữ cùng hắn có đồng dạng ý thức, đây là không cách nào miêu tả. Nhưng hắn vẫn còn có chút không chấp nhận, đồng thời đối với Chu Nhân Vân phát ra chấn nhiếp ý thức. Nhưng mà, kết quả là hoàn toàn tương tự, ý thức cơn sốc biến mất vô tung vô ảnh. Nam Hải này thật sự rất đáng sợ. Liên Húc lão nhân nhìn xem Âu Dương Thần, thân khí hướng Âu Dương Thần lao người tới. Hắn không tin ta, hắn đánh không lại ra hòa này. Nhưng mà, hắn vừa ra ra tay, liền bị bạo lực tập kích. Hai cái mảnh liệt ý thức ở trên không trung va chạm vòng, đã dẫn phát áp lực tương đại, chung quanh tinh thần cảm thụ mãnh liệt, tất cả màu sắc cũng thay đổi. Đây là cái gì? Một loại nào đó ý thức dung hợp. Cái gì? Những yêu tinh đang đùa chúng ta kia sao? Trên mặt nhận vấn đề đã giải quyết, nếu như nó dính đến giới chỉ bên ngoài, như vậy chớ có trách ta phá vỡ khuôn mặt. Ai có thể nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bị một cái vu sư uy hiếp? Đang lúc Ngọc Quỳnh chuẩn bị phát ra khiển trách tin tức lúc, hắn trôi dạt đến chỗ không xa, chặn hắn ánh mắt. Cùng lúc đó, ý thức hai lần công kích tại trong lúc vô hình tiêu tán. Cái Kêu Minh người không nói gì, nhưng ý tứ rất thanh vân, ngoại trừ để cho hắn đi chết, cái này quá mức. Lão luyện hư lên cơn giận dữ, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng cuối cùng vẫn lôi của hắn, cho nên hắn cái gì cũng nói không ra, chỉ là hung hăng trừng Tiểu Lương một mắt, về tới bên sân. Nếu như không phải Tiểu Lương tự cho là đúng thông minh, hắn sẽ không mất mặt sao? Nhưng là bây giờ ngoại trừ chọc giận Âu Dương Trần, chu hướng chính mình cũng sẽ bị đánh muốn. Phanh. Phanh. Trên mặt nhẫn, vân trùng bị trực tiếp thổi tới mâu thể phía trên, ngực có một cái lom xuống hô to. Hắn hẳn là nhục nhã toàn bộ tuần lễ, đem hắn đánh tệ ra quần, nhưng kết quả chính là dạng này. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nhìn xem tiểu lượng, lại phát hiện tiểu lượng đang ngước nhìn bầu trời, tựa hồ có chút mờ mịt. Thấy cảnh này, hắn tâm phát ra một loại âm thanh, một loại dự cảm bất tưởng tự nhiên sinh ra. Ngươi không phải nói ta không thể lên đại a? Lao gia hỏa, ta cho rằng ngươi cần bị đánh bại những người khác mây không có cho hắn hô hấp cơ hội, cơ hội lập tức bay đến bên cạnh hắn, bắt đầu một loạt công kích. Vân Trùng không thể làm gì khác hơn là xông đi lên phản kháng, một lát sau, hắn lại bị đánh. Làm một vương tử, hắn là thế nào cũng kéo không xuống cái này tiểu quốc gia chu nhân văn Hòa thượng tới nói đầu hàng lời nói, cho nên thân thể của hắn rất nhanh liền sụp đổ. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện, vị này duy trì trật tự luyện kim thuật sĩ, đã bất chi bất giác đã biến thành ngọc đỉnh chống đồng. Cái này khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, hắn tựa hồ không có khả năng chống cậy vào lão nhân ngăn cản bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Như vậy hắn liền có đường ra. Nghĩ đến đây cái, hắn lập tức hô to ta đầu hàng. Nói xong, hắn trực tiếp lui ra đài quyền anh, mặt của hắn đen sì chẳng khác nào đáy nổi. Tính ngươi thông minh, bằng không thì đem ngươi nổ bay. Chu Nhân Vân không thể nói lý, lúc này cũng không quên bắt trước một câu nói. Vân trùng khí kém chút thổ huyết, tùy tiện lấy ra mấy viên thuốc nuốt xuống, mặc kệ tình huống ở phía sau như thế nào, quay người rời đi đỉnh núi. Hắn hôm nay tới ở đây rất lúng túng. Hắn cảm thấy ở đây rất lúng túng. Khi Vân Quốc lần nữa đi đường lúc, tiểu lương cơ hầu không chút do dự lên giới chỉ. Trung quanh bọn họ tất cả tu đạo sĩ khuôn mặt đều lấy một loại phương thức kỳ quái thay đổi. Tiêu Hiện Gia bị cho rằng là luyện khoảng không phía dưới tối cường, dạng này người hẳn là cái cuối cùng xuất hiện, nhưng là bây giờ Hách Nhiên kiếm Thánh Minh Nhi không có đi lên, cái này Tiêu Hiện Gia đã đợi không kịp. Đây là ý gì? Âu Dương Thần nhìn xem Tiểu Lương bên người đồng ruộng, trong mắt cất giấu phẫn nộ. Đúng lúc Chu Trọng khuôn mặt đi thời điểm thấy được cái này Tiêu Hiện Gia một mắt, Tiêu Hiện Gia cũng cùng cái kia liền húc lao đầu có ánh mắt giao lưu, thế là cái kia liền húc lão đầu liền đem Chu Nhân Vân văng ra ngoài. Những thứ này cũng không chạy khỏi hắn thông linh thẩm tra nếu như những người này ở giữa không có cái gì, hắn sẽ không tin tưởng. Hắn tuyệt không có khả năng bởi vì Vân Hùng nguyên nhân mà trở thành mục tiêu, bởi vì Tiêu Lương, Vân Sùng còn có luyện ngục trưởng lão đều thuộc về Tam Đại Triều Đại. Tiêu Lương cùng lão đầu có cần thiết đem nộ khí phát tiết tại Vân Hùng trên thân sao? Bốn hướng quan hệ trong đó tuyệt đối không phải tốt như vậy. Giải thích duy nhất chính là đám người kia một mực đang đuổi giết hắn. Coi như không có Vân Hùng, những người này vẫn sẽ đuổi giết hắn. Lúc này Âu Dương Trân tự dưng nói, vốn cho là bốn hướng sẽ không cho hắn mang đến khó khăn, nhưng hiện tại xem ra hắn nghĩ đến quá nhiều. Người này thành kiến ở nơi nào biến mất dễ dàng như vậy? Cái hệ thống này, phu cận có người muốn giết ta sao? Âu Dương Thần trong lòng hỏi. Hệ thống rất nhanh liệt ra đáp án, có một đám người. Ngoại trừ tất cả bốn hướng nguyên thâm tăng lữ, thậm chí còn có mấy cái tam tú tại trong lòng hắn giết người. Nhận được đáp án này, Âu Dương Thần tâm dần dần trở nên băng lãnh. Phong ấn của hắn bị đánh vỡ, là không thể dễ dàng tha thứ, dù cho có chút tăng lữ rõ ràng đối với hắn tất cung tất kính, nếu như bọn hắn có cơ hội, bọn hắn sẽ lập tức giết hắn, vì vận may của hắn. Giống như huyền trong thị. Âu Dương chân từng nghĩ Đối với Chu Nhân Vân nói lao Chu, chúng ta trở về đi thôi, đây không phải chúng ta nên tới chỗ. Chu Nhân Vân nhìn lên trên trời tiểu lượng, có chút nhớ thử xem, nhưng nghe đến Âu Dương lời nói sau, hắn đột nhiên cười ha ha, nhảy ra giới chỉ. Đã ngươi không thích, vậy ta liền không tham gia. Chúng ta trở về năm phong sơn chơi a tiểu lương thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, thấp giọng hô chờ một chút. Âu Dương thần sâu ngẩng đầu nhìn tiểu lương, hờ hững nói thế nào. Ngươi bây giờ muốn giết ta sao? Ngọc Quỳnh một bên cũng cảm thấy không thích hợp, hơi khẽ cau mày tiểu lương, ngươi có ý tứ gì? Chu Nhân Vân đã thừa nhận thất bại, còn chưa đủ được không? lương sắc mặt một lần lại một lần địa biến, lúc đầu ôn nhu hiền hòa hoàn toàn biến mất, thay vào đó là phiền muộn cùng hung mãnh. Lão tổ muốn giết Âu Dương Trân, hắn làm sao dám để cho Âu Dương Trân giá yêu dễ dàng liền đi. Âu Dương Trân, những người khác có thể đi, nhưng mà ngươi không thể. Tại Quỳnh nghe nói như thế nổi trận lôi đình, tại chỗ phát cáo Âu Dương Thần, hắn nói mang theo ngươi người đi mau, ta xem một chút hôm nay ai sẽ vướng chuyện. Nếu có người muốn ngăn cả ngươi, ta Ngọc Đỉnh đằng ra sẽ chặt đứt người kia thuốc trường sinh bất lão một năm. Nàng cũng ý thức được tình huống không đúng, cho nên nàng cực kỳ kiên quyết nói. Trung quanh những hỏa thượng kia nghe vậy đi nhanh lên ra một con đường, lấy tránh né Âu Dương chân như né tránh ôn thần. Ngọc Đình đàn đoạn mất trăm năm đan dược, làm sao có thể? Cho dù là tứ đại gia tộc cùng tứ đại triều đại, cũng không cách nào tiếp nhận tổn thất như vậy. Cái này thật sự là muốn đoạn tuyệt trăm năm quan hệ, cái kia trăm năm về sau, tông môn thế lực liền sẽ suy yếu rất lớn, thậm chí có thể ngay cả đệ tử đều không thu được. Tiểu Lương chợt nghe trên gương mặt này gần xanh, một lát sau, hắn cuối cùng quyết định, quất ngăn trở Ngọc Quỳnh, ta bắt được Âu Dương thần. Tại Quỳnh nghe được cái biểu tình này biến lớn, nàng làm sao đều không nghĩ tới cái này tiểu lương bây giờ vậy mà thật cùng nàng mệt mặt. Tiêu sáng lời mới vừa dứt, cả tòa núi đột nhiên đã biến thành một đám mây loạn, một đám nguyên thâm tăng nhân cũng không nghĩ đến phát triển đến tình cảnh hành động. Ngay cả lão đầu tử cũng đứng ở nơi đó. Âu Dương Thần, cái này tiểu lương là có ý gì chu nhân vân vô ý thức ngăn tại trước mặt Âu Dương Thần, Âu Dương Thần sắc mặt có chút âm trầm. Hắn bị đại hạ tể tướng vây lại hơn 10 năm cho nên hắn đối với thiên hoàng tu sĩ có bất hảo ấn tượng lại càng không cần phải nói hắn còn là một cái tệ tướng. Bây giờ nghe những lời này, rất tự nhiên nghĩ đến trên người hắn chuyện phát sinh cũng sẽ phát sinh ở trên Âu Dương chân thân, thế là Đại Gia Nộ khí liền bạo phát. Âu Dương Thần hỏi có ý tứ gì? Ta phá vỡ trong thân thể ta vận rủi ấn ký, giống như một khỏa sống sờ sờ phản thượng đế thuốc trường sinh bất lao, tự nhiên sẽ bị nhớ ký. Âu Dương Thần, ta đưa cho Hoàng thượng cái lời nhắn, để cho hắn lao nhân chính nghĩa phía dưới song một phương lấy ra một cái thông tin tín vật. Lúc này cả tòa núi đều bị ngăn chặn, loại tình huống này là đồ ngốc đều có thể nhìn ra được dự mưu, cho nên hạ sườn phá lệ gấp gáp. Âu Dương Thần ngăn trở nàng, Trần Thịnh nói Tân Tiến tiểu không lo tiên cung. Về sau ta có thể muốn giết ra ngoài. Hạ Hi nghe được cái này sắc mặt tái nhợt, cuối cùng gật gật đầu, tiến nhập nho nhỏ không lo hả dắt. Đi qua một tuần, ngươi cũng tiến vào cái gì? Âu Dương Thần, ngươi xem thường ta sao? Chu Nhân Mây giận không tìm được, Tây Sảng khoái ít nhất là hách nhiên kiến tông đệ tử, không ai dám đối với hắn làm cái gì. Lão Chu, ngươi có thể không xác định. Vạn nhất ta bắt giữ ngươi, uy hiếp ta đâu? Âu Dương Thần hảo tâm khuyên cáo, nhưng bầu trời tiểu lượng không có tiếp tục chờ chờ, trực tiếp nổ súng. Một cái cực lớn kim trung tử phía sau hắn xuất hiện, hướng Âu Dương Thần hạ xuống. Chu Nhân Vân nhìn thấy cái này theo bản năng nghị chống cự, nhưng Âu Dương Thần vô một cái tiến vào tiểu không sâu gạt gạt, nhìn xem chuông vàng nhỏ miệng liền muốn che lại hắn, cách đó không xa một cái đỏ chót linh đang liền đến hung hăng nện ở trên chuông vàng nhỏ. Đáng chết! Một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kim trùng bay thẳng đi ra, cả tòa núi bắt đầu chấn động, bầu trời tiêu hiện ra càng là vượt trội miệng đầy huyết, thật không thể nhìn thấy Ngọc Quỳnh ở phía dưới. Cái kia liền hút lao nhân lần này mới đáp lại tới chắn Ngọc Quỳnh trước mặt, Âu Dương Thần thừa cơ đuổi tới phong toà trận bên cạnh, đem đậu xanh tiêu lên. Cung lúc đó tinh thần của hắn tin tức truyền đến thần viên núi ngũ phong thành tất cả môn đồ trong lỗ thay đại gia chạy về phía tương lai về sau đừng với bên ngoài nói đây không phải là tiền thành người ý thức bày ra sau đậu xanh phá trận pháp xa xa tiêu hiện ra thấy cảnh này con ngươi trong nháy mắt co vào loại phương pháp này là cả nhân loại tối cường phong tỏa là luyện ra người yếu cường giả nhất thiết phải hoa một chút tay chân tới phá trận nhưng cái này hâu dương thận tuy không tệ chỉ là mấy cái tin tức ở giữa đánh gãy mấy phương pháp nếu như hắn chạy chúng ta ở nơi nào bắt hắn nghĩ tới đây trong lòng của hắn một hồi lo nghĩ vô ý thức từ trước ngực lôi ra một cái hạt châu màu đen, phía trên cái này hạt châu màu đen lít nhít hiện đầy mạch máu, mơ hồ tản mát ra âm khí, rõ ràng không phải một chuyện tốt. đang lúc Ngọc Quỳnh phải dùng hạt châu, hắn hỏi một cái cách đó không xa vấn đề. Tiểu Lương, ngươi tứ đại hướng là nghĩ triệt để đánh vỡ chúng ta tứ đại môn sao? Nghe nói như thế, trong lòng của hắn dừng một tiếng, do dự phút chốc, chỉ chốc lát sau, Âu Dương chân Tiểu bay ra núi phạm vi. Cùng lúc đó, tại thần viên núi ngoài trăm dặm, sơn thần viên nhất cái mới luyện yếu tráng bình điển yêu tôn đang lẳng lặng nhìn xem thần viên núi phương hướng. Tại phía sau hắn, có hàng ngàn hàng vạn cường trắng người bao quát nguyên thâm ma vương ở bên trong, có mấy chục cái. Đây chính là tám yêu bộ lạc sức mạnh thủ hộ lấy thị tộc. Tại quá khứ, những thứ này quân đội thì sẽ không rời đi mảnh đất này. Nhưng là bây giờ tòa án không phải đi qua, ma thần một câu nói, liền sẽ đem những cường giả này toàn bộ kéo ra ngoài, trợ giúp hắn hủy diệt nhân loại đấu pháp hội nghị. Hắn thấy nhân loại đấu pháp đại hội lấy bọn hắn sơn thần viên tộc xem như khét thưởng, là đối với sơn thần viên tộc tập thể vũ nhục. Nếu như nhân loại phát thưởng cho, bọn hắn sẽ vinh viễn bị đính tại sỉ nhục chủ thượng suy nghĩ một chút ở đây, hắn tâm càng ngày càng cảm kích ma vương. đáng chết! trong lúc hắn im lặng chờ chờ cơ hội, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một hồi âm thanh nặng nề. cho dù hắn không có ý thức, hắn cũng có thể nghe được thanh âm này. đây là kẻ yếu cùng cường giả ở giữa chiến tranh sao? bình điện yêu đế giật nảy cả mình, thì ra hắn lại muốn tại hội nghị kết thúc lúc đánh nhau, bây giờ tựa hồ sẽ ra ngoài ý muốn. hắn không chút do dự mang theo sau lưng ác ma cấp tốc hướng thần viên núi đi đến, không lâu thần viên núi liền bị hắn thần minh từng cái tra ra. nhân loại đang đứng ở trong nội chiến cái này khiến hắn nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải trong lòng ngoại trừ hưng vân chính là kích động mặc dù hắn nuốt vào phản tổ huyết sức mạnh so thông thường liền nuốt sớm nhưng mà một đối hai hắn cũng không xác định nhưng là bây giờ nhân loại thủ hộ thần viên núi nhị liên hút lại đánh lên không chúng ta nhất thiết phải thông chi ma quỷ chi vương có thể còn có cơ hội đoạt lại ma sơn vượt qua thần thánh viên sơn âu dương thần nguyên bản muốn trực tiếp đào tẩu nhưng nhìn thấy khác hai tòa trên ngọn núi đều có vương triều tu sĩ trong tình huống không có phượng thành tu sĩ bị bắn giết có vừa lúc ở hung thủ đang phía dưới trong lòng nhất thời tràn đầy phẫn nộ. Đám người này, thực sự là quá bá đạo. Lòng Sinh khí mà mắng một tiếng, Âu Dương Thần tại Hải Châu đột nhiên phát ra một đạo chói mắt quang. Kế tiếp mấy chục cái tinh thần công kích bị tạo trừ, những cái kia giết chết hoàng đế đám tăng lữ xương đầu đều nứt ra chết, thậm chí một chút cái gọi là anh hùng. Trong chốc lát, hai cái sơn phong yên tĩnh trở lại, không có một cái nào cấp bậc thấp tu sĩ dám động một chút. Âu Dương Thần ánh mắt đỏ lên, trực tiếp phá hủy đội hình, đem không phong thành hòa thượng đều an trí tại trong tiểu thiên địa. Đem cái cuối cùng tu đạo sĩ đưa đến tiểu thế giới sau. Trên trời xuất hiện mười mấy cái hoàng triều nguyên thâm tu đạo sĩ, phong tỏa hắn tất cả chạy trốn con đường. Khi Tiêu Lương đầu lẳng lặng treo ở phía trên, ánh mắt không có gì sánh kịp lại nhạt. Bắt sóng hắn. Chương 202, toàn bằng bản sự. Âu Dương Thần lạnh lùng nhìn Tiểu Lương một mắt liền đi. Nhưng mà, giờ này khắc này, tại ý hắn thức bên dưới, hàng ngàn hàng vạn ác ma chủ nhân bị sơn thần giết chết. Từ một cái giả tưởng ác ma tôn dẫn đạo, càng thêm cấp tốc, một tay nắm đập tại núi trung ương. Cái kia trên đỉnh tràn đầy tài tử viện anh văn sĩ, về số lượng trăm, ngoại trừ bốn hướng xa anh còn có số lớn xa anh buôn phái. Nếu như cái này bản tay bị áp dụng, ta lo lắng cái này mấy trăm USD bảo bối sẽ rơi xuống một nửa trở lên. Lúc này, Âu Dương Thần không chút do dự, đơn ngăn tại bàn tay kia phía trước, trong nháy mắt, toàn bộ tinh thần xúc động đạt đến cực hạn, cơ thể được thắp sáng kim quang chói mắt. Phanh! Một tiếng nổ tung to lớn, bàn tay kia tiêu trừ ẩn hình, nhưng mà cường đại sóng xung kích vẫn làm thương tổn rất nhiều nguyên bảo bối vân sĩ. Âu Dương Thần khó mà tiếp thu một cái hư trưởng, cả người bị thổi tới trên núi, cơ thể xuất hiện vết nứt, lục thể đã biến thành bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Họ Kha Âu Dương Thần phun ra một chút cục máu, khẩn cấp kiểu chuyển kim thân quyết bàn bạc, khó khăn mà bay ra núi. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, hắn vẫn là đón nhận. Bên người hắn rất nhiều vân hạc đều đối hắn biểu thị cảm tạ, tiếp đó muốn mau sớm rời đi. Nhưng mà không chờ bọn họ bay ra thần viên núi phạm vi, số lớn nguyên thần yêu đế xuất hiện ở trung quanh, đem thần viên núi ngăn chặn. Âu Dương Thần tùy ý nuốt vào một số người mới cùng bảo tàng, đồng thời tham cứu tình huống trung quanh. Nơi này có gần tới một cái cửa đại quái thu tộc, cũng là quái thu tộc tám cái thành viên trực hệ huyết mạch, chỉ cần nhìn một chút khí thế liền biết sức mạnh không kém. Nơi xa, Ngọc Quỳnh cùng cái kia luyện ngục một dạng hư lao đã ngừng lại, ánh mắt nhìn trên trời sân yêu, tùy thời chuẩn bị hành động. Giết, giết chết tất cả nhân loại vân hà. Bình sơn ma hống, bây giờ cái này thần viên núi đã rối loạn, bảo hộ núi lớn côn trùng, uổng phí. Nếu như hắn để cho hắn người ở đây giết người, nhân loại liền sẽ bị tiêu diệt. Ngươi biết, đây là nhân loại tốt nhất vân đạo sĩ tụ hội, nhân loại sau này. Nhìn thấy những cái kia ác ma hòa thượng bắt đầu săn giết giống lao hổ tiến vào bầy sói nhân loại hòa thượng, Ngọc Bình vội vã không nhịn nổi, hướng về tiểu lương mắng nhìn ngươi làm chuyện tốt nếu như hôm nay có nhiều người, tiểu lương, ngươi chính là nhân loại chúng ta tội nhân. tiêu hiện gia bây giờ cũng từ trong thống khổ trở lại thần trước mặt, ngắm nhìn một phía, cả người bốc mồ hôi lạnh. dưới loại tình huống này, hắn không do dự, trực tiếp nuốt vào hắc châu, hắc châu tiến vào cơ thể, không như trong tưởng tượng màu sắc biến hóa, mà là tiểu lương cơ thể đột nhiên lay động. ngày thứ hai, một cái cổ lạo âm thanh từ trong miệng của hắn truyền tới, một đám người ô hợp có căn đảm phạm sai lầm thanh âm này giống như là một loại thần kỳ âm thanh, truyền bá mấy chục dặm anh, tại cái thanh âm này phạm vi bên trong, một đám ác linh vô luận là nguyên thị vẫn là nguyên thần đều biết bạo thân mà chết thấy cảnh này sơn yêu khuôn mặt đại biến liền ngọc quỳnh cũng mở mắt trong mắt tràn đầy thần sắc không tưởng tượng nổi một câu nói đủ để giết chết gần trăm cái ma vương đây không phải tiểu lương có thể làm chuyện liền bọn hắn đều không làm được những thứ này luận hư Người đến cùng là ai bình sơn đại nhân tức giận hỏi nghe xong lời này tiểu lương ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía hắn chỉ là nói một cách đơn giản ta không nghĩ tới nhân dân của ta thật sự tiến nhập ác ma bộ lạc lãnh địa bạch đông sinh nghe được cái tên này mặc kệ là bình sơn ma tôn vẫn là một đám cường tráng người đều một mặt mở miệng, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói một cái gọi cái tên này chẳng hạn, chỉ thấy ngọc quỳnh ánh mắt bên trong lóe kinh khủng tia sáng, tự lẩm bẩm đại kinh hướng đời cuối hoàng đế 6. hắn không tại ngay cả đỉnh núi, bến đỏ sau khi thất bại, bây giờ ngay cả núi hai cái giữa chủng tộc đã không có người, bởi vì một khi ngươi bước vào cái này vương quốc, thăng thiên liền sẽ tùy thời buông xuống, mà thăng thiên, mặc kệ thành công hay không, gần như không có khả năng ở lại đây trên thế giới này, cho nên để lý do an toàn, đỉnh núi cường nhân yêu song phương bộ lạc trước mắt đang tiến hành vân bổ để ở phía sau giả lập tinh luyện bên trong tiến hành chẩn áp. Nhưng mà cái này Bạch Đông Sinh, rõ ràng không thể cấp được, thậm chí sống tới ngày nay. Loại tình huống này, xem cả nhân loại lịch sử, có rất ít người, không biết người này tại dùng bí mật gì. Thượng Đế sáng tạo ra một cái quỷ. Liên Thiên Yêu Tôn sắc mặt lại thay đổi, sau đó mạnh địch lấy ra một cây đại bổng hướng về Tiêu Lương đập tới. Tiêu Lương thấy vậy không có kịch liệt phản ứng, chỉ là tùy ý đưa tay ra đem làm thịt Yêu Tôn đại bổng tản lại. Tiếp đó phất phắt tay, Bính Thiên Yêu Tôn toàn thân không thể động đậy, toàn bộ yêu quái đều bị cầm tù trên không trung nhân tộc vân đạo sĩ môn nhìn thấy đây hết thảy đều mừng rỡ như điên giờ này khắc này bọn hắn đã tin tưởng tiểu lương trong thân thể có người sức mạnh chết giang cầm bình yêu tôn bạch đông sinh dỗi giang ngón tay đối mặt bình yêu tôn chỉ điểm một đạo hắc quang bắn đi ra trong nháy mắt liền bắn tới trên thiên giới ám ma chán tiếp đó trong không khí đột nhiên xuất hiện một cái gợn sóng một cái hắc sa bóng người từ không trung xuất hiện ngón tay nhập lại ra cũng là vì để cho hắc quang không nhìn thấy nhìn thấy bóng người này khả kính bình điện yêu liền thở dài một hơi ma vương rốt cuộc đã đến đoạn thời gian trước Ác ma chi thần chủ nhân đột phá hậu kỳ ngay cả tự, trở thành ác ma bộ lạc lực lượng cường đại nhất, cho nên hắn thấy, ác ma chi thần đến, mang ý nghĩa không có ngoài ý muốn. Diêu Thanh khẽ gật đầu, đầu tiên là quét Bạch Đông Trèo lên một mắt, tiếp đó túi đầu nhìn tràn đầy vết thương Âu Dương Thần, trong mắt tràn đầy đùa cợt màu sắc. Âu Dương Thần, ta bảo ngươi đi vô biên vô tận biệt cả, ngươi không tin, bây giờ khiến cho rối loạn, tội gì khổ như thế chứ? Âu Dương trầm xuống mặt không nói, không có trả lời. Nhưng mà, tại trung penh hắn một đám người cùng vân hạc trong mắt, một loại khác biệt màu sắc xuất hiện. Không có ai cho rằng Âu Dương Thần thậm chí nhận biết ác ma tộc ác ma chi thần, xem ra bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Ngươi bây giờ là ác ma bộ lạc thủ lĩnh sao? Không may, vị hoàng đế này chỉ có thần ý thức xuống, chỉ có thể đánh luyện chống không hậu kỳ trình độ, vẫn là bây giờ trực tiếp trả ngươi, nơi nào có nhiều đồ như vậy. Bạch Đông Sinh nhìn xem yêu rõ ràng, nữ khí rất tùy ý. Diêu rõ ràng nghe vậy lúc này mới ngẩng đầu liếc Bạch Đông Sinh một cái, cười lạnh nói kéo dài hơi tàn một đời, cũng dám lớn mật nói ra. Bạch Đông Sinh cười không nói, một giây sau Hà Mộng đệ túi đầu nhìn xem Âu Dương Thần, Âu Dương Thần một cái ý thức kiên cường quả quyết tiến công, đột nhiên rơi vào Âu Dương Thần Chi thức trong biển. trên không chút nào phong bị, sắc mặt tái nhợt, nhưng chỉ này mà thôi. Mặc dù loại ý thức này công kích là phi thường cường đại, nhưng mà hắn có chân châu tới bảo vệ ý thức chi hải, chính bọn hắn ý thức đã đạt đến tinh luyện giả tưởng trình độ, cho nên loại ý thức này công kích chỉ có thể đối với hắn sinh ra to lớn như vậy ảnh hưởng. Âu Dương chân ổn định thân ảnh sau, nhìn một chút trên đỉnh đầu bạch đồng sinh. Hiện tại hắn minh bạch hung thủ thật sự là người này, một cái tùy thời có thể bay lượn người, khó trách hắn nghĩ như vậy giết hắn. Tráng Đông sinh nhìn thấy Âu Dương Thần sâu phía dưới chẳng những không chết, ngay cả thương tích đều không phải, nhịn không được nhíu mày. Chăm mặc một hồi, hắn đầy cõi lòng tò mò hướng Âu Dương Thần chỉ ra Âu Dương Thần một cái ngón tay, hơn nữa là Hắc Quang hướng Âu Dương Thần cùng Âu Dương Thần đi đến. Nếu như một kích này sức mạnh, đủ để giết chết thông thường liên húc. Phương Sa Ngọc Quỳnh nhìn thấy cái biểu tình này lại biến, lại không có đợi nàng làm ra phản ứng, Hắc Quang kia lại bị yêu rõ ràng cả lại. Cả tòa thần thánh viên sơn lâm vào yên lặng, vô luận là nhân loại văn học vẫn là ác ma bộ lạc, đều lẳng lặng nhìn xem một màn này. Âu Dương Thần ngước đầu nhìn lên bầu trời trong lòng hỗn loạn vui bừng. giờ này khắc này làm một địa cầu vân hạc hắn bị tốt nhất người địa cầu giết chết Người nam hải này vậy mà cùng ma tộc cấu kết xem ra ngươi thật sự đáng chết qua rất lâu trắng ngọc lên ở phương đông ngươi nói thì ra dựa vào lực lượng của hắn coi như giết Âu Dương Thần cũng không người có thể bắt hắn như thế nào mặc kệ về sau lại giết mấy cái yêu tinh ngăn trở đại gia miệng chính là hắn căn bản vốn không quan tâm ý nghĩ của đối phương nhưng bây giờ đứa nhỏ này đã chính mình chấp pháp ta tin tưởng hắn sẽ rất vui lòng nhìn thấy đây hết thảy Âu Dương chân đối với cái này khịt mũi coi thường làm như không thấy. Tương phản, nàng xem thấy trước mặt Vân Yêu, hỏi ngươi đã cứu ta cái gì? Ta bây giờ nhảy vào vô biên vô tận biển cả cũng không làm sạch sao? Ngươi đã cứu ta một lần, ta bây giờ cũng cho ngươi, đến nỗi ngươi không rửa sạch sẽ, ta quan tâm cái gì? Yêu rõ ràng không nhúc nhích trả lời. Âu Dương Thần trầm mặc không nói, nhất thời nhưng lại không có lời có thể nói. Thân viên núi đã rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là yêu hay là người, đều có chút mờ mịt. Tại trong vụ án này, bọn hắn không có, cũng không có. Nhưng mà không có kéo dài bao lâu. Sau một lát, Bầu trời bắt đầu biến hóa, một cái không có gì sánh kịp kinh khủng ý hiếp đến từ phương xa, tùy theo mà đến là một chút con số hạ xuống tại mỹ hầu vương núi. Chủ nhân ngọc quỳnh cao nhất tâm thành, ngọc đỉnh liền đi tới đan tông châu trước mặt. Tại ngọc đỉnh đan tông chủ thân bên cạnh, hạo nhiên kiếm tông chủ, thất sát yêu tôn đều tại chỗ. Nhưng mà cái này chỉ là cái bắt đầu, một lát sau chính là mấy nhân vật xuất hiện, bốn hướng hôm nay tất cả hoàng đế cũng đều xuất hiện tại trên núi thần viên. Bát đại yêu tộc tộc trưởng ngoại trừ đã mất thần kiều yêu ngoại cũng coi như có mặt yêu tộc. Trong chốc lát cả toàn núi phảng phất tiến nhập thiên địa trung tâm. Phong bạo bốn phía, kinh khủng uy hiếp giống như một cơn biển động vét sạch tướng quân. Dưới loại tình huống này, cho dù là nguyên sâu tăng nhân cũng chỉ là toàn thân run rẩy, lại càng không cần phải nói nguyên anh thiết đàn, nhưng những thứ này người kiên cường tại không chú ý ở giữa để lộ ra áp lực sẽ để cho bọn hắn giống hầm băng rơi xuống, mình đầy thương tích. Âu Dương Chân, người qua đây mặc dù Ngọc đỉnh đan hoàng đế nhìn qua vẫn như cũ keo kiệt, nhưng lúc này lại tràn đầy uy nghiêm. Âu Dương thần văn luôn cho là, cuối cùng bay đến Ngọc đỉnh đàn tông chủ thân bên cạnh. Tráng Phương Đông nhìn thấy cái ánh mắt này có chút tránh xuống, không hề nói gì. Ngọc Đinh Đan Tông Châu thật sâu nhìn Âu Dương Thần Thần một mắt, nói khẽ nhường ngươi bị ủy khuất ta. Âu Dương Thần xấu hổ mà cười cười, không nói gì thêm làm bộ khẳng khái lời nói. Sau khi hắn làm những sự tình kia, hắn không thể lại cười trừ. Đại sư phó một mặt tương đối trực tiếp, hắn lạnh lùng nhìn xem Bạch Đông Sinh, nói Đại sư huynh, ngươi thật muốn cùng chúng ta tứ đại gia tộc quyết nhất tử chiến sao? Âu Dương chân chân thị người địa cầu dân anh hùng, ngươi như thế nào để cho những cái kia vì nhân loại chảy máu vân hạt nhóm suy xét? Trắng Đông Sinh lắc đầu, chỉ nói hai chữ. Ngay thơ tứ đại vương triều hoàng đế cũng biểu hiện ra trâm trọc thần sắc. Nhân loại tâm là cái gì? Thật có trọng yếu như vậy sao? Tại trong một cái vương triều, mọi người tâm cũng là công cụ đến sử dụng, để cho một số người đổ máu, nhưng không thể phủ nhận là dù cho những người này hy sinh lớn, cũng không khả năng so ra mà vượt cao phong thời kỳ một lần ngẫu nhiên mãnh liệt sạc kích. Đây chính là sự thật tàn gốc. Âu Dương thần người này phá vỡ trên người vận rủi phong ấn, cũng cùng giao tộc không rõ giết hắn, lao tổ tông liền có thể không chút kiên kỵ ra ngoài đối phó giao tộc, xem như nhân tộc cao tầng không phải nắm nhẹ, ngươi không nhìn ra được sao? Đại kinh hướng hoàng đế cười lạnh hỏi. Vĩ đại hoàng đế nước Sở một mặt cũng hồi ứng. Chúng ta đang đứng ở nhân loại định phong, cảm xúc hóa là ngu xuẩn, không phải là bởi vì chúng ta lén khốc vô tình, mà là bởi vì chúng ta ở vào một cái nhất thiết phải càng nhiều chú ý lợi nhuận vị trí. Bằng không, một sai lầm quyết định sẽ có rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Tứ đại gia nghe nói như thế đều giận đến xanh cả mặt, hai người bọn họ nói có một chút đạo lý, nhưng bọn hắn không thể làm như vậy. Lúc này, Tráng Đông Sinh chỉ là cười nói thiếu niên mấy cái, ngươi để cho ta giết hắn, ta bảo đảm ngươi sẽ giết chết ba cái trở lên đã mà. Nhẹ cũng trọng, ngươi vẫn là không rõ sao? bảy cái giết chết ác ma thần đối với cái này nội trận lôi đỉnh chỉ là cỡ trách lão đầu đừng cho là chúng ta gọi người sinh viên lớp lớn ngươi cho rằng ngươi rất tuyệt tinh luyện giả tưởng mát trị số chúng ta có thể tại bất cứ lúc nào tiến vào một bên giả lập trên không sư phó cũng cười lạnh nói nếu như mỗi người đều là ngươi cái chủ ý này ta người ai nguyện ý vì toàn bộ đoàn đội mà chiến đến thời cơ thích hợp tất cả mọi người đều nhớ tới tự giết lẫn nhau không lâu sau đó chúng ta chủng tộc chắc chắn muốn diệt tuyệt tráng đông sinh cũng không tức giận hắn cười nói bây giờ là cơ hội ngàn năm một thở Nếu như ta có thể làm được tốt nhất, ác ma bộ lạc có thể sẽ bị triệt để phá hủy, như vậy thì không cần bất luận kẻ nào lại vì nhân tộc mà chiến. Chúng ta sao có thể chết tại đây dạng một cái phồn binh thế giới? Không có cho dư, không có tìm lấy. Một đám cường tráng tiểu yêu tinh dùng dí dòm ánh mắt, yên lặng nhìn xem. Người địa cầu một mực lấy đoàn kết trừ danh, nhưng bây giờ bọn hắn bởi vì một vân đạo sĩ mà phân liệt, thậm chí tại trước mặt bọn hắn tranh cãi. Chương 203, Thoản. Tục nữ nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hết thảy tinh luyện giả lập tồn tại đều khó có khả năng biết đạo lý này nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi có thể thấy được đám người này có bao nhiêu khác biệt tại trong ác ma tộc cửu vị thiên hồ tộc thiên hồ yêu đối với cái này đánh áp nữ khí lười nhắc nói bằng không hai người các ngươi đánh nhau ta bảo đảm tuyệt không nhúng tay hắn lời này các ma tộc thủ lĩnh nhao nhao đồng ý đúng vậy chúng ta tuyệt sẽ không ở giữa chế tạo phiền phức nếu như bởi vì chúng ta tồn tại ngươi cái gì cũng làm không được ngươi cũng không cần làm chúng ta bây giờ liền đi ta bất hủ phượng hoàng gia tộc nguyện ý ngừng cùng các ngươi nhân dân chiến đấu ba ngày Như vậy các ngươi là có thể giải quyết các ngươi nội bộ phân tranh những thứ này cường đại ác ma bộ lạc thành viên đều bận tối mày tối mặt chờ không nổi nhân tộc khai chiến lập tức mặt vân hạc nghe đến mấy cái này nhìn có chút hả hê mà nói mặt của bọn hắn đều mắc cỡ đỏ bừng hôm nay cả nhân loại chủng tộc diện mạo đều biến mất dù cho làm các yêu tinh sắp tiến vào bên trong thời gian chiến tranh bọn hắn cũng không có đem yêu tinh cùng tám cái yêu tinh ở giữa tranh chấp để lên bàn trung quanh cũng không có ngoại nhân có thể quan sát tứ đại gia cùng bốn hướng hoàng đế nghe đến mấy cái này chăm trọng mà nói mặt của bọn hắn trở nên càng thêm sâu sỉ nhưng bạch đông sinh không quan tâm một chút nào, ngữ khí quả quyết mà chỉ hướng âu dương thần nói người này đã phá vỡ hoàng phong ấn, nhưng thượng tiên không cho phép mọi người, ta sẽ giết nó, ngươi có thể bảo hộ hắn một đoạn thời gian, có khả năng bảo hộ hắn cả một đời sao? cùng để cho đứa bé này trong tương lai lôi điện cùng ăn cướp bên trong chết đi, không bằng để cho ta tới, cái này cũng sẽ bị cho rằng là nắm giữ cả nhân loại. tứ đại danh gia giận không tìm được, nhất là ngọc đỉnh đàn tông tông chủ khí tức trên thân đều trở nên không ổn định, phía dưới vân hạc bị tách ra, có ít người thậm chí bắt đầu lẫn nhau nhục mạ một đám địa cầu tinh anh đối địa tinh sức mạnh xảy ra tranh chấp. Tám cái ác ma bộ lạc thủ lĩnh ánh mắt càng ngày càng sáng. lúc này, một cái thanh âm không hài hòa truyền khắp thần thánh viên sơn. ta cũng có hỏng đơn ký, nếu như ngươi muốn làm thượng đế công tác, ngươi có thể thử xem ta nghe được cái này. hai cái cường trắng người đều an tĩnh lại. Diệu thanh quay đầu nhìn xem những cái kia nhìn có chút hạ hê ác quỷ. thanh âm lạnh lùng hỏi ngươi muốn giết ta, miễn cho bị cướp bóc đau đớn sao? không, không ác ma tri vương, chớ cùng chúng ta đuổi kiểu này. chúng ta căn bản không nghĩ tới. nghe đến mấy câu này, yêu rõ ràng lại nhìn xem trắng đông sinh. Kinh Miệt nói khinh người giả sợ cưng rắn cũng nói phải cao điệu như vậy. Tráng Đông Sinh nghe vậy không còn bình tĩnh nữa, trong mắt lóe lên sát khí. Một câu nói ta sớm muộn sẽ giết ngươi. Âu Dương Thần nhìn thấy tình thế sắp trở nên rối loạn, liền đứng ra cho tứ đại gia đưa một phần lễ vật. Nụ cười của hắn tràn ngập bi thương. Cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng ở loại tình huống này, ta chỉ sợ không thể cùng nhân loại ở chung một chỗ. Nhưng mà con kiến còn sống, ta không thể khẳng khái mà chết đi. Cung để trong này nhân tộc khó xử, ta vẫn đi ra. A. Từ giờ trở đi, ta sẽ không hỏi lại liên quan tới nhân loại chuyện sinh tử của ngươi quyết định bởi ngươi năng lực, Âu Dương Thần, ngươi Ngọc Đinh Đàn Tông Châu trong tiềm thức muốn giữ lại, Đan Thị muốn bồi dưỡng một cái võ công cao cường đệ tử, không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù hắn cùng Âu Dương Thần chưa từng gặp qua mấy lần mặt, nhưng hắn rất ưa thích cái này đệ tử. Vậy mà lúc này bây giờ, hắn không biết nên nói cái gì. Âu Dương thiếu, lắc đầu, nếu như ta lưu tại nơi này, ta chỉ biết để cho người ngoại quốc gửi, để cho ta tiền nhiệm có sử. Tốt, gặp lại, các vị cứ như vậy. Âu Dương nhìn một cái tứ đế cung trắng đông sinh, tiếp đó quay người đi. Tráng Đông sinh thấy vậy chuẩn bị hành động, nhưng cuối cùng vẫn để xuống. Có bốn cái lao ra hỏa tại cửa ra vào, cùng ta áp tông tộc tại con mắt một bên. Nếu quả như thật công kích, không chỉ biết được cái gì, ta lo lắng cái này đem dẫn đến vô cùng tệ hại kết quả. Đến nội Âu Dương Trần, chỉ cần hắn không bay đến tận giới, một ngày nào đó sẽ tìm được hắn. Muốn biết, tứ đại triều đại ảnh hưởng khắp toàn nhân loại, chỉ cần cái này Âu Dương Thần còn cùng những người khác có gặp nhau, hắn lúc nào cũng có thời gian đi tìm. Rất nhiều ma tộc nhìn thấy không thể chiến đấu, phần lớn đều có chút thất vọng chỉ có số ít thần viên tộc gác ma tôn kính lấy được hòa dịu dù sao tòa này thần viên núi là tông tộc của bọn hắn thổ địa nếu như nhiều như vậy cường tráng thanh giáo đồ ở đây chiến đấu ta lo lắng thần viên núi sẽ bị phá hủy rời đi thần viên núi Âu Dương chân cảm thấy rất nhẹ nhàng giống như giải khai một loại nào đó công siềng giả lập thuyền tốc độ thật nhanh nửa ngày sau hắn về tới Đại Kim năm Phong Sơn tại đi vô tận biển cả phía trước phụ mẫu tự nhiên là muốn nhận nhưng mà không có phong sơn khác vân hạt hắn cũng không phải bị thúc ép mang đi không có phía chân núi hàng ngàn hàng vạn vân hạt không có phong sơn tụ tập cùng một chỗ nhìn xem cao nhất Âu Dương Thần, đại đa số người ánh mắt bên trong đều tràn đầy nghi hoặc. Âu Dương Thần nhìn thấy trong lòng này thở dài, nếu như có thể mà nói, hắn còn nghĩ mang theo Không Phong Sơn trở thành tối cường môn tộc. Nhưng chỉ sợ trong ngắn hạn sẽ không phát sinh loại sự tình này. Âu Dương Thần nhìn chung quanh một chút đám người, nghiêm túc nói bây giờ tình cảnh của ta, các ngươi đều biết, không lựa các ngươi, ta chuẩn bị đi vô biên vô tận hải vực. Ta cũng sẽ không rất nhanh trở lại nhân tộc nơi đó. Người giống như ta đi, ta sẽ dẫn ngươi đi vô biên vô tận biển cả. Những cái kia không muốn đi theo ta người liền sẽ rời đi năm Phong Sơn. Ta sẽ lưu lại một phe tài nguyên. Về sau ngươi là có hay không đi nương nhờ cái khác tông tộc hoặc chính mình lập nghiệp, đều không liên quan gì đến ta." Âu Dương Thần lúc nói lời này trong lòng cũng không hung ác, Nam Phong Sơn bây giờ tại nhân tộc trên địa bàn đã không cách nào sinh tồn, nếu như ngươi lưu lại nhân tộc trên địa bàn còn mang theo Nam Phong Sơn tên, liền không thể tránh mà sẽ gặp phải tập kích. Cho nên đây là lựa chọn duy nhất của hắn." Hắn nói một lời này, phía dưới hàng ngàn hàng vạn người cũng bắt đầu do dự. Một lát sau, trong bọn họ một nửa lựa chọn cùng hắn cùng đi, còn lại nhìn rất luống túm. Thấy cảnh này, Âu Dương Thần trong lòng cũng có thể minh bạch. Có ít người mang theo tử hận, có ít người cùng nhân tộc có liên hệ, có ít người nghĩ tại song phương trên chiến trường dương danh lập vạn. Bởi vì hắn siêu phàm mị lực, trong bọn họ một nửa lựa chọn theo hắn. Âu Dương Thần không chờ đợi thêm người khác phân đấu, lấy ra số lớn tài nguyên bắt đầu phân phối. Lựa chọn lưu lại Vân đạo sĩ môn bị cảm động, "Ta tin tưởng các ngươi sẽ ở ban ngày trở về. Chờ ta báo thủ, ta liền đi bờ biển tìm thượng đế, hy vọng hắn sẽ không không cáo hứng." Âu Dương Thần cười nói, "Các tiên sinh, tạm gia tiếp đó, hắn triệu tập muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến vào một cái tiểu tiểu thế giới vân hạ." bay về phía vô biên vô tận biển cả. Trên đường, tại giả tưởng trên thuyền chỉ có Âu Dương Thần cùng Hạ Hi Song hai người. Nhìn xem trước mắt cái này vân nhân, Âu Dương Thần trong lòng tràn đầy xin lỗi. Hắn lần này đi, hối hận nhất chính là phía dưới Song cùng Hạo Nhiên kiến tông. Hạt xương đi theo hắn đi, tiếp đó đại biểu từ bỏ tại Hạo Nhiên ở giữa thân phận. Nhưng mà, Hạo Nhiên kiến tông đã mất đi một vị tài hoa hơn người muôn đủ, hắn tương lai có thể sẽ kế thừa mẫu quốc địa vị. Nhìn thấy Âu Dương chân biểu lộ, ta không thể tại nhân tộc có nguy hiểm thời điểm đi. Nhưng bây giờ ta nhân tộc so địa tộc càng mạnh mẽ hơn, cho nên ta có đi hay không cũng không quan hệ ngươi không cần tự trách mình Âu Dương nói, mang theo cười khổ lắc đầu. Ngươi vốn có thể trở thành tứ đại gia tộc chủ nhân, ngươi vốn có thể bởi vì nhân loại lịch sử mà nổi danh. Bây giờ, chỉ sợ ta chỉ có thể lưu lại một chút mỹ lệ truyền thuyết làm chủ nhân mệt mỏi, ta vẫn thích cùng ngươi cùng một chỗ, ta không quan tâm ta có hay không có thể cả một đời nổi danh. Nếu như ngươi cảm thấy thiếu hạo nhiên một cái nhân tình, vậy thì cho thêm hạo nhiên một điểm đính hôn lễ vật, Âu Dương chân cười xấu hổ. Nhưng mà hắn thật sự nên cho hạo nhiên kiến tông nhiều một chút đầy đủ, các tam đại gia tộc cũng phải cấp một chút, dù sao tam đại gia tộc đối với hắn cũng là tốt. hai người nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm, chu nhân long đột nhiên từ nhỏ không sầu át gạt truy ra ngoài. âu dương chân, chúng ta tại vô biên vô tận trong biển rộng có thể làm cái gì? đừng lo lắng, ta có công việc của ngươi muốn làm, ta tại vô tận trong biển rộng có chút tài sản, ngươi có thể giúp ta giải quyết. âu dương thần cười nói, tuần lễ này, long đã bị vây lại hơn 10 năm, vẫn có một chút vây không ra ảnh hưởng. nếu như hắn không có việc gì, hắn có thể sẽ nổi điên. Chu Nhân Long nghe xong lời này có chút ghét ghét. Âu Dương Thần đã đi hắn nhận biết Minh mông vô bờ biển cả. Dù sao huyết san hô là Minh mông vô bờ biển cả sản phẩm. Ta chỉ là không biết gia hỏa này tại không biết làm thế nào. Địa ảnh, có bất động sản. Gia hỏa này, quá có tiền. Cùng hắn so ra đơn giản chính là một cái kẻ nhỏ hèn. Lại càng không cần phải nói là Cao Phong Nguyên Thâm, là tướng quân Nguyên Thâm bắt đầu, so với hắn càng giàu có, là ai bảo hắn vừa bước vào Nguyên Thâm quốc, bị nuốt, không lâu, lại trực tiếp bước vào Nguyên Thâm phong. Ta có một năm thời gian, lúc ta cường đại nhất, tích lũy gia tộc tài phú nhưng hắn không có ai, có một cái ngành nghề là tốt, sợ những người kia không để ngươi, vậy thì đổi tới vô biên vô tận biển cả chú nhân long thở dài. Âu Dương cười to, không nói một lời, đây là tất cả theo hắn Vân Hạ quan tâm, nhưng hắn nhất thời không cách nào giảng giải. mặc kệ như thế nào, chờ chúng ta đến nơi đó, những người này sẽ phát hiện. Từ Đại Tấn đến Đông Giang, từ Đông Giang đến vô tận biển cả, tổng cộng hoa 2 ngày thời gian. đến bên ngông vô bờ biển cả, Âu Dương chân dùng hai đầu thuyền lớn thay thế thuyền hỏng, thả ra tất cả Vân Hạ. những thứ này Vân Hạ bên trong số đông, lần thứ nhất thấy được vô biên vô tận biển cả trong mắt của bọn hắn tràn ngập tò mò, liên hạ song cũng không ngoại lệ. Âu Dương Trân, vô biên vô tận trên biển thật sự có rất nhiều bảo tàng sao? đương nhiên là thật sự, nhưng mà vô tận biển cả trở ngại tư tưởng của chúng ta, hơn nữa biển cả tầm mắt cũng không được khá lắm, cho nên muốn tìm tới chân chính bảo tàng cũng không dễ dàng. không buồn không lo nho nhỏ trong tiên cung, số ít mấy khoa sáng tỏ chân châu, chính là trong vô tận hải dương chân châu. thấy cảnh này, Âu Dương Thần mỉm cười, Tựa Hồ Vận Nhân đều thích lóe sáng đồ vật, liên hạ song cũng không ngoại lệ. chờ một lúc hai chiếc cực lớn thuyền chậm rãi dừng ở trong vô tận hải dương danh giới một đại thành thị trong thành có hàng ngàn hàng vạn vân hạc thứ nam bình hải lãnh đạo nhìn thấy cái này trên thuyền lớn tất cả vân hạc đều rất khẩn trương âu dương thần bình tĩnh thứ nhất xuống thuyền âu dương thần nhìn thấy nam bình hải rất hưng phấn một câu nói không nói liền quỳ một gối xuống tại trước mặt âu dương thần cấp dưới nam bình hải đã thấy liên minh lãnh tụ Hoàng nên lãnh tụ trở về câu nói này gần tới một ngàn tiên sĩ đều quỳ trên mặt đất biểu lộ mười phần cung kính cùng hô lên chúng ta chờ nên đón lãnh tụ trở về trên thuyền lớn tất cả vân đạo sĩ đều bị chấn kinh. Âu Dương Trân lánh tĩnh nói đứng lên. chương 204, về ngoài xấu xí. Âu Dương Trân, ngươi là cái gì chiến đấu tiểu không lo nhìn xem hàng ngàn hàng vạn thân mang chế phục vân hạng, có chút nói năng lộn xộn. Âu Dương Thần giảng giải nói ta tại vô biên trên biển thành lập một cái công hội, đây đều là công hội thành viên. đứng tại phụ cận Chu Nhân Long biến trở thành người da đen, có hàng ngàn hàng vạn hội viên, ngươi quản cái này gọi là tài sản. nếu như hắn không có cảm thấy không đúng, hàng ngàn hàng vạn vân hạng, tinh thần vượt qua mười. Lực lượng như vậy không thua gì Không Phong Sơn. Nam Hải này lúc nào? Tại trong Đại Dương vô tận trở nên cường đại như thế. Âu Dương Thần không để ý đến đám người ánh mắt khiếp sợ bình hải hắn buồn tẻ hỏi hôm nay thương nghiệp liên minh thế nào. Chủ nhân, thương nghiệp liên minh bây giờ có 36 chiếc thuyền lớn, trên biển mấy chục vạn dặm anh bên trong 98 cái hòn đảo cũng gia nhập thương nghiệp liên minh. Tại bờ biển các thành phố lớn, thương nhân liên minh có 2000 nhiều nhà cửa hàng, gần 10 vạn tên thành viên, bao quát cấp thấp văn học. 10 vạn người 6. Nghe thấy con số này, Chu nhân Long Cơ hổ nín thở. Âu Dương Thần cũng không phải đồ vật gì, vô tận hải đơn giản chính là của hắn, cũng có đảm lượng kể một ít tài sản. Chủ a, kể từ ngươi lần trước nói cho ta biết, ngươi có thể có một ngày biết sinh hoạt tại trong đại dương vô tận. Chúng ta vì ngươi chuẩn bị một cái đảo nhỏ, xem như ngươi huấn luyện chỗ vì biểu hiện vô tận hải dương ưu việt tính chất. Hắn nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, hắn bổ sung nói. Cảm tạ Âu Dương phi thường tán thưởng nói, hắn không dám ở tại cái này vô biên vô tận bờ biển thành thị. căn cứ vào kế hoạch của hắn, hắn sẽ ở ở trên đảo. Khi thời cơ tới lúc, một đám trong tưởng tượng hải yêu sẽ làm bảo tiêu còn có ai dám đem sự tình làm cho rối loạn? bây giờ nam chuẩn bị xong, hắn sẽ rất cao hứng. liên minh lãnh chúa, ta có phải hay không nên mang người đi? ân âu dương thần lên tiếng, lại trở về trên thuyền lớn. đến nỗi thuyền lớn bên trên vân hạc trước mắt chưa hoàn toàn khôi phục, ánh mắt phần lớn vẫn còn có chút hoàng hốt. sau một tiếng, tại nam bình hải dẫn dắt phía dưới, chiếc thuyền này lặn xuống ước chừng một vạn dặm anh, đi qua một cái gọi khổng minh đảo vô biên vô tận hải dương. âu dương tĩnh chúa yên tĩnh vắng lặng liếc mắt nhìn địa đồ, cái này lộ thiên đảo ở vào vô biên vô tận bên trong lục hải trung tâm. Bị phương viên một ngàn dặm anh bên trong bảy, tám cái hòn đảo bao vây. Cái này không đảo diện tích không nhỏ, chiếm diện tích mấy chục mét vuông dặm anh, ở mấy trăm người. Mời mọi người đi theo ta. Nam Bình chỉ vào Khổng Minh đảo, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Sau một lát, phía dưới mở rộng hòn đảo phòng tuyến mở ra, nhưng ở bất luận kẻ nào có thể nhìn đến bên trong là cái dạng gì phía trước. Một đạo càng sáng ngời chỉ từ ở trên đảo phát ra, chiếu lên vân hạc nhóm hoa mắt. Chờ trong chốc lát, các tăng nhân nhìn thấy tình huống bên trong, đủ loại tiếng thở hổn hển một cái tiếp một cái, liền Âu Dương Trân cũng nhịn không được lùi hai bước. Cái này quá tủ khí. 100 vạn mở cung điện, chỉnh thể màu sắc là màu vàng. Cái này vàng không phải vàng, mà là một loại nào đó trong suốt màu vàng thủy tinh. Dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, tản mắt ra so vàng càng trói mắt vàng. Đây chỉ là thủy tinh cung điện thần thoại. Âu Dương Trân Hoài nghi nếu như người bình thường dọn vào, bọn hắn sớm muộn sẽ mù. Đại nhân, đây là chúng ta vô biên vô tận hải dương, tốt nhất tài liệu kiến trúc, biển sâu hoàng ngọc. Thể tích của nó so trung cấp linh thạch còn lớn hơn. Loại này biển sâu hoàng ngọc không chỉ có bề ngoài mỹ lệ, càng quan trọng chính là, nó có thể hấp thu trung quanh quan hoàn. Theo thời gian trôi qua, cái này mở rộng hòn đảo bầu không khí càng ngày sẽ càng nồng đậm. Nam Bình Hải tràn đầy cảm giác tự hào, thật giống như hắn tại Đoạt Công Lao. Chỉ sợ cung điện như vậy, trừ hắn ra, là trên thế giới tất cả mọi người sức tưởng tượng cực hạn. A, quá thô tục xấu. Không thích hợp phong cách của Ta Âu Dương ở trong lòng thở dài, nhưng hắn vẫn là không nhịn được thấy được Nam Bình lồi lõm trên mặt kiêu ngạo. Ngươi đối với một cái cả ngày tại vô tận trên biển, vượt qua chủ thuyền có cái gì mong đợi? Âu Dương thần nói đây là một cái công việc tốt, nhưng mà có chút quá xa xỉ xấu. Ta quen thuộc tiết kiệm, cho nên ta không quen. Nam Bình Hải rất nhanh lắc đầu, nói đại nhân, ngài cho vô biên biển cả Vân Sĩ mang đến nhiều như vậy khoái hoạn. Đây là cái gì cung điện? Nếu như không phải trong thời gian ngắn, ta sẽ ở chúng quanh trên hòn đảo kiến tạo một chút cung điện Âu Dương Tiễn khiêm tốn cười cười, không nói thêm gì nữa. Đến nỗi sau lưng Chu Nhân Lòng, hai mắt tỏa sáng, thật hy vọng bây giờ liền có thể ở tại nơi này. Rõ ràng, hắn phẩm vị cùng Nam Bình Hải một dạng, truy cầu cực đoan nhất dung tục mang đến cực đoan nhất hưởng thụ. Âu Dương thần liếc mắt nhìn sau lưng Hưng phấn vân hạ, trong lòng thật sâu thở dài. Bởi vì hắn cũng đã không thể vì nhân loại làm công hiến hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tới đây hưởng thụ sinh hoạt. thật đáng tiếc, hắn là tốt thanh niên, vậy mà đắm chìm trong nhanh như vậy nhạc bên trong. cần gì chứ? khi hắn nghĩ tới cái này lúc, hắn nhìn rất nghiêm túc các ngươi tới đến vô biên vô tận biệt cả, còn không quen thuộc cuộc sống ở nơi này, hắn đối với vân hạc nhóm nói ta sẽ để cho nam bình chi hải chậm chút thời điểm mang các ngươi đi địa phương khác, mau chóng gia nhập vào thương nghiệp liên minh. vân đạo sĩ muôn khuôn mặt đều cứng lại, xem sơn thần ý nghĩa. bọn hắn không có khả năng sinh hoạt ở nơi này. đọc cái này, rất nhiều vân hạc đối mặt thất vọng màu sắc tại trong lời nói bất quá Âu Dương Thần cũng không có mảy may mềm tâm địa ý tứ. Tục ngữ nói khiêm tốn dẫn đến tiến bộ, kiêu ngạo dẫn đến rất lại phía sau, tiết kiệm dẫn đến kiêu ngạo, xa xỉ dẫn đến xỉ nhục. Những thứ này Vân Hạc không có trải qua thế gian phồn thịnh, đột nhiên ở tại nơi này dạng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ chống lại không được dụ hoặc, cuối cùng trở nên hạnh phúc vô dụng. Hắn không thể trở về tới địa cầu là có nguyên nhân, mà những thứ này hòa thượng, tương lai còn có cơ hội trở về, hắn không thể chặt đứt những thứ này hòa thượng được lui. Cho nên tốt nhất đem ở đây lưu cho hắn cùng thở. Mặc dù loại phong cách này tựa hồ cùng Ngẩn đột cái từ này không quan hệ Âu Dương Thần, ta cảm thấy ta có thể ảnh hưởng luyện ngục, cho nên ta chưa quen thuộc tình huống của bọn hắn. Từ giờ trở đi, ta phải đóng lại ở đây, Chu Nhân Long ở bên cạnh ta nói đến rất chân thành, nói vừa xong, cũng không để ý Âu Dương Thần đáp ứng không đồng ý, trực tiếp tìm cung sừng một cái phòng bắt đầu quan môn. Âu Dương thiếu, lắc đầu. Khát Vân Hạc mặc dù rất thất vọng, nhưng tâm tình cũng rất tốt. Biết bọn hắn lựa chọn đi theo Âu Dương Thần, liền mang theo thoát đi năm phong sơn thái độ. Nhưng là bây giờ, chạy trốn cảm giác ở nơi nào? Đây là một lần vui vẻ lữ hành phải không cái này so với tâm lý của bọn hắn định giá còn cao hơn không biết có bao nhiêu cùng lúc đó tại giao tộc đông bộ khu vực có nhất định biên giới tiêu hiện ra thần sắc nghiêm túc ở trước mặt hắn là một đám kinh chiêu nhân viên tình báo mặc dù trắng đông sinh đã từng nắm giữ hắn một đoạn thời gian nhưng chuyện này với hắn cơ thể tạo thành tổn thương cực lớn nhưng mà về sau đại tấn vương triều cũng cho hắn phong phú đền bù nói tóm lại lợi nhiều hơn hại hiện tại hắn muốn hắn đi tìm âu dương chân ngươi biết nhiệm vụ lần này so ở tiền tuyến cùng tiên tử chiến đấu an toàn nhiều đại nhân Âu Dương Trân đã tìm được tiếp đó một vị viên sĩ quan tình báo liếc mắt nhìn lệnh truyền kinh ngạc báo cáo gần hai lông mày nhướng lên hơi kinh ngạc hắn thấy Âu Dương Thần cũng là một nhân vật thật sự rất muốn chạy trốn đi rất khó tìm cho nên hắn chuẩn bị tìm thời gian rất lâu ai có thể nghĩ tới sự tình phát sinh nhanh như vậy hắn trốn đi nơi nào Tiểu Lương vội vàng hỏi đường Vân Đạo sĩ sau khi nghe được tin tức này nói hắn đã đi vô biên vô tận biển cả phương hướng người kia trả lời nghe được vô tận hải chữ này Tiểu Lương có chút đau đầu bên mông vô bờ biển cả quá lớn. Nếu như Âu Dương chân hữu một đầu thuyền nhỏ, có thể một năm bốn mùa tại vô biên vô tận trên đại dương bao la phiêu lưu, như vậy thông qua câu cá cùng tầm bảo sẽ rất khó tìm được hắn. Càng làm cho hắn lo lắng chính là vô tận hải yêu hải có rất nhiều đáng sợ hải yêu. Nếu như cái kia Âu Dương chậm chậm không cẩn thận bị hải yêu ăn, đây còn không phải là trò chơi kết thúc sao? Muốn biết, nhất định là lão tổ đích thân hắn giết cái kia Âu Dương thần thần. Trên trời rơi xuống phước khí, để cho lão tổ tránh khỏi lối tiếp. Nghĩ tới đây, hắn cắn chặt răng nói nhanh lên triệu tập mọi người, cùng ta cùng đi vô biên vô tận trên biển lữ hành a. Âu Dương thần cái này tựa như là đáy biển linh thần tại trong đầu của ta truyền đến hạt đôi âm thanh, Âu Dương Thần nghe cái này bơi lội chuyện cũ, quả nhiên tại hạt sông cơ thể cách biển thực chất đá ngầm san hô chỗ không xa, mọc ra gần vạn năm đáy biển lăng thần. Âu Dương chân nhìn xem đáy biển nhân sâm, liếc qua trên tay hư hại phong ấn, trong lòng nói trời ạ, kẻ trộm. nếu như ngươi không diệt trừ ta ký hiệu, ta sẽ khinh thị trên thế giới tất cả mọi thứ, còn có biển cả. Ngươi tin không? hắn uy hiếp một hồi, Âu Dương Trân nhìn thấy giấy niêm phong phá đã nổi trận lôi đình, không có trả lời. người ép buộc ta, ta bây giờ cho ngươi chọn. Ngươi đừng đối ta, ta đối với ngươi không công bằng, ta không tin ngươi có thể trực tiếp rớt xuống trên đường đem ta đánh chết. Âu Dương Thần rứt khoát đánh vỡ bình, trực tiếp đem tay của mình phóng tới trên quanh năm nhân sâm, lại bị phía dưới song ngăn cản. Đương Nhẫn Uôi nhìn phía Hạ Tịch Xương cười nói, Âu Dương Thần phá ấn là thế nào tới, đương nhiên nàng biết, cho nên tầm bảo gặp thiên địa vật thể, nàng sẽ không để cho Âu Dương Thần sở, nhiều lắm là cũng chính là tìm một chút giống đáy biển tinh linh châu các loại đồ vật, vì chơi vui. Âu Dương Thần lấy tay ra, trong lòng thở dài. Hiện tại hắn thật sự buông xuống những cái kia gánh vác duy nhất để cho hắn phiền não chính là vỡ tan phong ấn xuyên qua linh hồn thiên thần sẽ hạ xuống bể tan tành phong ấn thật sự không biết cái gì là giả tưởng xuyên qua luyện kim thuật sĩ sao nếu như hắn chết bày ra xương không được hay sao quả vì sau này một ngày kia hắn bây giờ căn bản không luyện tập cả ngày học tập như thế nào tìm về vui vừa nghĩ tới giống hắn như vậy một cái thượng thiên ép buộc thanh niên tốt vậy mà trở thành một cái nhàn nhã xa đoan người thực sự là làm cho người thương tâm nhưng mà cho dù hắn mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ tình trạng cơ thể của hắn cũng xa xa hảo tại thông thường thần căn cứ hắn đoán trưởng Dựa theo hắn bây giờ tốc độ tiến lên, trong vòng 10 năm liền sẽ đạt đến nguyên sâu đỉnh phong, tiến vào luyện ngục cảnh giới. "Ai, ta cái này mê vị, nghĩ áp chế hết thảy không cách nào áp chế." Âu Dương thần gạt ra một cái mỉm cười cho Hạ Hi sảng khoái, trong lòng không ngừng thầm thán. Lần này có cơ hội, hắn hay là muốn liên hệ yêu rõ ràng, nhìn nàng một cái về sau sẽ làm như thế nào, có thể có thể tham khảo một chút. Trở lại trên bờ, thứ Nam Bình Hải truyền đến triệu hoán tin tức. "Chủ a, gần nhất có chút vân đạo sĩ đến vô biên trong biển đi xem ngươi a." "Ngươi nói cái gì ta đã nói cho bọn hắn." Tất cả mọi người nói chưa thấy qua ngươi rất tốt. Âu Dương chân gật gật đầu. Đây không chỉ một việc là ít hơn so với một việc. Hiện tại hắn đã trở thành một cái Phật giáo hệ thống, bên ngoài người đều chẳng muốn chú ý, không thèm nghĩ nữa cái gì trả thù. Liên Minh lãnh tụ 6. Nhưng hôm nay tới một cái đại sư nói muốn gặp ngươi, hắn tự xưng là Tể tướng Đại Kinh Triều, muốn lợi dụng liên minh sức mạnh tìm được ngươi, ra rất cao giá tiền. Âu Dương Âu Dương nghe được cái này, không phản bắt được. Mặc dù hắn tới qua vô biên hải mấy lần, nhưng những tin tức này chỉ là trong tại ngọc đỉnh đàn tông cùng thiên ác truyền ra. Bầu trời gian ác bây giờ chỉ tồn tại ở trên danh nghĩa, mà cổ nhân không có khả năng đem những tin tức này nói cho bốn cái triều đại, cho nên bọn hắn đối với hắn và vô biên vô tận biển cả ở giữa liên hệ hoàn toàn không biết gì cả. Cực cao đại giới, cao bao nhiêu? Một nhóm lớn tinh luyện nguyên liệu, nhưng hắn nói tại nhìn thấy ngươi đồng thời đạt tới hiệp nghị phía trước, hắn sẽ không dự chi một bộ phận Âu Dương đại ca trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói vậy thì tiến hắn đi khổng minh đảo a. Đúng vậy, thiên sinh. Chương 205, mượn bảo. Ngươi sao có thể dạng này? Tiêu Lương lui về phía sau hai bước sắc mặt trở nên không gì sánh kịp. đến nơi khác sáu người đã hoàn toàn ngốc tại đó, trong nháy mắt đều có chút hoang mang. Âu Dương Thần nhưng ngay tại khi đó, một cỗ cường đại ý thức công kích, trực tiếp vọt vào hắn ý thức chi hải, đem hắn đụng ngã trên mặt đất, ngã xuống trong đại sảnh. Khác sáu cái hoàng triều tăng lữ so với hắn thống khổ hơn, bọn hắn lăn lộn trên mặt đất, thét lên. Tiêu Gào thống khổ quanh quẩn tại toàn bộ đại sảnh, mà lại là nóng dực. Đứng động, bằng không ngươi không có cơ hội rời đi thi thể Âu Dương Thần đứng lên, chậm rãi hướng đi mấy người, rất nhanh liền đi tới bảy người trước mặt. Bảy người dây rùa đứng lên, không dám tùy ý chuyển động lại không dám nhìn Âu Dương Thần, sắc mặt tái nhợt cúi đầu. Sau khi đã trải qua vừa rồi gặp chắt trở, bọn hắn không chút nghi ngờ, trước mặt bọn hắn người sẽ dễ dàng giết bọn hắn. Nhìn xem bảy người bao quát ở bên trong run rẩy Tiểu Lương, Âu Dương Thần châm trọc nói ta mới tại vô biên trên biển ngây người bao lâu, ngươi liền chờ không bằng muốn tìm ta. Tiểu Lương miễn cưỡng nở nụ cười, nói chúng ta cũng không biện pháp, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, chúng ta bất lực khác sáu người biểu lộ trở nên tranh chua. Trong đó một cái gì thay nói chúng ta cũng nghĩ đối phó Át Ma bộ lạc nhưng chúng ta nhất thiết phải nghe theo mệnh lệnh của phía trên Âu Dương Thần cười rất thương tâm. Những người này vẫn có mánh liệt dục vọng cầu sinh, tại hiện trường biểu diễn một hồi ngạnh hàn tú. Tại quá khứ, hắn có thể sẽ nhượng bộ, thậm chí cân nhắc thả bọn họ đi, nhưng bây giờ đã không thể nào. Trên không chút do dự phong ấn tất cả bảy phong thư. Về sau cảm giác không thấy chữa trị, bảy người biểu lộ càng ngày càng khổ tâm, nhưng trước kia là giả bộ, bây giờ lại thật sự. Âu Dương Thần sáu. Kỳ thực ta vẫn luôn rất sủng bái ngươi, trẻ tuổi có tài, chuyện này đúng là lão tổ tông làm nhiều lắm, vẫn là ta trở về nói cho ngươi có lẽ sẽ có chuyển cơ tiểu lương không biết Âu Dương Thần muốn làm gì cái này ôn tồn lễ độ hiền hòa người thậm chí có một tí sợ Tiểu Âu Dương trợn mắt hốt mồm nở nụ cười đây là gì đại kinh hướng tệ tướng đã từng trở thành người khắc thịt cá trên tất gỗ đó cùng người bình thường tựa hồ cũng không có khác nhau Âu Dương Trân ngươi không thể giết chúng ta nhân dân của ta không thể mất đi cái này lực lượng khổng lồ lại một cái tu đạo sĩ đang run rẩy mặc dù hắn chỉ là Nguyên Thị Tu Vĩ nhưng vì sinh tồn đã từng mặt dạng mày rầy mang lên trên chính mình đại quan mũ Âu Dương Trân một liễu trả lời chỉ là phủ tay rất nhanh liền đi vào cung điện bên ngoài mấy cái liên minh tăng lữ, cho bọn hắn mỗi người một cái xiên cá, đưa đến trên đảo nơi nuôi cá đánh bắt cá đúng vậy, tiên sinh. đám tăng lữ không nói một lời, lấy ra một chút xiên cá giao cho trong đó bảy cái. nhìn xem ôn hòa hiền hòa tiểu lượng cầm xiên cá, sợ hai lấy, Âu Dương Thần cảm thấy có chút ý tứ. các ngươi những người này, lần thứ nhất bắt được ba nghìn con cá, ta sẽ buông tay, những thứ khác, ta sẽ ném xuống biển uy hải yêu. tốt à, cứ như vậy, các ngươi có chính các ngươi phương thức Âu Dương Thần nói, quay người rời đi bảy người kia. Tiểu Lương cùng khác bảy vị tăng nhân đầy cõi lòng khổ tâm mà cầm xin cá, đi theo phía sau mấy vị thương đoàn tăng nhân, từng bước từng bước rời đi cung điện. Chờ tiểu Lương bọn người bị mang đi sau, màn cửa đằng sau mới truyền đến hạt đôi tiếng cười. Âu Dương Trăn, ngươi vậy mà để cho Kinh Chiêu tể tướng tiểu Lương đi câu cá. Thật không dám tin tưởng ngươi thế mà nghĩ tới cái này. Âu Dương thần nhếch miệng nở nụ cười không cần nói tiểu Lương, liền Kinh Chiêu hoàng đế đều tới, ta cũng làm cho hắn đi câu cá. Tất nhiên hắn lựa chọn đi tới vô biên vô tận biển cả tới tìm ta, không nên bởi vì ta đối bọn hắn không tốt mà trách cứ ta ta chỉ có thể là không công chính. Sau một ngày, Âu Dương Thần là trên biển mênh mông liên minh lãnh chúa, hơn nữa Câu Lưu Tiêu Lương Hoàng Đế, ngựa Tiền Thủ tướng đem tin tức mang về nhân tộc lãnh địa. Tại yêu tộc Đông Bộ khu vực, Đại Kinh Chiêu Hoàng Đế giận không kìm được, nổi giận đùng đùng nói, Âu Dương chân quyền hạn to lớn như thế, mà ngươi lại không hề có một chút tin tức nào, thực sự là lãng phí. Phía dưới nhân viên tình báo cúi đầu không dám nói lời nào, người nhát gan mổ hôi đầm địa. Nhìn thấy cái này, Đại Kinh Chiêu Hoàng Đế trở nên càng ngày càng phẫn nộ, có lời đồn nói Thương triều kẻ thống trị có thể khống chế sải ẩn. Đây không phải nói Âu Dương chân giấu ở vô biên vô tận trong biển, đứng ở thế bất bại sao? Càng làm cho người ta bất an là Liên Minh trên đất bằng cũng có một chút quyền hạ, bọn hắn còn không thể khinh suất mà công kích. Bởi vì tiểu lương bọn người còn tại trong tay đối phương, nếu quả như thật bắt đầu, tiểu lương bọn người sợ không còn có cơ hội trở về. Cái này Âu Dương thân là cái giảo hoạt người tốt. Đại Kinh Chiêu Hoàng Đế lập loè ánh mắt, trong lòng lại cất giấu sinh ra lòng mang sợ hãi. Nếu như Âu Dương chân dứt khoát đem tiểu lương bọn người giết chết, hắn lấy chính nghĩa chi danh chiếm giữ, tương lai có thể sẽ có một đường. Dù sao cảnh báo rất mạnh, bọn hắn không kém. Nhưng là bây giờ, Âu Dương Trân vừa mới đem tiểu lương bọn người câu lưu, hắn không cách nào bắt đầu. Một khi hoàn thành, trong triều đình người tự nhiên sẽ cho rằng hắn đã bỏ đi thủ tướng chức vị, còn có ai sẽ vì hoàng thất công tác? Dù cho mặt ngoài là hài hòa, nhưng nội tâm tất nhiên muốn rời bỏ đạo đức. Nghĩ tới đây, Đại Kinh Chiêu Hoàng Đế nhức đầu không thôi. Hắn nhắm mắt lại, dùng thanh âm lạnh như băng nói, đem việc này nói cho lão nhân. Đến nỗi bước kế tiếp nên làm như thế nào, toàn bộ từ chính hắn quyết định. Đúng vậy, nhã bảy hoàng cung dưới đất. Bạch Đông sinh rất nhanh đến mức đến tin tức, làm một thất bại đỏ ngang. Tại trong đỉnh cấp cường giả may mắn còn sống sót, hắn đem sinh mệnh của mình đặt cao hơn hết, thậm chí cất dấu trình độ nào đó vào mèo. Nhìn xem trên người hắn duy nhất hải báo, mặt của hắn rất khó coi đến cực đoan. Nếu như hắn nghĩ đóng vai tốt chính mình nhân vật, hắn nhất định phải đánh vỡ phong ấn. Nếu như hắn đánh vỡ mở phong ấn, thiên liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn dâng lên lại rơi xuống. Phương pháp an toàn nhất chính là lợi dụng tàng chữ ma túy thủ đoạn giết chết Âu Dương Trân. Nhưng bây giờ Âu Dương Trân trốn ở vô biên trong hải dương, hắn thậm chí có thể thao túng sài ẩn, này liền hơi rắc rối rồi đương nhiên hắn có thể đánh vỡ phong ấn thẳng đến vô biên vô tận hải dương vì tinh luyện tú vi đỉnh núi đi nhưng mà hắn không muốn nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn sợ tử vong cho dù hắn có cơ hội thành công hắn cũng không dám để phòng đi qua nếu như không thể giết chết Âu Dương Trân như vậy hắn chạy vội qua đường cái tám chín phần 10 sẽ chết mất nghĩ đến hạo kiếp tàn phá bừa bãi kinh khủng Tráng Đông sinh con ngươi không ngừng có vào một loại gọi là bóng ma tâm lý đổ vật không ngừng mà ảnh hưởng tư tưởng của hắn ta không thể chết tuyệt đối không thể chết tại xuyên qua đi sinh tồn phía trước ý vị này thượng đế thấy được ta muốn cho ta thăng thiên, nhưng mà hắn càng sợ, lại càng nghĩ đến. ngay tại khi đó, trên người hắn duy nhất phong ấn phá, tựa hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. sinh cùng tử ở giữa cực lớn sợ hãi lập tức bao vây hắn, khiến cho hắn không zét mà run. không, không thể không làm những thứ khác chuẩn bị. thấp giọng nói một câu nói, Tráng Đông sinh run rẩy lấy ra triệu hoán lệnh bài, phát ra một cái tin tức. nếu như bây giờ có người ngoài ở đây chẳng, sẽ cảm thấy chấn kinh. ai sẽ nghĩ đến, một cái nổi tiếng luyện kim thuật sĩ, sẽ biết sợ tử vong, toàn thân run rẩy. Lão tổ tông ngoài ý liệu làm quyết định như vậy, đông bộ địa khu ác ma thị tộc, đại kinh vương triều hoàng đế là tràn ngập ngạc nhiên. Chỉ là lão tổ đối với hắn, quyết định không đánh Âu Dương Thần chủ ý, lại chuẩn bị trực tiếp bố phát, đón đánh lôi kiếp, cái này khiến hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ nghĩ, hắn lại xác nhận một lần, cũng không lâu lắm, hắn liền được lão nhân chắc chắn hồi phục. Nhưng mà các tổ tiên cũng có một cái yêu cầu, chính là để cho hắn chuẩn bị càng nhiều ma pháp vũ khí, để phòng vạn nhất. Đại kinh chiêu hoàng đế không chút do dự tranh đoạt đại kinh chiêu tự nhiên có pháp bảo, ngay từ đầu cũng cho lão tổ tông sử dụng nhưng lão tổ tông vẫn không thể nào tiếp tục kiên trì, thăng thiên thất bại. bây giờ lặp lại lần nữa, vẹn vẹn dựa vào đại tỉnh vương triệu pháp bảo là không đủ. chúng ta muốn làm cũng không chỉ những thứ này. nửa ngày sau, tại đại kinh hoàng đế triệu hoán phía dưới, Tám thần giáng sắp đến đông bộ địa khu thần nguyên sơn, đại kinh triều hoàng đế miệng đầy bình tĩnh, nói nhỏ lão tổ tông hạ lão người nói sẽ không vì âu dương. nghe, một trong tứ đại mẫu quốc khuôn mặt không tin. bây giờ âu dương tình huống bọn hắn cũng biết, trên cơ bản tại chỉ cần không chết cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn tình huống. lúc này nhà bố hoàng đế nói như vậy. TruyỆU HỒ rất khả nghi, có lẽ là Ngụy Âu Dương Thần trở ra. Các ba vị hoàng đế trầm mặc không nói, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn là đứng tại đại kinh triều một bên. Chỉ có dạng này, đợi bốn mới có thể nắm giữ cùng tứ đại lưu phái giống nhau quyền nói chuyện. Có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại lão tổ tông chính là ý này, Âu Dương chân ái trốn ở bên nông vô bờ trong biển rộng, chúng ta không quan tâm, ta nói những thứ này chỉ là vì biểu hiện lão tổ tông thái độ đại kinh triều hoàng đế nói mà không có biểu cảm gì. Tiếp đó, hắn chuyển qua câu chuyện nói lão nhân chẳng mấy chốc sẽ đánh vỡ phong ấn đi ra. Mặc dù tai nạn phía trước không có lên cao, nó hẳn là đủ ném núng Hắn chuẩn bị lợi dụng cơ hội này đã kích ác ma bộ lạc, giết chết một cái ác ma. Tại liên tục hậu kỳ có thụ sùng bái, vì chúng ta nhân tộc tương lai trải bằng con đường tứ đại tông chủ đều thất kinh. Dù cho bây giờ còn chưa tới đại kinh chiêu hoàng đế háo sắc ngọc đỉnh đàn tông chủ trên mặt có chút an nhàn. Cuối cùng, Tráng Đông sinh hoặc nhân loại tăng lữ đang đến gần thăng thiên thời điểm, sẽ nguyện ý vì nhân loại làm ra công hiến. Mặc dù đời bốn cũng là lính đánh thuê, nhưng kết quả là cũng là nhân tộc một phương sức mạnh. Nghĩ tới đây. Ngọc Đỉnh Đan Hoàng Ôn nhu nói ta vì nhân dân mỗi người, cảm tạ hắn lão nhân. Ngữ khí của hắn mặc dù thờ ơ, nhưng cũng biểu đạt nhất định kính ý Đại Kinh Chiêu Hoàng Đế lát đầu. Thần tình nghiêm túc nói cảm tạ ngược lại không có nhiều như vậy. Dù sao chúng ta cũng là nhân loại, tổ tiên của chúng ta tại Thăng Thiên Phụ cận, có dạng này một cái kế hoạch, đây là bình thường. Nếu như chúng ta ở vào dưới tình huống đó, tám chín phần mười chúng ta sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Nhưng ta muốn đại biểu vị lão nhân này nói mấy câu. Khi lão tổ tông mang theo ta đại tỉnh vương triều bảo tàng, hoa hồng thất bại. Hiện tại hắn sức mạnh cũng không có tăng thêm bao nhiêu, một khi qua sông. 89 phần 10 vẫn sẽ thất bại, khi đó thời gian liền không thể tránh mà tan mất. Bởi vậy, ta muốn đại biểu vị lão nhân này hướng hắn mượn một chút cấp bóc bảo vật, để giúp hắn kế thừa vương vị, khác ba cái vương triều bốn vị lãnh chúa cùng hoàng đế đều có nghi vấn. Chương 206, máu nhuộm hải. Muốn biết, bảo tàng ngân cất cũng là trường kỳ kế thừa, nói như vậy là không thể nào mượn được, bởi vì những bảo tàng này có hại hư phong hiểm. Chính mình tống môn người dùng cũng dùng hỏng, lớn không lớn tự nhận xui xẻo, nhưng rất khó nói người khác phải chăng dùng hết rồi. Tất cả mọi người đang do dự, đại kinh hướng hoàng đế đột nhiên cởi lại Chúng ta thị tộc lão tổ tông liền muốn thăng thiên, còn nghĩ giết ma tộc, mà ngươi liền một chút pháp bảo cũng không nguyện ý mượn. Thả xuống câu nói này, nhà bố hoàng đế quay người chuẩn bị rời đi. Không cần mượn cũng sẽ không mượn, nhưng lão cha hắn vẫn sẽ tìm được ma tồn, ngươi yên tâm đi trong lúc hắn phải ly khai thần viên núi, truyền đến Ngọc đỉnh đại đế đan âm thanh. Tất nhiên hắn muốn giết chết ác ma rút, chúng ta sẽ không để cho hắn thất vọng, nhưng chúng ta cũng hy vọng các ngươi bốn hướng có thể bảo chứng, bọn hắn sẽ lại không tìm Âu Dương thật sự phiền phức hai ngày sau. Đại Thanh hoàng cung tầng dưới chốt Bạch Đông Sinh thu đến một cái cất dự giới chỉ. Bạch Đông Sinh cảm thấy bên trong bát bảo Thở dài một hơi. Nếu như hắn có những vật này, hắn bây giờ có thể cũng tại phía trên. Lão tổ, tứ đại gia tộc cùng các triều đại đều cho mượn một món bảo vật, đây đều là dân tộc chúng ta sự vật và tên gọi. Ta đều kiểm tra qua, không có vấn đề. Lão tổ có thể yên tâm, ngươi có thể dùng bọn chúng đại kinh hướng hoàng đế truyền lệnh bãi truyền đến. Bạch Đông Sinh cao hứng gật đầu một cái. Những bảo tàng này so với hắn lớn tuổi khi hắn được xưng là hoàng đế, hắn không biết sao. Lấy trình độ hiện tại của hắn, có những vật này, hắn chắc có 60% cơ hội có thể lên cao. Như thế độ cao tự tin đối với một cái kỹ nghệ cao siêu hòa thượng tới nói đã đủ rồi ngươi biết tại quá khứ một vạn năm bên trong có vượt qua một trăm cái nhưng mà lên cao xác suất thành công tuyệt đối không phải 60%. Lao tổ ngươi sớm mở ra giấy niêm phong cho ta biết chờ một lát chúng ta rất vui vì ngươi làm chuẩn bị đang triệu hoán lệnh bài lần nữa thu đến triệu hoán sau bạch đồng sinh thất vọng cười thế hệ tuổi trẻ dù sao là không mở ra đến cái này châu gián mỡ cao phòng tại sao muốn quan tâm dạng gì chúng tộc? chỉ có thăng thiên mới là hắn mục tiêu cuối cùng một khi hắn thành công tiến nhập một cái thế giới mới Những thứ này còn kiến sống hay chết với hắn mà nói thì có cái quan hệ gì đâu. Nghĩ tới đây, Bạch Đông Sinh lắc đầu, tự nhủ không phải lão đầu tự không biết xấu hổ, thế nhưng là các ngươi những hậu nhân này không nhìn thấy. Hắc hắc. Phanh. Hắn lời nói vừa rơi xuống đất, nội tâm của hắn liền phát ra nhỏ nhẹ tiếng bạo liệt. Sau cùng phong ấn cuối cùng bị đánh vỡ. Cùng lúc đó, hô hấp của hắn trở nên càng ngày càng mãnh liệt, cũng không lâu lắm hắn thì đến được Kỹ Nghệ Định Phong. Tinh luyện hương Nghĩ Phong lĩnh vực, thế giới bên này có thể cực hạn chịu đựng. Nghe nói hơn 2 vạn năm trước, trên thế giới xảy ra một hồi đại chiến. Chiến hẫu Thế giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến mức thế giới không thể chịu đựng được giả tưởng cao phong. Cảm thấy chính mình lực lượng khổng lỗ, Bạch Đông Sinh vung nợ nụ cười, bay ra cung điện. Lấy lực lượng bây giờ của hắn, nếu như hắn không muốn, trong cung điện tu đạo sĩ nhóm là tìm không thấy hắn. Quan sát đại địa, Bạch Đông Sinh ánh mắt có chút u buồn, dù sao, đây là hắn cư ngụ mấy ngàn năm chỗ. Bây giờ, hắn có hai lựa chọn. Con đường thứ nhất là hướng tây, địa tinh lãnh địa ở nơi nào, địa phương của hắn đi cũng có thể giết chết một cái địa tinh, để địa cầu người đánh bại địa tinh, tăng thêm thẻ đánh bạc. Tiếp đó mang theo 60% hy vọng xuyên qua bầu trời, leo lên trận này đại tai nạn. Thứ hai con đường là Phương Đông, nơi đó có mênh mông vô bờ biển cả, hắn tính toán giết chết Âu Dương Thần, nếu như thành công, đem có thể lên lên tới hạn mức cao nhất, nếu như thất bại, lấy trước mắt hắn thực lực, bản thân bảo tồn không thành vấn đề, như vậy vẫn có 60% hy vọng vượt qua đến đại tai nạn. Nhưng hắn có thể sẽ có một chút danh tiếng xấu, thậm chí là vương vị của hắn người thừa kế. So sánh dưới, Bạch Đông Sinh không chút do dự bay thẳng hướng vô biên vô tận biển cả. Cùng lúc đó, Hắn ở trong lòng tự an ủi mình chỉ cần ta thăng được đầy đủ nhanh, tên cũng sẽ không bắt kịp ta, ta nghe không được tên, ý tứ của nó là không. Hắc. Âu Dương Thần nhìn phía xa ngư trường, cầm trong tay tiểu lượng không ngừng bắt cá xiên cá, tại nóng bức thời kỳ bận rộn. Ở trên đảo ở lại mấy ngày, tiểu Lương liền không có dừng lại. Mặc dù sửa chữa là kín gió, nhưng mà lực lượng của thân thể là đặt ở chỗ đó, cho nên động tác của hắn rất nhanh. Đương nhiên, loại này vô cùng vô tận hải ngư là không dễ dàng trêu chọc, tiểu Lương không ngừng ngủ đêm, chỉ đánh 20 con cá ba ngày. Theo tốc độ này, 3000 con cá cần thời gian hơn 1 năm nhìn thấy một triệu tể tướng ở nơi đó câu cá, mấy người thuộc hạ âm thầm phân cao thấp, thậm chí ngẫu nhiên cãi nhau lớn. Âu Dương cười nhạt một tiếng. Hiện tại hắn khoái hoạt là bình thản mà khô khan. Trâm Mặc lấy ra một tờ lệnh truyền lệnh bài, Âu Dương thần phát ra một cái tin tức. Đạo gia đại nhân, ngươi xử lý như thế nào cái kia không trọn vẹn vàng bạc, ngươi lại muốn tại tương lai bay lên sao? Mặc dù bây giờ Thiên Hiệp chỉ là trên danh nghĩa, nhưng Âu Dương thần vẫn là thói quen xưng hô diệu dọn đường sĩ làm chủ. Cũng không lâu lắm, yêu thanh liền thơ hổi âm. Ta đương nhiên nghĩ thăng thiên. Hơn nữa ta đã tại vì thế làm chuẩn bị trên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng có biện pháp nào không đánh vỡ phong ấn? Đại nhân. Đương nhiên là có. Nếu như ngươi làm quá nhiều chuyện xấu, thượng đế cũng không có thể ra sức, như vậy thượng đế liền sẽ đem ngươi đưa tiễn. Khi thời cơ chín muồi, không chỉ có không có Lôi Minh cùng cấp đoạn, hơn nữa bọn chúng còn có thể trực tiếp lên cao. Âu Dương Thần khuôn mặt biến thành đen, đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ. Nếu như vậy sự tình xảy ra, hắn sẽ lập tức nhảy vào vô tận biển cả, thanh trừ phương viên 1000 giảm anh bên trong tất cả tài bảo. Chớ giễu ta, đại nhân. Ta là Nghiêu Túc. Như ngươi biết, ta không còn nhúng tay nhân yêu chuyện. nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta cũng sẽ không là địch nhân. Tăng thêm trước đây tình hữu nghị, còn có thể là nửa người bạn, giữa bằng hữu, chia sẻ một vài thứ, đúng hay không? Âu Dương Thần Vĩ vãn hồi quan hệ, đánh mất lương tâm. Cái này yêu rõ ràng không muốn biết xuất hiện ở nơi nào, biết đến sự tình rõ ràng so với hắn nhiều, lúc này hắn chỉ có thể mặt dạn mày dày hỏi nàng. Ta rất lâu không có tin tức của ngươi. Hôm nay phần lớn thời gian sau đó, ta chỉ nói mấy câu. Ta đây là không phải có ngươi. Nhìn thấy câu nói này, Âu Dương Thần Cơ hồ tức giận đến thổ huyết. Cái nữ yêu này là có ý gì? Hắn có hay không nói hắn muốn tới ở đây tự sát. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần trong lòng một hồi có rút. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ nghiến răng nghiến lợi, hàm chứa nước mắt giết chết nữ yêu, nhưng nữ yêu bây giờ quá cường đại, không, có khả năng giống như hắn cường đại. Hắn muốn giết chết một cái thế giới khác, nhưng hắn làm không được. Một người khác muốn giết hắn, nhưng còn có hy vọng. Dù sao, cái kia nữ yêu được xưng là ác ma chi thần, nếu như ngươi thật sự nghĩ leo lên giả tưởng đỉnh phong, chỉ sợ trên thế giới này có thể nói là vô địch. Âu Dương Thần trong lòng càng nghĩ càng khó chịu. Là nữ yêu vẫn luôn không giết hắn là vì cái này sao? Ngươi đầu tiên là muốn làm chuyện xấu, tiếp đó lại muốn giết hắn." Âu Dương tâm âm thầm cửa trách. Thế nhưng một khắc, hắn thất kinh. Tiếp đó hoàn mỹ phong bạo từ hòn đảo phụ cận bộc phát, cực lớn còi báo động mở ra mặt nước, hướng phía ngoài không gian nhìn lại. Ý thức được một màn này, Âu Dương thần không có thời gian suy nghĩ nhiều, cấp tốc đi ra mấy ngàn mét. Kế tiếp, một đạo hắc quang từ chỗ hồng xạ trở về hắn đã từng đi qua chỗ. "Phanh!" Theo một tiếng vang thật lớn, nơi đó khu chợ tiếp xuất hiện một cái đáng sợ hố, phụ cận vài trăm mét xung quanh thổ nhướng trong nháy mắt biến mất số lớn nước biển bắt đầu chút xuống, nhìn thấy Âu Dương Thần con ngươi hơi co vào, ý thức bốn phía cắn quét, cuối cùng trong hư không tìm tòi ra một cái nếu như không có hư ánh chỗ. Ngươi là ai? Âu Dương Thần nữ điệu là ưu buồn, một kích kia bi lực cũng không phải rất lớn, nhưng mà nó là như thế tập trung, đến mức nó trên mặt đất nổ tung mấy ngàn mét, tại cái này trống rông trên hòn đảo tạo thành một cái trong suốt động. loại lực lượng này tuyệt đối là luyện trên không cường giả đứng đầu nhất. đối mặt chất vấn, cái bóng không nói gì, là đối với Âu Dương Thần một lần đả kích, lần đả kích này là nhanh mà chợt vận, công kích vừa mới bay ra ngoài áp lực kinh khủng đem chấn kinh Âu Dương Thần không thể động đậy. Đáng chết! Một cái thanh thúy giới chỉ, tại thời khắc mấu chốt này, một cái cực lớn cái càng tại Âu Dương phía trước. Nhưng mà Âu Dương giữ vững tỉnh táo, cứ việc cờ dã kèn chặn công kích của hắn. Nhưng mà một kích này là như thế mấy liệt, đến mức nó đâm xuyên qua cờ dã kèn cường tráng nhất cái kìm, lưu lại sâu đậm vết thương. Phải biết, mặc dù cờ dã kèn còn chưa đạt tới hậu kỳ ngắn gọn giả lập, nhưng ở trung kỳ ngắn gọn giả lập cũng là tuyệt đối cường đại đích loại lực lượng này, trên một gương mặt vết thương, lúc này giả lập hình tượng thân phận đã chuẩn bị ổn thỏa. Bạch Đông Sinh người cái lao tần này dũng cảm đi tới vô tận biển cả muốn biết rõ ràng cái kia khoảng không bóng người thân phận Âu Dương Nữ Quát Liên hút mấy cái lớn hải yêu dùng tiếng hô của hắn đồng thời công kích Bạch Đông Sinh Bạch Đông Sinh không tránh né toàn thân sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tạo thành vòng bảo hộ những công kích kia hoàn toàn chặn cơ dạ kèn ở trong biển có thể rất cường đại nhưng hắn là tạo vật đỉnh phong mạnh nhất trên thế giới lớn sinh vật cơ dạ kèn không có khả năng tổn thương người đặc biệt là nếu như hắn mang theo rất nhiều phòng ngự trang bị chuẩn bị lợi nói ngươi biết những cái kia bảo tàng không chỉ là phòng lôi Âu Dương Thần Hôm nay, căn cứ vào mệnh lệnh của ngươi, giúp ta bay lên. Tráng Đông Thắng đánh rất mấy cái liên hư đại yêu tinh, nhìn xem Âu Dương Thần, trong mắt sát ý không che. A. Kèm theo một tiếng cự tinh một dạng gào thét, cự giải cự yêu ngao lớn mang theo một hồi báo tố phóng tới trăm đông sinh, đồng thời tại quá khứ đem hắn đánh nát. Một đạo hắc quang giữa thiên địa thoáng hiện. Cự giải hải quái một trăm thước chiều dài móng đuôi bị chặt đứt, tiến vào vô tận trong biển. Âu Dương Thần nhìn thấy gương mặt này, một lần lại một lần mà thay đổi, cuối cùng lấy ra giả tưởng thuyền nhỏ hướng biển rộng vô bờ bỏ chạy. Tráng Đông khởi gặp cái này cũng không thích đánh trận trực tiếp vứt bỏ mấy cái luyện khoảng không đại pháp nhâm, đuổi tới Âu Dương Thần nơi đó. Âu Dương Thần thẩm tâm trọng, chấn mọc lên ở phương đông là giả Phong sửa chữa, tốc độ nhanh hơn hắn một mạng lớn, bây giờ loại tình huống này, chỉ sợ vài giây đồng hồ liền không đuổi kịp hắn. Loại này sống còn chuyện, Âu Dương Thần không có thời gian nghĩ quá nhiều, trực tiếp đem Asgard liên lụy vào vô biên vô tận biển cả. Hắn chết không quan hệ, nhưng chúng ta không thể để cho Asgard đậu xanh cùng hắn cùng chết. Đậu xanh vừa vào hải, liền phát ra ô uế âm thanh. Tiếp đó, lấy nó làm trung tâm, chung quanh mấy ngàn giặm anh mặt biển bắt đầu sôi trào. Đến không hết cảnh báo như là mũi tên từ trong biển bay ra chặn trước mặt bạch đông sinh phanh phanh phanh nhưng mà những thứ này còi báo động chữa trị quá yếu ớt vừa tiếp cận bạch đông sinh liền bị trung quanh hàn khí thế chấn trở thành sương máu đối thoại đông sinh động làm cơ hội không có ảnh hưởng mặc dù như thế vẫn là tiếp nhị liên tam xuất hiện vô số tiếng cảnh báo dũng cảm đứng tại màu trắng đông thắng trước mặt nhưng ngay tại trong ngay mắt hàng ngàn hàng vạn tiếng cảnh báo hoàn toàn rơi xuống vô biên vô tận trên mặt biển tràn ngập một mảnh sương máu đây thật là tự sát tri lộ Trắng Đông Thắng sửng sốt một chút, trên người linh khí che chấn động, bên mông vô bờ biển trời bên trên xương máu bị đổi tản ra. Nhưng xương mù tản ra đi, 3.000 mét dáng dấp xúc tu liền quét ngang đáy biển, đem hắn vây quanh. Phanh! Lại xảy ra cùng một chỗ nổ tung, ba con xúc giác không có một dây quấn lấy Bạch Đông Sinh, tiếp đó liền hoàn toàn tách ra. Rất nhiều máu như mưa rơi xuống, nhưng còn không có kết thúc. kế tiếp ba đầu xúc tu từ đáy biển duỗi ra, nhìn thấy Âu Dương Thần càng bay càng xa, Bạch Đông Sinh khuôn mặt trở nên rất khó coi, muốn chết, chửi nhỏ một tiếng trên người hắn bỗng nhiên bay ra một thanh dài dài đao, cái này thật dài đao treo lên, lên gió, ở phía dưới quơ, mới ba đầu xúc tu bị trực tiếp chặt thành vài đoạn. nhìn qua đáy biển, muốn đem xúc rắc vươn ra, trăm động thịnh bỗng nhiên uống một ngụm. đi chết đi. trên bầu trời cực lớn dài đạo bỗng nhiên rơi xuống, cắm thẳng vào đáy biển. phanh. một tiếng vang thật lớn, sóng biển cao tới mấy ngàn mét, còi báo động một đều bị chấn trở thành mảnh vụn. tiếp đó bạch đông sinh mãnh mà rút ra một thanh trường đao, một cái cực lớn luyện ngục bạch tuột cơ thể đem từ đáy biển vớt ra, phiêu phù ở trên mặt biển. nhìn xem biển cả nhuộn thành một cái biển máu. Bạch Đông sinh thần sắc chấn định, tiếp tục đuổi đuổi Âu Dương Thần hướng phương hướng trốn chạy. Chương 207, thả người. Cảm giác những cái kia sau khi biến mất mảng lớn sinh mệnh khí tức, Âu Dương Thần trong lòng một hồi cảm bào. Ta không có giết Bá Luân, Bá Luân bởi vì ta mà chết, bây giờ không biết có bao nhiêu bởi vì tính mạng của hắn sảy vỡ. Ở kiếp trước, hắn có thể cho rằng những thứ này hải yêu là cá, nhưng ở trên thế giới này, hắn biết rõ, những thứ này hải yêu cũng là trí tuệ của nhân loại sinh vật, không chỉ là linh hồn cùng bọn hắn tư tưởng của mình, tất cả rất xuống cũng là sinh mệnh có trí tuệ Bạch Đông sinh. Người chu diệt nhiều như vậy sinh vật, tăng lên thương tổn cực lớn tuyệt đối không thể vượt qua. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần mang theo thanh tỉnh ý thức đuổi theo Bạch Đông Sinh giống lên một tiếng. Không cần nói, hắn một tiếng này truyền ra, Bạch Đông Sinh thật sự giọa sợ, dứt khoát bay đến 10 km cao trên không, dạng này, còn có thể ngăn trở hắn đuổi bắt Hải Yêu đột nhiên thiếu đi 80%. Đến nỗi cực lớn cơ dạ kẹn cùng mấy cái khác giả tưởng tồn tại, lúc này đã bị từ bỏ. Âu Dương Thần, ngươi thật đã chết rồi, ta muốn ở nơi nào chế tạo nhiều án mưu sát như vậy, tất cả đều là tại ngươi." Bạch Đông Sinh âm thanh truyền ra sau, Âu Dương Thần tại chỗ có chút giận mình, nhiều như vậy chết đi còi cảnh sát, kết quả Bạch Đông Sinh không đến nửa phút liền đuổi kịp hắn, không đến một trăm dặm anh. Loại này thực tiễn hư phong thực tiễn, chính như dự chú như thế, cũng không phải là đồng dạng thực tiễn giả lập có thể so sánh. Người da trắng lao tặc, ta muốn tự sát, thở hôn hề Âu Dương Thần, Âu Dương Thần, Âu Dương Thần tức giận hướng Âu Dương Thần khét lên đằng sau. Hắn lời này tái đi đông khởi liền sửng sốt, tốc độ lập tức chậm rất nhiều. Âu Dương chân mượn cơ hội này tiếp tục nói cùng chết ở ngươi dạng này lao tặc trong tay, không bằng tự sát trở về thiên đường. Nếu như ngươi lại tới gần ta, ta liền tự bạo Âu Dương Thần Hô hấp bắt đầu biến lớn, giống như ngươi muốn đem chính mình nổ bay. Bạch Đông Sinh thấy vậy triệt để hãm lại tốc độ, cùng Âu Dương Thần giữ vững 100 dặm anh khoảng cách, đồng thời nhắn lại nói tiểu bằng hưu, tha bị tự bạo, cũng muốn hoàn thành ta, vì ta nhân dân thêm một cái phi hành tăng, chẳng lẽ không phải chuyện cổ tích thành tựu sao? Âu Dương Thần cơ hồ nghe được Âu Dương Thần âm thanh nôn mửa, mặt dày vô sỉ hắn đã thấy, nhưng mà có cái lao tặc này sau lưng, Liên Ngọc Quỳnh đều khó mà đối kịp, nếu như lại có hắn, vậy đơn giản là hai thái cực. Kết quả, cái này ra mặt dày người liền muốn thăng thiên giống hắn như vậy ưu tú người trẻ tuổi trở thành thượng đế chế giễu đối tượng cái này thượng đế không có nhiều công bằng tiểu băng hưu ta bây giờ giết ngươi hẳn còn có một đoạn thời gian đến để thăng trong khoảng thời gian này ta có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện nếu như ngươi có cái gì địch nhân bất diệt hoặc có cái gì nguyện vọng không có thực hiện ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất vì ngươi hoàn thành bạch đông sinh nghiêm túc nói hai tử ngươi quá xem thường ta hai người bọn họ tại ở ngoài ngàn dặm vô thanh vô tức dùm chỉ lát nữa là phải phá hủy âu dương thần không có cách nào chỉ có thể hỏi hệ thống nó liền muốn nổ tung cái kia 10 vạn giảm anh truy tung cơ hội liền lãng phí một cách vô ích. cái hệ thống này tại 10 bên trong phạm vi bên trong có thể ngăn cản loại này màu trắng mọc lên ở phương đông tồn tại sao hệ thống rất nhanh liền cấp ra đáp án đúng vậy chủ nhân 1 vạn bốn ngàn giảm tây nam cấp linh nghe được trả lời Âu Dương Thần cơ hội chạy xuống vui sướng nước mắt mặc dù lần nữa là cấp linh nhưng mà Âu Dương Thần đã chịu đủ rồi nếu như cái kia con sò tinh thật có thể ngăn cản bạch đông sinh hắn nguyện ý thể mặc kệ cái này con sò ăn ngon bao nhiêu hắn đời này sẽ không bao giờ lại tổn thương con sò tinh hải tử. Ngươi gặp ta, ta không tin ngươi thật sự dám đem chính mình nổ chết. Bạch Đông Sinh âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, Âu Dương Thần vội vàng nói đại sư mình, đề nghị của ngươi rất hấp dẫn người ta, thỉnh cho phép ta cân nhắc một giờ, sau đó lại cùng thân bằng hảo hưu nói tạm biệt. Vậy ta nhất định phải chết. Có thật không? Thật sự, xem như một đời thiên tiêu, lại là loại kia không thủ tín lời người sao? Thiên Sinh, ngươi quá xem thường ta. Bạch Đông Sinh khuôn mặt một lần lại một lần điệu biến, không biết tại sao, hắn nghe rất quen thuộc, nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác, nếu để cho cái này Âu Dương Thần tự bạo hắn chính là một cái phế vật, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. rất tốt, hai tử, ta sẽ tin tưởng ngươi một lần. nếu như ngươi dám lừa gạt ta, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ giết tất cả có liên hệ với ngươi người Âu Dương Thần nghe xong cái này hơi thở không còn trả lời mà là trực tiếp hướng tây nam phương hướng đi đến. bất chi bất giác bay nửa giờ, Bạch Đông Thắng càng thấy bay tới không thích hợp. cái này Âu Dương Thần như thế nào hắn không rõ ràng lắm, nhưng mà trên người có một cái hư hại phong ấn, muốn nguyên thân vì hôm nay tu bổ, nhất định là một cái rất khó trung độ người. nghĩ tới đây, hắn nhìn rất tàn nhẫn lập tức làm một cái quyết định, tốc độ đột nhiên đạt đến đỉnh điểm, nhưng mà vài giây đồng hồ thời gian trong dặm liền đem khoảng cách rút ngắn một nữa. Ta liền biết ngươi không có cái kia kiên nhẫn. Hắn không giống như cái lao tặc này thông minh. Tiến vào vô biên vô tận biển cả, Âu Dương Thâm thẳng hướng đáy biển đi, không lâu hắn liền thấy một cái ngư xác. Nhưng đây chỉ là một phần trong đó, còn lại đại bộ phận đều chôn dưới đất. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem cái kia trong góc ngư xác, Âu Dương im lặng không nói gì, suy nghĩ, trực tiếp đem ngư xác đào xuống một tầng bùn đất, đem chính mình đắp lên ngư xác phía dưới. Sau một lát, Bạch Đông Sinh cũng chui vào vô biên vô tận biển cả, không nói một lời hướng Âu Dương Thần Địa điểm phát động tiến công. Đáng chết! Có một cái đột nhiên đom thanh, toàn bộ đáy biển đều chấn động, cực lớn ngư sắc bông nhiên chấn động lên, tại mảnh liệt trùng kích vào đã nứt ra một đường nhỏ. Nhìn thấy cái khe hở đó, Âu Dương Thần sâu một động tác, lách vào đi, mới vừa vào đi, phanh một tiếng vang trầm, cắp sát hợp nhất, đem hắn giam ở bên trong. Phanh! Thỉnh thoảng phát ra trận trận thanh âm gầm thét, Âu Dương Thần tâm buồn bồn. Cái này lớn con sò bản chất hẳn là tu không luyện hư phong, nhưng con sò sắc là cứng rắn đến cực hạn cho rằng Bạch Đông Thăng không có cường đại thủ đoạn công kích, muốn mở ra con sói xác. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần trong lòng thở dài một hơi, xoay đầu lại nhìn thấy bên trong cấp tinh. Kết quả là không nhìn thấy cũng không biết, một mặt kinh ngạc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người là ai? Ta đem lần này chuyện đáng sợ nguyên nhân quy tội hắn. Trưởng lão, ta trả tiền thuê nhà có thể chứ? Đây là 50 vạn năm gái biển tinh thần nhân sâm. Thỉnh tiếp nhận. Cái gọi là tay không đánh mặt mày vui vẻ người, Âu Dương Thần tự giác có lỗi, nhanh chóng lấy ra một chút thiên tài bảo tình cái kia mặc áo lam phục nữ nhân nhìn thấy nhân sâm thời điểm càng dễ nhìn. trường lão, còn có cái này huyết san hô, cũng là mười vạn sự vật tốt đẹp. ngươi nhìn, viên chân châu này chính là biển sâu con sò. ách, viên này không có chân châu, ta cũng không chuyện có thể làm vâu dương chân rất nhanh đã mất đi chân châu ở trong tay của hắn, mặt của hắn lung túng. đây hết thảy đều do trắng đông sinh người lao tặc kia, nếu như không giống nhau lộ đuổi giết hắn, lúc này hắn đối mặt cái này nữ cấp tinh, nơi nào sẽ thất thố như vậy? ta cảm thấy ngươi có một loại mùi là thủ cái kia mặc áo lam phục nữ nhân ở tiếp nhận lễ vật sau đột nhiên mở miệng. Âu Dương Thần nắm chặt nắm đấm, đem phá phong giấy niêm phong phá hỏng, cười hỏi mùi vị gì. cái kia mặc áo lam phục nữ nhân thật sâu nhìn xem Âu Dương Thần, không phản bất được. phanh, phin một tiếng, toàn bộ vò đạn hạ xuống đến bên trong, Âu Dương Thần có thể cảm giác được, cái này cực lớn di tinh tinh thần bị bạch đông thăng đánh trúng vào bầu trời, thậm chí bay ra biển rộng vô bờ. Âu Dương Thần, đừng tưởng rằng ngươi nuốt ở nơi này cái yêu tinh trong thân thể, ta đối với ngươi cái gì cũng làm không được. ngươi chờ. Ta sẽ đem ngươi cùng cái này cảnh báo cùng một chỗ đưa về đất liền. Bạch Đông Thăng thanh âm tức giận từ sắc ngoài truyền đến. Lúc này Âu Dương Thần cảm thấy Âu Dương Thần hành động bắt đầu tăng tốc. Mặc dù cái này cấp tinh cùng như núi đều rất lớn, nhưng mà Bạch Đông Thăng dán mỡ từ điện tu vệ mang đi cũng không khó khăn. Nhưng hắn vẫn là rất sinh khí. Hắn từ bốn hướng lấy được rất nhiều bảo tàng, nhưng cũng là phòng ngự bảo tàng, không có cường đại công kích bảo tàng, cho nên không thể đánh phá như sắc. Nếu như hắn đem nó mang về đại lục đâu, hắn bây giờ có thể hay không lại mượn một chút công kích của hắn vũ khí cho nên bây giờ trong lòng của hắn có chút lo nghĩ, trong lòng chờ mong cái này cực lớn con sò tinh đem Âu Dương Thần Nam Hải kia phun ra. Bất quá hắn một mực đem cái này lớn cấp tinh ý thức âm thanh truyền ra ngoài, cái này cấp tinh đều không để ý hắn. Tiên Nhiệm, ngươi bây giờ thả ta ra ngoài, ta sẽ không trách ngươi bên trong cấp sát. Âu Dương Thần thận trọng nói. Do một loại nguyên nhân nào đó, hắn cảm thấy con sò tinh ánh mắt có vấn đề, thật giống như hắn tại nhìn bầu trời điện. Cái này khiến hắn hoài nghi chính mình có phải hay không trong tại Sư Tử Thần. Không có khả năng, gia tộc bọn ta vinh viễn sẽ không tại trước mặt cường đại kẻ ngoại lai mở ra sắc ngoài bại lộ bọn hắn yếu ớt nhất một mặt màu lam âm thanh nữ nhân cự tuyệt Âu Dương thần một mực chú ý đến bộ dáng của nàng thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái phương đông trong lòng hơi nghi hoặc một chút có phải hay không bởi vì con sò rượu cùng Dương Việt Bình vừa nghĩ tới một cái cực lớn cá chuồn đang giảm xuống Âu Dương lão sư không khỏi dùng mình một cái tiếp trước bất minh phi hành vật văng lên cứ như vậy đang phi hành hơn phân nửa giờ sau đó con sò sát đột nhiên đình chỉ Âu Dương thần trong thân thể che mặt mà ngưng lại vô ý thức nhìn về phía đỉnh đầu mặc dù cái này cấp sát tựa hồ ngăn cách trí thức nhưng Âu Dương Thần vẫn cảm giác được mưa gió sắp đến bầu không khí loại mùi này hiển nhiên là tốt nhất Âu Dương Thần bị Hắc Tinh nhận ra là Phương Đông vô tận đại sư tinh luyện từ điện tu vi khi Hạt Châu tập trung lực chú ý từ tinh vương trong tay khi đi tới tựa hồ bị sưng là cái gì áo ngọc một tồn tại như vậy tới Âu Dương Thần trong lòng dọa bung lòng cái kia Bạch Đông sinh lại mạnh cũng không khả năng tại cái này vô tận trên biển đánh bại áo vũ muốn biết cái này áo vũ lại dẫn dắt lớn hải yêu chu diệt qua một cái chuyên chú vào Hạt Châu ngọc đỉnh đàn tông lão sư đó là mấy ngàn năm trước chuyện chỉ sợ bây giờ trở nên càng cường liệt nhân loại thả xuống các ngươi con sò tinh thần chi thủ bầu trời kêu ngạo ngự khí bình tĩnh trở lại nhưng hắn nói mỗi một câu nói bầu trời cũng là như sấm nấp nô, phảng phất có tiếng sấm tới bạch đông sinh sắc mặt hoảng sợ vô ý thức đem con sò tinh ném vào biển cả không có khả năng đối mặt to lớn như vậy kinh thiên động địa sinh vật không có ai có thể bình tĩnh đi Ngạo vũ là quát mạnh âm thanh lúc này bạch đông sinh mới tỉnh ngộ tới hắn có nhiều như vậy quốc phòng tài bảo liền quất khởi đại tai nạn đều có hy vọng tiêu hết vì cái gì sợ hất tinh đâu nghĩ đến đây cái mặt của hắn trở nên rất khó coi rõ ràng ta không có ý định mạo phạm các ngươi trên biển nhân dân, chỉ cần các ngươi nguyện ý đem trên biển nhân dân giao cho ta, ta liền rời đi. Không có ý định mạo phạm chúng ta trên biển nhân dân sao? ngươi dọc theo đường đi giết bao nhiêu thủy thủ, ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao? nạo vũ khẩu khí trở nên nghiêm khắc, âm thanh trầm thấp, hắn cái kia giống như núi tinh chảo trực chỉ bạch đông sinh đè xuống. tại vô biên vô tận biển cả áp lực thật lớn phía dưới, nhất lên cao mấy ngàn thước sóng lớn, đám mây ở trên bầu trời la lụt, kéo dài mấy trăm dặm anh, thực sự là nhất kích phải chúng, bầu trời cùng đại địa màu sắc cũng thay đổi. Dù cho bạch đông sinh thấy cảnh này sắc mặt hơi trắng, một giây sau hắn trực tiếp lấy ra một cái bảo hộ tính chất ma pháp vũ khí, đem toàn thân bao trùm. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, trắng đông sinh liền một sợi tóc đều không động, nhưng hắn vẫn tại vô biên vô tận dưới mặt biển đột nhiên tạo thành mấy ngàn mét lõm. Nhìn thấy bảo hộ đi tìm bảo, Âu Dương thần khí phải kém chút thổ huyết, bởi vì bảo hắn cũng dùng, nhưng mà là ngọc đỉnh đảm nguyên cương dược. Chờ một lúc, gió em sóng lặng thời điểm, trắng đông sinh sôi phát hiện không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn đột nhiên tức giận, nói nếu như ngươi không đem người tộc giao ra cũng không cần trách cứ lão nhân kia thô lỗ vô lễ. Tiếp đó hắn thật sự công kích Hao Ưu, nhưng mà công kích của hắn là đối với Hao Ưu, đối với Không Sợ Phái không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Áo Vũ không để ý nữa Bạch Đông Thăng, mà là nhìn lên bầu trời, đám mây bất tri bất giác đã bắt đầu ngưng kết, toàn bộ vô biên vô tận biển trời trở nên đen kịt một màu. Phía dưới màu lam nữ nhân nhìn thấy cái này, bắt đầu nói, "Lão đầu, ngươi chuyến bay lập tức liền phải đến. Diệt Nam Hải kia. Đứa nhỏ này trên người có hư hại vết tích Âu Dương Thần, nghe xong lời này, đã biến thành người da đen, hắn biết con sở tình không phải hảo tâm như vậy." Hiện tại xem ra, chính là muốn coi hắn là làm lễ vật đưa cho tình nhân cũ. Xem ra gặp phải con sò tinh thần sau, hay là muốn ăn cái gì? Ngạo Vũ nghe vậy nhìn qua Âu Dương Thần, cực lớn tinh đầu lắc dao động. Không cần thiết, bằng vào ta sức mạnh, xuyên qua chỉ là một cái quá trình, cái này người cùng họ Sấy Đồn Hậu Duệ có ngọn ngừn, ta không thể giết hắn Âu Dương Văn ngạn thở dài một hơi, so sánh dưới, Hải Tinh Vương là hiểu chuyện. Lúc này trắng Đông Sinh cũng cảm thấy bầu trời kỳ quái, biểu tình trên mặt không khỏi đại biến. Trong lúc hắn nghĩ quay người rời đi thời điểm, một cái cực lớn uy áp ở hắn, cùng lúc đó Áo Vũ Âm thanh giữa thiên địa vang lên. "Ngươi địa cầu, nếu như các ngươi không đi, lưu lại cùng ta cùng một chỗ trải qua trận gió lúc này." Chương 208: Phi thăng. Bạch Đông Sinh sinh tức giận khuôn mặt biến thành đen, lão long vận mệnh tới, liền hắn đều muốn bị thượng đế cảm giác. Một khắc này, hắn có thể cảm giác được trên đầu có một cái đáng sợ khí áp. Là thăng Thiên. Hắn lên rồi. Đây là không thể tránh khỏi. Giờ này khắc này, hắn hận không thể xem dưới đáy con sò tinh thần, nếu không phải là đáng giận này yêu nữ, hắn đã sớm đem cái kia Hư Dương thần làm hỏng, miễn cho chịu khổ chịu nạn biến đỏ giải quyết tăng vọt vấn đề, nhưng là bây giờ chỉ có 60% khả năng tính chất. Nghĩ đến đây cái, trong lòng của hắn một hồi sợ, may mắn phía trước liền chuẩn bị tốt, bằng không hắn hôm nay liền sẽ chết. Phanh, hắn không có chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, trên bầu trời trực tiếp có một cái cực lớn kim lôi tại ngạo vũ trên thân. Mặt bộ kẹ bên trên cây cần càng sáng ngời. Không lâu sau đó, lại là một hồi kim lôi bổ bố, lần này như sấm mặt đất lại là bạch đông khởi. Bạch đông sinh không muốn, trực tiếp lấy ra ba, bốn món pháp bảo bảo hộ cơ thể, tiếp đó ngồi xếp bằng trong hư không, bắt đầu lặng lặng ngồi xuống. Âu Dương Thần nhìn thấy vỏ sò ở dưới một màn này, nói khẽ với nữ nhân bên cạnh nói đại sư huynh, vẫn là ngươi thả ta ra ngoài. Cái kia mặc áo lam phục nữ nhân không có híp mắt nhìn Thiên Tiêu Ngọc, dứt khoát không để ý tới Âu Dương Thần. Nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, Âu Dương Thần tâm bung lòng rất nhiều. cấp độ này, hắn là quá khứ, đúng không? Hắn không tin Bạch Đông Sinh quá xông thời điểm, sẽ bị phân tán lực chú ý giết chết hắn. Mặc dù nghĩ trong lòng như thế, nhưng để cho an toàn, Âu Dương Thần vẫn là bay ra một khoảng cách. Sau đó hắn lấy ra triệu hoán lệnh bài đem bạch đông sinh sát chết tin tức nói cho hắn sư phó ngọc quỳnh cùng đinh đan tông sư phó hộ tống còn đem nhìn thấy viên cương tre dấu sự tình cũng đã nói đi ra. bất quá cũng không lâu lắm hắn nhận được ngọc đỉnh đan hoàng hồi âm cái gì bạch đông sinh tại truy ngươi âu dương thận trả lời nói chủ nhân ngươi có thể yên tâm ta rất khỏe hắn bây giờ đang tại xuyên qua bầu trời không thể giết ta triệu hoán lệnh bài một bên khác trầm mặc một hồi trải qua thời gian rất lâu triệu hoán lệnh bài vậy mà xuất hiện một chút khe hở rõ ràng ngọc đỉnh đan tông chủ đã giận không kềm được ngươi không sao chứ có cơ hội thay ta mắng người lao ta kia. Hắn tuyên bố tại giết chết mạnh thú tộc phía trước liền thăng lên, chúng ta mấy cái đại môn cái này đem trọng bảo cho hắn mượn. Ai có thể nghĩ tới cái lao tặc này, xem như phía trước lớn kinh hoàng đế, một cái hào nhoáng bên ngoài bản tay sắt nhân vật, vậy mà mặt dày vô sỉ mà nuốt lời. Âu Dương Thần nghe xong lời này, giật nảy cả mình, liền nhìn lên bầu trời bên trong khoảng cách, khi Bạch Đông ánh mắt khinh thường đã đạt đến cực hạn. Ngoài ý liệu là, hắn còn đánh giá thấp cái lao tặc này vô sỉ. Nghĩ đến những bảo vật kia rơi xuống Bạch Đông sinh trong tay, trong lòng của hắn càng thêm căm giận bất bình, người biết hắn vốn là muốn mượn những ma pháp kia bảo vật bây giờ cái này bạch đông sinh cho mượn nếu như lấy thêm đi tới biên giới hắn làm sao bây giờ âu dương chân không chút do dự trực tiếp thấy đi qua người da trắng lao tặc ngươi cái này mặt dày vô sỉ người ngươi là ta nhân loại xỉ nhục bạch đông thăng điểm nhiên như không có việc gì tựa hồ không có nghe được tướng quân sắc mặt bình tĩnh tới cực điểm da mặt dày như thế âu dương thần nhưng âu dương chân cũng không phải là một dễ dàng người thua trầm mặc một hồi sau đó hắn tiếp tục mắng người da trắng lao tặc ngươi đối với tứ đại gia tộc lừa gạt đã bại lộ bây giờ cả nhân loại đều biết ngươi là hèn hạ dơ bẩn Hạ lưu người, nghe nói có đến ngàn vạn mà tính nhân loại hòa thượng đang cỡ trách ngươi. Viên cương đắp lên, bạch đông sinh mánh mà phun ra một ngụm máu, ánh mắt đang nhìn Âu Dương Thần, trong mắt chính muốn phun lửa. Nếu như con mắt có thể giết người, cái kia Âu Dương chân tiểu bị hắn giết 108 lần. Lao bạch tặc, đừng tưởng rằng chỉ cần ngươi có thể thành công thăng thiên, hết thề đều sẽ sẽ khá hơn. Nếu có một ngày ta bay đến thượng giới, ta sẽ truyền bá ngươi tại trên thế giới hành động, làm trên giới tiền bối biết ngươi cái lao tặc này là dạng gì mỹ đức. Lao bạch tặc, nghe xong Âu Dương Thần hoang luân sào ngứ, trắng đông sinh trong lòng tức giận phi thường nhưng mà sinh khí tới trình độ nhất định sau hắn đột nhiên thở dài một hơi chúng ta hỏa thượng trong mắt chỉ có thiên đường chi lộ còn lại giống như đám mây có thể là đối ta thiên đường khảo nghiệm hắn hít vào một hơi thật dài thời gian dần qua trở nên hoái thậm chí trên mặt còn mang theo một tia yêu đớn đỏ ửng Âu Dương Thần ở phía xa thấy cảnh này cũng có chút bất đắc dĩ Bạch Lao Tặc hiển nhiên là vô sỉ đến tình cảnh lừa mình dối người loại này người vô sỉ phải dựa vào ngôn ngữ tới tổn thương thật sự là quá khó khăn nửa giờ sau trên bầu trời kim sắc lôi minh đột nhiên đã biến thành màu đen liền nã vũ Trên người Lân Phiến cũng bắt đầu nước ra. Đến nỗi viên cương đắp lên trên màu trắng mọc lên ở phương đông, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nhợt nhạt, rất rõ ràng, màu đen lôi điện cũng cho hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Giết hắn, giết hắn, điện giật chết hắn. Âu Dương lão sư ở trong lòng niệm mất trăm lần, bây giờ hối hận chính mình không có nghiên cứu môn thượng chú ngữ, có thể bây giờ hữu dụng. Phanh, càng nhiều tia chớp màu đen. Tiêu Ngạo Vũ trên không trung đột nhiên quát hải tử, không nên quên ta cùng hải thần hậu duệ tại bắt đầu hiềm nghi. Nghe nói như thế, Âu Dương thần hồi đáp trưởng bối yên tâm. Chuyện này ta một mực ghi ở trong lòng. Lam Ngọc, về sau ta mấy cái kia tử tôn, cho ngươi chiếu cố thật tốt." Ngạo Vũ lại ra lệnh. Bạn tinh tại gầy lý hoa chung người nữ thu tít, liên tục gật đầu. Đáng chết. Lúc này, thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng không hiểu tiếng Trung, tiếp lấy bóng đêm vậy mà bắn ra hào quang năm màu. Đám chìm trong đủ mọi màu sắc trong ánh sáng, Ngạo Vũ chậm rãi dâng lên, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong trên bầu trời biển rộng vô bờ. Thấy cảnh này, Âu Dương Thần rất khiếp sợ. Cái này nhất định là Thang Thiên. Ngươi nhìn như cái thần. Ngươi nhìn như cái thần. Ha ha ha. Ta cũng để qua, ta liền biết thiên đường hy vọng ta thăng thiên, ta là thiên tuyển chi tử. Ngạ Vũ vừa mới leo lên thành công bảo tọa, Bạch Đông Sinh đột nhiên cất tiếng cười to. Âu Dương chân bệnh rất lợi hại, thượng đế là mù quáng. Nhìn thấy năm màu rực rỡ ánh đèn cũng xuất hiện tại bách động bầu trời, Âu Dương thần nữ la lớn bách động. Nếu như ngươi còn có một chút nhân tính, liền đem ngươi mượn tới bảo vật lưu lại, vì chúng ta trùng tộc và biết bay tăng lữ tương lai, lưu lại một chút hy vọng đi. Bạch Đông Sinh không để ý đến điểm này mà là chuyển hướng Âu Dương thần, trên mặt mang biểu tình cựu hận nói hài tử. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi vĩnh viễn lưu lại trần thế. Bằng không, khi ngươi đi tới thượng tầng thế giới, gặp phải vị hoàng đế này, vị hoàng đế này nhất định sẽ nổ ngươi gần cùng làn ra, giam vò ngươi một ngàn năm. Đủ mọi màu sắc kia sáng ở trên bầu trời đem Bạch Đông Sinh trực tiếp bao vây lại, chậm rãi đem hắn đưa tới không trung. Đến nội những cái kia chống cự lôi đỉnh tài bảo người, hắn cũng cầm đi hết thảy. Âu Dương Dầu Dĩ không vui sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng lặng lẽ mà đem Bạch Đông Sinh tên đặt ở quyển vở nhỏ vị thứ nhất. Người lao tác kia cầm đi những cái kia bảo tàng, nghi giải vào hắn mấy ngàn năm. Hắn nhất định muốn nhớ kỹ lần này báo thủ, nhưng mà một giây sau mặt của hắn liền sụp đổ, người biết, hắn muốn đứng lên, còn có hai cái chướng ngại muốn thông qua, vạn nhất ngã xuống, chỉ sợ không có cơ hội gặp phải cái này người da trắng lao tặng. Âu Dương Thần nghĩ tới đây, không khỏi thở dài. Tại một bên khác, giống cái cấp linh còn tại trên bầu trời thu hút, nhìn rất bi thương. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này lặng lặng rời đi, không mang đi một đám mây. Âu Dương chân trở lại không đào sau, trước tiên đem tủ sắt dao cho hạ tử xong bọn người, tiếp đó Bạch Đông Phương thuận lợi dâng lên, mang theo bảo tàng đi thông tri ngọc đế đan. Ngọc Đinh Đan Tông Tông Chủ tự nhiên là một tiếng giận mắng, Âu Dương Thần cũng tương đương bất đắc dĩ, chỉ trông cậy vào tứ đại môn có thể từ bốn hướng nơi đó mượn chuyện này chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Âu Dương Thần, lão tặc tham thiên, ngươi còn trở lại không? Âu Dương Thần nhìn xem Đan Đan đại đế ngọc đỉnh, như có điều suy nghĩ nở đủ cười. Âu Dương Thần trả lời nói không được, sư phụ, trên người của ta có cái dấu phá, vạn nhất lại xuất hiện, ta có thể chịu không được. Hán Tinh tưởng nhớ ký tại trong đại tinh tinh sơn chiến đấu, lợi dụng hệ thống truy tung người muốn giết hắn, thì ra trong phòng một nửa tăng lữ đều nghĩ giết hắn, lưu lại bốn hướng tăng lữ giống như những tăng lữ khác dưới loại tình huống này hắn trở về làm gì dù cho những người này lấy tứ đại tôn nghiêm làm chủ mặt ngoài đối với hắn lễ phép đối đãi nhưng sau lưng sát lục lại sẽ không giảm bớt cùng trở về cùng những người này nằm chung một chỗ không bằng ở tại trong biển rộng vô bờ hưởng thụ cuộc sống của hắn Âu Dương Trân tưởng đến cái này an tâm nhưng ta không biết vì cái gì lúc này ở trong ngóc của hắn lại trở về kiêu ngạo dâng lên cắt tường tiếng chuông nghe được tiếng chuông hắn vậy mà tại tại chỗ đứng ngồi hồi Âu Dương Trân ngươi thế nào ta không biết bao lâu trước đó một cái hiền lành âm thanh từ bên thay ta truyền đến khi ta nghe được cái thanh âm này, Âu Dương Thần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Hạ Vui Song đứng tại bên cạnh hắn, mặt mũi tràn đầy cũng là quan tâm. Ân, ta rất khỏe. Âu Dương vô ý thức trả lời, nhưng ngay tại hắn lúc nói lời này, hắn đột nhiên ý thức được chính mình sai, mặt của hắn đột nhiên thay đổi, hắn cái biểu tình này thay đổi, làm cho Hạ Hi Sảng Khoe đều rất gấp gáp. Âu Dương Thần, ngươi thế nào? Hôm qua ta đem đậu xanh cầm về thời điểm, ngươi liền đứng ở chỗ này, ta gọi điện thoại cho trước ngươi, ngươi cũng không có phản ứng. Âu Dương Thần nghe nói như thế lúc trên mặt mang khổ tâm, nếu như hắn cảm thấy đúng, tu hành của hắn tựa hồ đã đến tinh thần phát triển giai đoạn sau cùng, cũng chính là hắn sắp đạt đến đỉnh phong thời điểm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là đốn ngộ sao? Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ chỉ có đốn ngộ mới có thể giải giải. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần Thương Tâm nói tây song, ta tu vi sắp bước vào nguyên thần phong. Hạ Hi song nghe cái này không lời, kịch nhiều tập, nếu như cái này phát sinh ở trên thân người khác, chỉ sợ ta mấy ngày đều ngủ không được cảm giác, nhưng Âu Dương Thần giống như xảy ra chuyện đáng sợ gì. Cảm nhận được tự thân tu dưỡng biến hóa, Âu Dương Thần đối với dân tộc cương vực tín ngưỡng càng ngày càng kiên định. Ngươi biết, hắn có thể tại đếm ngược cuộc sống của hắn. Thời gian như là nước chảy trôi qua. Trong mấy mắt, sáu tháng đi qua. Tại ở trên đảo Khổng Minh, một đêm bên trên, Âu Dương Thần đột nhiên mở to mắt, cao mày nói ngươi lại tới. Lần này ngươi là tới giết ta sao? Tiếng nói rơi xuống, trong hư không một hồi run rẩy, yêu thanh ra hiện, bình tĩnh nói ta đến xem tiểu hoa, hoàng tiểu thư bọn hắn Âu Dương Thần không phản bắt được. Đây là cái này nữa yêu sáu tháng tới lần thứ ba tới nơi này, hơn nữa lúc nào cũng xuất phát từ đồng dạng nguyên nhân nhưng mà nàng chính xác hoa phần lớn thời gian dạy ba cái kia yêu tinh thật giống như bọn hắn là bị đại sử giáo nghiêm chỉnh mà nói thậm chí so thầy trò quan hệ nhiều một chút thì đến được một loại thầy trò quan hệ trạng thái thấy được nàng muốn tìm ba na cùng những người khác nàng nhịn không được nói ngươi liền không thể tìm được những thứ khác thực vật sao tại sao tới tìm ta nàng ngưng lại thản nhiên nói đưa thích bọn hắn loại tu vi này cùng tuổi căn không tìm được Âu Dương thần nghĩ một hồi giống như thật là dạng này có câu nói rất hay tiếp cận mực đỏ chính là đen ba cái tiểu yêu một năm bốn mùa đều đi theo hắn nghĩ không trở về cần cũng khó khăn, lại thêm hắn tại trên cái này không đảo không có chuyện để làm, tùy thời có thể đi ba cái điệu tinh ban truyền bá tri thức. Bây giờ cái này ba cái yêu tinh đã trở thành văn hóa cùng tinh thần yêu tinh. Sư phụ của hắn ngọc Quỳnh cũng có rất nhiều thiên phú và đại địa bảo tàng cần cải tạo, nhưng mà sư phụ không tốt, bây giờ những cái kia thiên phú cùng đại địa bảo tàng cũng chỉ là thiên phú và đại địa bảo tàng, không thành công, lại càng không cần phải nói chí khôn. Hắc. Nếu như ngươi dạy bọn hắn thực tiễn, dạy bọn họ thực tiễn, nhưng không cần quán thâu bọn hắn nhỏ hẹp trùng tộc quan niệm. Âu Dương la lớn. Diệu Thanh không để ý tới hắn, Âu Dương Thần trong tầm mắt biến mất mấy bước. Âu Dương chân nhìn thấy cái này, vừa cao hứng lại lo lắng. Cao hứng là cái này Diệu Thanh dường như đang mau mau lớn lên công phu, mỗi lần đến không đảo, ba cái tiểu yêu tu tới sửa đến liền lại đột nhiên bay tới. Tiểu Hoàng Tiểu Hoa có đã tu luyện tu đi tinh thần cảnh giới, hết thảy mọi người sinh đều sắp bước vào tinh thần đỉnh phong. Lo lắng chính là cái này, nửa yêu không biết cái gì là không tốt ý đồ, nếu có một ngày muốn mang ba cái tiểu ác ma đi hai cái bộ lạc chiến đấu đến đó. Mặc dù nửa năm này sức mạnh khôi phục hai cái trùng tộc cân bằng. Ai cũng bất lực, nhưng chiến trường chính là chiến trường, tại trận này kịch liệt nhất trong chiến tranh, mỗi ngày vẫn có đại lượng tăng lữ cùng ác ma bị giết. Không, hôm nay là một lần cuối cùng, lần sau không cho phép cái này nữ yêu tới gần ba tên tiểu gia hỏa. Âu Dương thần âm thầm thề, hiện tại hắn không sợ chết, tự nhiên cũng không sợ nữ yêu. Tại Khổng Minh đảo mảnh này, màu mỡ tinh thần thổ địa bên trên, yêu quái nhìn xem cái này ba con tiểu quái vật, trên mặt tự nhiên lộ ra nụ cười. Nụ cười của nàng thuần khiết như thế, Âu Dương nhìn thấy nữ yêu trên mặt thuần khiết như thế, nhất định sẽ giật ngại cả mình. Tì tì Đây là ta một lần cuối cùng dạy ngươi nàng nói. Ba cái yêu tinh nụ cười trên mặt đồng thời đọc lại. Tiểu Hoa là muốn lên trên mặt đất miệng, giống như tùy thời đều có thể khóc. Hắn tương đối thành thục có gì ghê gớm đâu. Hắn thấp giọng hỏi, chúng ta cũng có thể giúp một tay. Hắn có thể là nhân tộc, nhưng chỉ cần chúng ta không làm thương hại nhân tộc, hắn cũng sẽ không quan hệ quyết định của chúng ta. Hắn là cái tôn trọng người khác lựa chọn người tốt. Rõ ràng ma nghe xong lời nói, vướt vẽ nhân gian đầu, tự lẩm bẩm không may, thế giới này cũng không cũng giống như hắn đồng dạng. Ta muốn làm bây giờ chuyện ngươi cũng không có thể ra sức. Đây là cái gì? sinh hoạt bất luận cái gì theo đuổi đích đạo lộ, trên gương mặt trẻ trung tràn đầy quả cường. Mặc dù Kaka thường xuyên nói cho hắn biết, tỷ tỷ của hắn không phải một người tốt, hắn, làm một thực vật ma quỷ, có thể tin tưởng cảm thấy nàng thuần khiết linh hồn. Cho nên, đương nhiên, tỷ tỷ của ta làm là đúng, hắn muốn giúp đỡ. Nghe được cái này sau, ngươi lắc đầu, túi đầu xuống, thấp giọng nói ngươi chỉ cần biết, không lâu chúng ta liền có thể trên thế giới này công khai trồng trọt quái vật, mà nhiệm vụ của ngươi không phải bây giờ, mà là tương lai. Chương 209, truyền thừa. Tảng sáng thời gian Âu Dương Chân Đình chỉ chuyển xe luyện tập. Hiện tại hắn là như vậy, mọi người muốn xúc tiến chữa trị, hắn muốn cho mình bên trong linh khí đi mê hoặc, quỷ kế, chữa trị ấn tiếp. Nhưng mà, hơn 3 tháng trước hắn vẫn bước vào nguyên sâu thời kỳ cường thịnh, bây giờ luyện ngục một dạng thai nạn lúc nào cũng có thể buông xuống. Nhưng mà, dưới tình huống bản thân hủy diệt, hắn tố chất thân thể cũng có rất lớn đề cao, bây giờ cơ hội tiến nhập nguyên sâu hậu kỳ đáng tiếc ta không có đan điền, bằng không thì một lần lại một lần mà làm sẽ tốt hơn. Một lần một loại, để bảo trì sức chiến đấu nhất định Âu Dương Chân Tâm bên trong suy nghĩ lung tung, cùng lúc đó Yêu Tinh Thanh chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Âu Dương Thần Thẩm trên người một cái quang hoàn mất cân đối, nàng ngẫu nhiên bắn ra một cái quang hoàn, trong nháy mắt, Âu Dương Thần Thẩm trên người quang hoàn khôi phục bình thường, chữa trị dấu hiệu càng thêm vi diệu đột phá. Cảm thấy thân thể biến hóa, Âu Dương sắc mặt trở tối, nhưng nữ yêu lúc nào cũng xuất phát từ hảo ý, hắn quá thẹn thùng, không dám nói thẳng ra. Lúc này Yêu Thanh Tựa Hồ đã ý thức được Âu Dương chân ý đồ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi vậy người, cả ngày kiềm chế chính mình tu dưỡng, nàng cười nói, không cần quá mức lạnh lùng khẽ nói vậy ta có biện pháp nào. Ta bây giờ không có chắc chắn xuyên qua luyện ngủ khoảng không đại tai nạn. Hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, xoay đầu lại nhìn, mới phát hiện nàng phát hiện một mảnh cánh hoa, mang theo yếu ớt kim sắc bá mang, lặng lặng nằm ở trong lòng bàn tay của nàng. Nhìn thấy cái này, hắn kinh ngạc nhìn xem trước mặt nữ yêu, hắn không biết đó là ý gì. Rõ ràng Vương gia xoay người lại nói, ngươi chứa chấp ba cái kia tiểu gia hỏa, cứu mạng ta. Chỉ cần ngươi không đung tay vào hai chủng tộc này chuyện, ta liền đem ngươi làm bằng hữu. Mảnh này cánh hoa, có thể vì ngươi ngăn trở trận tiếp theo tai nạn, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình nàng trực tiếp tiến vào hư không. Tiếp đó phiêu đi. Vừa sinh ra một kia đồng tình tâm, rất nhanh liền bị Âu Dương Thần dập tát. Nữ nhân yêu căn vốn cũng không có tranh chấp, nhất là một cái chu diệt mấy chục triệu người nữ yêu. Nhưng mà nếu như cái này cánh hoa thật có thể vì hắn ngăn trở vận rủi, như vậy cái này nữ yêu chính là vì làm hắn vui lòng, hắn vẫn là không thể tán đồng làm hắn vui lòng ác ma tới kết giao bằng hữu. Từ xưa đến nay, chung hiếu cả hai khó mà đều chiếm được, Âu Dương Thần thật sâu cảm nhận được loại cảm giác này. Chỉ là không phải trung thành cùng hiếu thuận, mà là tình cảm cá nhân cùng nhân loại lợi ích lớn hơn nữa. Nếu như hắn thật là một cái người chính trực, Hắn hẳn là đem cánh hoa trả lại, sau đó nói chúng ta tình nguyện chết cũng không muốn ăn bố thí. Nhưng mà thật sự làm không được, hắn trên thế giới này còn có quá nhiều muốn từ bỏ, hắn không muốn chết. Nghĩ tới đây, Âu Dương chân lòng rối loạn, cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Một phương diện khác, Diêu rõ ràng trở lại giao tộc đông bộ, bọn hắn phát hiện viền tộc viên yêu tôn chi thần. Lúc này thần viên yêu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, rõ ràng sinh hoạt tại hàng giáo ở dưới người cũng không dễ dàng. Rõ ràng ma nhẹ nói bây giờ chiến hỏa đang lên dư dự, đồng bộ khu vực rất có thể rơi vào trong tay nhân tộc. Ta hiểu ngươi muốn đoạt về nhân tộc thổ địa, nhưng mà chúng ta có nhiều như vậy năng lượng, chúng ta có thể làm cái gì? Thần thánh viên ma giữ yên lặng. Trong lỗ mũi của ngươi có rất nhiều mịt tối. Nếu như đông bộ khu vực thật sự thất bại, như vậy bọn hắn sơn thần viên tộc liền hoàn toàn biến thành không nhà để về ác ma bộ lạc. Muốn biết khác ba cái lĩnh vực bị mấy cái khác lớn yêu tộc phân rất tốt, nơi nào có thể dung nạp bọn hắn sức mạnh to lớn như vậy? Bất quá, chuyện này cũng không có bất ngờ. Ta tìm ngươi cũng là vì giảng giải chuyện này, yêu rõ ràng chủ đề chuyện. Ngự khí nghiêm túc lên. Nghe được cái này, thần thánh viên yêu lập tức ngẩng đầu lên. Ngươi rất dễ dàng liền có thể xông phá liền hư đỉnh phong, tại thăng thiên phía trước tận khả năng nhiều giết chết nhân tộc sức mạnh. Nếu như ngươi sau đó có thể tại liền hư giết chết hai cường giả, hai cái rưỡi chủng tộc cục diện bế tắc sẽ bị đánh vỡ. Nhưng mà, ngươi nhất thiết phải gánh chịu thất bại cứu viện phong hiểm, mà chúng ta nhất thiết phải gánh chịu toàn bộ ta ác tập đoàn, đã mất đi giả tưởng hậu kỳ, nhưng không thể đổi lấy chỗ tốt gì. Nhưng bây giờ loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần, muốn phá bỏ trò chơi, thần viên yêu nhãn bên trong tràn đầy rõ dự, nếu như đỏ ngang thất bại, nó thật sự chỉ có thể nga xuống. Tiếp đó rõ ràng ma lấy ra một chiếc lá, "Nếu như ngươi quyết định đăng đỉnh, ta sẽ cho ngươi cái này, này lại tăng thêm ngươi cơ hội thành công đây là thật sao?" "Đương nhiên là thật sự, qua sông ngươi sẽ biết tiếp đó ta lựa chọn sông phá cao phong. Ta còn thỉnh cầu ma vương vì ta thiết kế một cái trò chơi, để cho ta trên thế giới này thi triển càng nhiều sức mạnh hơn." Rõ ràng vương mỉm cười nói không cần lo lắng, "Ta sẽ chuẩn bị xong. Ngoài ra, hậu duệ của ngươi bình điển yêu tôn một cũng sẽ nhận huấn luyện tốt, mau chóng để cho hắn bước vào sau khoảng không thời kỳ thần thánh người vượt ác ma khen vô cùng cảm kích, một chân quỳ xuống, nói tiếng cảm tạ. Diêu rõ ràng cũng không nói gì nữa, nhưng khỏe mắt lại lập loè một tia lanh quang. Ba ngày sau, đang luyện tập Âu Dương Thần đột nhiên thu đến Ngọc Quỳnh tin nhắn, đệ tử, nửa ngày trước, ác ma bộ lạc viên thần đột phá hư vô đỉnh phong, giết chết Sở quốc hoàng đế cùng Sở quốc một cái khác hư vô. Tiếp đó hắn thăng vào gian ác bên trong, lại không có ngã xuống Âu Dương chân nhìn thấy triệu hóa sau, sợ hết hồn. Tại trong vòng nửa ngày, ba cái yếu thế cường giả ngã xuống, trong đó hai cái là lãnh tụ hai nhân vật, đây không phải một cái dấu hiệu. Âu Dương Thần nghĩ nghĩ, nói sư phụ, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Nếu như ngươi cần bất luận cái gì tài nguyên, ta sẽ đem bọn chúng phát cho ngươi. Ta không cần bất kỳ vật gì, nhưng ta không cần bất luận cái gì tài nguyên tin tức truyền rất lâu, Ngọc Quỳnh hồi phục. Đệ tử, ta có loại cảm giác, lần này cùng trước đó không đồng dạng, khi song phương đều đánh tới trình độ nhất định, bọn hắn sẽ dừng lại, nhưng mà lần này, có thể trong bọn họ một cái hội bị triệt để tiêu diệt. Những cái kia không nghĩ bị tiêu diệt là người của ta dân, nhưng chúng ta phải làm chuẩn bị cẩn thận. Đồ đệ, ngươi lưu lại vô tận trong biển là đúng. Nếu như bốn cái hoàng triều cùng bốn cái hoàng thất gia tộc bị tiêu diệt, Như vậy nhân loại di sản liền quyết định bởi ngươi. Chỉ cần ngươi cùng những cái kia vô biên vô tận nhân tộc tăng lữ không chết, như vậy tại một ngàn hoặc một vạn năm sau, ta nhân tộc sẽ lại lần quật khởi xem cái này thật dài tin tức. Âu Dương Thần bị chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Hắn tại không biết làm thế nào. Điện ảnh. Bên trong hắn muốn trở thành một người địa cầu. Âu Dương Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhất thời không biết làm sao. Một lát sau chủ nhân hắn trả lời nói nếu như những người khác chết cũng không quan hệ. Nếu như ngươi gặp nguy hiểm, chạy trốn tới vô biên vô tận biển cả. Mênh mông vô bờ trong đại dương đa phần lớn là không tốt. Tộc nhân của ta tương lai cần phải có người tới gánh chịu. Ta cho rằng ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất gánh vác bị vứt đi. Khích Đức hoàn toàn mất đi âm thanh. Âu Dương chân thu hồi lệnh truyền, trở nên càng ngày càng lo lắng. Tại vô biên vô tận biển cả bên ngoài, hắn không thể nào quan tâm hòa thượng. Ngọc Quỳnh Đại sư tuyệt đối tính là. Mặc dù hắn lừa gạt hắn mấy lần, chủ nhân của hắn vô sỉ, nhưng mỗi lần tính mạng của hắn ở vào trong nguy hiểm, hắn chưa từng có không làm như vậy. Hai tuần sau, Phùng Tiên Tiên tộc tộc trưởng đã thương linh hồn tinh thần chủ nhân, hắn cũng đi niết bàn chữa trị. Bây giờ hai cái trong chủng tộc cường đại nhất cùng đứng đầu nhất đều có tiến vào tinh thần tinh thần đỉnh phong ý nguyện Âu Dương thần Âu Dương nhìn thấy trương này lệnh truyền cũng không cảm thấy kinh ngạc. Kể từ thần viên ác Ma đại sư leo lên giả tưởng sân phong, một chút ẩn tàng quy tắc liền bị đánh vỡ. Bây giờ là lần thứ nhất, lần thứ hai. Trước tiên đánh vỡ hư phong gián mỡ, cũng là vì chiến thắng thai nạn. Nhưng nếu như đối phương trước tiên đột phá gián mỡ cao phong, nó chỉ có thể bị động trở thành thịt trên đất. Một khi đẳng cấp này cường tráng người bắt đầu liều mạng chiến đấu, nơi đó tu đạo sĩ nhóm liền sẽ không chịu nổi. Đây chính là vì cái gì Ngọc Quỳnh nói trận chiến tranh này sẽ diễn biến thành tột giết. Thẳng đến ngày thứ hai. Âu Dương Thần mới từ trong minh tưởng tỉnh lại, Nam Bình Hải đi tới Khổng Minh đảo. "Đại nhân, có chút tăng lữ muốn gặp ngài." Bọn hắn nói bọn hắn là huynh đệ tỷ muội của ngươi. Giẫn Đầu giống như gọi Ngọc Họa nghe được tên ca ca, Âu Dương không chút do dự, trực tiếp nói để cho bọn họ tới. Nam Bình nghe nói như thế, lập tức đi ra ngoài, nửa khắc đồng hồ sau, một chiếc phi thuyền nhỏ tại bao la trên hòn đảo hạ xuống. Đại Ca Ngọc Họa cùng mấy cái huynh đệ tỷ muội cùng một chỗ xuống thuyền, đi tới Thủy Tinh Cung, nhìn so trước đó già hơn rất nhiều, ánh mắt của hắn bởi vì quá độ luyện kim thuật cùng Đại Ca Ngọc Họa hơi hồng. Âu Dương Thần cảm xúc cực kỳ phức tạp, nhưng mà Ngọc Hoắc rất khai sáng, an ủi hắn nói tiểu huynh đệ, ngươi vì ta nhân dân làm đủ nhiều, nếu như nhân dân của ta thất bại lần nữa, vậy sẽ chỉ là bởi vì chúng ta những thứ vô dụng này, lão nhân Âu Dương Thần nói không ra lời, cuối cùng đối với lấy đại ca tại lấy được cùng mấy cái khác ca ca tỷ tỷ làm một nghi thức. Ngọc Hoắc thấy thế thật cao hứng, cười nói đệ đệ, đáng tiếc ta cho tới hôm nay còn không có tốt nghiên cứu ký qua cổ lão danh phường. Ai, nửa năm này thực sự là bận rộn a, nhưng mà ta ở phương diện này cũng lấy được tiến bộ rất lớn. Tính toán Đừng nói những thứ này không có ý nghĩa lời nói tại hỏa sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, tiếp đó hắn lấy ra một cái chiếc đỉnh lớn màu xanh lục hình con dấu, trên con dấu tràn đầy ánh sáng. Dư đinh sáng đệ tử Âu Dương Thần nghe lời của ta Âu Dương chân nhìn rất khiếp sợ. Nhìn thấy ca ca tựa hồ không phải đang mỡ trò đùa, hắn rất nhanh cúi người, trở nên vô cùng cung kính. Khi nhân dân ở vào trong nguy hiểm lúc, Ngọc đỉnh Đan Tông cũng không thể may mắn thoát khỏi. Âu Dương Thần phụ mệnh tiếp nhận Ngọc đỉnh Đan Tông đại ấn, đảm nhiệm Ngọc đỉnh Đàm thị 23 đại sư chức vụ. Hắn đem lưu lại trong đại dương vô tận, tiếp tục thiêu đốt Ngọc đỉnh Đan Tông tại nói. Ở trong tay hình đỉnh bệnh kín chậm rãi bay ra, bay vào cơ thể của Âu Dương Thần, toàn bộ quá trình vận thủy, để cho Âu Dương Thần có một chút do dự. Tiếp đó mấy người đồng thời một chân quỳ xuống, một cái thanh niên cung kính nói môn đồ trong thấy chủ. Âu Dương Thần đứng tại chỗ, không nói một lời. Ai có thể nghĩ tới, hắn dâu ở vô biên vô tận hải trong giếng, đột nhiên trở thành tứ đại môn một trong dư đinh sáng tông đại sư. Nhưng hắn là đại sư, cái kia láo chủ nhân đâu? Cái kia sư phụ đâu? Tại trước mặt ca ca tỉ tỉ. Tới đây là vì truyền lại đan phương tức khiến nhân loại. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần trong lòng một hồi chua. Ngọc Quỳnh cho rằng đại sư hô những người đàng hoàng này cả một đời, đến bây giờ loại này trước mắt là vì cơ hội sinh tồn lưu cho những đệ tử này. Nói cho cùng, nàng vẫn là mang theo mấy cái huynh đệ tỷ muội làm học đồ. Chương 210: Tiên phàm hai cách. Mấy cái huynh đệ tỷ muội các ngươi đem ở lại đây đại dương vô tận bên trong Âu Dương chân thở dốc một hơi, dùng người đạo ánh mắt nhìn xem cho tàn, bọn hắn do dự, phía sau hắn nhị muội nói thẳng ta phải trở về phương đông đi, sư phụ còn ở chỗ này. Âu Dương Thần trong lòng bất đắc dĩ. Ngọc Quỳnh làm cho những này người thành thật cùng đi vô biên bờ biển, ý nghĩa đã rất rõ ràng. Nếu như chúng ta đem tin tức truyền đạt ra đi, tàn lửa đại ca liền có thể một người tới. Khi ta nghĩ đến cái này lúc, hắn an ủi ta nói mấy cái huynh đệ tỷ muội ác ma bộ lạc đông bộ địa khu thường xuyên chiến đấu sẽ ảnh hưởng ngươi luyện kim thuật, mà tại trong đại dương vô tận, không có kẻ ngoại lai quấy rầy ngươi, ngươi có thể an toàn vì chúng ta nhân loại chế tạo càng nhiều chất lượng cao thuốc trường sinh bất lão của những người khác đối với cái này cẩm thái độ hoài nghi, nhưng cái này nhìn là có đạo lý. Âu Dương thần rèn sắt khi còn nóng, hơn nữa là quan khẩu. Mấy cái huynh đệ tỷ muội rất nhanh đồng ý lưu lại vô tận hải luyện Đan. Âu Dương Thần một người tại trong thủy tinh cung ngồi rất lâu, nhớ lại rất nhiều chuyện. Ngay từ đầu, Ngọc Quỳnh Sư phó nói, muốn đi tiến ngắn gọn thế giới giả tưởng, không có thời gian suy nghĩ. Vì thế, sư phụ Hoa số lớn tinh lực đi tìm đủ loại nguyên vật liệu để luyện ra đan mỹ lệ, đền bù trong lòng sau cùng thiếu hụt, thuận lợi tiến nhập tinh luyện giả tưởng cảnh giới. Tại chính xác tâm thái phía dưới, Âu Dương chân nhắm mắt lại, hàm hồ nói đến đây cái tử. Lúc trước, hắn đối mặt là quá nhiều thích, trong lòng không có gợn sóng, bởi vì trong lòng không có cố chấp đối mặt tận thế, hắn còn kiêu ngạo mà hô to ta không có thời gian, ta không có sợ hãi cuối cùng thành công tiến nhập tinh thần lĩnh vực. Nhưng bây giờ hắn vẫn là loại kia tâm tính, không có thời gian mở ra dảo hình tu đạo sĩ. Nếu là như vậy, vì cái gì bây giờ tiến vào ngắn gọn thế giới giả tưởng loạn như vậy? Âu Dương hít sâu một hơi, chậm rãi mở to mắt, tay phải bao tay, nhìn xem lòng bàn tay phải cái kia phức tạp hư hại phong ấn. Hồi tưởng lại hơn một năm nay đủ loại, Âu Dương thần chết khổ tâm mỉm cười. Thì ra là vì vậy uẩn ký trong lòng của hắn dần dần sinh ra sợ hãi, mang theo đủ loại sợ hãi, mang theo đủ loại từ bỏ. Có thể, từ Ngọc Quỳnh Đại sư cho hắn đeo bao tay vào một khắc kia trở đi, trạng thái tinh thần của hắn sẽ xuất hiện tì vết, một cái ký hiệu, một cái truyền tuyết, sau đó là trong lòng của mỗi người cho ách. để cho một cái nam nhân sợ đối mặt với cái thế giới này, cái này mới là phá hư phong ấn chân chính sức mạnh. Từ xưa đến nay, thiên đường liền lưu lại tà đạo cự ấn, đây không phải thế giới mục tiêu giết chết. Nếu như bọn hắn không có đánh phá phong ấn, bọn hắn có thể sẽ không sợ, nhưng mà theo nó tâm tình của bọn hắn dần dần cải biến. Nghĩ tới những thứ này, bất chi bất giác lại qua mấy giờ, bầu trời bên ngoài dần dần tối lại. Âu Dương Thần khôi phục chi rất sau, nhìn một chút trên bàn tay phà ấn, âm thầm cười. Cùng lúc đó, tư tưởng của hắn đang di động, bên người hắn thủ sáo trực tiếp hóa thành cho tàn. Một lát sau, Hạ Hi song vẻ mặt đau khổ đi tới Âu Dương Thần trước mặt, thấp giọng nói Âu Dương Thần, sư phụ ta muốn đem nguyên thâm trở xuống học sinh tinh anh đưa đến biển rộng vô bờ bên trong đi. Ngươi cảm thấy thế nào Âu Dương Thần nhìn xem trước mặt tiểu nữ hài, bất đắc dĩ cười nói tay song, ngươi bây giờ là Thương Minh lãnh tụ thế tử. Không phải sao? Ngươi muốn làm sao an bài đều được, đừng hỏi ta Hạ Hi. Song hốc mắt đột nhiên đỏ lên, tựa ở trong nửa câu Âu Dương Thần khóc nước nở nói sư phụ cùng tông chủ làm như vậy có ý tứ gì? Bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng sống sót sao? Âu Dương Văn Viêm an ủi hắn nói chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn là tốt nhất, không dễ dàng như vậy. Từ hai cái này dân tộc hiện trạng đến xem, hạo nhiên hoàng đế rất có thể tại không lâu tương lai bước vào ngắn gọn đỉnh phong. Khi hắn đạt đến kỹ nghệ đỉnh phong lúc, hắn phải đi gặp ác ma bộ lạc thủ lĩnh. Tiếp đó, mặc kệ hắn thành công hay không. Hiện tại trên kỹ nghệ cơ hội thành công cực kỳ bé nhỏ. Đến nỗi hạo nhiên kiếm thánh, mặc dù tại trong nửa năm này cũng bước vào ngắn gọn hư nghĩa vương quốc, nhưng ở tinh này luyện giả lập màn cuối, bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào chiến tranh, nàng sao có thể đàm luận an toàn đâu? Hạ Hi nhẹ giọng khóc nức nở, không nói gì thêm trở lại hai tộc chiến trường. Bây giờ nàng mang thai, nàng không chỉ là vì chính mình mà sống. Nếu như nàng nói nàng muốn đi hai cái chủng tộc chiến trường, rất có thể là Âu Dương Trân. Nàng vì chủ nhân của nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng nàng không muốn để cho hắn gánh chịu trách nhiệm. Rất lâu về sau. Hạ Hi Sương dần dần khôi phục bình tĩnh, con mắt của nàng cũng chú ý tới Âu Dương Thần bàn tay phá vàng bạc. Âu Dương Trân, ngươi đang làm gì thủ sáo ở Âu Dương Thần trên mặt mang mỉm cười trở về, không chút kiêng kỵ giang hai tay, lộ ra một cái hoàn toàn hư hại phong ấn. Nhìn xem Tiêu Ký, Hạ Hi xong một hồi đau lòng, thấp giọng nói Âu Dương Thần, ta nơi đó còn có một số có thể che đậy tinh thần tinh luyện tài liệu, vẫn là ta tự mình cho ngươi dạy một đôi thủ sáo. Nghe nói như thế, Âu Dương Trân vẫy tay khoe khoang nói ngươi cho rằng cái này ký hiệu rất xấu sao? Không xấu xấu. Hạ Hi thấp giọng trả lời, chỉ sợ kích động Âu Dương Thần trái tim. Nàng biết Âu Dương Chân một mực rất quan tâm mục tiêu. Không xấu, ta không mang thủ sáo. Nếu như ngươi cảm thấy khó coi, ta có thể mang bao tay hạ vui xong nghe xong cái này choáng váng thần, một lát sau chợt cười to, tiếp đó đem hắn tay ngọc đặt ở trong tay Âu Dương Thần, bắt được cái kia nắm tử vòng chi ơn tay, nắm thật chặt nó. Kỳ thực ta cảm thấy, thật đẹp trai nhìn xem hai cái màu da khác biệt tay, Âu Dương Thần trong lòng vô cùng ấm áp. Giờ khắc này hắn hoàn toàn minh bạch. Hắn tại sao muốn quan tâm người khác nghĩ như thế nào? Nếu như bọn hắn muốn giết hắn làm sao bây giờ? Chỉ cần hắn quan tâm người không ngại. Lúc này Hắn đột nhiên rút lên mùa hè sương, bay về phía Thủy Tinh Cung. "Âu Dương Chân, ngươi muốn nói cái gì?" Hạ Hi song hơi kinh ngạc. Âu Dương Thần Hiểu nói đi xem vô tận biển cả. Âm thanh vang lên, hai người đã bay ra khoảng không sáng hoàn đảo. Buổi chiều, mênh mông vô bờ biển cả vô cùng bình tĩnh, trời chiều trên mặt biển phản xạ ra hào quang chói sáng. Nhìn thấy loại tình huống này, hai người bọn hắn tạm thời quên đi chuyện bi thương. Chậm rãi phi hành mấy ngàn dặm anh, nhìn xem trời chiều sắp hoàn toàn rơi xuống, Âu Dương ngậm địch bắn ra một cỗ cường đại khí thế, tại cái này vô biên vô tận đáy biển áp lực cực lớn phía dưới dần dần hướng hai bên bờ phân lưu lộ ra dưới mặt biển cảnh tượng Âu Dương Thần nhìn thấy cái này nhẹ nhàng rơi xuống lau sạch nhẹ nhẹ một mảnh nhìn như thông thường san hô kết quả bị lau khu vực lập tức phản xạ ra một đạo đỏ đập quang cái này huyết san hô sợ sống mười vạn năm một bên hạt xương cả kinh nói mặc dù nàng biết Âu Dương Thần tầm bảo kỹ thuật là nhất lưu nhưng trong phần lớn thời gian nàng chưa bao giờ thấy qua Âu Dương Thần thật có thể tìm được giá rất cao giá trị bảo tàng đây là hôm nay lần thứ nhất Âu Dương Thần vẫn là ta tới Hạ Hi nhìn thấy ánh mắt Âu Dương Thần biết hắn ý tứ vội vàng nói. Âu Dương Thần nhìn xem huyết san hô đưa ra tay, một bên nhìn xem Hạ Sương lập tức trở nên vẻ trừng. Rất lâu về sau, Âu Dương Thần bỗng nhiên thật sâu thở dài một hơi, nhìn qua đỉnh đầu bầu trời, hô thật thần: "Ta không cần cái này, san hô huyết hôm nay không sợ ngươi, nhưng ta nghĩ bảo hộ hoàn cảnh." Âu Dương Chân lập tức rút tay về, nước biển chung quanh lập tức tràn vào, toàn bộ khu vực khôi phục bình thường. Âu Dương Thần lôi kéo Hạ Hi song hướng bầu trời bay về phía sáng tỏ hòn đảo, khóe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười. Hôm nay hắn không cần hướng thượng đế chứng minh cái gì giống như hắn không cần hướng những cái kia đối với hắn ghi hận trong lòng tăng lửa giảng giải một dạng gì, cho nên cuối cùng bộ phận kia, thoạt nhìn như là sau đó vừa nghĩ đến, thật cao hứng biết ngươi là ai, ngươi là làm cái gì? chỉ là một giây sau nụ cười trên mặt nàng đột nhiên cứng lại, bởi vì nàng cảm thấy chung quanh Âu Dương Thần hô hấp đang không ngừng lên cao, mặc dù người kia vẫn là người kia, nhưng mà dáng người không biết sao tựa hồ trở nên cao rất nhiều. trở lại không minh đảo, dưới bầu trời một cơn mưa nhỏ, Âu Dương Thần ngước đầu nhìn lên bầu trời, lúc này nếu như không cảm thấy không thích hợp, hắn đã bước vào ngắn gọn giả lập cảnh giới. Hiện tại hắn là một cái cùng thế giới, đi ra khỏi tới, không có khói cùng hỏa. Nếu như ngươi có thể che giấu tung tích của ngươi, liền hư phía dưới Tăng Lữ liền không tìm được đầu mối. Đương nhiên, quan trọng nhất là ý thức thay đổi. Một khi Tăng Lữ tiến vào thế giới giả tưởng, tinh thần ý thức trở thành chủ yếu phương hướng phát triển, lực lượng tinh thần mạnh yếu đem trực tiếp quyết định giả lập Tăng Lữ sức mạnh. Âu Dương Thần cảm giác chính mình đối với biển cả hiểu rõ, trong lòng khẽ nhúc ních, một cái thần sẽ xuất hiện cách người không xa. Thần thông này cùng hắn giống nhau như lúc, hắn thậm chí có thể dùng ý niệm tới đối phó hắn. Ta bây giờ ý thức trình độ hẳn là tiếp cận màn cuối ngắn gọn khoảng 06. Nhìn xem ý thức phân thân Âu Dương Thần tự lẩm bẩm. Tại bước vào liền hư phía trước, ý thức của hắn trình độ đã đạt đến liền hư trình độ, bây giờ là một cái tiến bộ rất lớn. Chỉ là không có bốn cự đầu tốt như vậy. Căn cứ vào hắn tính toán, hắn hóa thân bây giờ hẳn là chỉ có thể phi hành một ngàn dặm anh, sau đó lại bay đến khoảng cách nhất định, hẳn là sẽ tiêu tan. Mặc dù không thể cùng tứ đại danh gia so sánh, nhưng Âu Dương Thần ở trong lòng một mực rất hài lòng. Hắn vì cái gì không thể trong thời gian ngắn như vậy đưa thân nhân loại trước người? giống phổ thông rèn luyện hư mạnh người, không bước vào rèn luyện hư mạnh hậu kỳ, cũng không thể áp xúc ra tinh thần ý thức phân ly cơ thể, cảm giác thân thể của mình thay đổi sau đó, Âu Dương thần sợ lên váy, cánh hoa ma thần cũng không thấy. rất rõ ràng, cánh hoa chính là hắn chưa từng có sông nguyên nhân. nữ yêu không có lửa gạt hắn sáu. Âu Dương tính chúa yên tĩnh vắng lặng tờ dài, cánh hoa có dạng này phản thiên công năng, giá trị không cần nói cũng biết, không phải ma thần phản tổ huyết có thể so đo. nếu như nữ yêu đem nó cho hắn, nó sẽ thương tổn chính mình đâu. hơn nữa, nếu như không phải là bởi vì cánh hoa. Hắn sao có thể dễ dàng như vậy vượt qua chính mình khó khăn đâu? Nhân tình này không phải dễ dàng như vậy liền có thể bảo đáp. Thẳng đến mặt trời mọc, Vô tận biển cả lại nên đón hai bảy người, một đám là trưởng cơ bản lãnh đạo thất sát yêu đệ tử, một cái khác nhóm là nguyên thâm hòa thượng lãnh đạo quỷ hồn tinh thần tinh thần đệ tử. Bọn hắn đi tới Vô Biên Vô Tận biển cả, mục đích cùng Ngọc đỉnh đàn tông hào nhiên kiêm tông của dạng. Vạn nhất xấu nhất tình huống phát sinh, bọn hắn có thể lưu một điểm hương cho thị tộc, truyền thụ thị tộc cơ bản nhất kỹ năng. Giải quyết hai cái này quần thể sau đó, Âu Dương Thần cùng Trương Tế tại Thủy Tinh cung mặt đối mặt ngồi xuống uống rượu. Hôm nay trương cắt đã bước vào nguyên thâm đỉnh phong, so trước đó càng thêm trầm ổn, nhưng mà tại trước mặt Âu Dương Thần vẫn là cái kia tiểu đệ đệ cứng ngắc thái độ. Cuối cùng, trương cắt giơ ly rượu lên. Đại ca, ngươi cùng ta nhận biết đã lâu như vậy, lần thứ nhất tỉnh táo lại cùng ngươi uống rượu, nhưng mà uống xong bữa cơm này, ta phải về phương Đông đi Trương kế hiển đem rượu uống ở trong ly, trong mắt tràn ngập xin lỗi. Âu Dương Thần không nói gì, đồng dạng sẽ ở phía trước uống rượu. Trương Cơ là cái tình cảm rất nặng người, cho dù hắn biết trường học phái hắn tới đây là vì để cho hắn sống sót, trường quan tương lai thất sát yêu đạo. Nhưng hắn vẫn là muốn về đến Liêu tổ chiến trường phía đông. Đây là lựa chọn của chính hắn, Âu Dương Thần sẽ không can thiệp, kể từ hắn nhận biết Trương Cắt ngày đó trở đi, là hắn biết Nam Hải này là hạ người gì. Nhưng lúc này Trương Cắt đột nhiên hưng phấn lên, Đệ lại Âu Dương Thần trên bàn tay, thâm trầm âm thanh nói đại ca, ngươi ở nơi này, ta chỉ là yên tâm đi đông bộ địa khu ác ma bộ lạc, ngươi hiểu chưa? Âu Dương Thần vẫn là không có nói. Chương 211, quyết chiến bắt đầu. Chương 212, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Âu Dương Thần chủ tính mấy cái hồn đạo, không chờ hắn an bài xuống bên hai đột nhiên truyền đến rất nhiều ô ếch âm thanh ngay từ đầu chỉ có mấy người nhưng rất nhanh liền làm lớn ra nghe những âm thanh này Âu Dương thần tử phòng chứa đồ bên trong lấy ra truyền tin của hắn tín hiệu hỏi trên đảo những người khác tiếp đó hắn mới ý thức tới ngay tại một giờ trước hai cái chủng tộc nam nhân cùng nữ nhân đột nhiên bắt đầu chiến đấu sau cùng mà đây chỉ là một giờ hai cái bộ lạc đều đã mất đi lấy ngàn mà tính người ưu tú nhất trong bọn họ rất nhiều người cũng là trên đảo trẻ tuổi chủ nhân cùng phụ thân Âu Dương trọng thở dài đi ra thủy tinh cung mấy bước đi tới hạ xương trước mặt Lúc này Tây Suối Sương ngồi ở trên bậc thang, đối mặt Triệu Hoán lệnh bài ngần người, con mắt có chút mờ người, nàng và Âu Dương Thần không có bắt được bất luận cái gì sư Triệu Hoán, nếu như không phải một dạng nghe được tiếng tê, căn bản vốn không biết quyết chiến đã bắt đầu. Âu Dương Thần nghe bọn hắn nói, Tiên Tuyến đánh rất thảm, hai cái cộng đồng đỉnh tiêm cường nhân đều bước vào ngắn gọn đỉnh phong, hai cái cộng đồng không có đường sống vẹn toàn nhìn Âu Dương Thần giáng người, hạt sương khóc. Giờ này khắc này, đại bộ phận cường giả đều tại cửa ra vào chiến đấu, mà nàng lại ngồi ở chỗ này, tỷ tỷ chủ nhân, tâm tình có thể tưởng tượng được lại càng không cần phải nói, ở trên đảo truyền đến đủ loại đủ tiểu tiếng khóc. Âu Dương Thần tại bên người nàng trầm trầm ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi nàng vài câu, sau đó lấy ra một tấm lệnh truyền, làm bộ không quan tâm sư phó, ngươi có khỏe không? Chết, không nghĩ tới ngọc Quỳnh nhanh như vậy liền thơ hồi âm. Lão nương rất không tệ, sư phụ ngươi hắn lao ra phòng ở vừa mới thuận lợi thăng thiên. Nhìn thấy tin tức này, Âu Dương trầm trọng tâm một khắc lấy được một tia an ủi. Chủ nhân, ta, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Thuận tiện nói một câu, ngọc đình đàm, tại ta phòng ngủ phía dưới gối đầu có một cái chữ vật vọng, ngươi có thời gian đi lấy, tiếp đó huynh đệ tỷ muội của ngươi chia sẻ nó, nhớ kỹ, không cần giữ lại. Âu Dương Trân nghe xong lời này, bắt được lệnh truyền tay. Không nghĩ tới là di sản để hắn kế thừa giữ quỳnh. Hồi ước mới vừa tiến vào ngọc đinh đan tông, cùng ngọc quỳnh đấu trí đấu dũng hành vi, Âu Dương thần sâu cúi đầu. Mặc dù vị đại sư này vừa vô sỉ lại keo kiệt, nhưng mà ngày đó đại tấn bị gấu trắng yêu hoàng giết chết, hắn bị mấy cái đại yêu hoàng kẹt ở trong một ngọn núi, đại sư hay là từ ngọc đỉnh đan tông đuổi tới đại tấn, cứu được cái mạng nhỏ của hắn. Âu Dương Trân. Ta giống như tại trên kệ có khóa thẩm mỹ thuốc. Lại qua 2 giờ, đông bộ địa khu hai cái ác ma cộng đồng lên chiến trường, bầu trời đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, sáu liền hư phong, bay tứ phía thất bại, bị lôi điện đã bị đánh cho bụi. Giết chết bảy cái ác ma tôn cùng giết chết ác ma tôn đều có thể thành công. Ở phương xa, hàng ngàn hàng vạn hai cái chủng tộc tăng lữ đã ngã xuống hơn một và người, mặc kệ bọn hắn là nhân loại tăng lữ vẫn là những cái kia ác ma chữa trị giả, tại dạng này một cái bi thảm tình huống phía dưới, đại đa số tâm linh đều sinh ra lui bước. Dù sao, trên thế giới này, không có bao nhiêu người có bao nhiêu ma quỷ không sợ chết nhất là người ưu tú nhất đã sống mấy chục và năm mặc dù bọn hắn có thể không cảm thấy sinh mệnh chân quý nhưng cuối cùng bọn hắn so bất luận kẻ nào đều quan tâm sinh mệnh của mình trong đó một cái chính là hồng hổ Hồ yêu hoàng lẫn vào ác ma bộ lạc lần trước ta gặp được câu dương thần hắn gọi cự mãng hiện tại hắn đặc biệt chân quý chính mình sinh mệnh nhìn thấy tiên ma lẳng lặng nhìn xem lục luyện phong nơi biến mất hắn lập tức quyết định mượn cơ hội này đảo tàu rời đi nơi này cái gọi là lưu lại thanh sơn không sợ bị lửa nếu như không phải như thế tín ngưỡng hắn đã chết ở cùng ý trên chiến trường nhưng mà ngay tại hắn muốn lúc xoay người, hắn phát hiện một cái làm cho người khiếp sợ sự thật, thân thể của hắn mất đi không chế, cho dù hắn liều mạng không chế chính mình xoay người, nhưng mà cái đuôi vẫn là tại trước mặt nhân loại đụng nguyên sâu hòa thượng. cái này như thế nào hồi báo trách nhiệm? cáo lông đỏ hoàng đế cho là hắn là nhân hỏa như ma, nhưng một lát sau hắn trên chiến trường phát hiện rất nhiều ác ma chữa trị sau lộ ra ngoài bộ mặt biểu lộ, hắn mới đồng dạng chấn kinh. không chỉ là dị trùng tăng lữ, còn có địa cầu tăng lữ. một hồi gió nhẹ thổi tới, phía dưới nửa đầu gối cao thảo cũng đi theo gió nổi lên múa phát ra xào xạc xà tâm thanh, phản phất tại chế dêu nhân loại ngu xuẩn. Thẳng đến mấy tiếng phía trước, dưới chiến trường phương còn có một mảnh rộng lớn sa mạc. Dêu rõ ràng vẫn như cũ nhìn qua phương xa đường chân trời, thế nhưng thân ảnh bây giờ, đột nhiên trở nên thần bí. Hạo Nhiên Kiếm tộc chủ nhân vẫn đứng tại trên đồng cỏ, cầm trong tay kiếm, biểu lộ vẫn không có biến hóa. Nơi này càng ngày càng kỳ dị. Nửa khắc đồng hồ sau, nàng xoay người lại, trên trán ấn ký phát ra một đạo kỳ quái tia sáng. Thấy được nàng quay người, Hách Nhiên Kiếm Đại sư cả người khí thế cũng biến thành hùng hổ doanh người, phảng phất một thanh lợi kiếm đứng ở nơi đó. Từ 2 giờ phía trước bắt đầu, ngươi bắt đầu tụ tập sức mạnh, dùng kiếm. Ta thật sự rất muốn biết thanh kiếm này sẽ là dạng gì phong cảnh. Diệu Thanh nhìn xem tản bạo hạo nhiên kiếm sư, cười nói: Hạo Nhiên chi kiếm hoàng đế đứng bình tĩnh ở nơi đó, hắn đã cảm thấy trong thiên địa biến hóa, nhưng mà từ đầu đến cuối, một sợi tóc hắn đều không động. Bây giờ nghe được các ma này chi thần sướng nghị, hắn lạnh lùng nói vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ dùng một thanh kiếm phá hủy nó. Ngươi không thể chịu đựng kiếm quay về, như vậy ngươi liền không có cơ hội siêu độ. Cần gì chứ? Yêu mặt xanh bên trên nụ cười bị ức chế ở lạnh lùng nói, hạo nhiên đại sư nhìn xem kiếm trong tay, ngựa khí chấm thấp, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu. chúng ta kiếm tú, sinh mệnh có thể ra thanh kiếm này, ngươi muốn thăng cái gì, nói xong, khoẹt miệng lộ ra mỉm cười. thanh kiếm này, không chỉ có là vạn năm trên thế giới này cường đại nhất lực lượng tấn công, hơn nữa còn có hy vọng trở thành một cái đinh đinh đương đương hai tộc cản con kiếm. hắn rất may mắn có thể chặt xuống thanh kiếm này, đã bước lên tu kiếm đỉnh phong, tại sao còn muốn lên cao đâu? yêu rõ ràng nghe vậy cũng cười, trên mặt không có một vẻ khẩn trương cảm giác. ngươi, một người địa cầu, thả lòng. Nàng nói một lời này, thảo liên bắt đầu ở một trăm giảm anh phạm vi bên trong cấp tốc lớn lên, rất nhanh liền dài đến mấy trăm mét cao, đem cái này khu vực đã biến thành một mảnh hải dương màu xanh lục. Hàng ngàn hàng vạn hai cái chủng tộc tăng lực rất nhanh liền bị bao khỏa ở bên trong, trong bọn họ một số người mừng rỡ như điên xem đến nó. Lúc này, bọn hắn thậm chí không có ý thức được, thân thể của bọn hắn đã đã mất đi khống chế, đây chính là rõ ràng ma thủ đoạn. Ác ma chi thần thần lực vô tận. Để cho ác ma bộ lạc hòa thượng là to. Mặc kệ mảnh này hải dương màu xanh sức mạnh lớn bao nhiêu, nó là to lớn như thế thậm chí bao vây đến hàng vạn mà tính tăng lữ, đây tuyệt đối đối bọn hắn có lợi. Nhưng mà sau một khắc, đám tăng lữ ý thức được đây là sai lầm, bởi vì bọn hắn trung quanh cỏ xanh giống như trên bầu trời cây cối đang từ từ mà hấp thu bọn hắn lực lượng. Mặc kệ là nhân tộc vẫn là ác ma, lại nổi lên một hồi gió lớn, không khí cùng đại địa đều truyền đến kỳ quái thư ma đà công. Lúc này đám tăng lữ chú ý tới trung quanh bọn họ cực lớn cỏ xanh bây giờ tựa hồ biến hình, cồn thiếu không ngừng, tất cả tu đạo sĩ tâm đều đang run rẩy, dù cho nhìn từ đằng xa đến một màn này. Hạo Nhiên Chi Vương khuôn mặt cũng biến thành vô cùng trang nghiêm. Hắn không biết Ác Ma Chi Thần muốn làm gì, trừ phi hắn biết, bằng không hắn không thể rút kiếm. Nàng yên lặng nhìn xem cái kia kỳ quái cỏ xanh. Một lát sau, nàng tự nhủ những này là chúng ta thực vật trùng tộc U Linh tiếp đó nàng đưa tay ra, năng lượng màu xanh lục từ trong cơ thể nàng toả ra. Một phương diện khác, hách nhân kiếm tại chủ nhân trong tay Ác Linh trong nháy mắt một tức một tức mà rút kiếm ra vỏ. Một đạo chói mắt dương quang từ lưỡi kiếm biên giới bắn ra, không gian xung quanh đều bị yếu ớt chấn động lên. Càng khoa trương hơn là bầu trời kỳ thực lại một lần xuất hiện tại đám mây mà mây khóa mục tiêu là hoàng đế kiếm trong tay. Thanh kiếm này tựa hồ mạnh mẽ quá đáng, để cho thế giới không cách nào dễ dàng tha thứ, một khi thế giới nó trở thành giao lộ. Sa sát thảo hấp thu năng lượng màu xanh lục, bắt đầu điên cuồng lắc lư đồng thời dung hợp, nhưng mà trong ngáy mắt, một cái bao trùm mấy trăm dặm anh thổ địa cực lớn lục sắc hình cầu, bao vây hai cái chủng tộc mấy vạn danh tăng lữ. Trong khối cầu bộ xuất hiện đỏ tươi màu sắc, dọc theo cỏ xanh mạch lạc di động, cuối cùng lan tràn tới mặt đất. Đột nhiên, hột cầu bên trong truyền đến số lớn cầu khẩn cùng tiếng thét chói tai. Hạo Nhiên kiếm sư sắc mặt tái nhợt, khí thế đã hoàn toàn phong tỏa rõ ràng ma. Trong lúc hắn muốn đem Khóc Thầm Quỷ kéo ra ngoài, Diêu rõ ràng đột nhiên chỉ vào xa xa cái kia cực lớn màu xanh lá cây cầu, hắn từ nói vật này là chúng ta cái này thực vật quái vật trùng tộc kưu hận kết quả, nó có thể không ngừng mà thôn phệ khối cầu này bên trong tất cả tăng lư huyết cùng năng lượng, cuối cùng đem bọn hắn biến thành phân bón, sau đó đem bọn hắn trả cho địa cầu. Cho dù là linh hồn cũng không cách nào đào thoát nàng đột nhiên chỉ chỉ, màu xanh lá cây cầu đột nhiên lộ ra một cái khe hở nhỏ nhỏ, Hắc Nhiên kiếm thánh nữ Nhi bị vô số màu xanh lá cây cỏ nhỏ cuốn lấy trên mặt tràn đầy đau đớn màu sắc một cái thanh giáo đồ bàn tay sát nhân vật chính là loại tình huống này chúng ta chỉ có thể tưởng tượng tình huống của những người khác ngươi đến cùng muốn làm cái gì nhìn xem đồ đệ đau đớn quần quấn kiếm sư thấp giọng hỏi ma vương rất nhanh hồi đáp nói giết sạch trên thế giới tất cả người tham lam tham lam ma quỷ hạo nhiên chi kiếm hoàng đế như mày trong tay hắn một nửa ác linh tử trong vỏ kiếm chui ra bầu trời tiếng sấm ù ù thế nhưng chút chưa rơi vào quỷ kiếm trên người lôi điện đem bị lợi kiếm khí thể tính trước đánh gãy nhìn xem khóc thầm quỷ hồn sợ hãi ma quỷ nhìn rất bình tĩnh Chỉ vào lục đường bóng lăn thứ này, tất nhiên hai cái bộ lạc trong cuộc chiến tranh này thì sẽ không nói chuyện, nếu như ngươi chém đứt nó, có thể cứu vớt hàng ngàn hàng vạn tăng lữ sinh mệnh. Nếu như ngươi vết cắt ta, ta sẽ không nghi ngờ chút nào chết đi. Ngươi địa cầu, ngươi chặt đứt nó là vì cứu vớt sinh mệnh, vẫn là chặt đứt ta, giết cái quái vật này. Hỗ Lần chi kiếm hoàng đế nhắm mắt lại, tiếp đó mặt của hắn đột nhiên trở nên kiên định băng lãnh không nên quấy rầy tư tưởng của ta. Thanh kiếm này mục tiêu đã quyết định, đó chính là ngươi. Hắn không chút do dự nói, hắn đem khóc thầm quỷ hồn kéo ra ngoài. Một tiếng đáng sợ phích lịch nổ tung, rơi vào khốc thầm u linh trên lưới đao. Nhưng mà, quỷ hồn cũng không có bị áp chế, mà là càng thêm lưới đao sắc bén, cho dù ở kiếm bên dưới, cũng có một chút màu đen vết nước không gian, tựa hồ thế giới không thể chịu đựng cái này kinh khủng chi kiếm vi lực. Hạo nhiên chi kiếm tông chủ hít sâu một hơi, dành rượm mấy giờ bộc động, lúc này tất cả quán chú đều tại trong tay kiếm. Trong chốc lát, một đạo màu trắng cầu vồng từ khốc thầm quỷ hồn mũi kiếm bắn ra, xông thẳng bầu trời. Toàn bộ địa cầu lấy khốc quỷ cùng thân làm trung tâm, bắt đầu rung dậy, giống như là một hồi động đất cấp 10. Hạo Nhiên chi kiếm giữ tại trong tay chủ nhân, giữ tại trong tay ma quỷ, phảng phất cầm thế giới, giết. Kèm theo một đạo văng rội, đáng sợ màu trắng cầu vồng chậm rãi hạ xuống, dọc theo không gian bắt đầu sụp đổ. Diêu rõ ràng đứng tại chỗ, dùng loại này đáng sợ sức mạnh không gì sánh kịp áp chế mặt đất không thể động đậy. Lúc này không cần nói nàng, dù cho tinh luyện hư mạnh trở lên cũng tránh không được. Mặc dù như thế, nét mặt của nàng không phải kinh hoàng, mà là vững tin. Phanh, màu trắng cầu vồng đột nhiên ngã trên mặt đất, Hạo Nhiên dưới kiếm mâu quốc thi thể ở trong sợ hãi cắn ngược lại thành bụi phấn. Dựa thiên địa đệ nhất thời khắc trầm mặc. Đinh Thai nhức góc tiếng giống bắt đầu vang lên. Ngay sau đó Ma Dơ cao ở dưới đại địa đột nhiên nứt ra, xuất hiện một đầu dài tới mấy trăm dặm, rộng chừng trăm mét, sâu không thấy đáy hẹp dài hẻm núi. Tiếp đó, Thanh có một cái đột nhiên vang động, diều xong thi thể, giống như tự nhiên phân giải, trong nháy mắt bạo liệt biến thành vô số mảnh vụn, biến mất vô tung vô ảnh. Thanh kiếm này sức mạnh thật là đáng sợ. Quốc vương linh hồn hữu khí vô lực nhìn phía xa cái kia cực lớn lục cầu, chính như Diêu Thanh nói tới, cái này một cầu tựa hồ cùng Diêu Thanh không quan hệ, coi như hắn đã giết Diêu Thanh. Hút cầu vẫn là đứng bình tĩnh ở nơi đó, phối hợp nuốt vào bên trong hàng ngàn hàng vạn tăng lưu huyết. đệ tử, ta vì ngươi cảm thấy khổ sở hắn thì thảo nói. Hạo Nhiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thân thể của hắn trở nên càng ngày càng đen. Nhưng vào lúc này, chung quanh mấy vạn dãm anh chỗ đột nhiên xảy ra biến hóa cực lớn, vô số thực vật trong nháy mắt nở hoa, nhưng mấy phút sau, đông bộ khu vực liền sẽ biến thành một mảnh rộng lớn biển hoa. Mà những thứ hoa này phương hướng cũng là cái hướng kia hút cầu, cái dạng kia, hết mấy vạn đóa hoa đều có sùng bái ý tứ. Thấy cảnh này, Hạo Nhiên kiếm sư phó con ngươi trong nháy mắt có vào. Sau một khắc, tại một cầu đỉnh, một đóa kim hồng sắc ma hoa chậm rãi nở rộ. Từ bên trong chậm rãi duỗi ra một thân ảnh, đang tại chặt yêu rõ ràng. Chỉ bất quá bây giờ nàng mặc lấy một kiện màu đỏ váy, phía trên hiện đầy kỳ quái hoa văn, nhìn rất kỳ quái, loại kia khí chất, không giống bình thường. Chỉ là, đó là cái giả cơ thể sao? Hạo kiếm chủ nhân hoài nghi hỏi. Diêu Thanh cười trả lời ngươi đem ta huấn luyện gian khổ chém ra đạo, bây giờ ta liền là cơ thể. Hách nhiên kiếm sư phó nghe vậy nỗi khổ trong lòng chát chát, hắn một mực chú ý cẩn thận kiếm, không nghĩ tới vậy mà không thể tại trước mặt thần giết chết ta mà. Nghĩ đến đây, hắn không thể tránh khỏi cảm thấy bề bại, hô hấp của hắn xuất hiện hoàn toàn yên tĩnh. Diêu Thanh không nhìn nữa lấy hắn, mà là nhắm mắt lại, chậm rãi giơ lên hai tay. Khi nàng làm như vậy, phương viên một vạn giảm anh bên trong đông hoa bắt đầu rung dậy, phản phất bọn chúng sinh ra chính là có trí tuệ. Tích ngoài dị một gốc không đang chú ý tiểu thụ bắt đầu làm ra nhân loại động tác, ngay sau đó cỏ nhỏ ngẩng đầu lên, phản phất tại nhìn lên bầu trời. Chương 213, không được chọn. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, yêu song động tác đột nhiên đình chỉ, nhìn qua phương xa một phương hướng nào đó. Không lâu sau đó, Một bóng người quen thuộc chậm rãi ngã xuống chiến trường trong bụi hoa. Âu Dương Thần nhìn xem Âu Dương Đồng dạng tinh thần cao rõ ràng ma, ánh mắt hết sức phức tạp. Nhưng mà rõ ràng ma tựa hồ cũng không kinh ngạc, bình tĩnh nói người đã đến. Âu Dương, thâm cách đó không xa, Nguyên Thâm chính muốn biến mất thời điểm. Hạo Nhiên Kiếm Chủ nhìn thấy Âu Dương Thâm, thấp giọng nói một câu, chậm rãi bay về phía Âu Dương trên thân. Âu Dương chân một tường đảo, lúc này còn có thể gặp được người. Ai, chúng ta những lao nhân này thật vô dụng. Ngươi về sau sẽ chiếu cố nhân dân của ta. Tiếp đó, phi một tiếng, nó liền hoàn toàn bể nát, biến mất ở giữa thiên địa cuối cùng chỉ còn lại một cô thuần túy lực lượng tinh thần lẳng lặng phiêu phù ở Âu Dương Thần. Âu Dương Thần cũng không muốn xuống đài, lực lượng của thần lại bản thân tịnh hóa, đầu nhập Âu Dương Thần chi hải. Thời gian một cái nháy mắt, Âu Dương Thần ý thức trình độ liền sẽ sau khi đột phá hư luyện, đồng thời đến hư luyện đỉnh phong, làm ra một cái lớn cắt chém. Âu Dương Thần cảm thấy biến hóa của mình, trong lòng trăm mối cảm xúc nhoáng. Hạo Nhiên Chi Kiếm Quốc Vương là chính trực nhất người, cam thủ đến tận xương thủy tạ áp phương thức, ai có thể nghĩ tới, tại biên giới tử vong, vậy mà nguyện ý khai thác chủ động, tiến vào thuần túy thần thánh lực lượng, dung nhập kiến thức của hắn Hải Dương. Hết thề đều là vì một cái tử. Nhân loại, nhân loại có tín ngưỡng, tính cách, giới hạn, nhưng quan trọng nhất là, còn có thứ quan trọng hơn. Âu Dương thần khe khẽ thở dài, chậm rãi bay đến trên thanh cửa cầu, ngã xuống tại thanh yêu diện phía trước. Diệu Thanh cười hỏi ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Âu Dương chân nhìn xem dưới chân hắn hú cầu, thấp giọng nói, hiện tại giết không được ta Diệu Thanh cười cười, không nói gì. Một người cùng một cái yêu quái nhìn nhau rất lâu. Âu Dương thần phá vỡ bình tĩnh. Chúng ta tại sao phải làm quyết định như vậy? Không có quyết định, chúng ta thực vật quái thú vinh viễn sẽ không đi tại thế giới quang minh một ngày. Mọi người, bắt đại yêu tộc, tham lam một đời vô số, chỉ có triệt để tiêu diệt, ta thực yêu tộc mới có thể đứng ổn giữa thiên địa. Âu Dương thâm nghe lời này lại trầm mặt xuống dưới. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, cái này nửa yêu từ đầu tới cuối tính toán cũng là nhân yêu hai cái bộ lạc. Dùng sức mạnh của mình buộc lên hai cái bộ lạc ở giữa chiến tranh, cuối cùng phát triển đến loại tình huống này. Nửa yêu chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Nghĩ một hồi, hắn tự lẩm bẩm trên thực tế 6. Nhân loại chúng ta, là có người tốt nghe nói như thế, yêu rõ ràng đống nhiên hưng phấn lên, vậy thì thế nào? Nhân loại tham lam, đồng dạng ác ma, Những người lương thiện, hiền lành ngắt mà, nó ngay tại trước mặt ngươi làm những người này gặp phải tính cách thuần chính thực vật quái thú tộc, bọn hắn chỉ có thể đem nó coi như là đối với bảo tàng thăng cấp chữa trị, ai sẽ đem thực vật quái thú tộc coi như bình đẳng sinh mệnh tới tôn trọng. Ngươi biết làm ta tỉnh lại, cảm giác chung quanh vạn giảm, chỉ có ta một người là loại kia tuyệt vọng thực vật yêu tộc sao? Khi đó, ta quyết định, nếu như tất cả thực vật cũng là tinh khiết, như vậy ta liền là ma quỷ, vì chúng ta sáng tạo một cái thế giới mới. Âu Dương chân phức tạp nhìn xem quái vật kia, trong lòng ta chỉ có tám chữ, luật dừng kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nhưng câu nói này hắn sẽ không nói chủ nhân. Ngươi cho là ta là bằng hữu sao? Một lát sau, Âu Dương chân đột nhiên hỏi. Nghe được Câu Dương Thần lời nói, cơ thể của Diêu Thanh Hơi có vẻ cứng ngắc, cười lạnh nói nếu như là đâu, nếu như không phải thì sao? Âu Dương Thần cúi đầu nhìn xem cái kim màu xanh lá cây đại cầu nếu như ta là bằng hữu, ta sẽ đem ta hai cái chủ nhân phóng xuất rõ ràng mà cười, cười ròng rã một phút, tiếp đó ngẩng đầu, kiêu ngạo mà nói ta làm không được. Nàng lạnh lùng nói. Âu Dương Thần nắm chặt nắm đấm, tại ý thức càn quét phía dưới phát hiện ngọc quỳnh cùng hạo nhiên kiếm thánh nữ nhi dấu vết cả hai đều bị gốc cây này cực lớn thực vật cua lấy hạo nhiên kiếm sống thánh nữ là có thể nó là trời sinh một tinh thân dù cho những thực vật kia đang tại thôn vệ tinh lực của nàng tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp. tương phản tại quỳnh là trời sinh cơ thể của hỏa thần bây giờ đã đã không còn đi qua loại kia ưu nhã thông dong tư thái con mắt thậm chí yếu đốt thiêu đốt hỏa diễm đang không ngừng dãi dùa có vẻ hơi nóng nảy Âu Dương thần chú ý tới ngọc quỳnh lúc này đã nghiêm trọng tổn thương hô hấp yếu đớt chỉ tương đương với nguyên khí thấy cảnh này Âu Dương hít sâu một hơi nói ngươi giúp ta nhiều lần, thậm chí cứu mạng ta. Ta không muốn trở thành địch nhân của ngươi, nhưng chủ nhân của ta cũng cứu mạng ta. Nàng gặp nguy hiểm, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Rõ ràng ma trừng mặc rất lâu, hắn hỏi nếu như ta thả bọn hắn, bọn hắn không phải địch nhân của ta sao? Chờ thời cơ chín muồi, ngươi cùng nhân dân của ngươi sẽ trải qua ba lần luyện ngục, ác ma bộ lạc chủ nhân sẽ không còn tồn tại. Nếu như ta thả bọn họ đi ra, bọn hắn liền đại biểu ta cho đến tận này làm hết vậy ta làm hết thảy chỉ là vì nhân dân của ngươi làm tiếp một lần áo cưới. Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Âu Dương chân một cái gì tốt nói. Trên địa cầu sinh mệnh, chính là có nhiều như vậy bất lực, mặc kệ là ai, vĩnh viễn chỉ có thể đóng vai một vai. Lúc này, Âu Dương thần ánh mắt trở nên sắc bén, thanh âm trầm thấp tất nhiên mâu thuẫn không thể hòa giải, vậy chúng ta liền chiến đấu với nhau à? Nói xong một cú mạnh mẽ khí thế từ trong thân thể của hắn tản mắt ra, hướng về rõ ràng ma lăn lộn đi qua. Ta biết ta sớm muộn sẽ cùng ngươi đánh một trận giêu thành cười lạnh nói. Tiếng nói vừa ra, trên chán nàng ma hoa ớn lại đột nhiên phát sáng lên mặc dù bọn hắn cũng không có động một chút nhưng bọn hắn vẫn cao cao tại thượng nhưng có hai cái người chủ nghĩa thần bí hai vị người chủ nghĩa thần bí vừa xuất hiện bọn hắn liền quân quyết lấy nhau Âu Dương chân nhìn qua rất nghiêm túc nhưng cũng không hốt hoảng mặc dù Diêu Thanh chân thực cơ thể cũng ở vào tịnh hóa hư không hậu kỳ giai đoạn nhưng không cách nào cùng lúc trước cơ thể so sánh hiện tại hắn tinh thần ý thức đã đến tịnh hóa hư không hậu kỳ giai đoạn lại thêm nóng nhìn Hạt Châu cái này đối kháng thần tính thần chú yêu ma hắn thật sự không biết mất đi hắn chỉ là nghi ngờ hệ thống Nó không thể quyết định mị ma trình độ cường tráng. Theo lý thuyết hắn có cơ hội đánh bại cái này nữ yêu. Hắn cùng Diêu Thanh đang liều thoải mái thức bên trên, Viên Thanh Điển cùng Chu Nhân Long đã từ nhỏ không sầu tiên cung chui ra, mang theo đậu xanh bay đến hụt cầu bên dưới, bắt đầu nghĩ biện pháp đánh vỡ cái này cực lớn lục cầu. Xem hiện trường, mặt bộ kẻ tựa hồ đối với hụt cầu rất có lòng tin. Trên thực tế, chính như nàng suy nghĩ, lục cầu cũng không thuộc về ma trận bên dưới, cho dù là đậu xanh thiên phú cũng không cách nào đột phá. Tiểu gia hỏa càng không ngừng hướng lớn lục cầu phun ra rùa đen trọng thủy, kết quả hết thảy đều bắn ngược trở về. Viên thanh điển sau đó lấy ra chính mình tân chế ma pháp vũ khí, tại hụt cầu trên bảng hiệu, đồng dạng không thể lay động. Một đám người có thể nói là đang thi triển ma pháp của bọn hắn, nhưng mà lục sắc hình cầu vừa cứng vừa mềm không ăn đồ ăn, dù cho có thẹo ngấn cũng sẽ ở trong chớp mắt chữa trị. Không lâu, trong không khí nổi lên một tia lục sắc, một số người cơ thể dần dần trở nên nặng nề rất nhiều. Âu Dương Thần. Âu Dương Thần lần nữa nhìn xem trước mặt Tát Ma, gian nan nói bây giờ ta nhân loại liên tục muộn chủ nhân không phải té ngã, hoặc dâng lên, từ đó trở đi ta chính là nhân loại người mạnh mẽ nhất. Hơn nữa Ta bây giờ là Ngọc đỉnh hoàng đế. Ngoại trừ hư nhược linh khí bộ lạc, hai cái khác bộ lạc đều biết phục tùng mệnh lệnh của ta. Ngươi bây giờ rút lui, để cho cái này tu đạo sĩ đi, ta mệnh lệnh toàn bộ người địa cầu, từ giờ trở đi không nên thương tổn bất kỳ thực vật nào ác ma bộ lạc." Ánh mắt của hắn có chút loạn. "Ta cấp bậc cao hơn ngươi, nhưng bọn hắn thật sự nghe ta sao?" Tham lam thế giới, tham lam ác ma vô cùng vô tận, ngươi gánh vác lấy ác vấn, hẳn là rõ ràng cảm thấy. "Ngươi là một cái duy nhất có hủy diệt khí hiệu nhân loại, nhưng chúng ta thực vật yêu tinh cùng mỗi người đều có giống nhau tiêu ký. Chỉ cần ăn chúng ta Không chỉ có thể thăng cấp thành, hơn nữa còn có thể để cao nguyên thần cùng ý thức sức mạnh, công năng như vậy, xa xa trội hơn thông thường thiên tài. Nếu như chúng ta nghĩ bình thường đi tại trên thế giới, chúng ta nhất định phải giết chết nhân loại, trở thành thế giới chúa tể. Nàng nói tiểu lo lắng tiên cung, tiểu hoa vàng sinh buồng ba cái tiểu quái vật bay ra. Mặc dù cái này ba cái tiểu yêu tinh nhìn rất ngây thơ, nhưng kỳ thật cường đại nhất sinh hoạt cách luyện hư chỉ có cách xa một bước, tiểu hoa tiểu hoàng cũng bước vào hậu kỳ tinh thần giai đoạn, đến loại này trạng thái, bọn hắn là ngây thơ cỡ nào, trong đầu có rất nhiều đồ vật. Âu Dương thần nhìn thấy diêu thanh đang cùng diêu thanh đánh nhau. Chuối Tiêu chạy tới tính toán ngăn cản, nhưng không đến 100 mét bên trong hai người, bị áp lực cường đại hù dọa tấp. Âu Dương Thần nhìn thấy Tiểu Hoa, nhãn tình sáng lên, nói lão đại, xem ngươi có thể hay không giúp ta cứu ta chủ nhân. Âu Dương Thần mệnh lệnh, Ba Na vô ý thức phục tùng, dùng cành cây của hắn chậm rãi tiếp cận cái kia màu xanh lá cây cầu, cuối cùng không chướng ngại chút nào đi vào. Diệu Thanh thấy cảnh này đột nhiên biến sắc, hô to dừng tay. Bị chén rượu này, Hoa Thơm toàn thân phát run, ủy khuất nhìn thấy Âu Dương Thần cùng Diệu Thanh, tiến tối lưỡng nan. Âu Dương Thần nhìn một chút vàng tịch bướm, bọn hắn cũng không biết làm sao một lát sau ba na đột nhiên khóc lớn lên âm thanh vang lên mấy dặm anh nhìn đặc biệt bi thương nghe được cái này tiếng khóc mặc kệ là âu dương thần vẫn là yêu rõ ràng trong lòng đều có chút khổ tâm nhưng mà âu dương không có lựa chọn hụt câu phía dưới ngọc quỳnh mềm yếu càng lúc càng nhanh lúc này mới một khắc đồng hồ hô hấp đã yếu bất đến nguyên anh kỷ rõ ràng nàng không phải toàn bộ vũ trụ được hoan nên nhất người lão nhị nghe ta nói một lần ta van ngươi âu dương thần ánh mắt hường hồng âm thanh khẳng khàn Nhìn thấy sư phụ vậy mà đối với chính mình lộ ra loại vẻ mặt này, Tiểu Hoa tiếng khóc đột nhiên đình chỉ. Khi sinh ra sau, những thứ này chẳng cảnh trí tuệ không ngừng hiện lên ở trong đầu. Nếu như không phải chủ nhân của nàng, nàng sớm đã bị đẻ chết tại văn đường. Là sư phụ dùng đại địa linh hồn nuôi dưỡng nó, là sư phụ cho nàng luyện tập cơ hội, là sư phụ dạy nó nói chuyện. Mặc dù có dạng này luyện tập, là ma quỷ muội muội, nhưng ở trong nội tâm nàng, sư phụ là cái thứ nhất. Nghĩ tới đây, con mắt của nàng trở nên kiên định, trên người tua dần dần kéo dài đến bên trong lục cầu, không lâu sau đó đã đến Ngọc Quỳnh bên cạnh. Nàng dùng sức kéo, không đẩy được Ngọc Quỳnh Trung quanh cỏ xanh. Yêu Thanh nhìn thấy cái này, âm thanh lạnh lùng nói: Chớ quên các ngươi thực vật yêu tộc thân phận. Có nhiều thứ là bẩm sinh tiểu hoa trầm mặc một hồi, nhìn xem xuống phàm cùng màu vàng, trong mắt tràn đầy nhờ giúp đỡ ý vị. Đại sĩ tiểu thư không do dự, bắt đầu đảo cùng đùa vẫn lục sắc hình cầu hình thức, cuối cùng nó bị thành công chui vào. Ngưu Suyền, đồ đẩn. chúng ta loại yêu là bởi vì Ngưu Suyền mới có thể khô héo đến nước này. Ma Thanh bay vào cồn phong, bầu trời cùng ngâu dương thân. Khi Thánh Phạm nhìn thấy trương này, tràn ngập lo âu nu gương mặt lúc, hắn hô tì tì. Huynh đệ, hắn đáp ứng ta, có một ngày hắn sẽ để cho chúng ta thực vật quái vật đi tại thế giới khai phóng, ta nguyện ý tin tưởng hắn." Hắn chợt lách người vậy mà tiến vào lục cầu, bay đến trước mặt ngọc quỳnh trên thân. Ba cái yêu tinh cùng một chỗ cấp tốc dọn dẹp ngọc quỳnh trung quanh cỏ xanh. "Ba người các ngươi đồng đốc." Yêu Thanh khí phấn mà hướng một ngụm, thuật cầu đột nhiên rũi ra hơn 10 đầu dây leo cuốn quanh ở ba cái tiểu yêu thân chạy qua đi, trong nháy mắt liền sẽ bị ba cái tiểu yêu gắt gao trói lại. Mà dây leo này bên trên cất giấu màu vàng mịt lạt, để cho ba cái yêu tinh như thế nào dễ dụ cũng không tránh thoát được. Chương 214 Luyện hư. Một hồi nhỏ nhẹ tiếng vang, Ngọc Quỳnh ngã nhào trên đất, mà Âu Dương Thần Hôn chìm vào hôn mê âm thanh, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười, tiếp đó hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Âu Dương chân thấy cảnh này, thở dài một hơi. Mặc dù đại sư chữa trị không biết nó có thể hay không khôi phục, nhưng chỉ cần sinh mệnh có thể bảo tồn lại, cái kia hết thảy nói nghe dễ dàng. Ngươi tại sao phải cho bọn hắn tìm phiền thoái? Ta biết, ngươi thật sự rất tuyệt nhìn xem trước mắt yêu thanh, Âu Dương lão sư cười khổ mà nói. Cái này viêm yêu vừa rồi loại thời khắc kia còn có thể vây khốn ba cái tiểu yêu, cho là cũng có thể phá hủy vô cùng nhỏ yếu Ngọc Quỳnh. Nhưng nàng không có bắt đầu. Cuối cùng, báo tang viêm yêu còn không phải thật sự vô tình. Dù cho, vẫn hoài niệm một chút trước đây cảm tình, dưới loại tình huống này, có một cái cơ hội thuyết phục. Nghe kỹ hai câu này, yêu rõ ràng trong mắt lập tức tràn đầy phẫn nộ, phản phất trong lòng cái nào đó không nên bị xúc động chỗ bị kích thích đồng dạng. Âu Dương Thần nhìn thấy cái đề tài này rất nhanh chuyển hướng chủ a, hiện tại cùng ta là hai cái trong chủng tộc cường đại nhất, nếu như chúng ta tay cầm tay, còn có chuyện gì không thể làm. Không có gì lớn, chúng ta vạch ra một khối lãnh địa, chỉ là nhường ngươi loại quái vật tộc ở bên trong cự tuyệt phủ cận bất kỳ người ngoại quốc nào, ta chết đi còn có hậu đại sao? Âu Dương Thần cười nói, đây là tám cái ác ma bộ lạc tổ tiên nói cho ta biết. Ác Ma Vương cười lạnh nói, nghe nói như thế, Âu Dương Nụ cười lập tức cứng lại, hắn tức giận nói ngươi thật sự muốn sống, để cho ta chết sao? Ma Vương cũng không nói gì nữa, nhưng mà trực tiếp hướng Âu Dương chân thủ hạ tay, động tác vô cùng tàn nhẫn. Âu Dương Thần thấy cảnh này cũng dần dần cảm động chân hỏa, vạn thần bên trong cơ thể gào thét mà ra, trong trước mắt một người một cái ác ma bắt đầu đại chiến sinh tử. Âu Dương Thần vô tình hay cô y vây quanh huyệt cầu không ngừng mà trong đầu vận dụng cái hệ thống này, xem vật này là có phải có bất luận cái gì tí vết. Mặc dù Ngọc Quỳnh lúc này đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng sư phụ vẫn khốn trụ xương sau, hắn không thể thiên vị bất kỳ bên nào. Nửa giờ sau, Âu Dương Thần Vây quanh cái này cực lớn lục cầu dạo qua một vòng, cuối cùng tại trong một cái góc phát hiện một cái tí vết. Đó là một cái nửa người lớn nhỏ lỗ hồng, cánh hoa hình dạng, phía trên bao trùm lấy tươi tốt lá xanh. Cảm thấy khé hở, Âu Dương bị chấn kinh, khi hắn chú ý tới cái này cực lớn lục sắc hình cầu nhìn giống một đóa không cợt mạ hoa. Cái này, đồ vật là chính là sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên, Âu Dương Thần Tâm tình đột nhiên trở nên rất phức tạp. Giờ này khắc này, hắn làm sao lại không rõ chỗ sơ hở này nguyên nhân đâu? Nhất định là Viêm Yêu cho mình cánh hoa. Hắn nhớ kỹ Viêm Yêu nói cho hắn biết, đó là chính nàng cánh hoa. Cái này cho đế, đều tại ngươi. Âu Dương Thần sau khi suy nghĩ cẩn thận mạnh mà một hồi nổi giận gầm lên một tiếng, ngay tại thần trong tay cắt đi ra. Phanh! Một cái nóng bức giới chỉ, trực tiếp chém đầu, ma thanh bay đến kilômét bên ngoài. Âu Dương Thần Thâm bỗng nhiên sau đó đoạt lại thiên thần tức tức thân, dọc theo đạo kia lỗ hổng chui vào. Yêu Thanh thấy vậy biểu lộ đống nhiên biến hóa, lập tức nhắm mắt lại. Hụt cầu bên trong, lập tức có mấy cây kim đằng quấn quanh lấy Âu Dương Thần đi qua, nhưng đều bị Âu Dương Thần cắt ra. "Đừng ép ta. Ta biết nhược điểm của ngươi ở nơi nào." Âu Dương chân kêu một tiếng, Mạnh Địch liền ngã trên mặt đất, thanh kiếm đâm vào trong đất. "Ở trong mẫu thể, hắn có phương pháp của mình. Hắn làm sao lại không nhìn thấy nhược điểm đâu? Trên thế giới tất cả mọi thứ đều có nhược điểm, cho dù là Ma Thần chi Hoa. Nhược điểm của nàng ở chỗ đóa hoa trung ương, bị từng tầng cỏ xanh bao trùm lấy. Quả nhiên, hắn đem thanh kiếm này rút ra, Bên ngoài lập tức truyền đến một hồi nóng bức yêu rõ ràng. Tiếp đó con cỏ xanh tựa hồ lui đi, một chút tăng lực vào thời khắc ấy khôi phục một chút ý thức. Một trong số đó chính là bội kiếm Viêm Sĩ. Khi hắn khôi phục ý thức sau, Hạo nhiên vừa đảo mắt qua liền thấy Âu Dương Trần. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng con của ngươi. Làm sao ngươi tới? Âu Dương Thần không thể làm gì khác hơn nói nếu như ta không tới, người lão gia hỏa này liền phải chết. Hắn còn chưa nói xong, bên ngoài liền truyền đến yêu tinh trầm thấp uống rượu âm thanh. Đi chết đi. Cái từ này rơi xuống, một loạt mảnh liệt nổ tung từ xung quanh âm thanh rất nhiều nhân loại cùng ác ma tăng lữ bị tạc thành bụi phấn bao quát một chút trên thế giới đứng đầu thanh giáo đồ cường trắng. nổ tung sau đó tất cả dây leo đều biến mất màu xanh lá cây hình cầu cuối cùng biến mất nhưng xanh un tươi tốt thảm thực vật bảo lưu lại mấy ngàn dặm anh vô số cỏ xanh trong gió vân vân vang dội cũng lại nghe không được thư ma đặc công âm thanh trên mặt đất nằm rất nhiều tăng lữ viêm thể nhưng mà tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ hàng ngàn hàng vạn trung ý cùng trung ý tăng lữ bị giết cùng thụ thương cũng không biết phải hay không yêu rõ ràng cố tình không chế tử thương phần lớn là nguyên sâu trở lên chủ nhân nhưng người sống sót đều rất suy yếu, nhưng người sống sót cũng nhận thương tổn nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến nền tảng, tương lai phải chẳng có thể khôi phục sẽ rất khó nói. Có cảm kích, ấy nãy cùng chấn kinh. Nhưng mà Âu Dương Thần Ánh mắt lại chỉ ở phía xa thật cao mà trên không trung cái kia yêu đứt thân ảnh, không cần ánh thế nào. Chúng ta có thể sau đó lại thảo luận sao? Sa Sa yêu rõ ràng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không oán không hối, hắn tự lẩm bẩm không thể tin bất luận kẻ nào, cũng không thể tin tưởng bất luận cái gì yêu ma quỷ quái. Bây giờ đã không đường có thể lui. Nói đến đây vài lời. Phương Viên một ngàn dặm anh bên trong vô số đóa hoa nở rộ, yếu ớt năng lượng theo bọn nó tản mắt ra, chậm rãi tụ tập đến Ma Viêm phương hướng. Khi nó đến nơi nơi đó, nó sẽ là một cỗ năng lượng dòng lũ. Ha, Dương Thiên thét dài một tiếng, tại vô số đạo lộ quán trú năng lượng dòng lũ, Diêu Song chữa trị trong nháy mắt bước vào ngắn gọn hư Phong. Một cái không có gì sánh kịp kinh khủng ý hiếp, xem như trung tâm truyền bá, tạo thành một cái cường đại sóng xung kích trên mặt đất hai cái bộ lạc dị trang đam mê tu sĩ bay tới bay lui. Cỗ này thế, đã vượt qua ngày hồ yêu tôn cùng ngọc đỉnh đàn tông chủ Hứa Phong hắc nhiên ánh sáng thần thánh trong nháy mắt đạt đến cực hạn những cái kia vừa mới ngã xuống tượng thần còn xuất lại giống một trăm đầu dòng sông rơi vào hắn đối với biển cả nhận biết trong hải dương nhưng mà trong nháy mắt lực lượng tinh thần của hắn cũng đạt tới tinh luyện giả lập trạng thái đỉnh phong nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu giữa thiên địa còn rất nhiều ý thức cội nguồn không có bị hấp thu cuối cùng liên tiếp tử cũng chịu đựng không được lớn như thế ý thức sức mạnh từ trong hắn đối với biển cả hiểu rõ bay ra ngoài phanh chân châu vừa rời đi hải ánh mắt Bầu trời cùng đại địa lại đột nhiên vang lên một hồi gào thét, tiếp lấy cơ thể của Âu Dương Thần liền bị không có gì sánh kịp lực lượng tinh thần dung động. Ở phía dưới, may mắn còn sống sót tăng Lư, vô luận là nhân loại hay là ác ma, đều trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Đợi đến hết thệ đều bình tĩnh trở lại, Âu Dương Thần chậm rãi ngã trên mặt đất, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn khác với đi qua. Càng không phải là cái uy hiếp gì, hiện tại hắn tựa hồ đã đã biến thành phàm nhân. Nhìn xem dạng này Âu Dương Trần, bầu trời ác ma vương cười nhạo mình nói, "Ta tru diệt nhiều dân tộc thiểu số như vậy Tang Lư, nhưng ta chưa từng có nghĩ tới ta cuối cùng có thể trợ giúp ngươi." Ta chỉ là không biết ngươi có thể sử dụng bao nhiêu thần thánh sức mạnh. Tới chiến thắng chống dũng trên chán nàng ác ma thần ấn trực tiếp rời khỏi cơ thể, đã biến thành 10 km lớn nhỏ, hướng về Âu Dương Thần dưới đáy ép xuống. Động tác này nàng đã tận lực, nhưng mà tại tiêu ký hoàn toàn ngã xuống phía trước, tại trong rõ ràng ma không gian trung quanh, sẽ sinh ra mấy chục cái mơ hồ mầu cảm giác. Đạn nhắm ngay thân thể nàng mỗi một cái bộ vị, thiên địa đột nhiên an tĩnh lại, cái kia quái vật to lớn tiêu ký đột nhiên đình chỉ, cảm thấy linh hồn đâm nhói, yêu song sắc mặt trở nên tái nhợt, thấp giọng nói vạn năm qua sáu. Thế giới này xuất hiện tại ngắn gọn giả lập tăng lữ trên thân, nhưng không nghĩ tới lại là ngươi, hẳn là đã sớm biết, ta trước tiến 6. Nói đến đây, nàng đột nhiên cười ha hả, nói nếu như ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền giết ngươi, bây giờ liền sẽ không có ta. Âu Dương Thần khẽ ngẩng đầu lên sự tình đã đến tình trạng này, ta vẫn nói ngươi cùng ta là bằng hữu, hết thảy đều có thể thương lượng, ngươi thực yêu tộc, ta đồng ý giúp đỡ rượu thanh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Phương xa Thái Dương, khóe mắt nước mắt chảy xuống. Âu Dương chân năng vì ngươi làm cái gì? Đến nàng cấp độ này, cũng không biết thực vật quái thú tộc vấn đề căn bản là chính nó. Vì giải quyết vấn đề này chỉ có thực vật quái vật bản thân cải biến hy vọng, nhưng mà nàng không muốn tiếp nhận hiện thực này, bởi vì một khi đó nhận như vậy thực vật quái vật ngầm thừa nhận chỉ có thể sinh tồn tiếp. Tất nhiên thượng thiên cho chúng ta một cái thuần khiết linh hồn, vì cái gì hắn muốn cho chúng ta một cái mỗi người đều mơ ước cơ thể. Ở trong lòng yên lặng đọc xong câu nói này sau, yêu thanh nhìn xem Âu Dương Thần nói ngươi giết ta đi, ngươi tại sao muốn đem chính mình bước đến cực hạn đâu? Nếu như ngươi không phải ta, làm sao ngươi biết nổi thống khổ của ta? Âu Dương Thần im lặng kịch nhiều tập, chính là chuyện như vậy, nghiêm chỉnh mà nói. Hắn nói dễ, hắn biết mình đang làm cái gì. Âu Dương chân lắc đầu, xoay người lại, đi thôi, ta thiếu ngươi, hôm nay liền trả lại ngươi. Nếu như chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ quyết định sống hay chết giết nàng. Một cái địa cầu tu đạo sĩ tử trong hôn mê khi tỉnh lại khóc. Không lâu sau đó, càng ngày càng nhiều người tỉnh lại. Giết nàng, Âu Dương đại ca, vì chết đi đồng bào báo, báo thù. Âu Dương chân tuyệt đối đừng để cho lão hổ về núi bên trong đi. Vĩnh viễn đừng cho viêm người nhân tử. Âu Dương thần âm thanh một cái tiếp một cái, trầm tĩnh, ngẩng mặt làm ngơ. Nếu như những người này không phải hắn, làm sao ngươi biết cảm thụ của hắn? Nơi xa, tiểu hoa, hoàng tiểu thư, còn có ba cái tiểu quái vật cũng khôi phục chi giác, tội nghiệp nhìn qua Âu Dương Thần. Tiếng thét chói tai rất yếu ớt, nhưng hàng ngàn hàng vạn âm thanh cũng rất đáng sợ. Bọn hắn muốn hướng rõ ràng ma nói hộ, nhưng ở loại tình huống này, không dám lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt nói hộ. Nhìn xem sen lẫn trong một đám trong tu sĩ ở giữa, lộ ra vô cùng hèn mọn ba cái tiểu yêu, yêu rõ ràng phảng phất thấy được thực yêu tộc trên thế giới này đáng thương tình cảnh. Bây giờ trong lòng ta đè nén phẫn nộ toàn bộ bạo phát đi ra. Đừng nhìn như vậy hắn chúng ta trồng quái vật có thể sống trên đời này không sợ chết ba cái tiểu quái vật nghe vậy ngẩng đầu nhìn bầu trời quái vật nhìn mặc dù trở nên rất kiên cường nhưng trong mắt vẫn là tội nghiệp xem như ác ma chi thần ta không cần bất luận người nào dễ dàng tha thứ ba người các ngươi đừng quên ta ngay từ đầu nói với các ngươi lời nói người gánh chịu lấy chúng ta thực vật ác ma bộ lạc tương lai yêu thanh nói thân ảnh dần dần trở nên hư ảo Âu Dương Thần thấy cảnh này sắc mặt ngông địch biến đổi vội vàng cầm lại những cái kia thần sắc màu sau một khắc Yêu Thanh đã bay đến trước mặt hắn không đến xa một mét, bàn tay phải trực tiếp nâng hướng Âu Dương Thần thời điểm, đầu tại dưới ra. Âu Dương chân thấy được, lập tức nhấc tay hoang lên. Một cái nóng bức hình nguyên, một người hai tay hướng về phía ma quỷ, tạo thành một cỗ sóng trùng kích mãnh liệt chuyển khắp bốn phía. Mặc dù đội hình nhìn cũng không suy yếu, nhưng Âu Dương Thần khước tinh tưởng cảm thấy Diêu Thanh tiến công xa xa không có đạt đến tinh luyện tứ phong trình độ, tinh thần bốn phía tàn phá bừa bãi, trong lỗ tai tràn đầy tiếng rít. Âu Dương Thần Âu Dương ánh mắt phức tạp, lúc này yêu rõ ràng môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói một câu nói. Âm thanh quá trầm thấp, không nghe thấy. Nhưng hắn hiểu được, câu nói kia là ngươi sống trên thế giới này, ta không tin. Tại ý hắn biết đến phía trước, trên bầu trời ác ma chi thần tiêu ký đột nhiên sụp đổ. Nhưng mà, nó lại rơi ở ba nạp trên trán. Đột nhiên, tiểu hoa bắt đầu trèo lên, không lâu sau đó nó lại đạt tới chống rông cấp đại đội, liền tiếng sấm cũng không có xuất hiện. Mà bên người nàng người sống lúc này cũng yên lặng tiến nhập giả tưởng tinh luyện vương quốc. Ác ma chi thần ấn ký rơi xuống sau đó, ác ma vương nhìn xem Âu Dương Thần, bờ môi hơi hơi bỗng lúc nhích, kể từ ta tỉnh lại, ta liền biết mình vận mệnh, con đường này, không có sinh tử. Nhưng ta không hối hận. Âu Dương Chân, coi như ngươi bây giờ so với ta mạnh hơn, ta không giết được ngươi thì thế nào? Dù sao ngươi là ta người phía sau. Âu Dương Thần nghe xong cái này sắc mặt đại biến, vô ý thức ta muốn đem tay cầm trở về. Nhưng ở trong ngay mắt, diêu rõ ràng trực tiếp tiến nhập bản thể, toàn bộ thân thể bắt đầu phân giải, vô số cảnh lá theo gió phiêu vũ, ở nơi đó, số lớn thực vật sinh ra trí tuệ. Nhưng mà cái kia kim hồng sắc viêm yêu hoa lại tại giữa thiên địa khô héo. Nhưng mà có một cái lớn trừng quả đấm hoa quả. Cái này quả không phải tự nói lên, liền tiến vào Âu Dương Thần thân cơ thể đáng chết. Quen thuộc tiếng chuông tại bên Thái Âu Dương Thần vang vọng, thiên địa hàng tưởng triệu, rơi vào Âu Dương Thần toàn thân. Âu Dương Thần nhìn một chút tay phải của mình, lúc này hỏng lớn đã không thấy. Cái kia viêm yêu, lựa chọn cô độc mà chết đi, mà lại là trên đầu hắn. Hắn còn chưa kịp suy xét, một cú cực lớn lực lượng tinh thần, giống như núi lửa bùng phát ở trong cơ thể hắn bùng phát. Phanh, một cái nóng bức giới chỉ, Âu Dương Thần chỉ cảm thấy chính mình tu được giống như ngồi ở trên hỏa tiễn, đang trèo, đơn giản không cách nào kiềm chế. Chương hai người giả bị đụng, người thăng thiên sau đó trên thế giới này cường đại nhất chính là chúng ta thực vật ác ma bộ lạc trên thực tế ta một mực rất sùng bãi ngươi chỉ là nhiều lời điểm nói nhảm ngươi cùng ta không phải cùng là một người tiếp đó âm thanh bị gió thổi tàn Âu Dương thần ngẩng đầu nhìn bầu trời vô số đám mây tại tụ tập đây chính là thăng thiên đại tai nạn nhưng những thứ này đám mây còn không có làm xong hắn bị tường khí triệt để cuốn đi bảy loại màu sắc chỉ từ trên trời đi xuống chiếu vào trên người hắn phía dưới rất nhiều tăng lữ hâm mộ nhìn xem hắn trong vòng một ngày từ giả lập tinh luyện tới đỉnh phong tinh luyện cũng bởi vì giết chết ác ma chi thần chính khỏi hạo kiếp dâng lên, đây là dạng gì bất kính thần cơ hội. bất quá Âu Dương chân nhìn rất đắng. bởi vì hắn không muốn thăng thiên. trên thế giới này, hắn còn rất nhiều đồ vật muốn từ bỏ, nhưng là bây giờ loại tình huống này, một mực không cách nào rời đi hắn, thân thể của hắn tại trong hướng lên di chuyển đã mất đi không chế, không có thời gian do dự. hắn trên thế giới này thời gian không nhiều lắm. Âu Dương thần tưởng tượng, liền đối với xa xa hạo nhiên kiếm thánh cùng vừa mới tỉnh lại ngọc quỳnh la lớn. sư phụ, sau khi chiến đấu kết thúc, đem ác ma bộ lạc khu trục đến tây vực, giao cho cửu vị thiên hồ hồ, hồ tiên đừng có lại đi đánh trận. Mặt khác, giúp ta chiếu cố thật tốt Tây Song. Tại con của ta xuất sinh phía trước, ta cố gắng nắm giữ trở lại địa ngục sức mạnh. Hắc Nhiên, Kiến Tông, còn lại Viêm. Tại Quỳnh nghe được một cái hoang mang ánh mắt. Cái này Âu Dương Thần còn không có thăng thiên, đều nghĩ trở lại hạ giới, vẫn là tại Hải Tử xuất sinh phía trước. Ngươi biết, không có phàm nhân có thể trở lại cấp thấp quốc độ. Đi qua nhiều năm phi hành tu sĩ. Dịch Trang Đang Mê ôn hòa Trang Đang Mê gia tộc, trả lại một hai kiện bảo vật là thượng đế ý chỉ. Nhưng mà Nam Hải này chính xác không tầm thường. Thăng thiên thời đại, đúng là xưa nay chưa từng có. Người có thể sẽ trở về, nhưng ở hài tử xuất sinh phía trước, có điểm giống nằm mơ giữa ban ngày. Âu Dương Thần không chờ bọn hắn đáp ứng, liền đem đầu chuyển hướng tiểu hoa hoàng sinh phạm ba người, nghĩ thầm, hắn chỉ nói một câu nói. Ba người các ngươi nhớ kỹ, không nên quên dự tính ban đầu, chỉ cần vĩnh viễn khắc đại đạo lý, thiện ác đúng sai, ta đã dạy qua các ngươi. Chủ nhân tiểu hoa khấp phải bắt được Âu Dương Thần, Âu Dương Thần dáng người đã trở nên không chân thực. Tại một khắc cuối cùng, Âu Dương Tĩnh lấy ra mấy trương lệnh truyền phát mấy cái tin tức tiếp đó đem tụ ánh sáng châu cùng mấy cái chứa đựng giới chỉ giao cho ngọc quỳnh nhìn chăm chú chân châu nam hài này ngọc quỳnh sinh khí lại cao hứng nhất thời không biết nói cái gì cho phải âu dương thần không để ý đến phản ứng của nàng nghiêm túc đối với phía dưới tăng lữ nói chiếu cố tốt chính mình không nên thương tổn người khác ta sẽ ở phía trên thế giới chờ ngươi hắn xoay người sang chỗ khác đem anh tuấn nhất thân ảnh để lại cho hai cái chủng tộc tăng lữ tiếp đó biến mất ở giữa thiên địa trong bóng đêm âu dương thần chậm rãi mở mắt toàn thân đều cảm thấy đau đớn ngắm nhìn bốn phía mây vàng đầy trời không nhìn thấy thái dương Phạm phất đưa thân vào vân trần bạo bên trong. Tiếp đó ta dùng ta ý thức dò xét, kết quả phát hiện cái này phát sinh ở phương viên mấy trăm dặm anh bên trong. Ý thức của ta làm sao sẽ bị kiềm chế như thế? Chen ngồi thẳng người, sờ chán một cái. Thằng đến lúc đó hắn mới ý thức tới linh hồn của hắn đã khô kiệt. Vân mạc bên trong không có linh hồn, cho dù hắn sinh ra đã có, cũng không cần tăng thêm bất kỳ vật gì. Vân mạc bên trong tựa hồ có một cỗ sức mạnh kỳ quái, áp chế ý thức của hắn. Ta cái này không thể bay đến xuống hạ giới sao? Âu Dương Thần đứng lên, trong lòng trong bụng ập. Chen hít sâu một hơi người thấy một loại rất lâu không có người được hương vị. Loại vị đạo này gọi nghèo, mặc dù đắng, nhưng nếu như không có trải qua loại vị đạo này, vậy cũng không biết phú quý. May mắn chính là, hắn ma pháp vũ khí còn tại trong cơ thể hắn. Nếu đã tới, vậy thì yên tâm đi, ta liền không thể bay đến một cái không người tiêu hao thế giới đi sao? Âu Dương Thần tự an ủi mình, run đi trên người vân tử, tiếp đó tùy ý lựa chọn một cái phương hướng lao nhanh. Không có linh khí, không có tảng đá, không có đủ loại tinh thần, cho dù hắn là hư phong cũng muốn ngoan ngoan dùng hai chân của mình. Nhưng tinh thần của hắn cơ thể cũng không có chậm lại. Đi ra một cái ngẫu nhiên chính là mấy cây số, cho nên tính toán, thiên hành vạn dặm không có vấn đề gì lớn bốn. Một ngày phần lớn thời gian đều đang phi nước đại, cảnh tượng chung quanh không có thay đổi một tơ một hào, Âu Dương Thần dứt khoát nhắm mắt lại, hội tụ tinh thần xúc động. Bằng không, chỉ cần một mực nhìn lấy không đổi vân mạc, cũng rất dễ dàng mất lý trí. Nhắm mắt lại, Âu Dương Thần tâm bắt đầu tưởng nghiệm người nhà cùng bằng hưu thế giới. Theo lực chú ý biến mất, bất an cùng thời gian trôi qua cũng biến mất theo. Ta không biết qua bao lâu, Âu Dương Thần tâm dần dần chết lặng. Lúc này, lỗ tai truyền đến nhỏ nhẹ phong thanh. Phong thanh một vang, Âu Dương Thần đột nhiên mở to mắt, trên mặt tràn đầy vui sướng. Ta không biết ở đây còn có điều. Hắn không chút do dự bước lên dưới chân mây điệp. Một đống lớn vân tử cùng tảng đá bay lên, Âu Dương Thần ánh mắt giống một cái lưỡi ứng, nhìn chằm chằm một khối lớn nhất vân tử cùng tảng đá, một cước đá tới. Phanh! Thanh âm trầm thấp, vân tử trực tiếp bị đá thành bụi phấn, nhưng những thứ này bột phấn bằng tốc độ kinh người phóng hướng thiên khoảng không. Trời ạ, trên bầu trời truyền đến đáng sợ tiếng khóc, một cái cực lớn bóng tối thẳng tắp rơi xuống. Âu Dương Thần khẽ miệng hơi hơi hướng về phía trước nít lên, cho dù hắn bây giờ không cách nào sử dụng loại tinh thần lực này lượng, cái này vừa bước vào nguyên thị quái vật cũng rất dễ dàng bị bắt lại. Đây là cường giả sức mạnh. Đương nhiên, hắn cao hứng hơn là, hắn thăng thiên thế giới cũng không phải hoàn toàn hoang lương phê tích. Đã có biết bay quái vật, nay liền mang ý nghĩa ở cái thế giới này địa phương khác, có một cái quái vật có thể sống tồn cùng luyện tập hoàn cảnh. Nhìn thấy bầu trời bóng tối thẳng tắp rơi vào trên người hắn, Âu Dương Thần có ý thức mà nghĩ né tránh, nhưng mà sau một khắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, ý thức đơ sai. Quái vật trên lưng giống như có người Nhất thời cao hứng, hắn không có trốn tránh, quái vật to lớn trực tiếp rơi vào trên đầu của hắn. Ôi, hai cái tiếng trầm tàn ra, một cái là thật sự, một cái khác là Âu Dương Thần phát ra, thật sự thật đúng là. Ai? Phong Vân ở trên bầu trời gào thét, thanh âm thanh thúi vang lên. Ngay sau đó là một gốc màu vàng tùng tuyết, phảng phất cùng Vân mạc bên trong một cái viêm hải tiến nhập Âu Dương Thần trong mắt. Âu Dương vừa nhìn thấy tiểu cô nương này, trên mặt liền lộ ra vẻ mặt thống khổ, giống như vừa mới bị đánh một chút tựa như. Người mặc trang phục màu vàng viêm hải kinh ngạc bị mịt lại, bất tri bất giác muốn cách rời khỏi bên người đại quái vật nhưng mà cái này cực lớn điều hình quái vật đã bất chi bất giác hiện đầy vòng tròn. à ngươi thế nào? cái kia mặc hoàng y phục viêm hải chạy tới lay động quái vật kia nhiều lần nhưng quái vật không có bất kỳ cái gì phản ứng. trong lúc vội vàng nàng lấy ra một bình đan dược từ trong đổ ra hai bình cho đang tại đút đồ ăn quái vật. vừa rồi nàng ngủ ở một cái quái vật trên lưng. nàng không biết xảy ra chuyện gì. bằng không nàng cũng sẽ không từ trên trời rơi xuống tới. nhìn xem cái kia quần áo lam lũ người trẻ tuổi cách đó không xa nàng xem ra có chút sợ cho không biết thế nào. đột nhiên té sỉu không chỉ có như thế còn đánh người, nếu như bọn hắn muốn cho nàng trả giá đã đâu, nàng không đủ sức. Nghĩ một hồi, hắn đưa tay ra nói cô nương, ngươi cho ta một bình thuốc trường sinh bất lão, ta liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Hảo, hảo cái kia mặc hoàng y phục viêm hài thấp giọng đáp lại, tiếp đó cái kia bình đan dược cẩn thận từng ly từng tí rớt xuống Âu Dương Thần trước mặt. Âu Dương Thần mở ra xem, bên trong nằm một cái bình thường hồi khí đan. Loại này thuốc trường sinh bất lão rất thích hợp xếp đằng lại, hắn biết thuốc trường sinh bất lão, nhưng hắn đời này chưa từng ăn qua, bởi vì nó quá cấp thấp. Bất quá lúc này cũng không phải bắt bẻ thời điểm trong lòng khe khẽ thở dài Âu Dương Thần nuốt vào cái kia đáy ngươi đàn. tại chỗ hắn khôi phục một vạn điểm một trong linh khí dù sao cũng so không có gì cả mạnh Âu Dương Thần lưu luyến không rời ngồi được tới đồ dư đối tượng tỷ lệ rất kém cỏi cho là mình không cần thiết làm bộ xuống vì cái gì Viêm Hải nó là tốt hơn phi Hành ở nơi như thế này một cái khỏe mạnh quái vật quái vật như vậy quá nguy hiểm ngươi biết có hàng ngàn hàng vạn con đường an toàn đệ nhất quái vật là không khỏe mạnh hai hàng nước mắt ta Mặc Hoàng Y phục Viêm Hải túi lầu xuống có chút lúng túng nói cho tản là nhà ta sau cùng vân ngư bình thường đều rất khỏe mạnh âu dương thần nhìn bên người cho không phải lưu thu phát loạn trong đôi mắt đại điều quái thú thú gật đầu một cái loại quái vật này gọi là vân ngư thật sự rất có đạo lý viêm hải hiện tại vân ngư quái vật đã hôn mê ngươi sau đó muốn làm cái gì trẻ tuổi viêm hải nhìn rất mơ hồ tự lẩm bẩm đương nhiên là chờ ác thập tỉnh lại ngươi sao có thể làm như vậy đâu âu dương thần nghe được cái này viêm hải chữa trị cảm ứng hậu kỳ kết đan so nằm dưới đất vân ngư càng hỏng bét dạng này một cái hòa thượng phải mạo hiểm tiến vào dạng này một hoàn cảnh cũng không dễ dàng bởi vì hắn sợ mình bị sinh hoạt bức bách hắn xấu hổ tại đối với bất cứ chuyện gì quá bất bể tất nhiên đối phương là cái trẻ tuổi viêm hải vậy hắn liền nói thẳng viêm hải ngươi biết rời đi vân mặc có bao xa sao cái kia mặc trang phục màu vàng viêm hải không chút nghĩ đi qua cẩn thận tính toán thời gian nàng trả lời nói bùi núi lửa cũng có thể tại một cái khác thiên bay ra ngoài ước chừng ba vạn dặm ba vạn dặm âu dương tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng đoán chừng một người chạy trên dưới hai ngày đến nỗi ngoài định mức quan hoàn hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Âu Dương Trân tưởng nghĩ, nhìn một chút trên đất Vân Ngư, nói cô nương, cái quái vật này cơ thể không tốt, nhưng ít ra còn có một đoạn nguyên anh chữa trị thời gian, bằng không thì chúng ta liền đem nó nướng lên ăn, tăng thêm một chút sức mạnh, cũng có thể bay ra vân mạc. Hoàng y trong mắt cô nương bộc lộ ra kinh hoàng màu sắc, vội vàng che chở trên đất Vân Ngư, vội vàng nói không cần, Vân Ngư thịt, không thể ăn. Chương 216: Chơi đùa với ngươi. Âu Dương Trân bất phải không buông bỏ ăn quái vật ý niệm. Cuối cùng thấy được dịch trang đam mê giả hài hòa hình tượng, loại cảm tình này không phải bị phá hư. Đến nội vân ngư, mục đích của hắn không phải muốn giết chết nó, cho nên tổn thương không trọng, bằng không, nó không phải dùng vận tử cùng tầng đá, mà là dùng toàn năng tiên tuyến. Tiếp nối là dự trữ để ta đã mất đi ta, bằng không ta nơi nào sẽ thiếu khuyết ngần ấy linh khí. Âu Dương Thần trong lòng thở dài. Tại hắn thăng tiên phía trước, mặc dù hắn tiêu hết đại bộ phận tài sản, hắn lưu lại một cái nho nhỏ dự trữ kim, bây giờ đã không có người tên là gì? Viêm Hải, Người từ đâu tới đây? Kể từ hắn quyết định các loại giả thu sau khi tỉnh lại, Âu Dương Thần cũng không gấp gáp, đơn giản cùng hoàng cô nương Hàn Uyên Tuấn nữa biết càng nhiều liên quan tới cái gọi là thượng giới. Cùng lúc đó, hắn lấy đi một nửa mới khôi phục quan hoàn, dùng nó tới chấn động rất xuống trên người Vân Trần. Rất nhanh, hắn anh tuấn bề ngoài liền hiện lộ không bỏ sót. Hoàng Y cô nương con mắt mặc dù cảnh giác, nhưng vẫn là trả lời tên của ta là Hoàng Lệ, Vân Trần bạo thành người, bằng hưu, ngươi đây. Âu Dương Trân, Phượng Thành không tăng Âu Dương Trân to ra. Hoàng Lệ gật gật đầu, cái gì không có Phượng Thành nàng không có nghe được mà nói, nhưng nàng không có hoài nghi. Giọng lớn thủy vực cùng Vân Mặc kéo dài mấy chục vạn dặm anh. Đó là một cái cực lớn Vân Mặc bị rất nhiều thành thị vây quanh, nàng tự nhiên chưa nghe nói qua những thành thị này. Sau khi một chút nói chuyện tiếu, Âu Dương chân đối với cái kia Viêm Hải tình huống có một cách đại khái hiểu rõ. Cái này Viêm Hải sinh ra ở Vân Trần Bạo thành một cái xa suốt gia đình, cái gia đình này am hiểu loại Vân Ngư. Vân Ngư là số ít có thể xuyên qua mảnh này rộng lớn Vân Mạc một trong sinh vật. Hoàng Lệ gia tộc mới đầu cùng Vân Mạc đối diện thành thị làm ăn, nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, số lớn thành viên gia đình cùng Vân Ngư biến mất ở trong rộng lớn Vân Mạc, dẫn đến bọn hắn thất sủng. Âu Dương thần còn từ khía cạnh hiểu được cái này thượng giới chủ lưu tăng nhân đều là bạn sứ tăng nhân, như hắn quật khởi là phi thường hiếm thấy. mà liên thế giới giả tưởng trên thế giới này cũng là tuyệt đối chủ nhân. ngược lại tại cái này viêm mặt người phía trước vĩnh viễn không cần liên hệ. bởi vì trong miệng nàng thứ mạnh mẽ nhất chính là nàng tinh thần tổ cha. ai, gia gia của ta là tinh thần lĩnh vực đại sư, hắn tại sao sẽ ở trong cái này vân mạc lạc đường đâu? hắn nhất định là đang tại nửa đường gặp hung mạnh địch nhân, thậm chí có thể ở mảnh này bên ngông vân mạc bên trong gặp phải chân chính bò cạp tinh linh hoàng lệ nhỏ giọng nước nợ nói. nếu như không phải ở gia đình phương thức phía dưới sinh hoạt là bị ép buộc, nàng làm sao dám một cái kết đan biên giới tiểu tu sĩ xâm nhập bắt ngát biển cả đại vân mạc. Mà bây giờ, nàng lớn nhất ỉ lại cho cũng hôn mê, nghĩ tới đây, nàng càng khổ sở hơn. Thuận tiện nói một câu, "Đạo giáo bằng hưu, ngươi là thế nào một người tiến vào cái này đại vân mạc, không có bất kỳ cái gì tiếp tế?" Hoàng Lệ nhìn xem Âu Dương Thần hỏi, tính toán tại Âu Dương Thần trên thân tìm được an ủi. Âu Dương Thần nghĩ một hồi, chua xót mà nói ta là bị một người bạn sau lưng thọc một đao, ai, việc này cũng không nhắc lại. Hoàng Lệ nghe xong câu nói này, Trong lòng tự động nhớ tới một cái nhân gian bi kịch liên quan tới phản bội cố sự, trong lòng nhất thời cảm giác tốt hơn nhiều. Mặc dù hắn dáng dấp không tệ, nhưng tình huống cũng không giống như nàng tốt bao nhiêu. Nếu như ta không có gặp phải nàng, ta có thể đã chết tại đây phiến rộng lớn vân mạc bên trong. Lúc này, nàng xung phong nhận việc mà an ủi trên đường các bằng hữu, các ngươi không nên quá thương tâm, sinh hoạt còn không có vượt qua lưng núi giáo. Nàng nói, bên cạnh vân ngư đột nhiên bắt đầu chuyển động, chậm rãi mở mắt. Chờ một lúc, Âu Dương Thần cũng ngồi ở vân ngư đằng sau. Mặc dù vân ngư không phải dùng đất sét làm, nhưng nó bay rất nhanh càng khó chính là Vân Ngư, mặc dù nó không có ý thức, lại có thể ở trong mây tìm được đường, cái này so với nó cưỡi qua vẹn tốt hơn nhiều. cái này ra ngoài, ấn tượng đầu tiên không phải là vì tu bổ, mà là vì bề ngoài, dễ nhìn, thật sự có thể vạn năng thu được. hắn đánh cược nếu như hắn có một tấm thô ráp khuôn mặt cùng vết sẹo khuôn mặt râu ria, hắn hôm nay thì không khỏi không cường ngạnh, để cho quả lê đem hắn mang đi. suy nghĩ kỹ một chút, ngươi không thể bởi vì cường ngạnh mà trách cứ thô bạo người. mọi người đối bọn hắn có thành kiến, theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát triển ra một loại cùng bọn họ bề ngoài tương xứng phong cách. Đạo sĩ bằng hưu, ngươi đến cảnh giới gì? Nói thật, ngay từ đầu ta đã thấy ngươi cùng ta không trên lẫn nhiều, ta cho là ngươi bị truy đập chết, nhưng bây giờ ngươi khôi phục bình thường hắn thờ ơ hỏi. Ta ạ, Liên Hư Phong Âu Dương thần thờ ơ trả lời. Cười khanh khách, cho nên nói, ngươi phải gọi trưởng của ta, ta kỳ thực tại trên thế giới bất hủ, một quyền có thể giết chết 10 đồng lưu. Hoàng Lệ cười bịt miệng lại. Âu Dương Chân cười cười, không hề nói gì. Âu Dương Chân, ngươi tại trên thế giới có thân thích sao, vẫn là thuộc về quân đội. Hoàng Lệ tiếp tục hỏi. Không có Âu Dương thần như có điều suy nghĩ trả lời. Bây giờ hắn trên thế giới này là chân chính cô độc, nếu như hắn chưa có trở về, hoặc nếu như hắn yêu người không có thăng thiên, hắn liền cùng chết một dạng. Khi Hoàng Lệ nghe được đáp án này, hắn lập tức cảm thấy hứng thú ngươi vì cái gì không gia nhập chúng ta Vân Ngư Gia Tòa. Chúng ta Vân Ngư Gia Tộc đang tại suy sụp, nhưng chúng ta tại Vân Bạo Thành còn có một số tài sản, ta từ Vân Mạc một bên khác mang đến rất nhờ ý hưu lập tức dừng lại. Khi nàng ý thức được, nàng chỉ nhận thức sau lưng nàng người trẻ tuổi một hai cái giờ, nàng thật sự không phải lộ ra quá nhiều, nhất là nàng có rất nhiều hàng hóa. Hoàng Lệ hy vọng sau lưng nàng người trẻ tuổi sẽ không đoán được nàng sau đó muốn nói cái gì. Cùng lúc đó, nàng không tự chủ ôm cho tàn, đừng nhìn cho toàn trước chạy vào chuyển, cũng bệnh. Bất quá ít nhất là viên anh trong lúc đó đã tu luyện, còn mạnh hơn nàng một đoạn. Âu Dương Thần nhìn xem Hoàng Lệ bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng có thể là tại trong nhà kính ra đời, bằng không nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy mà đem con bại lộ cho người xa lạ, nhất là tại không biết làm thế nào. Điện ảnh bên trong, đây là vì thỏa mãn hắn dạng này một cái thân sĩ, nếu như ngươi gặp phải một cái hơi kém một chút người, ta sợ kết thúc bi thảm nhưng mà tại trong lớn như thế vân mạc muốn gặp phải một người cũng không dễ dàng trong lúc bất chi bất giác vân tử ở dưới hôi phi yên diệt cả ngày dần dần xuất hiện tại màu xanh lá cây trong tầm mắt Âu Dương Thần cũng cảm nhận được thiên điệu bầu không khí sau đó càng ngày càng nhiều lục sắc càng ngày càng nhiều phong phú quang hoàn nhưng vẫn rời xa hắn gần không lâu một tòa bị phòng tiến vây quanh thành phố lớn tiến nhập ý thức của hắn phạm vi thành phố lớn là màu vàng phản phất là vân mạc bên trong vân thạch tạo thành ở trung quanh hoàn cảnh bối cảnh dưới lộ ra tương đương thế lương nhìn lịch sử hẳn là rất dài Vân Trần Bảo Chi Thành đến Hoàng Lệ chỉ vào Vân Trần Bảo Thành hét lớn, dưới thân cho cũng phát ra hưng phấn tiếng lách cách, liền chậm rãi đáp xuống trước thành. Cửa Thành đứng hai cái vệ binh, nhìn thấy màu xám cùng màu vàng quả Lệ đều lộ ra hiểu ý mỉm cười, nhưng nhìn thấy Âu Dương Thần sau đó, ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Hai cái đại ca, hắn là trong ta từ bắt ngắt vận chuyển đường biển mặc biết được, không phải là cái người xấu, ngươi làm việc tốt, để cho hắn vào thành, hắn bây giờ gia nhập chúng ta Vân Ngư gia toả, là chúng ta Vân Ngư gia toả tu đạo sĩ. Hoàng Lệ trông thấy cái kia hai cái vệ binh tại khẩn cầu cái kia hai cái vệ binh nhìn thấy Âu Dương chân hoàn thị người trẻ tuổi, do dự một hồi, gật đầu một cái, mở ra phương trận thông đạo. Âu Dương chân thất vọng mà nhìn xem hai cái thủ vệ. Hai cái này thủ vệ, một cái là nhân tộc, một cái khác là tiêu chuẩn rìu sinh vật. Tại tinh thần của hắn trong thăm dò, vân trần bạo thành thị có số lớn khác biệt dân tộc, so sánh dưới, nhân khẩu có thể không đến một phần mười. Nhưng mà tất cả chủng tộc người tựa hồ cũng quen thuộc loại hoàn cảnh này, thậm chí chưa từng gặp qua lẫn nhau. Nếu như phạm nhân thế giới đều có thể dạng này, nơi nào có thể phát động chiến tranh? Âu Dương thần thầm nghĩ trong lòng sau đó tại hoàng lê cùng vân hôi chừa đường rút trong mây trần bạo thành sau khi hắn lên cao hắn sắp chính thức tiến vào thế giới này sau khi vào thành âu dương thần sẽ cảm thấy giàu có linh khí nhưng chỉ cùng hạ giới không phong sơn trình độ đại khái giống nhau rất rõ ràng vân bạo thành ở vào biên cảnh nếu không thì quá không thể diện cách đường đi cách đó không xa có 7, 8 cái tu sĩ đại bộ phận là làn gia tục diễm người ngoài hành tinh từ trừ kỵ đến nguyên anh âu dương tĩnh chối yên tĩnh vắng lặng nhìn xem đây cói lòng tò mò bước vào cái thế giới mới này hệ thống tại một kilômét phạm vi bên trong Người đẹp trai nhất ở nơi nào? Căn cứ vào nhân tộc mỹ học, người chủ trì đẹp trai nhất, căn cứ vào lam huyết mỹ học, người chủ trì phía trước 100 mét. Căn cứ vào hồng mỹ học hệ thống đáp án này kéo dài thời gian rất lâu, Âu Dương Thần Thô sơ giản lược tính toán ra 1km bán kính bên trong ước trường dân tộc. Trong đó 13 người cho là hắn là đẹp trai nhất, hơn nữa từ trên kỹ thuật tới nói, chủ lưu mỹ học còn không có phạm sai lầm. Chen thở dài một hơi. Hoàng Lịch, ngay tại trước mặt hắn cách đó không xa, lúc này tựa hồ muốn về nhà. Hắn hướng tu các đạo sĩ vẫy tay, tu lão sư si nhóm phản ứng nhiệt liệt tựa hồ lẫn nhau hiểu rõ vô cùng. Âu Dương Chân, chúng ta đi trước một chỗ, tiếp đó ta an bài ngươi ở. Đi qua đường đi, Hoàng Lệ chuyển cái phương hướng, thần bí đường hầm. Âu Dương thần đối với nơi này chưa quen thuộc, cũng sẽ không có ý kiến đến gì, dọc theo đường đi, hắn cẩn thận từng ly từng tí hấp thu mùi vị trong không khí. Mặc dù Vân Trần bạo thành thị không nhỏ, thành thị tinh thần cũng là phong phú, nhưng hắn thật sự rất muốn đánh mở hút Trần thành thị có thể là phút hút sạch sẽ. Không tốn thời gian bao lâu, Hoàng Lệ dẫn hắn tiến vào một nhà tương đương hào hoa mặt tiền cửa hàng. Nước Đức thúc thúc, ta sống trở về mới vừa vào cửa, hoàng lệ cao hưng hô. trong tiệm chủ cửa hàng là một người trung niên, da sám người ngoại quốc, vóc dáng không cao, nhưng trong ánh mắt tràn đầy tinh minh thương nhân. hắn nhìn thấy vương hậu, ngay từ đầu mừng rỡ như điên, tiếp đó bầu không khí rất nhanh liền biến mất, nửa khí cũng rất qua loa cho xong. trở về cảm giác thực tốt, trở về cảm giác thực tốt hoàng lệ không cảm thấy có cái gì không thích hợp bước thúc. ta từ giữa bên ngoài màu đen phong bạo mang về đồ vật, cũng là chúng ta tại trong vân trần bạo không có đồ tốt. xem bọn hắn, bọn chúng trị giá bao nhiêu tiền? màu sám người ngoài hành tinh cầm đi bọn chúng trong ánh mắt của hắn thoáng qua một chút ánh sáng, tiếp đó hắn thở dài nói, những vật này rất chân quý, nhưng mà chúng ta tại Vân Bảo Thành không có bao nhiêu người cần bọn chúng. À, chất lượng tốt tàng đá, sẽ lại không nhiều Hoàng Lệ kinh ngạc nói, ta hoa 4.000 khối tại Đen Lôi Thành mua về. Chất viêm, cái giá tiền này là căn cứ vào gia tộc của ngươi là một cái mối khách cũ sự thật này, cho nên nếu như ngươi đi cái khác cửa hàng, ngươi hẳn là sẽ thật cao hưng có 4.000 khối tóc dám trắng người ngoài hành tinh thoải mái mà cười nói. Hoàng lợi lùi về sau một bước, giống như bị nặng nề mà đánh một cái. Âu Dương Thần nhìn xem trong tay chữ vật vòng có chút giật mình ánh mắt. Chiếc nhẫn này kết cấu cùng phạm trù khác biệt. Không gian bên trong so trên địa cầu chứa đựng vòng muốn ổn định nhiều lắm. Thế gian không có loại vật này. Đồng dạng, trên địa cầu chứa đựng vòng đến hạn mức cao nhất, nó rất có thể mất đi chứa đựng công năng, bởi vì hai thế giới không gian là không giống nhau. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì hắn phòng chứa đồ sẽ mất đi. Cuối cùng, hắn lên được quá đột nhiên, rất nhiều chuyện cũng không có chuẩn bị kỹ càng, phía trên không biết. Nhìn thấy đứt thuốc cùng hoàng lệ kinh ngạc nhìn thấy chính mình, Âu Dương Thần đem cất giữ giới chỉ đưa cho hoàng lệ. Người nói ta nghĩ chúng ta có thể tại trước khi bắt đầu xem trước một chút thị trường. Vừa mới buộc phát tâm tình bi thương đột nhiên bị đánh vỡ, ngươi từ đâu tới đây? Ngươi không thể thay ta chất viêm làm quyết định. Ta cho ngươi biết, trong tiệm ta đồ vật cơ bản không thể bán. Âu Dương Thần mỉm cười nói vọng nhất, ngươi trên cơ bản không thể nói. Làn da màu xám người ngoài hành tinh ngạt thở mà chết, còn chưa kịp mở miệng, Âu Dương Thần nói bổ sung vấn đề của ngươi là rất khó chào hàng, nhưng ta không cho rằng đây là một cái vấn đề ngươi. Ngươi cái này da xám người ngoại quốc tức giận phi thường, hắn làm nhiều năm như vậy chủ cửa hàng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua so với hắn nói chuyện càng có công kích tính người. Ngươi biết, hắn là cái chủ cửa hàng. Tại cái này Vân Trần Bạo thành thị cũng là một đại nhân vật. Chương 217, Kim cương. Lúc này, Nô Đức đột nhiên ý thức được có chút không đúng. Vừa rồi, hắn nói hắn ngẩng đầu nhìn cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện nam Hải, nhưng bây giờ hắn ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn xuống, ta ý thức được chân của ta rời đi mặt đất. Trước mặt hắn người kia bắt lại hắn gái, đem hắn giơ lên. Đừng đem ta ép thật chặt. Lô Đức tức giận phi thường, muốn dây ruột Nhưng mà chỉ có lúc này hắn mới ý thức tới, hắn đã không cách nào tại trong tay của người này phát huy lực lượng của mình, giống như hắn là một người làm một quanh năm hỗn hợp tại báo cắt thành thị Lao Vân Hồ, hắn không biết ở nơi nào sẽ gặp phải cứng rắn gốc dạng, có lẽ là nguyên thâm thời kỳ đại sư, dưới loại tình huống này hắn phí công giấy rửa. Khi hắn cẩn thận sau khi tự hỏi, nét mặt của hắn trở nên đơn giản thành thật. Đại sư Huynh Sáu, nếu như ngươi nói ra suy nghĩ của mình, cũng không cần nói ô dương nói. Hắn mỉm cười nhìn Lỗ Đức, một cái chân chính thương nhân, hắn thay đổi khuôn mặt tốc độ còn nhanh hơn là sét nhìn thấy Âu Dương Thần cười kỳ quái, Nô Đức Tâm hoảng ý loạn, thấp giọng nói đại nhân, hôm nay là con mắt của ta không biết Thái Sơn, nếu như ngươi nhường ta, ta Nô Đức sẽ có một cái trầm trọng cảm tạ. Hắn vừa mới nói xong, cổ một phát, cả người lập tức liền ngã trên mặt đất. đa tạ. Âu Dương chân chân cười hỏi, Nô Đức khuôn mặt cứng ngắt lại, hắn nói, hắn không có ý thức được, hắn tại nhìn một cái muốn nói cảm tạ người. Hắn do dự một hồi, thống khổ từ trước ngực lấy ra một cái cất giữ giới chỉ, nhưng còn chưa kịp lấy ra, toàn bộ cất giữ giới chỉ liền bay đến Âu Dương Thần trong tay. Âu Dương Thần nhìn một chút bên trong phòng chứa đồ có chút tạp vật còn không có gặp qua đối với hắn cái này thanh giáo đồ hòa thượng tới nói không dùng được lười nhắc đã thấy nhiều Âu Dương Thần trực tiếp đem đồ vật bên trong lấy ra sau đó đem chữ vật vòng thu lại thể nội có một cái chứa được vòng Âu Dương Thần tâm lập tức thư thái rất nhiều mặc dù giới chỉ bây giờ là trống không nhưng tương lai nó sẽ đạt tới đỉnh phong đó học trưởng Nguyên Ngô Đức nhìn qua rất thống khổ chiếc nhẫn này không phải Nguyên Thị huynh đệ có thể thứ năm giữ hắn là một cái chủ cửa hàng để cho tiện lý do hắn thanh toán một số tiền lớn đến nỗi quả lê cũng là bởi vì gia tộc duyên cớ mới kế thừa một cái cất giữ giới chỉ. Thông thường nguyên bảo bối viêm sĩ, cái kia đều dùng không gian cực nhỏ túi chứa vật. Vì cái gì? Ngươi có ý kiến gì không? Âu Dương nhìn qua phần gáy Ngô Đức, mỉm cười hỏi, hắn có phải là cố ý hay không? Không, không, đây chỉ là một cái nhẫn, ngươi có thể nắm giữ nó Ngô Đức nói, rụt cổ một cái, hoảng sợ khoát khoát tay. Âu Dương thần nghe xong lúc này mới hài lòng cười, quay người đi ra ngoài cửa. Nhưng mà tại hắn đi ra ngoài phía trước, Ngô Đức bắt lại hắn, nghiêm túc nói tiên sinh, nếu như ngươi có thể thuyết phục cái kia tiểu Viêm Hải bán cho ta một vài thứ, ta nô đức thốt ta ta nhất định phải vô cùng cảm tạ ngươi tiếp đó hắn nhớ tới tổn thất của hắn hắn rất nhanh nói bổ sung ta nguyện ý đem ta một nửa lợi nhuận cho ngươi nó ít nhất giá trị ba vạn anh thạch Âu Dương nhìn hắn một cái một câu nói cũng không nói hắn vừa đi đi ra cửa tiệm Hoàng lệ trực tiếp hướng về phía mở mở ghế sofa gần người trong mắt tràn đầy màu lam màu sắc nhìn thấy Âu Dương thần đi ra nàng thấp giọng hỏi Âu Dương thần ta không thích hợp làm ăn sao đúng vậy Âu Dương chân bình chỗ yên tĩnh vắng lặng trả lời Hoàng Lệ nghe xong tiểu cô nương này sửng sốt một chút, nguyên lai tưởng rằng sẽ có được vài câu an ủi, không nghĩ tới cái này Âu Dương Thần sâu trực tiếp như vậy. Cái này rất đả thương người sao? Âu Dương Thần không để ý đến nàng vẻ mặt kinh ngạc, mà lại hỏi ngươi thực sự là ngu xuẩn. Ngươi thơ lại thiệt lương, người nhà của ngươi liền không có những đường ra khác sao? Khi Hoàng Lệ nghe được người nhà bà chữ, nàng càng thêm khó qua, thì ra nhà ta tại Báo cắt thành còn rất nhiều tài sản, nhưng mà đã mất đi tài sản, bọn hắn đều bị người khác cướp đi sáu. Ta hỏa thành bên trong một cái khác đại gia tộc nhi tử ký hút nước, bởi vậy Ta ly hôn Âu Dương giữ yên lặng, đó thật là một cái lê lớn. Mặc niệm một lát sau, hắn tính thăm dò mà hỏi thăm ngươi chẳng lẽ không muốn rời đi báo cắt chi thành, đi một cái phồn bình chỗ sao? Âu Dương thần, ta thật sự không biết ngươi hôm nay là thế nào sinh hoạt, thế giới bên ngoài có thể rất nguy hiểm, dù cho ngươi là như vậy một cái hòa thượng cho anh, ra khỏi thành nếu như ngươi không đi rộng lớn hải xa phương hướng, đoán chừng không đến 100 trăm liền sẽ bị đánh cướp, lại càng không cần phải nói giống ta dạng này xinh đẹp viêm hải, nhớ tới liền sợ, hoang lệ dùng mình một cái. Âu Dương chân phát hiện cái kia viêm hải rất tự戀. Nhưng điều này cũng làm cho hắn đối với thế giới có tốt hơn lý giải. Cái này hạn mức cao nhất không phải chủng tộc thành kiến, mà là luật rừng cực đoan diễn dịch, bởi vì kẻ yếu là cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng Âu Dương Thần càng ưa thích cái này đơn giản thô giáp thế giới, không chấp nhận, không còn đạo đức gò bó, cũng rất tốt. Chỉ là không biết sư phụ lão nhân gia ông ta bay đến đi nơi nào. Còn có cái kia đáng chết trắng đông sinh Âu Dương Thần trong lòng bí đạo. Căn cứ vào quan điểm của hắn, Thăng Thiên thế giới hẳn là có tổ chức, dù sao, đây là mấy vạn năm trước chuyện, nhưng mà Thăng Thiên rất nhiều người. Hắn chỉ là cái gì cũng không biết hắn cũng không đi đâu cả, nhưng hắn cũng không gấp gáp, dù sao hắn có một cái chỉ định theo dõi cơ hội, nếu quả như thật không biết đi nơi nào, xấu nhất lợi dụng cơ hội này theo dõi phụ huynh, còn có địch ma cao canh chuyện, khi hắn lấy được cựu luân kim tệ lúc tựa thân để cho hắn bay đến ma quỷ chi thành, vật này một mực tại trong óc của hắn, nửa ngày sau, Âu Dương Thần mang theo Hoàng Lệ ở trong thành mấy nhà thực tập tài nguyên cửa hàng, cuối cùng đem tổn chữa vòng bên trong đồ vật lấy 12 vạn nguyên giá cả bán cho Vân Thạch hàng hóa, trong thời gian này, Âu Dương Thần vô tình hay cố ý hỏi Hoàng Lệ rất nhiều chuyện, nhưng mà. Hoàng lệ chỉ là một cái kết đan, đến cùng sự tình gì đều chưa thành thủ. Thăng liền Thiên Đô chưa nghe nói qua. Âu Dương Thần, ngươi quyết định gia nhập vào chúng ta Sa Diêu Đại gia đình sao? Nếu như ngươi gia nhập vào, ta bây giờ có thể cho ngươi một vạn tiến, ba tháng, không, sáu tháng tiền lương. Ngươi cảm thấy thế nào Hoàng lệ tại trong tiệm phất phất tay, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Tiếp đó trong mắt nàng thắng lợi đã biến thành sợ hãi, bởi vì tại Âu Dương Thần sau lưng xuất hiện một cái vóc người cao lớn, làn ra hồng luận, không tức giận ngụy tử. Âu Dương Trân Bình chỗ yên tĩnh vắng lặng nhìn xem trên vai Hồng trưởng có ý tứ gì. Võ đức trong tiệm có ta hoa quả khô, ngươi đem hắn cất giữ vòng lấy ra, chuyện này liền xong rồi." Dùng sức mạnh hữu lực cấm thanh. Nghe được cái này, Âu Dương Thần không có bất kỳ cái gì phản ứng, Hoàng lệ rất sợ. Tại cái này cao lớn viêm đạo sĩ trước mặt lại là các phong thành nổi tiếng cường giả. Nguyên Thâm Vi giữa kỳ viêm, mọi người lên mắt đỏ kim cương tên hiệu. "Trí tiên sinh, ngươi tại sao muốn ngạc nhiên đâu? Hắn cái này ngoại quốc hòa thượng sao có thể cầm đứt thuốc giới chỉ? Ngươi nhất định là sai lầm." Mời xem hảo hắn chỉ một kim cương không nhìn thẳng Hoàng Lệ mà nói. Một cái chủ giáo không thích hợp nói cho hắn biết nên làm như thế nào. Hoàng Lệ nhìn thấy cái này, nhắc nhở nàng nói trong thành là có quý củ. Ngươi không thể đánh đỡ, cũng không thể tổn thương bất luận kẻ nào. Cửa hàng giới chỉ, ta chỗ này có. Nàng lấy ra nàng trong tiệm giới chỉ, đưa đến kim cương nơi đó. Ta nghĩ tại trong không đức phòng chứa đồ có 12 vạn con chỉ mộ vừa nói bổ sung. Hoàng Lệ nghe được cái này dừng lại động tác, đem tảng đá đuổi ra ngoài, tức đến cơ hội tại chỗ thổ huyết. Rõ ràng, chỉ là cửa tiệm kia cũng cùng cái này mắt đỏ kim cương có quan hệ, cho nên mới biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu vấn thạch. Tiên nhiệm. Đồ trong tiệm giới chỉ, cho ngươi hoàng lê chịu đựng không đáp ứng. Mắt đỏ kim cương sắc mặt thay đổi, một mặt đỏ bừng, mấy phút sau, Âu Dương Thần bàn tay lờ mờ là màu vàng, nhìn thấy một màn kia kim sắc, mắt đỏ kim cương khuôn mặt lập tức phai màu, lại bị một loại không có gì sánh kịp chấn kinh thay thế. Đây là Cửu Hóa Kim Thân quyết định. Nghe được Cửu Hóa Kim Thân quyết định tên, Âu Dương Thần tâm động, không nghĩ tới cái này mắt đỏ kim cương vậy mà nhận ra hắn công đức phương pháp. Nhìn cái này thượng giới Cửu Luân Hoàng Kim, không hề giống hạ giới như thế không muốn người biết. Dù sao, cái tên này sau đó một cái Thậm chí toàn bộ trên mặt lê đều cho thấy rung động màu sắc. Vang rơi cái này thượng tầng dưới đấy là đã biết, cái này trên căn bản mang ý nghĩa mỗi người đều biết. Cảm giác đằng sau mắt đỏ kim cương hoàn toàn vương lòng bàn tay, Âu Dương Thần cũng vương. Hắn chỉ là cần một cái dẫn đường, cái này hồng kim cương tinh thần viên phục cũng có thể làm đến. Chỉ là tên kia quá thô lỗ, quá không thông minh, không thể làm gì khác hơn là thỉnh nô đức để để ngủ. Đạo giáo các bằng hữu, ta không nghĩ tới các ngươi có thể luyện thành cửu chuyển kim thân quyết tâm, ta không biết Thái Sơn, xin đừng nên để ý mắt đỏ kim cương hướng Âu Dương Thần túi đầu bội tội. Trong mắt của hắn toát ra một loại gọi là sùng bái cảm xúc, thậm chí ở trên người hơi có run rẩy. Âu Dương Chân con mắt lóe lên một cái, không hề nói gì. Nửa giờ sau, hắn có thể biết số 9 đường cái. Loại kỹ thuật này ở cấp trên thế giới lưu hành nhất. Ngươi có thể tại bất luận cái gì một con phố khác mua được nó, nhưng mà chỉ có 100 vạn người hành nghề. Có truyền luôn nói, nếu như ngươi có thể luyện tập cái này cựu luân ký bài, ngươi liền có thể gia nhập vào Ác Ma Chi Thành, trở thành Ác Ma Chi Thành quan phương tín đồ. Ác Ma Chi Thành là thế giới trên mặt đất cường đại nhất ma pháp lực lượng là một cái người tháo vất làm, không phải loại này thần tạo thành. Càng nhiều nghe đồn, tùy tâm sở dục mặc thành quan đệ tử tại mấy trăm cái thành thị dưới mệnh lệnh, đến hàng vạn mà tính mặc tú. ở cái thế giới này rõ mặc rõ, mưa mặc mưa, vạn năng vô địch. So sánh với bọn họ, bọn hắn giống như bầu trời long, trên đất côn trùng. bọn hắn liền ngẩng đầu nhìn cũng không sướng. Đạo hiếu, cửu luân kim thân là luyện thân phương pháp hữu hiệu, người to con như vậy, làm sao lại luân lạc tới tình trạng này? Hồng Vân Vương Cương vừa nhìn Âu Dương Thần, đến nỗi hoàng lệ gần như sắp nhạt té sỉu. Mặc dù nàng biết cửu chuyển kim thân cường tráng nhưng cũng không biết chỉ cần có thể luyện cựu chuyển kim thân cường tráng, liền có thể gia nhập vào loại này thần kỳ thành thị sự tình nếu như không phải là bởi vì thiếu viêm thận trọng nàng bây giờ sẽ ôm Âu Dương chân đuổi tiếp đó phanh chúng ta làm bạn à a. a ai sẽ nghĩ đến hắn chỉ là tùy tiện tuyển một người thậm chí có cơ hội trở thành vì tòa này thần kỳ thành thị chính thức tín đồ có thể này lại trở thành trong nhân sinh ta tối tự tâm bút mình một lần ngày ma thành cách nơi này có bao xa Âu Dương thần thân rất bình tĩnh nhưng nhìn xem cái kia được giải thưởng lớn quá lê tâm tình không khỏi cũng nhận ảnh hưởng trở nên hưng phấn lên Một câu nói, ta không biết nên nghĩ như thế nào, mắt đỏ kim cương nghe xong lời này, suy nghĩ tỉ mỉ trong chốc lát, nghiêm túc nói rất xa, rốt cuộc có bao nhiêu xa. Ta nhìn thấy nguyên thâm hòa thượng, nhiều nhất có thể bay đến 10 năm, Âu Dương Thần nghe vậy cả kinh, kém chút té ngã trên đất. Nhiều nhất 10 năm. Ta còn không có luyện thế nào tập qua, được không? Hạn mức cao nhất lớn bao nhiêu? Nguyên Thần Viêm Sĩ bay 10 năm, coi như thiên ma thành tại thiên ai, cái kia thượng giới cũng so nhân gian hơn 10 vạn lần. Hoàng Lệ ở một bên nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, đem chính mình chứa đựng giới chỉ giao đến trong tay Âu Dương Thần. Âu Dương Chân Đây là ta toàn bộ, ta sẽ đem nó xem như lễ vật cho ngươi mượn, nhưng mà nhớ kỹ, nếu như ngươi phát tải, đừng quên. Chương 218, phòng ngựa chu đáo. Mắt đỏ kim cương một bên nhìn thấy cái này cũng có chút tâm sự, lại cảm thấy thật giống như mạo phạm hòa thượng này, trong lòng liền bất an. Âu Dương Chân một hữu cầm tới giới chỉ, nhưng mà thấp giọng nói thành phố này thật sự cường đại như vậy sao? Phụ thân ta nói cho ta biết, thành phố này phi thường cường đại, mà phụ thân ta, là ta tổ phụ nói cho hắn biết sáu. Trí mắt kim cương như có điều suy nghĩ nói, nhìn trời bên cạnh, tại trong nguyên sắc ánh mắt Phản phất nhớ lại một cái truyền thuyết đáng sợ, ta quyết định đi ngày ma thành. Âu Dương Trân làm ra một cái tức thời quyết định, hắn nhất thiết phải nắm chặt thăng cấp cải tiến, tranh thủ sớm ngày thu được hạn cuối sức mạnh, tùy thời chuẩn bị xuất kích. đương nhiên, đề thăng cùng trở thành phương thức tốt nhất, chính là gia nhập vào lực lượng cường đại. Vốn là hắn cũng nghĩ tìm một chút thăng thiên sinh viên lớp lớn, nhưng hiện tại xem ra thăng thiên sinh viên lớp lớn cùng ác ma chi thành, đơn giản chính là một cái đãng vụ a. Đến nỗi cái kia nhất định theo dõi cơ hội, hắn cũng không nguyện ý dùng bởi vì cái này thượng giới cùng hạ giới căn bản không phải một cái khái niệm nếu như sử dụng thỏa đáng nó có thể trực tiếp thay đổi vận mệnh nghe được Âu Dương lời nói Hoàng Lôi lại đem đồ vật bỏ vào Âu Dương trong tay đồng thời hắn một mặt nghiêm túc nói Âu Dương ta đã hướng ngươi làm ra bằng hưu hứa hẹn nếu như các ngươi phát tài không nên quên lẫn nhau bên cạnh hắn mắt đỏ kim cương khoa trương hơn tại trong đường hầm quỷ một chân trên đất đạo sĩ các bằng hưu ta muốn trở thành người theo đuổi của các ngươi cùng các ngươi cùng đi mà quỷ chi thành từ giờ trở đi đạo giáo bằng hưu thế nhưng là có mệnh lệnh ta không dám chống lại thỉnh đạo giáo bằng hưu hoàn thành Chí mắt khoảng không túi đầu xuống ánh mắt bất an với hắn mà nói đây là một cái thay đổi hắn sinh hoạt cơ hội nếu như cái này tương lai viêm đạo sĩ thật sự gia nhập ác ma chi thành như vậy hắn làm một tùy tùng địa vị lại đột nhiên tăng thêm một ngàn lần mặc kệ tình huống có nhiều hỏng bét hắn cũng có thể cùng ác ma chi thành hoàn cảnh ác liệt gặp thoáng qua có thể còn có thể đi đi vào Âu Dương Thần nghe vậy lâm vào trầm tư bắt đầu lợi dụng cái hệ thống này tới khảo nghiệm hồng kim cương phẩm nước tại ngươi ý thức được phía trước ngươi đã bày đã đường này Âu Dương Thần dần dần có thế giới tốc độ khái niệm căn cứ vào mắt đỏ kim cương thuyết pháp tốc độ của phi thuyền không thua gì nguyên thần viêm sĩ nhưng ở trong óc của hắn tốc độ phi hành của hắn cùng nguyên thị huynh đệ một dạng nó cũng cần phải cùng thế giới này không gian có liên quan dọc theo đường đi Âu Dương Thần còn phát hiện một chút thiên tài bảo dấu, nhưng không biết có phải hay không là quá hoang vu nguyên nhân hắn phát hiện thiên tài bảo dấu giá trị cũng không cao nhưng hắn vẫn là lựa chọn tiếp nhận thế giới hiện tại bất đồng rồi nhưng ở trên thế giới này hắn hấp thụ giao hấn hắn không có chính mình nhặt lên mà là để cho Ngô Đức nhặt lên Ngô Đức tự nhiên vì thế mà vui mừng khôn xiết. Hắn thu thập mấy lần về sau, hắn vẻ vải biến mất, thay vào đó là đỏ bừng cả khuôn mặt. Coi như không phải hắn, cảm giác cũng không tệ. Toàn bộ trên thuyền tràn đầy sung sướng bầu không khí, chỉ có Hoàng lệ tại góc tường suy xét. Chủ nhân của ta, chúng ta nhất thiết phải hoàn toàn bay ra sa mạc phạm vi, ước chừng một tháng về sau. Ta rất hổ thẹn nói, đời ta chưa bao giờ từng rời đi sa mạc, ta đối với sa mạc bên ngoài thành phố lớn không hiểu nhiều, ta ngượng ngùng tự giới thiệu. Một tháng. Nghe được cái số này, Âu Dương thần cái chán hơi nhũ lên, hắn không có nhiều thời gian như vậy lữ hành. Có biện pháp nào không để cho phi thuyền bay càng nhanh? Mắt đỏ kim cương do dự một hồi. Trừ phi chúng ta tìm được biết bay quái vật, đem phi thuyền hướng phía trước kéo biết bay quái vật đồng dạng so với chúng ta Viêm đạo sĩ bay nhanh Âu Dương Văn Ngạn nhìn xem phía ngoài phi thuyền xa xôi, cứ việc cái xa điều này là từ nguyên thị kiến tạo, nhưng mà nó cũng không so phi thuyền chậm bao nhiêu. Cái này nhất định chính là xích mục đi ở hòa thượng trước mặt ý tứ ta không có thời gian lãng phí ở trên đường Âu Dương lẩm bẩm, do dự phút chốc, quyết định lợi dụng cơ hội này truy tung hắn mấy ngàn dặm anh. Phương viên một vạn dặm anh bên trong, có hay không so ta yếu hơn phi hành quái vật? Cái này giống như một chiếc xe, đi tới cửa nhà ngươi. Cân nhắc đến điểm này, hắn rất nhanh cải biến mắt đỏ kim cương phương hướng. Tại bọn hắn phía trên, hai cái bạch hạc đang đánh nhau, tất cả bạch hạc đều đang thả bắn vân hồn chập trùng, mặc dù so phía dưới tăng lực càng qua loa cho xong. Phạm Đạo Hữu, ngươi tại sao muốn ép buộc đối phương, sự kiện kia ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, ngươi biết, cảm tình chuyện này là không thể coi bách. Bị thúc ép xoay dưa hấu là không ngọt nào. Nhìn thấy mình rơi vào đằng sau, Nico tức giận nói, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Ở phía xa, Âu Dương Tĩnh Trú yên tĩnh vắng lặng nhìn xem hiện trường. Hắn không nghĩ tới hai cái này biết bay quái vật còn có một cái chủ nhân. Như vậy, an cấp vẫn là lấy đi. Tại trong phàm nhân thế giới, nếu như hắn ăn độ vật gì, hắn sẽ bồi thường, nhưng bây giờ hắn không còn có cái gì nữa. Nhìn xem hai cái hạt làm xong thích, Âu Dương Thần trong lòng thở dài nói ai, nếu như ta không mang tới bọn chúng, bọn chúng tương lai nhất định sẽ tách ra. Có thể bọn hắn đời này sẽ không còn được gặp lại đối phương. Đây là cỡ nào thật đáng buồn a. Âu Dương Thần nghĩ tới cái này, nghĩ tới hắn cùng Tây Song, ta kém chút khóc tại chỗ. Ngụy Thế giới tràn ngập người yêu Âu Dương Thần âm thầm hạ quyết tâm, kế tiếp thân thể của hắn lóe lên, bay thẳng đến hai cái hạc phía trước, ý thức thoáng khiếp sợ một cái, hai cái hạc té xỉu. Đây là vì ngươi tốt, vì sau này cuộc sống hạnh phúc, ngươi đầu tiên phải nhẫn lại Âu Dương Thần sâu nói nhỏ một tiếng, lôi kéo hạc bay, không lâu liền biến mất ở chân trời. Phía dưới, một nam một viêm, hai tên viêm sĩ, còn tại chiến đấu, cũng không có chú ý đến. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ đi qua, trong đó một cái chói trang mười ý thức tới có chút không đúng. Một cái lao tặng, con của ta. Nam Viêm cũng là một mặt ngốc cùng nhau nhìn chung quanh lại tìm không thấy hạc dấu vết. Vì cái gì? Nhi tử ta ở nơi nào? Chói trang nghe được cái này, kém chút thổ huyết, bị ai mà hùng mạnh tiếng giống lao tặc. Người đem nhi tử ta chính tiết cũng cấp đi, còn nghĩ bắt cóc nó sao? Nam tú lắc đầu liên tục, vô tội khuôn mặt, mềm yếu nói ta không có. Bọn hắn không tốn thời gian bao lâu. Âu Dương Thần Nam ngồi ở trên thuyền, thuyền phía trước là hai cái trở lên cần câu. Cái này hai cái vân hạc cũng là vì viêm phục tinh thần cảnh giới, tại Âu Dương Thần lời khuyên phía dưới làm cỗ lực, đem tốc độ của phi thuyền đột nhiên đề cao rất nhiều lần. Nhưng mà hai cái hạc vẫn ở vào thời kỳ trăng mật, thỉnh thoảng bay lên lỗ thay cùng một chỗ ca hát, nhìn thấy nằm ở nóc thuyền xa hôi bị thương rất nặng. dù sao đây là hoàng lê gia tộc cuối cùng một tòa chân chính sa điêu, không có những thứ khác sa điêu có thể cùng sánh ngang. chủ a, ngươi từ nơi nào nhận được cái này hai cái hạc? chẳng lẽ không có chủ nhân sao? ở trên phi thuyền, mắt đỏ kim cương thấp giọng hỏi. chẳng thể trách hắn hỏi, trong đó một cái hùng hạc trên thân còn mang theo rất nhiều màu hồng phấn vật phẩm trang sức sáu, bình thường bái vật chủ nhân cũng sẽ không cho mình trang phục. có thể có, ta trên đường nhận. Không nhìn thấy những người khác Âu Dương Trân bất chú ý mà trả lời. Chi Mộ vừa không muốn nói cái gì, nhưng mà nghĩ nghĩ, liền không lại hỏi. "Tiểu Kim, ngươi nghe nói qua Thăng Thiên Sao Âu Dương Trân hỏi, có phải hay không thần mây lên tới trên mặt đất?" Nghe được cái này, Chen Trầm mặc. Hiện tại xem ra, lên cao sinh vật số lượng là hiếm thấy như thế, đến mức Nguyên Diễm sâu mắt đỏ kim cương chưa từng có nghe nói qua. Trong mấy mắt, Âu Dương Trân cùng đồng bạn của hắn ở trên phi thuyền vượt qua 10 ngày. Hoàng Lệ đã sớm quên đi trước kia phiền não, thỉnh thoảng tìm kiếm đầu. Đi qua nửa tháng lưu trình, sa mạc đã biến thành vùng bùn không chỉ có như thế, thậm chí trong không khí vân hồn cũng biến thành càng thêm cường đại. Trên đường, chúng ta có thể thường xuyên nhìn thấy một chút trước kia tăng lữ, nhưng mà đám tăng lữ đều rất lạnh lùng, rất không thân. Âu Dương Chân tán loạn ý thức của hắn, dọc theo con đường này hắn kỳ thực gặp mấy cái hòa thượng đánh nhau, nhưng hắn sớm bị phát hiện, thế là tránh đi đi qua. Không phải hắn sợ phiền phức, mà là hắn không thích phiền phức. Bay nửa tháng này, hắn thật sự không có ở phía trên cảnh giới tìm được liên tục Viêm đạo sĩ. Lại qua nửa giờ, phi thuyền cuối cùng đặt tới cái mục đích thứ nhất địa, mong Vân thị Mong Vân Thành so cắt phong thành lớn hơn nhiều lần, vô luận là mắt đỏ kim cương, Hoàng Lê vẫn là ủ tễm. Nhìn thấy phía dưới tòa thành phố khổng lồ này đều tràn đầy ngạc nhiên cùng rung động. Khi ta tỉnh táo lại, chủ nhân, ta dùng ta tại báo cắt thành tất cả tài sản đổi chiếc phi thuyền này, còn lại Vân Thạch bị dọc đường phi thuyền tuôn phệ. căn cứ vào kế hoạch của ta, chúng ta nhất thiết phải đang nhìn Vân Thành ngây ngốc một hai năm, thẳng đến chúng ta kiếm lời đủ tiền mới có thể xuất phát đi tới một cái mục đích Âu Dương Thần không phản bắt được. Ta không nghĩ tới hắn cuối cùng sẽ nghèo rất mù mờ, không thể không công tắc cùng lữ hành. Lỗ Đức Hưng Phấn nói chủ à, ta không nghĩ sẽ vượt qua một, hai năm, nhưng chúng ta cần tìm một cái địa phương lão bản tới chiếu cố chúng ta. Đi tới nơi này cái hạn mức cao nhất, lạ lẫm, đến giá cả, đến nhân tài bảo tàng, đến tất cả sức mạnh đều không hiểu rõ, cho nên tốt nhất bảo trì địa thấp, ăn cấp ngẫu nhiên là có thể, nhưng thường xuyên ăn cấp hậu trường khó tránh khỏi gặp phải khó khăn. Phải biết hắn bây giờ không phải là người ủng hộ, vạn nhất luyện ngục phía trên cường giả sợ hãi, hắn cũng nhất thiết phải phát huy đến thực chất. Có mấy người trả tiền bảo thành, tiếp đó tìm một nhà quán trọ ở lại. Âu Dương Thần tiếp đó đối với đám người nói chúng ta lẫn nhau chế tạo đối phương hí kịch, nhưng mà nhớ kỹ, không cần khơi mào sự việc, phải khiêm tốn. Có việc muốn ta, hiểu chưa? Minh Bạch, mấy người chăm miệng một lời cùng ý. Vậy đi. Âu Dương Thần vung tay lên, ba người vỗ một cái, cái kia dáng vẻ hưng phấn nhìn không giống như là vì kiếm tiền, mà là ưa thích đi mua sắm. Nhìn xem ba người bóng lưng, Âu Dương Thần nụ cười nhạt nhạt. Mặc dù hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể được đến rất nhiều tặng đá, hắn vẫn là chứa chấp thủ hạ của hắn, đồ đệ của hắn, mà không phải chiếu cố bọn hắn. Nếu như ba người bọn hắn có thể tại Vân Thạch huyện kiếm lời mấy ngàn lũ SD, ít nhất bọn hắn còn có luyện tập cơ hội, đúng không? Chờ chúng ta ba cái đều đi. Âu Dương Thần cũng bắt đầu nghĩ biện pháp, ở trong mắt hắn, biện pháp nhanh nhất đương nhiên là trực tiếp lợi dụng vạn giặm theo dõi, tìm cơ hội. Nhưng nghĩ lại, hắn cự tuyệt. Mặc dù cảnh vật chung quanh so báo cắt thành muốn hảo, nhưng cũng tốt có hạn, so phía dưới tứ đại môn cảnh vật chung quanh càng kém, không cần dùng 100 vạn giặm anh đi theo dõi. Ma anh tuấn tiêu sái, liên tục không ngừng tu vi, vô luận là bằng bề ngoài vẫn là bằng tu vi, đều có thể lẫn vào rất tốt ngươi sẽ không cứ như vậy rời đi cơ chế, tiếp đó chết đói a. Hừ. Âu Dương Chân lãnh đạm mà hừ một tiếng, rời đi con trọ. Thời đại này, muốn cầm tới tiền là không thể nào. Tăng Lữ không phải nhân loại. Bọn hắn không thể mất đi tài sản của bọn hắn. Hệ thống, phương viên 5 km bên trong có không có đánh mất tảng đá? Đúng vậy, tại chủ nhân phía tây 3.200 m dưới cây có một khối đá trên thực tế là có chen rất khiếp sợ, tiếp đó tỉnh táo đi hướng tây. Viêm đạo sĩ nhom trên đường vui tới, trên mặt bọn họ biểu lộ so bên ngoài thành Viêm đạo sĩ biểu lộ muốn nhu hòa nhiều lắm. Không lâu sau đó, Âu Dương Siêu trông thấy một gốc cái cổ siêu vẹo tây, rút ra vạn vật chi thần phong, dùng cái sèn đào, rất nhanh liền moi ra một cái nửa thối giữa cái dương. Nhìn có mấy ngàn năm lịch sử, hoặc là chủ cửa hàng quên cái dương, hoặc chính là hắn sớm đi. Mở ra nhìn, bên trong có 200 khối tinh vân thạch, hẳn là có chút dấu không dậy nổi giới chỉ cấp thấp tăng nhân tư tiền. Âu Dương Thần đem 200 kiện hàng hóa để vào vân thạch khoảng không tồn trữ vòng bên trong, tâm tình lập tức thay đổi xong đứng lên. Đi tới nơi này cái hạn mức cao nhất, hắn cuối cùng giành được hắn đệ nhất bình vàng. Mặc dù chỉ có 200 tảng đá Nhưng cái này khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Đạo sĩ bằng hữu, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Quá nguy hiểm, Vương đại ca, nghe ta một lời khuyên, không cần liên lụy vào. Rất nhanh liền rõ ràng, một chút tăng lưu tụ tập tại trung tâm thành phố, bọn hắn đang thảo luận một chút tựa hồ cùng một cái chân chính dưới tinh thần hàng chuyện có liên quan đến. Âu Dương Thần đột nhiên đối với vật này chân thực tinh thần cảm thấy hứng thú, hắn nghe nói tại báo cắt trong thành, có một cái cường đại quái vật gọi. Thì như, đậu xanh là rùa đen, trên kỹ thuật này là chính xác. Tại rộng lớn trong sa mạc có một cái truyền thuyết, có một loại chân chính tinh mê gọi bọ cạp, lực lượng của nó rất đáng sợ, phàm là gặp phải tăng lữ, không ai có thể sống sót. nhìn xem thông cáo bài, Âu Dương rất nhanh liền biết chuyện gì xảy ra. thì ra, tại cái này Mông Vân Thành đông mặt một mảnh mờ mịt bên trong, có một đoạn giả lập luyện ngục thời kỳ thật tử tôn, trong một năm đã giết chết rất nhiều quá khứ tăng lữ, tạo thành thương nghiệp con đường thay đổi tuyến đường, làm cho Mông Vân Thành chịu tổn thất thật lớn. cho nên thành thị chủ nhân muốn tụ tập thành thị chủ nhân, cùng một chỗ giải quyết chân chính tinh thần hậu duệ, cùng cái gọi là chủ nhân, thấp nhất cánh cửa là tinh thần đỉnh phong cái này một cái liền có thể đánh lui trung quanh số đông tăng lữ nếu như chúng ta thành công chúng ta có thể hướng thành chủ đưa ra thỉnh cầu 6. điều kiện này quá võ đoán Âu Dương tâm nghĩ nhưng ngay tại khi đó một cái nam nhân cùng một cái viêm người hai cái tăng lữ từ đằng xa tới trên mặt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ khi bọn hắn đến bảng thông báo lúc hai người châm miệng một lời mà đối bọn hắn bên cạnh viêm sĩ nói mang ta đi chủ cung điện Âu Dương thần cách đó không xa cũng nhìn thấy cái này làm quá nhiều hai người kia không là người khác đúng là hắn từ trong tay hắn cướp đi hai cái hạng chủ nhân sáu chỉ là vì tới nơi này lần nữa trương 219, tuổi còn rất trẻ hai người cũng là nguyên thâm phong tăng nhân cho nên trên đường cãi vã thật sự hù chạy chung quanh rất nhiều người tòa thị chính bên cạnh hòa thượng nói hai vị trưởng lão nói ra suy nghĩ của mình ta trước tiên dẫn người đi tòa thị chính âu dương thần nghe xong một hồi kết luận hai người kia căn bản vốn không biết cái kia hai không cần cầu ở nơi nào khi hắn nhìn thấy chủ điện viêm sĩ muốn dẫn hai người cùng đi lúc hắn vội vàng nói chờ đã ta cũng muốn đi tục nữ nói giết người phóng hỏa đốt đai lưng vàng người cũng là dạng này âu dương viêm sĩ cảm thấy âu dương viêm vĩ không có cảm giác có kinh ngạc hỏi ngươi cái gì viêm vĩ, Âu Dương Thần do dự một hồi, trịnh trọng kỳ sự nói liền húc. Cùng lúc đó, hắn thả ra một chút động lực, cảm nhận được đáng sợ áp lực, trung quanh tăng nhân đều tự giác lui về phía sau mấy bước, nhìn xem Âu Dương Thần ánh mắt tràn đầy kính sợ. Nhưng mà, Viêm đạo sĩ lại mừng rỡ như điên, nhanh đi nên đón hắn. Ngay trước hết mời, Thiên Sinh hắn cung kính nói. Liên cái kia hòa thượng, một nam một viêm, cũng đình chỉ tranh cãi, kinh ngạc nhìn xem Âu Dương Thần. Âu Dương Thần ba người trong thành tăng lữ dưới sự lãnh đạo vào thành. Lúc này, năm cái tăng lữ đã tụ tập ở trong phòng. Ngồi ở phía trên nhất là Mong Vân Thành Thành chủ, không phải. Vân Thành tử là trung niên luyện kim thuật sĩ tinh xảo bề ngoài. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Bọn hắn nói hắn đã làm 200 năm thành chủ. Cái này ba cái là. Vân Thành chi tử thấy được mệnh lệnh của mình. Khi hắn hé miệng, một cái họ Phạm trói trang, chủ động giới thiệu hắn, nói ta là Nhi tử Phạm Lãi. Đối diện Nhi cô lạnh lùng nói Vân Hạc ở tại Âu Lan. Thương Thành tử nghe xong lời này, đột nhiên ý thức được thì ra ngươi là Vân Hạc Tông Vân Hạc Thật Vương Vân Hạc. Vài ngày trước Ta nghe nói Hiến Hòa Tông phải phái người đi mong mây trợ giúp chúng ta. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đến. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm nói đến chỗ này. Khương Thành Tử từng có một lần tiếp xúc thân mật, có chút kinh ngạc nói chỉ có hai cái. Ngươi hạc. Nghe xong lời này, lại bắt đầu đối mặt. Tiếp đó cùng tiêu lên nói ngươi đây phải hỏi hắn. Nàng. Âu Dương Thần ở một bên, con mắt nhìn chằm chằm lỗ mũi và tâm, một bộ xem trò vui tư thế. Rõ ràng cái này Trích Hạc Tông còn có chút khí lực, cho nên hai người kia tại trước mặt chủ cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu thái độ cung kính lời của thành chủ cũng là lời khách sáo, bọn hắn tựa hồ đối với hai người kia đều không tôn trọng. nhưng mà Âu Dương phát hiện một chút vật thú vị. trên thế giới tất cả hảo tăng lữ tựa hồ cũng có tên của mình. hơn nữa cái tên này không giống hạ giới, tôn trọng cái gì hoàng đế nói, nhưng khác biệt, không có quy tắc có thể nói. có thể đây là thượng lưu xã hội cường điệu cá nhân lực lượng văn hóa chuyển biến. nói tóm lại, cái này đưa đến chủ nghĩa anh hùng cá nhân hưng khởi cùng chủ nghĩa sô venh suy sụp. nhìn thấy hai người lại muốn cãi nhau, Thương Thanh Tử nhanh chóng nhìn xem Âu Dương thần nói đạo sĩ này bằng hưu sáu. ngươi là? Ta đi ngang qua Tam Tú, Âu Dương Thần Âu Dương Thần bất đắc dĩ trả lời, hắn nghĩ lớn tiếng báo ra tên, nhưng thật sự không có. Khương Thành Tử nghe được Âu Dương tên, suy nghĩ rất lâu, không nghĩ tới bên cạnh có như thế một cái cường trắng người, nhưng lúc này thủ hạ của hắn nói cho hắn biết, trước mặt hắn người là một nhà nghệ thuật gia. Chỉ là một điểm, đủ để cho hắn tôn kính, lại càng không cần phải nói cái này Âu Dương Thần nhìn còn trẻ như vậy, rất có thể là đại môn hạch tâm môn đồ. Người này không thể bị xem nhẹ. Khương Thành Tử yên lặng cho Âu Dương Thần dạng này một cái nhắn hiệu, tiếp đó đứng lên cười nói Âu Dương đạo hữu, mời ngồi ở đây. Âu Dương Thần nghe xong chính mình chỉ phương hướng, ngồi trước đến bên trái, ở trước mặt của hắn là một tấm mặt mũi tràn đầy ưu buồn khuôn mặt, một cái xương gầy như que tủy lão đầu, nhìn không tốt lắm. Mà người này cũng tại tinh luyện giả tưởng cảnh giới tiến hành vi vụ, Âu Dương Thần liếc mắt một cái liền nhìn ra. Tại Phạm sư phụ cũng cùng nô lan sau khi ngồi xuống, Vũ Hán bắt đầu đàm luận hậu nhân chân khí. Nghe, nghe, Âu Dương Thần bắt đầu không quan tâm, trong đầu không khỏi nghĩ tới tên là gì vang dội vấn đề. Âu Dương Lệ Quân. Không, không đủ cường đại. Âu Dương Tôn Ngộ Không. Thật sự là quáng ngu. Âu Dương Kim Mao tìm về Quyển, đánh giám, ta đang suy nghĩ gì? Âu Dương thần một mực đang tự hỏi, nhưng vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi được tứ đại tác phẩm nổi tiếng ảnh hưởng. Tại hạ giới, tình huống cũng không giống nhau, hắn có thể đối với người khác nói ở trước mặt ngươi chính là thạch đầu thôn hậu duệ, đại tấn cùng đạt châu thống nhất giả, nam phong sơn kẻ thống trị, du định đan tông kẻ thống trị, nhân dân thủ hộ giả, thương triều kẻ thống trị, vô tận hải dương kẻ thống trị, trong lịch sử nhân loại người mạnh mẽ nhất bị thiên đường căm hận người, nắm trong tay sớm xe người. Đây là lúc bình thường. Thỉnh ở thành phố chính sảnh nghỉ ngơi một ngày, làm một chút chuẩn bị. Sau một ngày, chúng ta cùng lúc xuất phát. Âu Dương Thần cũng hoàn toàn khôi phục chi giác. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, hắn thu đến một đầu tinh thần tin tức. Đạo các ngươi chờ, cũng thỉnh cầu Cự Di Âu Dương Văn Ngạn một mặt cứng ngắc, nhưng cuối cùng đình chỉ tạo hình, chờ những người khác đều đi, hắn chuyển hướng thành chủ cung đỉnh. Một lát sau, Khương Thành Tử xuất hiện ở trước mặt hắn, biểu lộ so trước đó tùy ý hơn. Vì cái gì cái đạo sĩ kêu bằng hữu bảo ta tới đây, có đồ vật gì, trong bóng đêm giao dịch sao? Nghe được câu Dương Thần lời nói, Khương Thừa Tử cười nói đạo sĩ là cái người thẳng thắn, cho nên ta liền đi thẳng vào vấn đề, trầm tư phút chốc, Khương Thừa Tử đoan trang địa nói Âu Dương đạo hữu, ngươi không biết, ngoại trừ ngươi cùng hai cái Vân Hà tông, bốn người khác tiên hiệu Sư Sơn Tứ Thánh, là một cái tứ đại gia tộc, từ núi đá lao ra kỳ quái phương pháp lãnh đạo, bốn người bọn họ mang theo liên bảy, ngươi cùng ta hẳn là trước tiên phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện à. Âu Dương Thần nghe xong tâm chuyện, Chúng ta nhất định muốn ở đây bảo vệ lẫn nhau sao? Chúng ta nên làm cái gì? Ngươi có cái gì muốn nói, nhưng ngươi nhìn lúc nào cũng cùng người khác hợp tác. Chăm mặc thời gian rất lâu, Âu Dương Thần trên mặt đã trở thành không hề bận tâm, thậm chí có chút quỷ kế đa đoan hương vị. "Đạo sĩ Bằng hưu, ta người xa lạ này, đáng giá ngươi tín nhiệm sao?" Vũ Hán Nhi tử nghe xong tự tin này cười nói vốn là ta muốn cùng hạ sinh hai người kia chiếu cố lẫn nhau, nhưng bây giờ bọn hắn đều đã mất đi hạ, giữa hai bên còn có địch ý sáu. "Thật không phải là người tốt. Nhưng ngươi, một cái đạo giáo Bằng hưu, lấy ngươi tất cả chính trực, thoạt nhìn là một cái người vĩ đại. Dạng này người vĩnh viễn sẽ không làm bận tiểu sự tình, mà ta vẫn có năng lực nhìn thấy ngươi." Âu Dương Thần mỉm cười thấp giọng nói, ta một mực giấu đi sâu như vậy, không nghĩ tới ngươi sẽ nhìn thấy. Bởi vì thượng đế thích ngươi, ngươi cùng ta sẽ chiếu cố lẫn nhau, nhưng mà khen thưởng vụ hắn cười, cơ cơ bàn tay của hắn, nói chỉ cần ngươi giết chân thần hậu duệ, ngươi muốn cái gì, chỉ có ta có, hết thảy đều sẽ sẽ khá hơn. Sau một ngày, Âu Dương Thần đi tới trung tâm chợ một cái khai phóng không gian, khai phóng trong không gian đã dừng lại một chiếc phi thuyền, bên cạnh phi thuyền, cẩn cầu ở hai người còn tại tranh cãi. Nhìn thấy Âu Dương Thần tới, Phạm Lãy một mặt tức giận nói đạo bằng hữu, ngươi đối với ta phản đoán, cái này thối viêm người không có chứng cứ chỉ có thể nói là ta bắt cóc nàng hạng, ngươi mọi người nói không tức giận. Âu Lan lạnh lùng nói đạo sĩ bằng hữu, đừng nghe hắn nói liếm nói vượng, là hắn hạng bắt cóc ta hạng, bây giờ trốn đi, làm bộ là người bị hại. Âu Dương Thần nhìn rất lung túng, để cho chính hắn quyết định. Hắn nói cái gì? Một lát sau, hắn chỉ nói là hai cái đạo giáo bằng hữu, bây giờ muốn lên đường, tốt nhất đừng tranh cãi, để phòng chân chính tinh thần tử tôn cường đại. Ngươi cùng ta còn muốn cùng một chỗ đối phó địch nhân, vẫn là Đao Hưu biết được rõ ràng hơn, dưới loại tình huống này, vậy ta thì nhìn tại đạo sĩ bằng hữu mặt mũi tạm thời không cần cùng lao tặc phiến tranh, cai Ngô Lan cười nói, tiếp đó hận hận nhìn chằm chằm pháp lãi. một bên cây quạt lạnh lùng hư một tiếng, không nói thêm gì nữa. không lâu sau đó, bốn vị thánh nhân cũng tới đến nơi đây, bốn vị này tăng nhân, dẫn theo núi đá quái vật là nhân loại, khác ba vị là không biết tên chủng tộc, nhìn tương đương hung mãnh, tú vi đều đạt tới nguyên thần đỉnh phong. tất nhiên tất cả đạo sĩ bằng hữu đều đến, chúng ta liền xuất phát ra Vân thành Nhi tử chậm rãi đi tới phương xa, mang theo hết thảy mọi người lên phi thuyền, cùng mắt đỏ kim cương phi thuyền so sánh, Vân Thanh tử phi thuyền sang trọng hơn, không chỉ có mấy cái gian phòng còn có người hầu mai mới chỉ là một đoàn người không có tách ra dù sao có một cái lớn chiến tranh chúng ta tụ tập cùng một chỗ thảo luận chiến thuật là tốt núi đá lộ các bằng hữu nghe nói các ngươi biết một loại nào đó vật thần bí có thể khiến người ta tức giận huyết dịch lưu trở về bạo liệt cơ thể mà chết như vậy thì sẽ có các ngươi tới quan hệ chân chính tinh thần hậu duệ các ngươi hiểu chưa vân thành tử đối với núi đá lao yêu quái nói sắc mặt không có gì lạ đúng vậy lò khe hữu nói âm thanh khẳng hẳn mặt không biểu tình âu dương thần nhìn xem những thứ này lão hòa thượng trong lòng không khỏi thở dài một hơi Mặc dù hắn đem bọn nó xây đến so những thứ này tăng lữ còn cao hơn, nhưng những thứ này tăng lữ ở cấp trên thế giới hoàn cảnh tàn khốc trung sinh cất gần tới 1.000 năm, bọn hắn cái này tiếp theo cái kia rất khó bị hình dung là dảo hoạt. So sánh dưới, hắn còn tuổi còn rất trẻ. Mặc dù hắn lợi dụng cái hệ thống này phát hiện những người này không có một cái nào đối với hắn ghi hận trong lòng, nhưng hắn nhất thiết phải bảo trì cảnh giác, bởi vì bây giờ không có cũng không có nghĩa là tương lai không có. Có một số việc cứ như vậy xảy ra. Người am hiểu cái gì? Vũ hắn cười hỏi. Âu Dương suy tư một hồi. Khiêm Tốn trả lời nói ta am hiểu tiền công. Tiếp đó, ngươi là người chủ công, ta phụ trách phòng ngự, núi đá đạo sĩ bằng hưu phụ trách khống chế, đến nơi các ngươi, các ngươi có thể tại bên cạnh quấy rối cùng tập kích hương thành tử định rồi chiến lược, tất cả mọi người không có ý kiến. Nửa ngày về sau, thuyền nhỏ dừng ở trên một con sông lớn, nước sông đục ngầu, tựa hồ có một loại đặc thù sức mạnh, người tâm vân vô pháp xuyên tấu nó. Vân Thành Tử nhìn một chút Tiểu Hà, lại nhìn một chút vài người khác, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Đám người khẽ gật đầu một cái, biểu thị bọn hắn đã chuẩn bị xong. Vân thành Tử rồi mới từ trong ngực lấy ra một cái hắc châu, thúc dục khí lực, ném tới phía dưới gần người. Phúc. Một loại thanh âm rất nhỏ, giống như rơi vào trong nước giống như hòn đá phổ thông. Nhưng một lát sau, trong sông xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trung bình thủy vị bắt đầu lấy tốc độ rõ rệt hạ xuống. Âu Dương tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng nhìn xem hiện trường. Loại này phức tạp tài phú là không thể nào tại hạ hạn chế tạo nên. Đây là cao cấp văn minh đối với cấp thấp văn minh ưu thế. Dù cho viêm phục đến cùng một trình độ, thủ đoạn cũng không ở cùng một trình độ. Có nhiều như vậy siêu năng lực thượng giới hạn mức cao nhất là cao như thế, đến mức cho dù là một cái bình thường tăng lữ cũng có thể cầm trên thánh, cái này tại hạ giới cơ hội là không thể nào. Đâm lây nhìn xem thủy đã đã tăng tới gần một nửa, thủy đột nhiên tăng, tiếp theo là một mảnh màu đen, phảng phất tầm thường đầu cá rội ra mặt nước. Con cá này mới từ trong nước đi ra, trực tiếp phun ra một người, thanh âm lạnh lùng nói vân thành chi tử, ta lão tổ tông tài là chân chính hắc thủy thiên hà tinh mây, nếu như ngươi đem tay của ngươi đặt ở trên người của ta, ta bảo đảm trong vòng 10 ngày, mong vân thành liền sẽ bị hủy diệt. Chương hai đồ bí mật. Mặc dù lần này va chạm, vạn hoa tiền tuyến thần cũng nhận ảnh hưởng, nhưng mà đầu kia đại hắc ngư cũng thụ rất nhiều thương, tốc độ chậm rất nhiều. Nhưng hắc ngư cũng không có từ bỏ trị liệu, một bên lớn tiếng uy hiếp, một bên chạy trốn, đồng thời phát ra thanh âm kỳ quái, nhiễu loạn mọi người tư tưởng. Không may, vân thành nhi tử cùng những tăng lữ khác cũng đều là trên tinh thần kiên định một đời, tất nhiên quyết định giết chết cái này chân chính hậu duệ, giờ này khắc này cũng sẽ không do dự. Nhưng mà một hồi, một số người sẽ lần nữa dưới đất đại hắc ngư phía dưới, nhìn thấy tất cả mọi người đều rất đẳng. Cái kia đại hắc ngư âm thanh cùng biểu lộ hung ác nói các ngươi đều chờ đợi ta. Sớm muộn, ngươi sẽ trả ra giá cao nói nó mở ra miệng rộng, cơ thể cấp tốc bành trướng, nhìn lại muốn nổ tung. Nhưng lúc này, núi đá trong tay quái vật lần nữa niệm mấy cái chú ngữ, trong đáy mắt, cơ thể của đại hắc ngư đình chỉ biến hóa. Thừa cơ hội này, vân thành tử lần nữa đem hắc cầu ném vào trong đại trạch phía trước đi ra, che mà phun ra hắc cầu thủy, xung kích đến đại hắc ngư xung quanh. Thanh xuân đấu, một trận hàn ý đánh tới, hắc ngư bị đóng băng tại trong dòng nước. Dập lửa Vũ Hán nhìn xem trên mặt băng hắc ngư tự là bầm. Phanh, một tiếng thanh thúy tiếng vang, khối băng cùng bên trong đại hắc ngư cùng một chỗ trở thành mảnh vụn. Vũ Hán nhi tử cao hứng phi thường, hắn cấp tốc cầm đi hai cái hắc ngư sợi dâu, đem thân thể còn lại bộ phận đều hủy. Đến nỗi lao yêu quái không có nhàn rỗi, yên lặng đọc vài câu khẩu quyết, lại đem một cái tiểu cơ thể làm ra cơ thể, tiếp đó bỏ vào một cái trong hồ lô. Âu Dương Thần nhìn xem một màn này, đột nhiên cảm thấy chính mình thủ đoạn quá khuyết thiếu một chút. Một lát sau, một đám tăng lữ chép đại hấp ngư ổ. Phát hiện số ít linh hồn thạch cùng một chút thông thường bảo vật, ngẫu nhiên phân bố, tất cả mọi người không có việc gì Âu Dương đạo hữu lần này có thể thuận lợi như vậy mà để cho kiếm công tác, xem như đền bù cùng ban thưởng, cho nên chúng ta quay đầu xem Vũ Hán, Âu Dương đạo hữu có thể nhấc lên. Chờ đến lúc ly biệt, Vân Thành tử cường điệu. Âu Dương thần gật gật đầu, không hề nói gì, nhưng trong lòng lại không thể làm gì. Vân Tu bị thương, cho dù hắn lần này lấy được rất nhiều tài nguyên, cũng sẽ không có lợi có thể đổ. Nhưng mà, bây giờ phong thần không phải tốt như vậy. Một đoàn người nhìn lại Vân Thành Phạm Lãi cùng Âu Lan càng không ngừng tìm kiếm hạt, tứ thánh cũng không thấy, chỉ có Âu Dương Thần Hoàn ở tại trong thành. Sư phó, nói thật, ta cần một chút huấn luyện tài nguyên. Âu Dương nói, nhìn xem mặt mỉm cười, tao nhã lịch sự Vũ Hán. Vũ Hán Nhi tử nghe xong cái này có chút giật mình, một cái ít nhất là xây lâu đài trên cắt trắng hắn vậy mà khuyết thiếu bồi dưỡng tài nguyên, đây thật là hiếm thấy. Nhưng kể từ Âu Dương chân đưa ra, hắn chắc là sẽ không cự tuyệt, Suy tính một chút, hắn ra lệnh minh đệ của hắn tiễn đưa một cái chưa được vòng cho Âu Dương chân. Âu Dương Thần ngắm nhìn bốn phía, có một vạn kiện linh thạch sản phẩm, ngoài ra còn có một vạn kiện chất lượng tốt linh thạch cùng một trăm kiện vô cùng chất lượng tốt linh thạch dường như là cái tiếp theo cơ hội biến mất ở trung cực trong linh thạch đưa xong giới chỉ sau vũ hán tử giới chỉ bên trong lấy ra một chút thuốc trường sinh bất lão bình giao cho âu dương thần có ít người không tình nguyện nói đạo sĩ bằng hữu ta không có bao nhiêu cái này thánh thần đan những thứ này đều cho ngươi thánh thần đan nghe được cái tên này sau âu dương thần con ngươi hơi co vào hắn tại ngọc đỉnh Đàn tông trong sách nhìn thấy loại này thuốc trường sinh bất lão là vì tăng cường rối trá tinh thần cùng thiết lập thuốc trường sinh bất lão nhưng mà hạ giới thiếu khuyết một loại trọng yếu tài liệu Cho nên sớm đã di thất, không nghĩ tới bây giờ đến hạn mức cao nhất, nhanh như vậy liền thấy loại này thuốc trường sinh bất lão. Tính toán giá trị, cái này Vân Thành Tử cho mình mấy cái sinh thần đan giá trị có thể không thua gì trợ giúp mọi người bước vào tự nhiên hư vô phá hư tự nhiên đan hạ quế. Xa xôi thượng giới có thể tùy tâm sử dụng cho loại này thuốc trường sinh bất lão, cái này lại một lần nữa trọng thân Âu Dương Chân đối với thượng giới tăng lư lý giải. Cảm tạ tòa thành chủ nhân Âu Dương Chân lễ phép thu đến một vài thứ. Vũ Hán chỉ là cười cười, tiếp đó hắn nói Âu Dương đạo hữu, ta hẳn là bồi thường ngươi sinh mệnh quý báo thiệt hại. Trên thực tế Ta một cặp dâu dài, chuẩn bị làm một cái bí mật bảo tàng, cho nên ta đã mời một cái chủ nhân thành thị, hoặc khi thời cơ thành thủ, ta sẽ muốn cầu hắn tìm kiếm ngươi. Vạn Hoa thân phong cần gì, hắn so bất luận kẻ nào đều biết, sư phó nhìn thấy cũng không có gãy, hắn bây giờ trong tay có số lớn tinh luyện nguyên liệu. Nghe nói như thế, Vân Thành Tử trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, mà là chớp mắt lạc qua. Đã như vậy, đạo sĩ không ngại nhiều bồi ta mấy ngày, để cho ta tận một chút chủ nhân chức trách. Hàn Huyên sau đó, Âu Dương chân quay người rời đi. Vân Thành Tử nhìn xem Âu Dương thần bóng lưng, Con mắt chiếu lấp lánh, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại Âu Dương Thần đối với chân hồn tử tôn chà xuống kiếm tình cảnh. Sau một lát, hắn xuất hiện ở trong thành cái nào đó căn phòng hắc ám bên trong. Ở trong tối trong phòng, một người mặc kim sắc câu phủ, con mắt nhìn chằm chằm một cây trường thương thô kệch người ngoài hành tinh. Trường Quan, người kia pháp bảo sức mạnh không phải rất cường đại, nhưng lúc nào cũng cho ta một loại cảm giác kỳ quái. khương Thành Tử cung cung kính kính đối với Hoàng Kim Nhân nói: Ngươi rời đi máy chiếu sao? Toa con Kim Nhân thả xuống trường ngô hỏi. Vũ Hán Nhi tử lập tức lấy ra một khối tiểu thạch đầu, tiếp đó dót vào lực lượng tinh thần. Tảng đá kia vậy mà bắt đầu bắn ra mọi người cùng một chỗ giết chết viên ảnh hậu duệ chân chính tinh thần. Kim Đại Hiệp khẽ mắt, không ngừng mà nhìn xem Âu Dương vạn hoa trong tay thần phong, sau một lát trong mắt thậm chí lộ ra không xác định màu sắc. Sư Minh, đây quả thật là một món của cải không nhỏ sao? Ta nhìn thấy chân thần hậu duệ trên vết thương còn lưu lại mấy cái đặc thù, để cho kiếm biến lớn nguyên tắc tựa hồ cùng chúng ta pháp bảo khác biệt. Phu cận Vân Thành tử hưng phấn mà nói. Kim Nhân yên lặng lắc đầu, một lát sau hắn nhìn xem vạn hoa thần phong bị ăn một chỗ, thì thào nói ta không xác định sáu. Nếu như nó thật là loại kia tài liệu. Nó không có khả năng chỉ có cường đại như vậy, hơn nữa rất khó lưu lại vết thương sáu. Nhưng ngoại trừ loại kia tài liệu, trên thế giới không có tài liệu khác. Ngươi đang nói cái gì, huynh đệ? Vạn Hoa Thần Vàng Kim nhân thấp giọng trả lời. Vân Thành Tử nghe vậy cú sốc, Kim Thần đương nhiên nghe được, nhưng mà Kim Thần cho rằng là độc chiếm thượng cấp quyền hạn, cho dù bọn họ chủ nhân không có tư cách nắm giữ. Tu đạo sĩ nhóm có hoàng kim, nếu như bị người ta phát hiện, đó chính là sinh mệnh kết thúc. Hắn là một cái siêu cấp giáo phái tín đồ sao? Nhưng đó là không thể nào. Cho dù là một cái siêu cấp giáo phái tín đồ có thể cũng không có luyện kim thuật pháp bảo hắn hướng ta muốn tài nguyên khương thành tử ánh mắt lóe lên một cái nghe có chút kích động một bên đại kim người suy nghĩ tỉ mỉ rồi một lần đột nhiên ý thức được đây là cái gì thanh âm lạnh lùng nói chúng ta thần hoàng kim đại bộ phận đã có một cái chủ nhân nhưng một chút lời đồn hạ giới vẫn rời đi trường quan ngươi nói người này thăng thiên vân thành tử mặc dù hỏi lần nữa nhưng trên mặt của hắn lộ ra cả hai thần sắc nếu như người kia là thăng thiên vậy thì nói xui được khó trách không có hớn luyện tài nguyên tiếp đó hắn tâm lần nữa đùng đùng mà văng lên hạn cuối bỏ tới giới hạn này Cần thiết điều kiện là khác biệt, có cần đến nguyên thâm phòng, có cần luyện hư phòng. Hiện tại xem ra, Âu Dương chân hẳn là liền tự điện tăng nhân ẩn tàng sức mạnh. Người này không phải trên không trung đợi quá lâu, ngươi không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Ngươi đem hắn nuốt mấy ngày, chờ ta giải khai câu đố, liền không khó đối phó hắn bên cạnh hắn to con kim nhân cầm lấy kia đối dâu quay nón, bước nhanh đi vào gian phòng chỗ sâu. Đưa hàng quá chậm. Ta sẽ cho nhà hàng phát cái tin tức, khiếu nại ngươi. Âu Dương thần giảm xuống âm thanh, đối với Hoàng Liên nói, Hoàng Liên một mực tối đầu. Cái này lê tại phòng ăn đưa đồ ăn. Hắn chiếu cố tên đồ đệ này suy nghĩ, không nghĩ tới tên đồ đệ này nhắc gan, vào thành pháo đài chủ nhân không dám ngẩng đầu, vẫn không có phát hiện khách hàng là chủ nhân của hắn. A. Hoàng Lịch dọa đến kém chút quy xuống. Dưới cái nhìn của nàng, Bao cắt Chi thành xa không thể chạm, lại càng không cần phải nói mong vấn thành. Nếu như không phải là bởi vì quán ăn giá cao, nàng cũng không dám tới, nhưng mà ai có thể nghĩ qua lấy dũng khí tiến vào Thượng Đế phủ đệ, lại gặp một cái khó khăn trung độ sinh viên năm 4. Đèn bù linh thạch. Âu Dương Thần dùng tỉnh táo âm thanh nói. Nghe được cái này Hoàng Lệ oan đến miệng bên cạnh, nghi thẩm vẫn là rất không tình nguyện từ trong ngực lấy ra 20 kiện lớn nhỏ không đều trung đẳng chất lượng linh thạch, đưa cho Âu Dương Thần tại trước mặt. Âu Dương Thần nhìn xem những cái kia đáng thương linh thạch tám, một mặt im lặng, đón nhận dạng này một cái đồ đệ, thực sự là hổ thẹn a. Hoàng Lệ, Âu Dương Thần quát mạnh một lớn tiếng, Hoàng Lệ nhảy dựng lên, do đến xoay người chạy, không nghĩ bị một cỗ cường đại sức mạnh kéo trở về. Thẳng đến lúc đó nàng mới ý thức tới, trước mặt nàng khách hàng chính là nàng chủ nhân. Cái gì sáu? Nhìn thấy cái này Âu Dương Thần, Hoàng Lệ trực tiếp hô một tiếng, hoàn không thể đánh chết tại chỗ vị sư phụ này. Linh Thạch đã kiếm lời đủ, chúng ta có thể đi Âu Dương Tiểu nói. Tiếp đó Tử Cất giữ vòng bên trong lấy ra thông tin lệnh bài, thông chi mắt đỏ kim cương cùng Nô Đức, cuối cùng cầm Lê cáo biệt Vân Thành Tử, trở lại khách sạn. Một lát sau, Nô Đức từ bên ngoài đi tới, trên mặt mang biểu tình bất ý, đưa cho Âu Dương một chiếc nhẫn. Chủ a, ta bây giờ dùng ngươi những vật kia, tại linh hồn chi trên đá kiếm lời ba vật hối, mời xem. Sau đó nói hắn nhắm mắt lại, chờ lấy bị khen ngợi. Hoàng lệ đem hắn ghen ghét tới cực điểm, nhìn xem Nô Đức kỳ thực nàng cũng có chút linh thạch, nhưng nàng không dám lấy ra đồ vật. Âu Dương Lão sư đối với Ngô Đức đánh giá rất cao. Ngô Đức mặc dù không có cái gì phẩm chất, nhưng cũng có một chút điểm tốt. Một người như vậy, nếu như sử dụng thỏa đáng, cũng sẽ có rất lớn tác dụng. Nhưng mà Ngô Đức sau khi đến, dòng rã một giờ cũng không có mắt đỏ kim cương tin tức, thẳng đến đi qua nửa ngày mới thu đến mắt đỏ kim cương hồi phục. Thì ra gia hỏa này tối hôm qua là cái thương vụ hộ vệ, hắn phải hoa ba ngày thời gian mới có thể trở về. Âu Dương gật đầu, mắt đỏ kim cương gia hỏa này chuẩn bị làm việc ở đây một hai năm, tiếp nhận nhiệm vụ này là bình thường, quên đi thôi chúng ta tại nhìn xa thành lại ở lại ba ngày, tiếp đó chúng ta lại đi mua chút những thứ khác tiếp tế. ba ngày sau, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu chen lập tức quyết định. ba ngày này, Âu Dương Thần mua số lớn sách, dần dần đối với cái này thượng giới có hiểu rõ nhất định. tại cái này thượng giới, có bốn cái tâm linh cùng tinh thần kết hợp lĩnh vực, thông qua đại thừa Phật giáo, tiến vào dung hợp kỳ liền có thể trường sinh bất lão. đây là trên thế giới số đông tăng lữ theo đuổi cảnh giới tối cao. nhưng mà tại trong cái này thượng giới chỉ có nhiều như vậy tài nguyên, như vậy tiến vào lĩnh vực này có nhiều dễ dàng đâu nếu như không có đại môn có thể dựa vào, như vậy nó liền sẽ bị lật đoạn. Cho nên nơi này tăng lự ở giữa có rất nhiều chiến đấu. Vì ứng phó thường xuyên chiến đấu, đám tăng lự không chỉ có muốn cường đại, hơn nữa muốn cường đại. Đối với một cái nắm giữ cường đại bí mật hòa thượng tới nói, siêu việt cũng không khó. Ngoại trừ trong chiến đấu áo thuật, thượng tầng luyện kim thuật cùng luyện kim thuật phương pháp vô cùng phức tạp. Âu Dương Thần tại ngọc đỉnh đàn tông cũng học xong luyện đan thuật, nhưng cùng luyện đan thuật thượng giới so sánh, quả thực là trong thiên địa khoảng cách. Thượng tầng thế giới một ít đáng sợ nhất thuốc trường sinh bất lao, cần hàng ngàn hàng vạn loại thành phần cần mấy chục năm mới có thể nghiên chế ra được, chỉ có sống không biết bao nhiêu năm tăng lữ mới có kiên nhẫn làm loại nghiên cứu này. tại thế giới dưới lòng đất, dạng này thuốc trường sinh bất lão là không thể tưởng tượng. luyện kim thuật sĩ giống như luyện kim thuật sĩ. Âu Dương Thần Nguyệt nhìn xem trong lòng càng thêm kính sợ, có tăng lữ sinh sống mấy vạn năm, chỉ chuyên trú tại một sự kiện, thực sự là đáng sợ tới cực điểm. có những sách này, Âu Dương Thần đối với thượng giới tự hỏi dần dần rõ ràng. chương 221, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. ba ngày sau, mắt đỏ Phật võ sĩ tùy tùng mang theo thương cùng xin lỗi về đến nhà cho Âu Dương hai vạn linh thạch hàng mẫu. Âu Dương thần nhìn thấy chính mình vẻ mặt thống khổ, phất tay nói tốt, đi thôi, Lăng Thạch, ta kiếm lời đủ. Sư phụ, ngươi làm sao lại nhận được nhiều linh thạch như vậy? Hoàng Lập nhịn mấy ngày, cuối cùng hẹn ta ra ngoài, trên mặt của hắn tràn đầy đỉnh nhịn biểu lộ. Ta trên sự trợ giúp đế giết chết chân chính hậu đại Âu Dương chân một hữu dấu diếm. Khó trách sư phụ ngươi có thể ở tại chúa công trong phủ, đúng không? Cái kia sư phụ ngươi không phải liền là Nguyên Thâm Tú đỉnh phong sao? Hoàng Lệ một mặt xuống bái, Nguyên Thâm Phong, so với nàng ra già còn lợi hại hơn. Âu Dương Thần không có giảng giải học đồ là một cái sa điêu, sức tưởng tượng có hạn. Bớt nói nhiều lời, nhanh. Âu Dương Thần lấy ra chủ nhân tôn nghiêm, đồ uống lạnh một tiếng, trực tiếp thẳng hướng đại môn đi đến. Rời đi thành thị phía trước, Âu Dương Thần do dự một hồi, cuối cùng không có cùng Vân Thành Tử nói tạm biệt. Dù sao Vân Thành Tử đã ba ngày chưa từng xuất hiện, còn không bằng lặng lặng tới, lặng lặng đi. Rời đi thành thị sau, một đoàn người sẽ phát hiện cờ lùn. Lần nữa ngồi lên phi thuyền, mà chứa đựng vòng bên trong có nhiều như vậy tặng đã, Âu Dương Thần trong lòng cũng có thêm vài phần lòng tin. Nhưng mà thậm chí tại không đến một trăm dặm ánh chỗ, ta liền nghe được trong đầu có cái thanh âm. Phương thức bằng hữu là chậm rãi. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Âu Dương Thần ở trong lòng trống rồi một lần trưởng. Đó là Vân Thành tự âm thanh. Gia hỏa này ngay tại chúng ta đằng sau cách đó không xa. Vậy không phải nói rõ hắn phát hiện là hắn trộm cần cậu sao? Cái này có chút lúng túng. Làm một lòng mang ngày nay kẻ trộm, Âu Dương Thần làm bộ không nghe thấy, để cho hai cái cần cậu ra tốc chạy. Vì cái gì đạo giáo bằng hữu như thế không có kiên nhẫn. Một thanh âm khác nghe, nhưng lần này phương hướng là từ phía trước tới. Nhìn thấy cái này đội hình, Âu Dương Tâm Bí đạo không tốt. Bất quá may mắn chính là, hắn không nhìn thấy hai cái đáng phạm lý Vũ Lan Vương, cho rằng còn có lựa gạt chỗ trống. Hiện tại bọn hắn đều ở phía trước, Âu Dương chân bất phải không dừng lại, bay ra thuyền. Cái này đạo giáo bằng hữu, ngăn cản ta cái gọi là chuyện gì? Âu Dương thần lời nói xong, Vân Thành Tử cũng đã từ phía sau chạy đến. Bỏ qua cho, Âu Dương đạo hữu, ta sư huynh là gián mỡ đại sư. Hắn ưa thích sửa chữa ma pháp vũ khí. Hôm nay, hắn dựa dẫm vào ta nghe nói, Âu Dương đạo hữu nhân sinh bảo tàng bị lụy. Hắn không kịp chờ đợi kéo ta đi truy hắn. Vì chữa trị Âu Dương đạo hưu pháp bảo, đồng thời để cao kỹ nghệ, không phải là vì cớ lùn sao? Đọc quyển sách này, trong lòng của hắn sinh mệnh dấu hiệu, đọc mấy ngày thượng tầng thế giới sách, thậm chí một chút thượng tầng thế giới tốt nhất cố sự tình tiết chính là giết chết bảo tàng, một đêm trận dầu Hắn làm sao sẽ tin tưởng như thế tốt tu đạo sĩ sẽ tồn tại? Không có tiếp tục suy xét, Âu Dương thần lần nữa mang theo thanh tỉnh ý thức thăm dò bốn phía, lúc này mới phát hiện bên trái phương hướng là năm dặm bốn cái hỏa thượng bay tới ở đây, là núi đá bốn thánh nhân. Âu Dương cảm thấy bốn người kia, sắc mặt trở nên âm trầm. Trước mấy ngày cũng là quần soát thật tinh hậu đại, hôm nay sẽ quần soát hắn sao? Âu Dương thần liếc mắt nhìn hai cái hạc, hai cái hạc nhìn nhau, tiếp đó chậm rãi ngã trên mặt đất. Đều không cần đi ra. Thẩm Thẩm Thẩm biết muốn truyền thanh, nói cho trong phi thuyền ba người, chỉ là cười cười liền đi tìm tượng thừa tử. Sư huynh nhiệt tình như vậy, ta thụ sủng nhược kinh Vũ Hán hoàn toàn như trước đây ôn hòa nói, đạo sĩ bằng hữu mỉm cười nói ta không nóng lòng, nhưng sư huynh không muốn bỏ qua bất luận cái gì cơ hội thần thăng. Ta muốn biết ngươi là có hay không có thể vì ta cấp trên triệu hồi ra ngươi trong cuộc đời bảo tàng. Âu Dương Tĩnh Trố yên tĩnh vắng lặng hỏi hệ thống, Vũ Hán tốt hơn hắn nhiều. Nhưng kim nhân trên thực tế là thực tiễn hư phong, cho dù là hệ thống cũng không cách nào phán đoán hắn cùng mình mạnh yếu. phần 10 dạng này người có một cái bảo hộ tính chất tâm lý tác phẩm nghệ thuật, cho nên hắn hoặc sự cường đại của nàng tâm linh không thể phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Luyện kim đại sư 6, chỉ sợ có rất nhiều bảo tàng, hẳn là nhìn ta một chút vạn hoa thần vương. Thẩm Thần âm thầm suy đoán, một mực bị tâm tư của hai người ngở tới. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm thần chương, hắn muốn đối phó kim đại hiệp có khó khăn, nếu như lại thêm Vân Thánh tử cùng đi tới Tứ Thánh núi đá, vậy thì nguy hiểm. Mặc dù trong lòng rất khẩn trương, nhưng hắn mặt ngoài thờ ơ, tỉnh táo lấy ra Phàm Hoa Phong Thượng Thần. Nhìn xem Vạn Hoa núi thần, người ngoài hành tinh con mắt màu vàng kim chiếu lấp lánh, tiếp đó trên mặt của hắn lộ ra không che giấu chút nào cũng hỉ. Thực sự là Vạn Hoa sáu. Lúc này, thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại, trên mặt mừng như điên màu sắc cũng đã biến mất, chuyển hướng Vân Thánh tử, khẽ gật đầu. Vũ Hán nghe hiểu lời hắn nói, đột nhiên cảm thấy lạnh. Âu Dương đạo hữu, cái này hai cái hạt, tựa như là ra Ngươi tại sao không để cho ta quay đầu xem Vũ Hán, tiếp đó giải thích một chút đâu." Âu Dương Tĩnh Trú yên tĩnh vắng lặng nhìn xem hai huynh đệ biểu diễn, tim của hắn đập ra tốc. Để cho một vị luyện kim thuật sĩ không che vui sướng, cái kia vạn hóa thần kim tại thượng hạn này đương nhiên cũng là một kiện thần kỳ bảo vật. Nhưng mà, Kim tộc lại không có nói thẳng ra kim thần tên, mà Vân Thành Tử cũng tìm một cái cớ cần cầu. Rất rõ ràng, lấy cớ này không phải vì hắn chuẩn bị, hắn muốn bị đánh cướp, mà là vì núi đá bốn cái thánh đồ bọn hắn muốn tới. Núi đá tứ thánh hành động lần này, không phải biết Phạm Hoa Phong thần có thể vân thành tử tự, tự mình giải quyết sau còn có thể hướng núi đá tứ thánh tay chân giết người diệt khẩu lúc này âu dương chân lập tức đã nghĩ ra một ý kiến mặt của hắn trở nên băng lãnh chủ à cái này hai cái hạc là ta từ nhỏ nuôi lớn bọn chúng cùng hoàng đế không hề có một chút quan hệ nếu như bọn hắn cùng ta có quan hệ gì lúc ta trở lại liền biết hoàng thượng cùng ta đều nghĩ đi xem một chút vũ hán ta sẽ tra một cái cha ra manh mối hắn vừa nói xong tay liền run rẩy lên giống như muốn xuất ra cái gì mà pháp vũ khí bất quá âu dương thần đã có chuẩn bị tay của hắn mới bỗng núc ních. Một thần ý thức hình dạng trưởng kiếm tại Vân Thành tử trên đầu oanh minh một tiếng. Kim Trung lập tức bao phủ Vân Thành tử, kiếm gầm lên giận dữ, đánh chúng vào Kim Trung. Khương Thành tử đang kịch liệt bị chấn động, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, kinh ngạc mà tức giận nói ý thức phân tán trạng thái. Tại một bên khác, Kiền Si nghe được con mắt này cũng lập loè ngạc nhiên màu sắc. Cái này Âu Dương thần có luyện tập tinh luyện hư phong, hắn cũng không thật sự cảm thấy kinh ngạc, nhưng ý thức phân tán, hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, số đông mới vừa lên đến hạ giới tăng lữ cũng là một người. Hắn có một chút thần thánh hộ thân phủ tới bảo vệ hắn, nhưng hắn không chút kinh hoàng. Lúc này, hắn đã rất may mắn. Trước đó để cho đệ đệ ra giá tiền rất lớn liền đem sư sơn tứ thánh bằng không hôm nay thật có thể cầm không đi người này. Nhìn nguy ngạo mạn tới khi nào? Kim sắc người ngoài hành tinh túi đầu quát to một tiếng, một đầu dây thừng dài đột nhiên bay ra, trở thành Âu Dương thần luyện tập quân ở đi qua. Âu Dương thần nhìn thấy dây thừng dài rất nhanh sẽ trở lại, hắn không biết sợi dây này sức mạnh, nhưng mà hắn tuyệt đối không dám bị cái này dây thừng cột lấy. Nhìn thấy núi đa tứ thánh sắp đến, Âu Dương thần chợt buộc phát ra một vệt kim băng. Hô ta là thiên mục thành đệ tử, ngươi dám đụng ta? Thanh âm này có thể xưng là kinh thiên động địa, rung động trăm dặm. Tại chỗ liền đem kim tộc cùng vân thành tử dọa đến hồn phi phách tán. Sau đó nhìn Âu Dương Thần trên thân cái kia kim quang chói mắt, hai tấm kinh khủng khuôn mặt càng thêm tức giận bừng bừng, không thể tin được cao nói kiểu hóa kim thân làm ra quyết định. Nhưng kế tiếp, bọn hắn mặt sợ hãi bên trên đều biến thành cỗ máy giết người. Người này phải chết. Nếu như bọn hắn không chết, bọn hắn đều chết. Không chỉ có như thế, phương viên một dặm anh bên trong tất cả sinh vật đều phải chết, một chữ cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Hai người bọn họ ở trong lòng hạ quyết tâm, khoảng cách đi tới tứ thanh núi đá lại giống ăn phân không thoải mái. Vân Thành Tử chỉ là cùng bọn hắn nói muốn giết một cái trộm tiên hạ sinh vật liền húp tu sĩ, nhưng chưa hề nói là Thiên Mục thành một cái đệ tử. Giết thành nội ác ma môn đồ, thật sự không cần thiết, bọn hắn ai dám? Nếu như bọn hắn đem đồ vật gì gửi về, bọn hắn quãng đời còn lại đều biết sống ở trong bóng tối. Vũ hắn nhóm người kia ra giá tiền, căn bản không phải bọn hắn muốn giết người giá tiền. Núi đá tứ thánh không biết làm sao thời điểm, Âu Dương Thần đột nhiên vây đầu, nhìn xem núi đá lao yêu quái, cao giọng nói núi đá lộ bằng hữu. Ngươi vậy mà đi qua nơi này, hai cái này lao tặc nhìn thấy ta khiêng trọng bảo, vậy mà muốn chặn lại ta, nếu như ngươi hôm nay giúp ta, ta Thiên Yêu Thành sẽ phi thường tặng ta. Âu Dương Thần nói, Âu Dương Thần cũng không giấu giếm chính mình tu hành tinh thần ý thức cùng tâm phiền ý loạn trạng thái, đem tín ngưỡng giao cho núi đá tứ thánh. Nhưng mà, một phương diện khác, Vân Thành Tử cùng màu vàng người ngoại quốc trong mắt lại có một tia khủng hoảng, Vân Thành Tử lớn tiếng nói núi đá lộ các bằng hữu, hôm nay các ngươi giúp chúng ta giết hắn, ta cho các ngươi gấp đôi thủ lao. Hắn nói ý của lời này rất rõ ràng, tính toán cấp tốc đem núi đá tứ thánh cùng một chỗ kéo vào trong nước. Âu Dương Thần không đợi núi đá tứ thánh quyết định, liền cười lạnh nói Vân Thành Tử, ngươi vì cái gì đuổi nghịch loại này ngây thơ trò siếc? Ta không tin trên thế giới này bất luận kẻ nào sẽ vì một điểm nho nhỏ thù lao mà công kích chúng ta Ác Ma chi thành nhân dân tiếp đó hắn nhìn xem bốn cái núi đá thánh đồ, ý vị thâm trường nói núi đá trên đường bằng hữu, bọn hắn hai cái huynh đệ, nếu như ngươi trợ giúp bọn hắn, không, có giết ta, kết quả có thể tưởng tượng được. Coi như ngươi giết ta, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Nếu như ngươi giúp ta, bọn hắn không thể giết ta, tiếp đó ngươi liền có thể nhận được ta tình hữu nghị. Nếu như chúng ta may mắn giết bọn hắn, chúng ta liền chia đều tiền thưởng. Cái nào quan trọng hơn, cái nào tốt hơn, ngươi không rõ sao? Nghe xong lời này, lão quái núi đá nhìn qua đột nhiên kiên định, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Âu Dương đạo hữu, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Dù cho ngươi không phải trời mục thành môn đồ, chúng ta cũng sẽ giúp cho ngươi. Đến nỗi vô Hán chi tử bản thưởng, đơn thuần lời nói vô căn cứ, mà chúng ta bốn vị núi đá thánh chủ sẽ không bởi vì một khối ma thạch, hoặc một chút không trọng yếu bảo vật mà đi phiền nhiều thiên ma thành môn đồ, Vân Thành Tử sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hắn nói nếu như ngươi hôm nay giết hắn, tất cả chiến lợi phẩm đều đem thuộc về ngươi. Thế nhưng là núi đá tứ thánh đã hạ quyết tâm, nghe nói như thế, hắn tức giận kêu lên khương thành tử, chớ có nói hiệu nói vượng. Ta không nghĩ tới ngươi là như thế này, một cái ác ôn. Cầm. Núi đá tứ thánh đem Vân thành tử tại chỗ vây quanh, năm người kề vai chiến đấu một đoàn. Chương 222, quyết binh. Thấy cảnh này, màu vàng người ngoài hành tinh khuôn mặt rất khó coi đến cột. Âu Dương thần đang lợi dụng hắn lạnh sâu công phu khứ trừ dây từng ma bảo, lúc này trong lòng của hắn bùng lòng rất nhiều một đối một so một đối ba tốt hơn nhiều. đến nỗi trong núi đá khác ba tòa sân phong, hắn đều không tuân theo. trên một điểm này, hắn đối với tòa thành sức mạnh lại có nhận thức mới. thành tên không chỉ có thể hù nã cường thế nguyên thần cung, cũng có thể để cho yếu thế cường thế cân bằng sau đó phản bội, còn có thể để cho vân thành tử không đến mức thất bại thảm hại. lực uy hiếp như thế lượng, so phảng trần tứ đại môn phải cường đại hơn nhiều. huynh đệ, vì ngươi sinh mệnh mà chiến, truyền đến võ tiếng gào, hắn đã là quái vật một nửa, nhưng ý thức của hắn bị thương tổn, hắn không phải bốn thánh nhân đối thủ. Màu vàng màu sắc ở ngoại quốc người ánh mắt bên trong chợt lóe lên, người thấy hung mãnh màu sắc, tiếp đó đột nhiên quát tay, một cái tràn đầy chín chôi pháp thuật vũ khí bay ra, cái này chín chôi vũ khí cũng không giống nhau, nhưng đều phát ra tối cường ngân sóng. Một con ruồi bay ra ngoài, vậy mà tạo thành chính mình trận liệt, Âu Dương Thần Nóng bị bao vây. Thấy cảnh này, Âu Dương chân lại yên tâm bận, rất rõ ràng đây là một loại nào đó cường đại lực lượng thần bí. Không nghĩ ngợi thêm, Âu Dương thần ý thức toàn lực công kích, trong nháy mắt bảy, tám tay ý thức chưởng kiếm tại trong kim thân thể người ngoài hành tinh. Kim người ngoài hành tinh lạnh rên một tiếng. Đầy ba bảo hộ đèn sáng, năm bảy, tám thần ý thức kiếm đều chặn. Phanh, phanh, phanh. Đi qua vài tiếng trầm thấp tiếng vang, màu vàng kim người ngoài hành tinh mới sắt mặt tái nhợt vài phút, cũng không nhận được quá nghiêm trọng tổn thương. Nhưng chín binh khí từ Âu Dương Thần bên cạnh xuyên qua, Âu Dương Thần tránh được quá muộn, trên thân bị cắt một cái đạo lớn. Vết thương cấp tốc khép lại, Âu Dương tiếp tục dùng ý niệm công kích. Tất nhiên bệnh sẽ ảnh hưởng tóc vàng cô nương, hắn liền cố ý dùng cái này. Trên thực tế, bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác. Cái này kim sắt người ngoài hành tinh ma pháp vũ khí hắn sử dụng những thứ khác công kích ta chỉ sợ không thể thương tổn kim sắc người ngoài hành tinh bất luận cái gì ta không biết gặp phải một cái tu đạo sĩ sẽ như vậy khó khăn núi đá bốn vị thánh nhân các ngươi cho ta sức mạnh Âu Dương Thần ở trong lòng vụn một lát sau Âu Dương chân rốt cuộc tìm được để cho hắn hưng phấn tràn diện kim sắc người ngoài hành tinh không biết ý thức của hắn phải trang chịu ảnh hưởng hắn thao túng chín cái ma pháp vũ khí đột nhiên biến trở về một cái hơn nữa thiếu khuyết một cái pháp bảo còn lại tám cái pháp bảo đột nhiên không thể tạo thành một cái đội hình sức mạnh yếu đi rất nhiều Âu Dương Thần mượn nhờ hư phong luyện tập thỉnh thoảng có thể hoàn toàn tránh né công kích. Âu Dương Thần Thừa cơ tập kích Vũ Hán Như Tử, ở phía xa mang theo ý thức đột nhiên tập kích. Vân Thành Tử vội vàng không kịp chuẩn bị, phun ra một ngụm máu, tứ xuyên bốn sinh bọn gia hỏa này rõ ràng cũng là thường xuyên đánh nhau một đời, nhìn thấy cái này cơ hội thật tốt, xông lên đi lên, trong nháy mắt đánh trúng Vân Thành Tử. Vân Thành Tử nhìn ra tình huống không ổn, trực tiếp vứt bỏ cơ thể, để cho nguyên sâu bằng tốc độ kinh người cao chạy xa bay. Tứ Thánh thấy vậy núi đá muốn đuổi theo, lại bị Âu Dương Thần sâu ngăn cản. Đầu tiên cùng một chỗ đối phó da hỏa này, Núi đá tứ thánh nghe vậy không thể không quay người, cùng Âu Dương Thần cùng một chỗ đối phó Kim người ngoài hành tinh. Kim người ngoài hành tinh nhìn xem Vân Thành Tử viễn xa đứt hơi chỉ muốn chửi thề, hai chữ phóng lên bắt pháp bảo cũng chuẩn bị chạy trốn. Lúc này một loại huyết dịch lưu động cảm giác đột nhiên truyền khắp toàn thân của hắn, khiến cho hắn cơ thể tạo thành một bữa cơm, sau đó lại đối ý thức tiến hành nhiều lần công kích. Nửa giờ sau Âu Dương chân cùng núi đá tứ thánh đổ hướng tây bay một nghìn dặm, cuối cùng đánh bại Kim bài. Lúc này vô luận là Âu Dương Thần vẫn là cổ gái núi đá, trên mặt cũng là màu trắng kinh khủng. Âu Dương Thần trong lòng trống không, nếu như không dựa vào hô hấp, ta sợ té sụt tại chỗ. Lao Kỳ nhìn xem núi đá, nhìn xem Âu Dương Thần, một bộ sợ bị dỡ hàng nghiền chết con lừa bộ dáng, rõ ràng tình huống cũng rất tồi tệ. Núi đá lộ các bằng hưu, cái này cút, ta sớm nói. Một nửa Âu Dương Thần cầm lấy kim giáp người ngoài hành tinh cất giữ giới chỉ cười nói, nhìn xem nụ cười kia, núi đá lao yêu lắc đầu nói lộ hưu chế cười, lộ hưu gặp oan, rút đao tương trợ, sao dám cầu thượng. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn chạy trốn. Chúng ta đều là người thông minh, Song Phương đều biết hắn hôm nay vì cái gì ở đây nếu như hắn dám chia sẻ chiến lợi phẩm của hắn, cho dù hắn bây giờ không có bị thanh toán, hắn cũng sẽ không trong tương lai nhận được trả thù. bị một cái có thể thay đổi cuộc đời mình người nhớ kỹ, cũng không phải cái gì chuyện tốt. núi đá lộ bằng hữu, con người của ta đi đường. nói chuyện, người sợ cái gì? Âu Dương Thần, Âu Dương Thần, con mắt càng ngày càng sâu. Ho Khan, Ho Thượng, ta ở nhà có việc muốn làm, thật xin lỗi, chúng ta về sau gặp lại. núi đá Ho Khan hai tiếng, tiếp đó nắm tay cùng, cùng hắn ba cái đồ đệ cùng một chỗ bay mất, bọn hắn nhìn rất lung túng. phù rẻ chính là phù rẻ. Âu Dương Thần thở dài, sau đó dùng tay mỏ sở chính mình huyệt thái dương, hắn mang theo Kim người ngoài hành tinh hướng thuyền nhỏ bay đi phương hướng đi. Không lâu sau đó, Âu Dương Thần đi tới phi thuyền vị trí, mắt đỏ kim cương mấy người từ trên phi thuyền chạy ra, đang tại tìm kiếm Vân Thành tử cái kia vứt bỏ thi thể. Nhìn thấy Âu Dương chân trở về, mấy người đều mừng rỡ. Hoàng Lê tặng cho một cái tàng bảo giới chỉ, nói chủ nhân, chúng ta kiếm lời. Một số tiền lớn. Đời ta chưa từng thấy nhiều linh hồn như vậy thạch chen tiếp thu rồi cửa hàng, cười nói, chúng ta không thể ở chỗ này quá lâu. Chúng ta ly khai nơi này a mang theo mấy người ngồi phi thuyền rời đi cái địa khu này. Âu Dương Thần ở trên phi thuyền, con mắt nghỉ ngơi một hồi, tiếp đó bắt đầu kiểm tra Hàn Quốc. Có hai cái chữ vật vòng. Thứ nhất chứa đựng vòng là Vân Thành Tử, mở ra xem, bên trong có 500 vạn sản phẩm linh thạch, cấp cao linh thạch gần 10 vạn, cấp cao linh thạch cũng có 1 ngàn. Trừ cái đó ra, còn có 10 bình cái kia để gian phân tâm đồ vật. Để cho người ta nhớ tới Vũ Hán Nhi tử cho lúc trước hắn chứa đựng giới chỉ tình cảnh, Âu Dương Thần trong lòng không khỏi âm thầm chửi mắng. Cái lão tằng này, trong miệng nói nhiều như vậy, Kết quả bọn hắn cất giữ vòng còn ẩn giấu 10 cái cái bình, đem linh thạch cùng cái nhiêu đan thu lại. Âu Dương thân cùng xem xét những cái kia vũ khí thần kỳ cùng bí mật sách, có rất nhiều ma pháp vũ khí, nhưng mà bên trong xen lẫn rất nhiều rắc rối. Rất rõ ràng cái vân thành tử này là cái hàng tiện nghi rẻ tiền, thậm chí có chút ma pháp vũ khí cũng bị thắt nút hòa thượng dùng tại trong cất giữ vòng. Mặt khác, lần trước cái kia hà hạt châu đen tiểu trạch thủy cũng lặng lặng nằm ở trong góc. Mặc dù cầu không mạnh, nhưng thời khắc mấu chốt có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Âu Dương chân hội bị phân loại làm hộ thân phù. Tiếp đó những cái kia cấp thấp hộ thân phủ đều cho mấy người bọn hắn hoàn lịch, lúc này mới liếc mắt nhìn bí mật kia sách cất giữ vòng. Tìm nửa ngày, quyết định cuối cùng Âu Dương Thần không nhìn thấy, chỉ có hai cái bí ẩn có thể cởi ra. Thứ nhất gọi là cương vị kỳ mặt nạ. Đây là một loại thâm ảo linh khí áp xúc kỹ xảo. Đối với đại thành huấn luyện có thể tăng thêm cơ thể linh khí bảo hộ 3 đến 4 lần, nhưng mà linh khí tiêu hao tốc độ cũng sẽ tăng thêm 3 đến 4 lần. Thứ hai là nhóm lửa tinh thần, thông qua thiêu đốt sức mạnh của tâm linh tới tăng tốc tinh thần tốc độ. Đây là một loại trốn tránh kỹ xảo. Xem ra Vân Thành Tử cuối cùng dùng cái này thần bí độ vật trốn ra được. Gia hỏa này thật sự rất sợ chết có hai loại vật thần bí, một loại dùng phòng ngự, một loại khác dùng chạy trốn. Ách Âu Dương Chân trong âm thầm rất kinh bị bọn hắn, nhưng mà cùng Hoàng Kim người ngoài hành tinh cùng Vũ Hán mạng của con trai vận so sánh, hắn cảm thấy sợ chết tốt hơn. Xem Vân Thành Tử chứa được vòng, Âu Dương Thần lại lấy ra một cái chứa được vòng. Nhìn xem cái này chứa được vòng, hắn có chút hứng phấn, dù sao, đây là chứa đựng vòng luyện kim thuần sĩ đại sư. Âu Dương Thần đầy cõi lòng mong đợi mở ra chứa vật vòng nhìn bên trong, tiếp đó tại chỗ độ một hơi. Bên trong liền một khối cấp trung linh thạch cùng một khối cấp cao linh thạch đều không phải là, cũng là trung cực linh thạch, chừng một vạn khối. Ngoài ra, còn có đại lượng đủ loại không biết tinh luyện tài liệu, hắn lợi dụng hệ thống tới phân biệt một chút ngẫu nhiên, không phải phần đậy bảo tàng. Cùng những bảo tàng này so sánh, hắn tại trong vạn thần điện sử dụng tài liệu chẳng qua là hắc thiết cùng kim cương. Đương nhiên, trong đó dễ thấy nhất là một cái mâm tròn, cái mâm tròn này đâm vào chín kiện vũ khí, tại chính bọn hắn chín kiện vũ khí bị vây công phía trước. Liên giá trị mà nói, cái này chín kiện binh khí đặt ở những bảo vật kia phía trên, nhưng hắn hưởng qua cái kia chín kiện binh khí mỗi một kiện đều không thua gì bây giờ vạn hoa núi thần cùng vũ hán so sánh tóc vàng cô nương là một loại tinh phẩm sách lược chỉ còn lại một cái màu xám đại truy cùng một cây màu đen dây thừng giải tử màu xám đại truy chấp lóe hẳn là một loại kỳ lạ kim sắc luyện kim thuật sĩ công cụ mà thật dài màu đen dây thừng kém chút đem hắn chói lại Âu Dương Thần cương ép đước thúc kích động lên nhìn một chút bên cạnh ba quyển bí tịch pháp bảo tất cả những sách này cũng là dùng một chút vô cùng chân quý động vật da làm thành riêng là tài liệu liền luận võ hán tất cả sách đều tốt hơn lấy ra quyển sách đầu tiên Âu Dương Thần thở ơi đọc một chút. Phản phất là một loại nào đó luyện đan bí tịch, bên trong ghi chép đại lượng luyện đan ma pháp, đủ loại chuyện bất khả tư nghị mang ý nghĩa Âu Dương Thần chưa từng nghe thấy, nhìn xem nó bất chi bất giác lâm vào hoàng hốt. Thứ hai cái lúc đi ra đã qua nửa giờ. Cuốn thứ hai thần bí sách cũng không hoàn toàn là một bản thần bí sách, mà là mạnh nhất trên thế giới lớn 100 loại ma pháp công cụ danh sách. Âu Dương Thần đồng dạng xem ra, 100 kiện ma pháp vũ khí ngoại trừ mấy món ngẫu nhiên hình thành thiên điệu chi bảo, khác cũng là hoàng kim chế tạo. Ngoại trừ tên của nó, nó là mạnh nhất trên thế giới đại kiếm. Chủ yếu sử dụng tài liệu là ma kim tiếp đó tăng thêm hàng ngàn hàng vạn tiên cùng hoàng kim các loại tài liệu tại bị một thanh kiếm nó thấp xuống thiên long thực sản khoái đem nước đổ tiến một cái mang huyết kiếm chân chính tinh thần đem linh hồn của nàng chân chính tinh thần linh hồn kiếm cái này tinh xảo thượng tầng pháp bảo mạnh mẽ nhất 6. Âu Dương Thần xem xét trong lòng không khỏi lên lên xuống xuống cùng vạn hoa thiên long bảo kiếm giao thủ hắn vạn hoa thần phong ban thật sự là quá thấp sớm muộn tính mạng của ta pháp bảo cũng sẽ tiến vào cái này thần binh danh sách Âu Dương Thần vụng trộm hạ quyết tâm lại nhìn một chút cuốn thứ ba bí mật sách đây là một bản bí mật thư ghi lại chính là một cái bí mật Nó là đem hoàng kim người ngoại hành tinh hoàng gia cựu ma pháp bảo dấu xếp thành bí mật pháp, xưng là chiến tranh. Âu Dương Thần nhìn kỹ một chút, lấy ra cất giữ giới chỉ bên trong đĩa CD. Cái này một vạn tên lính quyết định nói là một loại chặt chẽ trận liệt, sau đó dùng máu của mình bao hàm trận liệt, sau đó dùng trận liệt bao hàm ma pháp vũ khí. Tâm càng mạnh, có thể đồng thời khống chế hộ thân phủ thì càng nhiều, liên tục khống chế 9 cái hộ thân phủ, tiếp đó liên tục khống chế 18 cái hộ thân phủ, suy ra như thế. Hòa thượng ý thức càng mạnh, hắn sử dụng hộ thân phủ lại càng mạnh, chú ngữ cũng liền càng mạnh.